Dù sao cũng là Nam Hải Truyền Kỳ Hải tập đoàn, thuyền trưởng có cái này tiền thưởng quy mô rất bình thường, liền Cơ lão biết, trưởng kiếm hải tập đoàn lịch đại thuyền trưởng tiền thưởng không có thấp hơn 5 ngàn vạn. Đây là Cà đi Cadizo, huyền thưởng lệnh ngàn vạn bởi gì? Cú Dỗ lại lấy ra một tờ lệnh thưởng lệnh, nói ra: "Người bề trên, mang theo một cặp mắt kiếng, bộ dáng nhìn rất lợi hại nhã nhặn, lộ ra rất là tuổi trẻ. Hình cũ đi, đây là mới vừa gia nhập hải tập thời điểm ảnh chủ. Cơ lão hỏi: "Hẳn là, thật lâu không có thay đổi." Cú Dỗ gật đầu nói: "Cái này Cadizo tuy nhiên bên ngoài làm phản nguyên nhân là xử lý hải quân trung tướng nhưng tình huống thực tế, sơ vật văn kiện bên trong cũng có ghi chú rõ vị trung tướng kia chỉ là ngoại ý muốn tử vong mà bản bộ là mượn từ cơ hội này để cả đi dồ biến thành phản bộ chạy trốn thừa cơ đánh vào trường kiếm hải tập đoàn nội bộ đương nhiên loại sự tình này là không thể khoác lộ ra trước kia là lao ra tử có quyền biết hiện tại là cờ là có quyền biết Trừ hai cái này bên ngoài còn có mấy cái tiền thưởng vượt qua 2.000 vạn trường kiếm hải tập đoàn cán bộ so sánh làm cho người chú ý là mấy cái này hải tập tiền thưởng đều là mấy năm trước trễ nhất cũng là 5 năm trước huyền tưởng lệnh, mà tại mấy năm này, những người này không có tin tức gì, chỉ ngẫu nhiên có một ít trường kiếm hải tặc đoàn hải tặc đi ra cướp bóc bị chú ý tới mà thôi. Bọn họ một hạng rất điệu thấp, đây là bọn họ truyền thống, cũng là tại Nam Hải ngật đứng không ngã một trong những nguyên nhân. Trừ tìm không thấy người cùng vị trí bên ngoài, bọn họ loại kia điệu thấp hành động, cũng là bản bộ một mực không có quyết định thanh trừ nguyên nhân. Hải tặc quá nhiều, binh lực căn bản cũng không với, ở trên không không xuất thủ tình huống dưới, đương nhiên là loại kia mức độ nguy hiểm cao hải tặc đoàn làm ưu tiên cấp. Trưởng kiếm hải tặc đoàn có nằm cung cấp tin tức xác định bọn họ động tĩnh, bản bộ tâm lý rõ ràng là được, thật là đẳng không xuất thủ để ý tới. cái đồ chơi này mấy trăm năm, muốn đánh đã đá sớm đánh. Shen Go cụ tại vị thời điểm thật vất và xếp vào tiến một người đi vào, nhưng là Shen Go cụ tại vị thời điểm, cũng chính là đại hải tặc thời đại chính kích liệt thời điểm, nào có cái kia công phu. chương 982, trăm tám mươi Nam Hải, làm thứ hải một trong, tựa hồ không có nhân vật gì cảm giác, có rất ít liên quan tới nghe được Nam Hải một số nghe đồn, so với Đông Hải thỉnh thoảng còn ra một số danh tiếng nhân vật, Nam Hải ngược lại là điệu thấp một điểm nhưng ngươi muốn nói Nam Hải yếu, Nam Hải cũng không yếu, Sen Gỗ Cụ cũng là Nam Hải xuất thân, tứ hải hải vược khí hậu đều không khác mấy, không có Đại Hải trình nhiều như vậy biến, cỡ lập từ Đông Hải vượt qua cản bén đến Đại Hải trình lại vượt qua cản bén về sau, liền đạt tới Nam Hải lĩnh vực. Thời gian, tốn hao hơn một tháng, liền đây là thẳng tắp khoảng cách, trừ tiếp tế không hề dừng lại một chút nào. Cả Di dồ nói, Trường Kiếm Hải tặc đoàn tại chấm nhỏ cồn đảo, chính là chỗ này. Kim Nê Hảo cỡ lão văn phòng, trên mặt bàn bảy biện một trương Nam Hải hải đồ, thô sơ giản lược miêu tả ra Nam Hải đại khái, hải đồ loại vật này. Tự nhiên là càng mảnh càng tốt, như loại này Nam Hải hải đồ cũng liền nhìn cái thô sơ giản lược. Bất quá bọn hắn là hải quân, muốn mỗ một địa khu cẩn thận hải đồ, tự nhiên là có. Nhưng là củ rồ chỉ phương vị rất lợi hại có ý tứ, chỉ là rời xa Nam Hải đại bộ phận hòn đảo cùng lục địa rộng lớn đại hải, đồng thời tới gần căn bén bên này, Cớ nào xứng sơ một chút, bọn họ giấu ở ngoại hải tứ hải hải vực, tại ở gần đại bộ phận lục địa cùng hòn đảo hải vực bên trên là phần lớn người hoạt động khu cũng là hải quân thường xuyên địa phương hoạt động, nhưng là ngoại hải là dựa vào gần cằn bén hải vực là không có bất kỳ cái gì lục địa cùng hòn đảo biểu hiện. Từ hải đồ nhìn lại tự nhiên liền hòn đảo đều cho khứa trừ, chỉ lưu có rộng lớn đại hải tiêu chí. Hòn đảo khẳng định là có, nhưng ngoại hải loại địa phương này không có người hội phí lúc qua miêu tả hải đồ, bởi vì không có người nào khói. Tàu thuyền loại vật này khẳng định là cần tiếp tế, người nào không có việc gì hội chạy hướng tuyển đường đi, ra bên ngoài biển phương diện kia qua đi thuyền. Ngoại hải bên ngoài cũng là cần bèn, nhân loại coi trọng cần bèn địa vực, nhưng là hải quái lại không giảng cứu, người ta ở trong nước biển muốn đi đâu thì đi đó. Cho nên tới gần căn ben ngoại hải đối với người mà nói là rất nguy hiểm địa phương. Căn ben cũng không nhỏ, từ đại hải đồ nhìn lại, căn ben rất nhỏ, thậm chí đại hải trình đều rất nhỏ, đại hải trình so với tứ hải mà nói sát thực tính toán nhỏ, đây chẳng qua là một đầu đại hàng đạo. Nhưng là đường đường chính chính đi vào này liền biết, đại hải trình nhiều như vậy quốc gia cũng không phải bài trí, làm sao có thể nhỏ, mà căn ben trình thể diện tích có một phần tư cái đại hải trình bao quát, tự nhiên cũng là cực kỳ rộng lớn. Chỉ có cá biệt kỹ thuật, có thể từ căn ben tự do hành động, liền xem như hàng cấp có... Dù cũng là cựu xà đạo độc hữu lẩn tránh phương pháp, nàng cũng không dám cùng hải quái cưng rắn. Dù sao đánh mấy cái không có vấn đề, nhưng là này mùi máu tươi, nhưng là sẽ hấp dẫn càng nhiều hải quái. Này bất kể là ai đều muốn lẩn tránh. Vâng, giấu ở ngoại hải, liền cái này gọi chấm nhỏ quần đảo địa phương. Cả đi rồi nói nơi này rất lợi hại bí ẩn. Cú rồi nói ra, chấm nhỏ quần đảo là cái rất đặc thù hòn đảo, đặc biệt hoàn cảnh địa lý tạo nên này phụ cận hải vực ban ngày hội lên di thiên sương ngủ, ban ngày thì cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có đến ban đêm, vũ khí mới có thể biến mất, đến ban đêm về sau. Những hòn đảo đó liền sẽ phát ra bạch quang, giống như là chấm nhỏ mở dạng, cho nên cứ gọi chấm nhỏ quần đảo. Ngươi kiểu nói này, ngược lại là cái không tệ kỳ cảnh a. Cơ Lơ sở lên cằm, đáng tiếc, là tại Nam Hải, vẫn là tại ngoại hải, sản nghiệp theo không đến, không phải vậy lời nói có thể thử khai phát một chút. Trên đại dương bao la nhà, cái gì kỳ cảnh đều có, điểm này không hiếm lạ. Cái kia cả đi Kadizo ở đâu? Cơ lao hỏi. Hắn nói tại chấm nhỏ quần đảo 9 giờ phương hướng một cái chỉ có một khỏa cây dừa trên đảo nhỏ chờ chúng ta. Cu Zô nói ra. Ừm lái qua đi để chúng ta hải quân Hoa Tiêu nhìn một chút địa phương. Cỡ lão gật đầu nói, ngoại hải căn bản cũng không có cái gì kỹ càng hải đồ, nhưng là tứ hải nha. Hoa Tiêu kinh nghiệm đầy đủ cũng là có thể tìm tới. bọn họ hải quân Hoa Tiêu tự nhiên là không kém. Trùng hợp, lần này mang hải quân Hoa Tiêu đội ngũ bên trong có một cái cũng là xuất thân Nam Hải, đối chấm nhỏ quần đảo nơi này cũng nghe qua, nghe xong cụ rồi nói ra yêu cầu, lập tức thay đổi hướng đi, hướng cái hướng kia chạy đi. Đại khái năm ngày thời gian, Kim Nê Hảo tìm đến mục đích. Tại này rộng lớn trong biển rộng, có một cái hải hiển. Không phải có một cái tiểu đảo, là thật nhỏ đảo. phía trên đại khái chỉ có mười người đứng thẳng diện tích, một gốc lẻ loi trơ trọi cây dừa đứng tại này, dưới cây ngồi một người, bên cạnh còn có một đầu thuyền nhỏ. gặp cự đại kim nghe hảo tới gần, người kia sững sờ một chút, sau đó điên cuồng vứt tay. hẳn là hắn. Cù dỗ lúc này ở bong tàu cầm ống nhỏ nhìn lấy, lại lần nữa so sánh một chút huyền thượng lệnh, gật đầu nói, ngang nhiên xông qua, đem hắn kéo lên. tàu thuyền cấp tốc tới gần, buông xuống dây thừng, đem chiêu kia tay người trò kéo lên. người kia mang theo kính mắt, tóc mái nồng đậm che khuất cái chán. Nhìn qua lộ ra rất lợi hại, yên tĩnh cùng ôn hòa, bộ dáng so với huyền thượng lệnh muốn lao không ít. Dù sao cũng qua nhiều năm như vậy, chính là Cả Di Dô. Báo cáo. Cả Di Dô lên trong nháy mắt lập tức đứng nghiêm chào, nói ra: Hải quân bản bộ thượng tá Cả Di Dô, hướng trưởng quan báo cáo. Thật đúng là người a. Cụ Dô Thiêu Thiêu Mi nói: Ta là Hải quân bản bộ trung tướng Âu Lang Cụ Dô. Vất vả, chờ hành động lần này kết thúc, ta hội hướng lên phía trên báo cáo, luận thuật ngươi công lao. Hắn hiện tại là trung tướng, tự nhiên cũng là có tư cách làm báo cáo loại sự tình này hoặc là nói hắn lúc đầu đánh báo cáo liền rất lợi hại sở trưởng. Cơ lập tiên sinh báo cáo, cơ bản đều là hắn tới làm. Cảm ơn trung tướng." Cả Đĩ Dỗ lại nói một tiếng, thân hình bỗng nhiên thư giãn mở, ôm bụng nói, "Cái kia, có thể hay không trước hết để cho ta ăn cơm, ta quá đói, tại bực này thời gian quá dài, lương thực không mang với." Đến cá nhân dẫn hắn qua canteen, ăn xong đưa đến cơ lập tiên sinh văn phòng, cơ lập tiên sinh muốn gặp hắn. "Vâng." Một tên hải quân kính cái lễ, mang theo Cạ Đĩ Dỗ tiến về canteen, mà Cụ Dỗ làm theo quay người tiến về văn phòng này một đầu. Cũng cũng không lâu lắm, cửa phòng làm việc bị mở ra, cã đi rô yêu nhã dùng khăn ăn chùi khóe miệng, đối một bên hộ đưa tới hải quân cười nói, rất cảm tạ, không có nghĩ tới đây thực vật tan ngon như vậy, ta rất lâu cũng chưa ăn đến hải quân căn tin thực vật, không biết là cách điều chế thăng cấp, vẫn là nơi này đầu bếp càng tốt hơn. nay hải quân không nói gì, chỉ là cú chào về sau, trực tiếp rời đi. thực lực không tệ, mà tại này trong văn phòng, một người mặc kim sắc trang phục chính thức hất lên hải quân áo choàng, cán sỉ gà người trẻ tuổi hướng hắn nhìn một chút, thanh âm kia truyền ra, để cã đi thân thể ẩn ẩn cứng đờ, tiếp lấy lại mang lên ôn hòa mỉm cười. Ngài nhất định chính là Kim Ngê Trú Tướng, gần nhất trên Đại Dương bao là có ngài nghe đồn, nói ngài đã kích Tân tấn Tứ Hoàng Dâu Đen, mà lại đối mặt Băng Hải Tặc bách Thú cùng bị ở Mồm Hải Tặc Đoàn cũng đánh một trận, không nghĩ tới là ngài tự mình đến a, vậy lần này, trường kiếm hải tặc đoàn khẳng định sẽ bị bị tiêu diệt. Chương 983, ưu thế tại ta. Cớ lão lẳng lặng nhìn chăm chú lên cái này nhã nhặn trung niên nam, từ cửa bị mở ra hắn thân ảnh xuất hiện, bị hắn nhìn thấy cái nhìn kia lên, cớ lão liền cảm ứng được người này thực lực không kém. Nhưng một mực đang lẩn dấu đi, cái này cá nhân thực lực không chỉ là bản bộ thượng tá cấp độ này nhưng nghĩ đến cũng là đã nhiều năm như vậy thực lực khẳng định có chỗ tiến bộ a tứ hải không để cho người dài thực lực hoàn cảnh vậy mình tính toán chuyện gì xảy ra về phân ẩn dấu thực lực đánh vào nằm ẩn dấu thực lực cũng không có gì không đúng hắn cũng là cạ đi dồ đứng tại cỡ lão bên cạnh cụ dồ nhắc nhở vâng kim nê trung tướng ta chính là cạ đi dồ cạ đi dồ lần nữa đứng nghiêm chào a nói một chút đi trường kiếm hải tập đoàn chuyện gì xảy ra cái này mấy trăm năm đợi tại nam hải bất động hải tập đoàn làm sao đột nhiên muốn muốn xung kích đại hải trình cỡ lão hỏi ta cũng không rõ ràng, đây là thuyền trưởng quyết định. Cả đi do lắc đầu, nói, thuyền trưởng quyết định, mọi người đẩy nâng, đồng ý phiếu cao hơn phiếu chống, cho nên liền quyết định qua đại hải trình. đây là trường kiếm hải tặc đoàn truyền thống, có gì cần toàn đoàn xuất động đại sự, nhất định sẽ bỏ phiếu. ta cũng là biết tin tức này, lúc này mới vội vàng liên hệ các ngươi. cỡ nào gật gật đầu, trường kiếm hải tặc đoàn bố trí đâu, thật sự là toàn viên hải tặc. vâng, toàn viên hải tặc. cả đi do nói ra, toàn đoàn nhân số mười người, tất cả đều là trên tay dính máu hải tặc. Phân bố tại chấm nhỏ quần đảo 36 tòa đảo bên trên, mỗi tòa đảo đều từ một cái cán bộ còn hạn, ta cũng là bên trong một trong. Nói, hắn dừng một cái, tiếp tục nói, chấm nhỏ quần đảo ban ngày bị vũ khí bao phủ, căn bản là thấy không rõ hòn đảo địa hình, chỉ có đến ban đêm tài năng trông thấy, nhưng là tại ban đêm lời nói, đối với pháo kích độ chính xác là có ảnh hưởng, cho nên vô pháp tiến hành pháo kích công kích. Nhưng tại ban ngày lời nói, chúng ta cái gì đều nhìn không thấy, Trường Kiếm Hải tập đoàn là có chuyên môn nhãn bộ máy móc, tỷ như ta cái này, hắn từ trong túi quần tìm tòi một trận xuất ra một cái tựa hồ giống như là dạng đơn giản ống nhỏ một dạng nhãn bộ máy móc nói chỉ có cái này tài năng tại trong xương mủ thấy rõ muốn tiêu diệt Trường Kiếm Hải tập đoàn Kim Nghê trung tướng nhân số không đủ lời nói có thể là không được những hòn đảo đó là trình viên hình phân bố trung tâm tận cùng bên trong nhất một tòa mới là thuyền trưởng La bố đặc hen di chỗ một khi không có hoàn thành toàn bộ tiêu diệt hắn là hội chạy trôi kiếm một khi chạy mất lại tổ kiến thân kiếm cũng không phải việc khó gì người mẹ nó nói theo thủy bạc lương sơn giống như cất lên trận mắt chừng một cái không có khoa trương như vậy ngươi chỉ đường là được chờ đến ban đêm tiến công, ta tự mình động thủ, xong trở về nghỉ ngơi. thân, tự mình động thủ. cãy dô lập tức không để ý tới hiểu biết ý tứ này, hơi nghi hoặc một chút nói, tha thứ ta nói thẳng, kim nghe trung tướng, coi như, coi như ngài rất mạnh, nhưng là chỉ bằng trên thuyền hải quân muốn bất động thanh sắc tiêu diệt cái này hơn một vạn người, chỉ sợ cũng, uy, không muốn bắt người này nông cạn kiến thức đến suy đoán cờ lão a. ở trên ghế salon ngồi gặm đồ ăn vặt gì đã lúc này nói ra, cờ lão, thế nhưng là rất mạnh. cù cũng đẩy một chút kính mắt, lộ ra một tia tự hào ý cười, không sai. Cơ lão tiên sinh là rất mạnh. Cơ lão cắn sỉ gà ngang tàng nói ra khỏi bụi, vấn đề không lớn. Một người đối một vấn hai, ưu thế tại ta. Cái này. Cả đi rồi thấy cỡ lão bộ này tự tin bộ dáng, cũng chỉ có thể đáp lại mỉm cười. đã trung tướng quyết định, vậy chỉ có thể như thế. Được, lui xuống đi đi. Ngươi thay quần áo khác đi. Đêm nay về sau, cũng không cần khi hải tạng. đương nhiên, ngươi danh tự tốt nhất cũng là không cần. Có thể đổi một cái tên, dù sao nằm trở về nhà, vì lý do an toàn, đổi cái tên là bình thường. Mười năm nằm công lao, là chạy không thoát. Cỡ lão vung tay lên là ta cáo lui trước. Cả đi dội lần nữa một cú chào, quay người đi ra văn phòng, tại rời khỏi văn phòng thời điểm, hắn ngừng lại ở nơi đó, nhìn lấy hành lang sững sờ một hồi lâu, đột nhiên khinh thường cười cười, thật sự là tự đại. Sau đó, hắn liền hướng phía hành lang đi đến. Kim Nê Hảo tiếp tục đi thuyền, lái rời hòn đảo nhỏ này tự tiếp tục hướng phía trước, nhưng cũng không có trước vào bao nhiêu. ở phía trên quan sát đại hải quân ẩn ẩn có thể nhìn thấy bạch vụ thời điểm, liền dừng lại. đón thêm gần lời nói, rất có thể sẽ bị này trong xương mù người phát hiện. Mặt trời mọc và mặt trăng lặn, thẳng đến ban đêm. Trong sao theo trời công bố, này vũ khí mới dần dần biến mất, dần dần, tại đen kịt trên đại dương bao la, dần dần đốt lên một số bạch sắc quang mang, cùng thiên thượng chấm nhỏ hòa lẫn, nhìn từ đằng xa, tựa như là trên đại dương bao la cũng nhiều ra chấm nhỏ một dạng. Chấm nhỏ quần đảo, lộ diện. Cái kia chính là chấm nhỏ quần đảo sao? Lúc này, Bong tàu, cơ lo cắn xỉa gà nhìn lấy này dần dần hiện hiện điểm điểm bạch quang, nói: "Vâng, cái kia chính là chấm nhỏ quần đảo." Kạ đi Dụ dùng ngón tay nắm đuốt một bên tính mắt chân đẩy lên ấy, nhà nhật nói: "Vậy là được, ngang nhiên xong qua." cơ là phân phó một tiếng to như vậy kim nê hảo cứ như vậy hướng phía trước đi thuyền hơi nước thuyền tốc độ tự nhiên là so cánh buồm hạm phải nhanh càng đừng đề cập kim nê hảo khoa học kỹ thuật còn có giờ giờ vệ gạo đủ thủ bút chiếc thuyền này cũng không chậm lúc khi tối hậu trọng yếu còn có thể là giờ động lực bắn giỏi đây mắt thấy kim nê hảo cực nhanh tới gần cả đi rồi gấp giọng nói kim nê trung tướng thật không suy nghĩ thêm một chút nha chiếc thuyền này mục tiêu rõ ràng như vậy mạo muội sông đi vào nhất định sẽ bị phát hiện sẽ chỉ làm hải tặc nhóm cảnh giác yên tâm cơ lão nói ra khói bụi hướng bên kia quét mắt một vòng nói đến, ngươi làm sao không có thay quần áo, liền khoác cái áo choàng, không có vừa người, cạ đi rồi chăm chú trên bờ vai áo choàng, nói ra, hắn vẫn như cũ ăn mặc này thân thể hải tặc trang phục, một cái ngắn tay, thô giáp đai lưng cùng kính quần, bên hông còn mang theo một thanh trường kiếm, cỡ lão cũng chỉ là liếc hắn một cái, không có lại nói tiếp, loại sự tình này cũng không trọng yếu, kim nê hào cấp tốc tới gần, dần dần tiếp cận này bạch quang, chờ cỡ lão mắt thường có thể nhìn thấy này bạch quang bên trong hòn đảo hình dáng thời điểm, vung tay lên một cái, ngừng, cạ kêu một tiếng, để kim nê hào dừng lại. Gió đêm thổi tới, cuốn lên cợ lão trắng cùng loạn tóc, hắn vươn tay, đem ngoài miệng xì gà cầm xuống, ném vào hải lý. Long. Xì gà dốc sức vào trong nước một khắc này, đột nhiên kim nghe hảo một trận lây động, giống như là có cái gì sóng lớn tại sóng quyền một dạng. Cadizo vô ý thức tối đầu nhìn lại, chỉ gặp này xì gà cứ như vậy lặng lặng nằm ở trong nước biển, liền bọt nước đều không tóe lên. Từ đâu tới sóng? Long. Lại là một trận kịch liệt lắc lư, Cadizo đôi mắt mở to, miệng vô ý thức mở ra, chỉ thấy phía trước nước biển không khỏi cuộn lên, lên cao đến căn bản thấy không rõ độ cao. Cả đi dò chỉ biết là tầm mắt bên trong, tất cả đều bị cái này thăng ra biển sóng ngăn che, giống như che kín trời trăng. Cớ lão năm ngón tay một nắm, hung hăng nói, "Sư tử uy hải quyền địa tàng, nhiều người có cái gì không tầm thường, riêng là tại trên đại dương bao la nhiều người, đối cớ lão mà nói, này đều không tính là gì. Cái này chấm nhỏ quần đảo lại lớn có thể có tổ tổ lên đại, không cần đến thiên chi bảo khố, chỉ cần trên đại dương bao la nước biển, là hắn có thể cái này chấm nhỏ quần đảo nuốt mất rơi. Vẫn là câu nói kia, ưu thế tại ta. Chương 984, ta tức là hải quân cũng là hải tặc. Tại trên đại dương bao la, như vậy thiên thai nhất định chính là biển động, đây là không thể nghi ngờ đạo lý. Che kín trời trăng biển động giống như một đám mở đầu dương nhanh múa vuốt săn mồi con sư, cứ như vậy hướng xuống bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt liền tưới nước tại những này bạch quang lấp lóe hòn đảo phía trên. Anh, hòn đảo bị biển động hình thành sóng lớn rơi xuống cọ rửa, tiến nhập trong hải dương lại hình thành nhiều cái cất lốc, tựa hồ là đang khuấy động cái gì. Tại này hòn đảo bạch quang chiếu rọi dưới, ẩn ẩn có thể nhìn ra nhất điểm hồng sắc, đó là vết máu, từ đại lượng người bị xoắn nát hình thành vết máu. Ngàn người thuấn sát cái gì? Đó là kiếm thuật cao đến mức nhất định có thể làm được. Nhưng là vạn nhân trôn vùi loại vật này, vẫn là phải xem năng lực. Năng lực là kỳ tích, là quy tắc. Như loại này biến động, làm người dẫn phát, cũng là kỳ tích. Đây chính là năng lực giả. Đại hải tuyệt đối cường giả. Giải quyết. Cơ lắc thu tay lại, một lần nữa đốt lên một điếu xì si gà, nói, kết thúc công việc, trở về. Trên thuyền người, sớm đã lặng ngắt như tờ. Những hải quân này, có hắn dê ba thời kỳ lão hải quân sĩ binh, cũng có từ bản bộ mới điều động đến hải quân binh lính. Nhưng bất kể như thế nào. Cái trước rất ít nhìn thấy cỡ lão làm như thế, cái sau là căn bản chưa có xem. Lúc này vừa nhìn thấy loại này biến động, từng cái tất cả đều đứng chết chân tại chỗ, lâm vào yên tĩnh, xung quanh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Cù Dầu có chút run rẩy đẩy tới kính mắt, nhếch miệng, nhìn lấy cỡ lập tại này một lần nữa đốt lên xì gà. Thật không hổ là cỡ lão tiên sinh, vẫn là như vậy cường đại để cho người ta liền vọng đồ trông không đến bóng lưng. Cái này giải quyết. Cạ Đĩ Dầu có chút ngốc trệ nhìn trước mắt một màn này, hắn rũi ra ngón tay lấy phía trước của đảo. Ngón tay có chút run rẩy, "Không, tất cả đều không." Di Đạ hơi không kiên nhẫn nói, "Không phải vậy đâu. Không muốn luôn nghi vấn à, đều nói cớ lão rất mạnh, đây chẳng qua là đang Nam Hải mà thôi, làm sao lại không giải quyết được à? Cớ là thế, nhưng là chưa từng có thất bại qua. Có đúng không?" Cạ Địch dầu ngứ khí trở nên trầm thấp, phục lại lộ ra nụ cười, "Không hổ là Kim Ngê trung tướng, quả nhiên rất lợi hại, không quá lớn kiếm hải đặc đoàn thuyền trưởng cũng không kém tới, muốn không phải là nhìn xem, vạn nhất có cá lọt lưới đâu." "Ừm, có đạo lý, ngươi người này không tệ, Cụ Dô, để thuyền hướng phía trước." Nhìn xem có hay không đại nạn không chết, sửa cái đao. Cơ lão nói ra. Vâng, Cơ lão tiên sinh. Kim Nê Hào tiếp tục hướng phía trước, đến chấm nhỏ quần đảo vị trí, trực tiếp từ lớn nhất ngoại giới một tòa đảo biên giới đi thuyền đi vào. Tới gần Cơ lão mới phát hiện, những này đảo đất đai tại phát ra bạch quang, hoặc là nói, là vũ khí mở mịt tại đất đai bên trong, mượn từ tháng phản xạ ánh sáng, bởi vì nồng độ rất cao, dẫn đến tạo thành phát sáng cảnh tượng. Không tệ a. Cơ lão tại này chút ít đầu, tán thưởng nói, thật là kỳ cảnh. Về phần trên hòn đảo, không có cái gì chứ giống như là bị thứ gì cậy một lần nứt ác đất này, không có cái gì. Đảo này không nhỏ, nhưng lại không có cái gì, người cũng tốt, phòng cũng tốt, đồ vật cũng tốt, vẫn là trên hòn đảo cây tối thạch đầu, tại biển động phía dưới tất cả đều bị sông sạch sẽ, rơi vào trong biển còn bị quẩn một lần, có thể có cái gì mới là lạ. Tới gần, cũng liền thấy rõ, đảo này chung quanh hải vực bên trên, phiêu đã một số vết máu, ẩn ẩn còn có thể trông thấy chút thịt nát cùng kiến trúc hỗn tạp vật thể. Đó là bị cơn lốc xoắn nát tồn tại. Cà Đi Dầu cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy một màn này, thẳng đến Kim Ngê Hào đi vào bảy trong đảo này một khối trung tâm nhất hòn đảo, xác thực không có đâu, một người cũng không còn, trăm năm trưởng kiếm hải tật đoàn, thân kiếm đã toàn bộ bị tiêu diệt. Cả đi rồi nói lời này thời điểm, Ngữ khí mang theo nồng đậm phức tạp. đúng vậy a, không còn một nỗng, đều nói ưu thế tại ta, như vậy hiện tại liền. hô, Cớ lão lời nói đều chưa nói xong, hậu phương liền vang lên một trận gió âm thanh. cong, kính phong kia âm thanh còn không có vang vọng mở, liền nghe một tiếng vang giòn. Cớ lão khe mắt thoáng nhìn, chỉ thấy cụ rồ xuất hiện sau lưng tự mình, hai tay bao trùm bá khí giao nhau ngăn trở phía trước một thanh trường kiếm. Ngươi muốn làm cái gì? Cả đi rồi. Cù rồi lạnh lèo nói. Tại hắn trước mặt, cả đi rồi hai tay nắm trường kiếm, vũ trang sắc ba khí từ hai tay một mực bao phủ tại trên trường kiếm. Cái này còn không nhìn ra được sao? Cả đi rồi nhàn nhạt nói. Trường kiếm đi đến co lại, từ cụ rồi trên cánh tay ma sát ra một vành lửa, trực tiếp lướt qua qua. Hắn thân thể một gần, một chân đá vào cụ rồi trên phần bụng, đem cụ rồi đá sau này vừa lui, mà mượn cố này lực, hắn phi thân đi lên, một chân dẫm trong không khí, liền đạp mấy lần. Dậm lên không khí rơi xuống này trung tâm nhất trên hòn đảo. Đương nhiên là tiếp tục cái này hải quân cùng hải tặc chưa xong chiến đấu. Kadiro đưa tay nắm kính mắt chân, tiện tay quăng ra, thuận thế đưa tay vuốt một chút tóc mình, trong nháy mắt, tóc kia biến thành đại bối đầu bộ dáng, cả người bộ dáng, theo ánh mắt biến hóa, cũng lộ ra sắc bén hung ác nghiêm hiểm. Ta đều nói, chôi kiếm bất diệt, ánh sáng diệt thân kiếm là không có tác dụng gì, chỉ cần chôi kiếm tồn tại, trường kiếm hải tặc đoàn vẫn như cũ sẽ có trọng sinh một ngày, đây là chôi kiếm sứ mệnh, cũng là làm chôi kiếm ta sứ mệnh. Kadiro đan tay nắm chặt trường kiếm hướng này vung lên lần đầu nhìn về phía tàu thuyền bên trên mọi người, từ ta, Trường kiếm Hải Tập Đoàn thuyền trưởng, do Bất Enji đến tiếp tục cùng các ngươi chiến đấu. Do Bất Enji, cỡ chân mày vậy một cái, nói ra khói bụi. Mặc dù nói ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã cảm thấy ngươi có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ tới kỳ quái như thế. Một cái hải quân nằm, tại hải tặc đoàn nằm 10 năm khi lão đại. Thật kỳ quái sao? Đúng vậy á, ta chính là như thế kỳ quái. Cả Đĩ Do lắc đầu, cười nói, ta là phức tạp như vậy, ta làm hải quân, cũng làm hải tặc, ta không thể có cách ta trước trách, như vậy ta có thể làm cũng chỉ có như thế. làm hải quân, ta ngăn cản trường kiếm hải tập đoàn tiến vào đại hải trình mục đích, cũng tiêu diệt hải tập đoàn. làm hải tặc, làm thuyền trưởng, ta cũng phải hoàn thành ta sứ mệnh, cũng là ở chỗ này cùng đánh bất ngờ chúng ta hải quân chiến đấu. vung, im nghe. để chiến đấu đi, để hoàn thành cái này chưa xong chiến đấu, đường đường chính chính quyết nhất tử chiến. cho nên nói không thể nào hiểu được a. cỡ lão nhìn lấy hắn nói, ngươi thực lực này, cũng không yếu, tăng thêm nhiều người như vậy, có thể xin cái thất vũ hải, vậy cũng là điều hòa, vì cái gì không làm đâu. ta biết. Ta biết ngươi Kim nghe có chủ tính trung thất Vũ Hải quyền lực, nhưng là Trường Kiếm Hải tập đoàn truyền thống là không thể ném. Cả tỷ rộ trầm giọng nói, thủ hạ không nguyện ý, vậy liền không nguyện ý. Ta làm thuyền trưởng cũng chỉ có thể dựa theo đề cử đi ra kết quả tới làm, đây chính là Trường Kiếm Hải tập đoàn truyền thống, đây chính là ta thân là thuyền trưởng thủ vững. Một cái hải quân, thủ vững hải tặc truyền thống. Cỡ đào nói ra khói bụi, minh bạch, vậy liền như ngươi mong muốn. Nam nhân này đã lẫn lộn đến không phân rõ chính mình là ai cấp độ. Điểm này cỡ là có thể hiểu, chỉ là không hiểu mà thôi. Nhưng trên đại dương bao la kẻ ngu rốt lại không phải là không có, giống như vậy người tại cái này trên đại dương bao la, bình thường nhất bất quá. Trường 985, Hải quân cùng Hải tặc. Đối mặt cả đi dồ phát ra khiêu chiến, cỡ lào động đều không động, ngược lại là một bên cụ dồ dẫm tại thuyền xuôi theo bên trên, hướng xuống nhảy một cái, rơi vào này hòn đảo, cùng cả đi dồ mặt đối mặt. Không cần đến cỡ lập tiên sinh động thủ, ta liền đầy đủ, ngươi cái này đánh lén ti tiện chi đổ. Cụ dồ lạnh lẽo nói, cả đi dồ lộ ra một vòng nhe răng cười, ánh mắt chừng một cái một cô nhiếp nhân tâm phách khí thế đột nhiên từ phía sau hắn phát ra, uyển như như cồn phong sông bắn xuyên qua kim nê hào 2.000 hải quân đại bộ phận đều bị khí thế kia súng lên đôi mắt lật một cái nằm ngã xuống bá vương sắc a cỡ lâu sau này nhìn một chút những cái kia đảo hải quân thật là có bá vương sắc không phải hư tình báo giả cạ tỉ dội cho ra do bớt hen gi tình báo là chứa bá vương sắc cũng liền là chính hắn điểm này thế mà không phải giả đó là cái có tư chất nam nhân a bá vương sắc nha cù dội thân hình cứng đờ sau đó lớn mạnh mấy phần Bên trên nửa gương mặt bị lang đầu bao trùm, tứ chi mở đầu ra hắc mao cùng sắc nhọn móng móngướt, hoàn thành người thú hóa. Nhưng loại trình độ này, đối ta cũng không lên cái tác dụng gì. Ta thế nhưng là đi theo tại cờ lập tiên sinh xung quanh, ngươi loại trình độ này bá vương sắc, quá yếu. Cờ lớp sát khí chất lượng, vẫn là đã từng bạ dẹn bá vương sắc, đều so người này cường đại quá nhiều, Kuzo một mực đăng, cờ lão bên người, bị hắn giết khí xâm nhập không biết bao nhiêu lần, còn trải qua cờ lập cùng bạ dẹn chiến tranh. Loại kia sát khí cùng bá vương sắc hỗn hợp hắn đều có thể kéo căng ở, loại này bá vương sắc, còn chưa đáng kể. Có đúng không? Ta thức tỉnh thời gian cũng không nhiều, nhưng vẫn như cũng là có vương giả tư chất. Cả tỷ rồ hai tay nắm chắc trường kiếm giơ lên, ngươi cũng tốt, ai cũng tốt, hải quân là được. Cùng ta cái này hải tặc quyết nhất tử chiến, ta sẽ không đường, chết cũng không trách ta. Thần tốc sùa gì? Cú rồ trong mắt hơi híp, quanh thân chốc động, hóa thành một đạo hắc ảnh thẳng đến. Công. Cả tỷ rồ đem trường kiếm vung lên, thân kiếm trực tiếp cản ở bên cạnh, một vành lửa tại trên thân kiếm hiện lên. Cú lang chảo trộn vào trên trường kiếm, nhay răng nói, thiếu nói mạnh miệng, đều sẽ chết còn không biết đâu. Đối với cái này. Cả Đĩ Zoro lộ ra một tia cờ lạnh, hắn đem trường kiếm hướng phía trước chấn động, trực tiếp rời ra củ dụ móng vước, đồng thời trường kiếm đi đến vừa thu lại, cuốn lên một cỗ khí lãng. Kiếm suy lam. Trường kiếm vung mở, mang theo một đoàn lộn xộn chạng kích. Cạ cái. Kuzo vừa bị rời ra, còn chưa kịp né tránh, gặp trảm kích tới gần, thân thể một kéo căng. Đinh đinh đang đang. Trảm kích đánh ở trên người hắn, xé rách hắn y phục, tại trên thân thể phát ra giòn vang. Giản kỳ ạ củ loạn. Ngăn cản được trảm kích về sau, Kuzo bay lên đi đứng, cấp tốc tại phía trước đá xuất ra đạo đạo tàn ảnh này tan ảnh mang theo vô số đạo màu lam nhạt chạm kích trực tiếp chạy về phía Cả Di Dồ. Cả Di Dồ cước bộ trực tiếp đạp đi lên, dẫm lên không khí thoát ra cái này chạm kích công kích phương hướng. Chỉ là hắn vừa mới nhảy lên, chỉ gặp Cụ Dồ thân hình biến mất, cấp tốc ra hiện tại hắn phía sau, một chân đá vào hắn trên sống lưng. ầm, một cước này xuống dưới, Cả Di Dồ hướng nữa tiếp theo, rơi trên mặt đất, trở tay một kiếm vung ra, trực tiếp mang ra một đạo chạm kích chém về phía không trùng Cụ Dồ. Tất cả quyền pháp sụp đổ. Cụ Dồ nhất quyền ném ra, quyền đầu đánh vào chạm kích phía trên, phanh một tiếng đem chạm kích cho đánh nát, rồi đồng thời cước bộ tại không khí bên trên một cước lượng, thân thể biến mất mờ, trên không trung trực tiếp lôi ra một đạo hất tuyến xuất hiện tại cạ đỉ dội sau lưng, cánh tay giống như cây roi mang ra móng vuốt hàn mang, trực tiếp vung qua khứ. Suy, cạ đỉ dội phần lưng cứng đờ, bị bắt lại bốn đạo chảo ấn, hắn hướng tiến lên trước một bước lại cấp tốc lan lộn, lan lộn đồng thời một kiếm sau này bổ, trùng hợp bổ tới củ dội toát ra tàn ảnh. Ẩm, chỉ gặp bên cạnh thân củ dội xuất hiện, một chân đem cạ đỉ dội đạp bay ra ngoài, kể sát đất trượt hơn mười mét mới khó khăn lắm dừng lại, hắn phi tốc đứng người lên, nắm chặt trường kiếm trong tay. Không giữ thể diện bên trên xuất hiện dấu chân cùng khẽ miệng máu tươi, Kiếp Mắt nói, tốc độ không tệ. Tại dưới ánh trăng, Cửu Du trong mắt có một đoàn lục quang chợt lóe lên, nhế răng cười nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. A. Cửu Du tốc độ là không phải so trước đó nhanh một chút. Bong Đầu, gì đã nhẹ kêu nói, Nguyệt Lang Nha. Cố lão ngẩng đầu nhìn mắt trên trời bị đám mây che đậy một nửa mặt trăng, nói, ban đêm phía dưới còn có mặt trăng, chiến lực tăng phúc có thể so với gia Long tộc. Gia Long tộc tại trăng tròn trạng thái dưới lực lượng thế, nhưng là bình thường trạng thái mấy lần điểm này Cù Dụ chỉ có hơn chứ không kém. Ta có phải hay không là người đối thủ? này không trọng yếu, ta là Hải Tặc, ngươi là Hải Quân, chỉ đơn giản như vậy. Cả Di Dụ nhàn nhạt nói, không phải ngươi giết chết ta, chính là ta giết chết người. đây chính là chúng ta ở giữa quan hệ. Ngưu Xuẩn, Cù Dụ khinh thường nói, để đó đại tiền đồ tốt không đi đi, nhất định phải tại cái này tìm chết, lấy ngươi Tư Lịch, rõ ràng có thể làm giòn trở về báo cáo công tác, coi như ngươi là thuyền trưởng, cũng không hội xảy ra vấn đề gì. nghe vậy, Cả Di đôi mắt để thấp, sờ tở trung tướng, sờ tở trung tướng. Cả đi rồi ôm toàn thân vết máu sờ sờ trung tướng, trung tướng mái đầu bạc trắng đều bị huyết dịch cho ô nhiễm, trung quanh là nằm xuống đất đã chết đi hải tặc. Triệu Đựng, sở tỳ trung tướng, ý liệu đội lập tức tới ngay. Hất lên hải quân áo choàng cạ đi rồi tại này lớn tiếng kêu. Cao tuổi sở tỳ trung tướng lại lắc đầu, lộ ra một vòng mỉm cười, nói khẽ, lao phu rất lợi hại may mắn, làm hải quân, cuối cùng là chết tại cùng hải tặc trong chiến đấu, mà không phải trên giường bệnh. Đó là tại Nam Hải, lúc ấy đang vì bản bộ hải quân thượng tá hắn, bồi tiếp hắn cấp trên sở tỳ trung tướng hồi hương nghỉ phép. Kết quả nhìn thấy thành trấn bị hải tặc đoàn cho một mối lửa, Sở Tở trung tướng tại bắt hải tặc bên trong, lâm vào hải tặc nhóm bây giờ, bị hao hết thể lực sau tử vong. Cái kia hải tặc đoàn là Nam Hải đại danh đỉnh đỉnh trường kiếm hải tặc đoàn. Đó là 10 năm trước, mà chuyện này bị lúc ấy làm nguyên soái xèn gỗ cũ dấu giếm xuống tới, đồng thời để cả đệ dụ tiến vào sở hật tiểu đội, lấy đánh giết chính mình cấp trên vì lý do mà phản bội chạy trốn. Mà tại trên đại dương bao la phiêu bạt mấy ngày hắn, lấy Sở Tở bên trong đem tử vong vị đầu danh trạng, cái kia thần bí trưởng kiếm hải tặc đoàn. Lúc đó hắn, đầy trong đầu cũng là báo thủ cùng thân là hải quân chức trách nhưng năm đó thời gian đại hải tạc thời đại các nơi hải tạc số lượng nhiều đến để hải quân đáp ứng không xuể mặc kệ cả đi dội làm sao báo cáo vị trí phía trên đối với so sánh hắn hải tạc đoàn phá hư tính càng nhỏ hơn trường kiếm hải tạc đoàn giúp cho đối sách là trước mặc kệ mật thiết chú ý động tĩnh mà xem như lúc ấy vừa hải tạc đoàn cả đi dội cũng cảm thấy mình hiểu biết không nhiều thế là cũng liền ẩn nút xuống dưới cũng chính là trương thời gian một năm nương tựa theo đánh giết hải quân trung tướng cùng phản bội chạy trốn hải quân thượng tá huy danh hắn cấp tốc tại trường kiếm hải tạc đoàn thu hoạch được địa vị đi vào lúc ấy làm trôi kiếm trưởng kiếm hải tập đoàn thuyền trưởng bên người. tại thời điểm này hắn vẫn là đầy ngập lửa giận, cũng chính là khi đó hắn lửa giận cũng tại gặp được nam nhân kia thời điểm dần dần biến mất. ngươi chính là phản bội chạy trốn hải quân thượng tá. đáng tiếc khi hải quân cũng rất tốt, không cần thiết làm hải tập loại nghề nghiệp này a. đó là cái cởi mở đại thúc gọi là do bất phận a. ngươi nói ngươi không phục hải quân mục nát. ha ha ha, chỗ nào đều có mục nát ta. tóm lại hoan nghênh ngươi trưởng kiếm hải tập đoàn, bất quá ta nơi này nhưng không có ngươi muốn kích thích a. Trường Kiếm Hải tập đoàn tồn tại trăm năm, vẫn luôn rất điệu thấp. Ngươi coi như là nơi này là nhà mới tốt. Phần vô cạ đi rồi bả vai cười lớn. Trương 986, mâu thuẫn người loại kia nụ cười chọc giận cả đi rồi đã điệu thấp lời nói, vì cái gì còn muốn tập kích thôn trấn, không phải để hại quân chú ý tới chúng ta sao? Loại kia âm dương quái khí luận điệu là cái thường nhân đều cảm thấy không thích hợp. Cái này sao? Không phải ta quyết định, ta mặc dù là thuyền trưởng, nhưng là khống chế không thủ hạ ý chí ái ý người trí là tự do, chúng ta vô pháp trường khống chúng ta liền là một đám vì tự do ý chí người tập hợp một chỗ hải tạc đoàn, mọi người làm gì là bọn họ cá nhân tự do, không quá lớn kiếm hải tạc đoàn không tụ tập thể xuất động, vậy cần thông qua nhiều hơn phân nửa bỏ phiếu, ta người thuyền trưởng này tài năng quyết định A. à? cười ha ha lấy, ngươi nhiều đợi một thời gian ngắn liền minh bạch, cả ý đồ không hiểu, cũng không muốn minh bạch, nếu không phải hắn là nằm có chính mình nhiệm vụ, cần phải trông coi trường kiếm hải tạc đoàn động tĩnh, hắn đều muốn hiện tại xử lý người thuyền trưởng này, nhưng theo ở chỗ này thời gian càng ngày càng dài, hắn cũng minh bạch, xử lý thuyền trưởng cũng là không có tác dụng gì. Tiền trưởng vừa chết, liền sẽ có tân thuyền trưởng được đề cử đi ra, chỉ cần nhiều hơn phân nửa đồng ý, người kia cũng là tân thuyền trưởng. Chuôi kiếm cùng thân kiếm là nhất thể, có thân kiếm mới có chuôi kiếm tồn tại ý nghĩa, có chuôi kiếm tài năng huy động thân kiếm. Sau đó, hắn liền phát hiện, sự thật chính như vừa dưới nói một dạng, những cái kia cướp bóc thành chấn hải tặc, thật chỉ là cá biệt, chiếm cứ cái này vạn nhân hải tặc đoàn một phần nhỏ mà thôi, mà đại bộ phận hải tặc cũng chỉ là tại bọn này trong đảo qua lấy bọn hắn sinh hoạt, giống như một người bình thường. Khi cả tỷ do nhịn không được hiếu kỳ, hỏi hướng một cái trong mỗi ngày lấy đánh cá mà sống như cái ngư phù giống hơn là hải tặc người vì cái gì khi hải tặc lúc hắn cho ra đáp án là hắn sở thuộc vương quốc bóc lột quá ác chỉ có thể ra biển khi hải tặc hắn hải tặc lý do đều có các dạng có cảm thấy địa phương vương quốc quân khinh người quá đáng không khỏi phản kháng cũng có là bị hải tặc tập kích sau đó xử lý hải tặc thế nhưng là bị cấu kết hải tặc quan viên nước hiếp thoát đi lý do rất nhiều nhưng tóm lại là một loại sống không nổi đây là một cái từ sống không nổi thành viên tạo thành hải tặc đoàn đồng thời tồn tại trăm năm lâu đương nhiên cũng có loại kia thuần túy là cướp bóc hải tặc nhưng là bọn họ trường kiếm hải tặc đoàn về sau hoặc là rời khỏi bắt đầu từ số 0, hoặc là cũng là cướp bóc được đến vật tư, dùng để chia sẻ cho những người này. bọn họ cũng tại sinh tồn, cùng bình dân cũng đều cùng. khác biệt duy nhất là bọn họ không có hải quân bảo hộ, nhưng cũng không có hà khắc thuế nặng vụ cùng nước hiếp, bọn họ là tự do. mà Phân, cùng nói là thuyền trưởng, không bằng nói là cái này hơn một vạn người đều giải người, ai là ai phát sinh mâu thuẫn, người nào sinh bệnh, người nào có phiền não, đều là từ hắn đến giải quyết. từ hắn thở mở nụ cười, đến dễ dàng cùng bình giải quyết hết. cái này hải tặc đoàn cũng không thu có gia thất, chỉ lấy những chán nạn đó hải tặc từ bọn họ tập thể cung cấp nuôi dưỡng cũng tập thể làm việc mà có người rời đi cũng không ai ngăn cản ngược lại vì thế chúc mừng nhìn thấy đây hết thể về sau cadi rồ rốt cục không chịu nổi nghi vấn hỏi ra cadi chúng ta à thực không có lớn như vậy trí hướng cái này hải tập đoàn tồn tại mấy trăm năm vẫn luôn là tập thể ý chí hành động bọn họ muốn cái gì trường kiếm hải tập đoàn liền muốn làm gì bọn họ muốn làm thật hải tập đoàn chúng ta cũng là thật hải tập đoàn bọn họ muốn yên tĩnh vậy chúng ta liền yên tĩnh ngày đó phân lưng tại hòn đảo bên bờ chỉ đại hải đuối một bên cadi rồ nói một khi bọn họ tìm tới chính mình mục tiêu, tự động rời đi là được. Không tìm được mục tiêu trước đó, vậy chúng ta cũng là bọn họ càng tránh gió, chờ đến chính bọn hắn tìm tới mục tiêu là được. Mặc kệ là tốt là xấu, này cũng là bọn hắn tự mình lựa chọn. Phấn lộ ra cởi mở nụ cười, Trường Kiếm Hải tập đoàn truyền thống, cũng là kỵ sĩ Trường Kiếm Nha, làm người nhóm tiến hành che chở, thẳng đến bọn họ không cần mới thôi. Ngày đó, Thái Dương chiếu giỏi tại phần di vẻ mặt vui cười bên trên, lộ ra chiếu sáng rạng rỡ, cũng nhìn ngốc cả đi dồ. Đây là một loại hình thức khác chính nghĩa, tuy nhiên không nhìn chính phủ thế giới pháp luật, nhưng cũng là chính nghĩa. Từ một ngày kia trở đi, Cả Đỉ Dồ Thu Liễm lại cửu hận, nghiêm túc quan sát Trường Kiếm Hải Tập Đoàn, cũng dần dần dung nhập Trường Kiếm Hải Tập Đoàn bên trong. Hắn tình báo Y Nguyên Hội đưa ra, nhưng là hắn cũng sẽ tham dự Trường Kiếm Hải Tập Đoàn hành động. Dần dần, địa vị hắn càng ngày càng cao, cũng sẽ chủ động chia sẻ hải quân bên trong kỹ xảo, để cao hải tập nhóm thực lực, mà dạng này cũng làm cho hắn danh vọng càng ngày càng nặng. Nhìn lấy những người kia bởi vì mới học được thể thuật kỹ xảo mà có thể càng nhanh đánh cá và săn bắt mà lộ ra vui vẻ đủ cười thời điểm, Cả Đỉ đi Dồ cũng cười. Hắn cũng sẽ để những cái kia cướp bóc hải tặc, không muốn thương tới nhân mạng chỉ cần vật tư liền đầy đủ tại hắn cái này đoạn lạc hải quân thượng tá phía dưới trường kiếm hải tập đoàn qua so trước kia càng thêm tốt cũng càng thêm phù hợp trong lòng mình chính nghĩa có phải hay không hẳn là đi nơi này liền để tiếp tục như vậy đi bọn họ liền là một đám muốn tự do còn sống người thẳng đến phân sinh tử vong là phân chết bởi vì quá độ mệt nhọc cùng bệnh tim khi biết việc này thời điểm cả dị dâu ngây người một lúc lâu thuyền trường chết thế nhưng là trường kiếm hải tập đoàn y nguyên tồn tại cũng sẽ một mực tồn tại ở trước mặt đối mọi người tha thiết hy vọng Cả đi rồi cầm lấy thanh trường kiếm kia, suy nghĩ lại tại thời khắc này hỗn loạn, hắn là hải quân, nhưng hắn cũng là hải tặc. Hắn đem mang trên lưng trường kiếm hải tặc đoàn trôi kiếm trách nhiệm, làm thuyền trưởng, tiếp tục duy trì truyền thống. Hắn đổi tên là do Burst lấy trường kiếm hải tặc đoàn thuyền trưởng bắt đầu nổi danh trên đời. Nhưng hắn tựa hồ có chút dùng sức quá mạnh, trường kiếm hải tặc đoàn tại hắn trở thành thuyền thời gian dài bên trong, dần dần hướng biển quân quá độ hóa, mỗi lần cấp bóc thời điểm, bọn họ hội càng thêm nhẹ nhõm, cũng càng thêm không có đối thủ, cũng chẳng biết lúc nào. Trường Kiếm Hải Tạc Đoàn bên trong người bắt đầu bành trướng, bọn họ không vừa lòng tại sống ở Nam Hải Hòn Đảo này, bọn họ muốn càng nhiều tư nguyên, bọn họ muốn thành lập quốc gia. Nam Hải không có người có thể ngăn cản bọn họ, bọn họ sẽ thành công. Cả Đỉ Dội làm Hải Quân, nhất định phải ngăn cản chuyện này, mà xem như do bất an gì, hắn không thể vi phạm Trường Kiếm Hải Tạc Đoàn ý chí. Đây là truyền thống, bọn họ ý chí ở nơi đó, Trường Kiếm Hải Tạc Đoàn là ở chỗ này. Qua Đại Hải Trình đi, nơi đó có chúng ta thời cơ. Cả Đỉ Dội nói ra lời này thời điểm, toàn phiếu đồng ý, Trường Kiếm Hải Tạc Đoàn đem chọn thể xuất động mà hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị, thân là hải quân, hắn báo cáo phần này tin tức, hoàn thành chính mình chức trách, thân là hải tặc, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị cùng trưởng kiếm hải tặc đoàn cùng tiến thối. Hải quân thắng, vậy hắn liền làm đời cuối cùng thuyền trưởng đi chết, không thẹn với hải tặc. Hải quân thua, vậy hắn liền làm một tên bản bộ hải quân thượng tá cùng trưởng kiếm hải tặc đoàn chiến đấu, không thẹn với hải quân. nhưng kết quả cuối cùng, này đệ thấp con người nhấc lên, cả đi dỗ lộ ra y mắng chế dế, ngươi sẽ không hiểu. mâu thuẫn cá thể, mâu thuẫn lợi, lại có ai có thể minh bạch? không cần nhiều lời, chiến đấu là được. Chương 987, Cù Dầu không hiểu, đừng nói hắn không biết cả đi rồi sự tích, liền xem như biết, hắn cũng không hiểu. Hắn trước kia cũng là hải tặc, nhưng bị cỡ lực chiêu mộ vì hải quân về sau, vậy liền hết sức chuyên chú khi một tên hải quân. Dù là hiện tại vẫn là cảm thấy cỡ lực tiên sinh là thuyền trưởng, nhưng coi như cái này thuyền trưởng không tại, hắn sẽ còn là một tên hải quân. Hắn đã dung nhập hải quân bên trong. Đối với loại người này, Cù Dầu duy nhất giác quan chính là, người này đã không biết mình là hải quân vẫn là hải tặc, thân phận lẫn lộn để hắn hoàn toàn mâu thuẫn, nhưng cũng là đều ở lưỡng phản. Làm hải tặc. Hắn phản bội chính mình Hải Tặc Đoàn. Làm Hải Quân, hắn phản bội tổ chức mình. Hai bên đều không lấy lòng, hai bên đều đứng không vững, thậm chí tại dẫn tới cơ lập tiên sinh về sau, còn muốn lấy cùng quyết đấu. Muốn chết? Ngươi cũng không phối để cơ lập tiên sinh xuất thủ, mâu thuẫn người, người ngu xuẩn. Cù Hamza hàm răng một thử, thân thể dần dần căng phồng lên, bên ngoài thân hắc sắc thuận hoạt ra lông bắt đầu căng gọn, dần dần biến thành một đầu cao hơn 5 mét người sói. Tới đi, để vĩ đại Kujou đại nhân giải quyết ngươi. Thanh âm kia, giống như mấy cái cái thanh âm lăn lộn cùng một chỗ, lộ ra 10 phần nặng nề. Lúc này trên trời mặt trăng thoát ra mây đen chi che đậy, hiện lộ ra trăng tròn tư thái, ánh trăng rơi vào người sói ra lông trên thân, lưu chuyển ra một mảnh ngân huy. hắn thân thể ở đây phía dưới lại lớn mạnh mấy phần. ngao, cu rồ hướng lên trời nổ hào, phát ra la khiếu, tiếng gào phát ra âm ba để hòn đảo này đều có rất nhỏ rung động. Gia lông, giống như nổ tung một dạng, đỉnh cao nhất vị trí như trâm đồng dạng đứng sừng sững mở, để người sói thân thể nhiều tăng thêm mấy phần dữ tợn. đông, cu rô tứ chi phục địa, phát ra một tiếng vang thật lớn, kích thích một đoàn bụi mù. giờ phút này hắn thân dài đến 8 mét chi cự quanh thân nổ tung giữ tận dị thường nguyệt lang tránh thức tư thái chỉ có tại tròn dưới ánh trăng tài năng hiện hiện ra đây là hắn cụ dội tránh thức hoàn mỹ tư thái đây là muốn nhất kích xử lý cạ đi dội đồng thời cạ đi dội khí thế cũng đang lên cao hắn rơi lên trong tay trường kiếm này vũ trang sắc chi bá khí hiện ra hình xoắn ốc thái độ tại trên trường kiếm lóe lên một cái rồi biến mất hắn sau này đem trường kiếm kéo một cái bày ra vung đánh tư thế nói tiếp hảo ồ bong tàu cỡ đã thấy cảnh này hơi hơi kinh ngạc nói có thể tới loại tình trạng này sao bá khí ngoại phóng, vẹn vẹn tại Nam Hải mà thôi a. ngao ngao ngao, bong tàu, theo đi ra cậu tử tại này tê loạn, ánh mắt kia nhìn chầm chầm cụ rầu người sói tư thái tựa hồ có vẻ hơi hưng phấn, cũng tứ chi hướng xuống nằm, bày ra giống như đó tư thế, tựa hồ là đang học. ngươi vì sao lại hâm mộ một con sói a? cỡ lão đập cẩu tử chán một chút, chợt lắc đầu, quay người hướng văn phòng đi đến. cỡ lão, gì đã nhìn sang? không nhìn, một cái dựa vào tự ngã thôi, miên duy trì lấy những năm này không sụp đổ người, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. cỡ lão cắn sỉ gà nói ra khói bụi. Loại người này đã sớm mê mang, chỉ muốn một lòng muốn chết 100, nhìn hắn làm gì, Cửu Dỗ có thể giải quyết rơi. Bá khí ngoại phóng loại trình độ này, chỉ bằng vào bá khí bất luận năng lực tới nói, tại Nam Hải có lẽ có thể vô địch thủ. Nhưng là Cửu Dỗ cùng hắn lâu như vậy, thực lực cờ lão cũng rõ ràng. Cho dù là người thú tư thái, đánh xuống lời nói, một lúc sau cũng sẽ thắng. Hiện tại Cửu Dỗ là tại chăng tròn dưới thú nhân hóa, nếu là bại bởi loại người này, vậy hắn liền muốn chạy trở về bản bộ một lần nữa từ tiểu binh làm lên. Ầm. Rất nhanh, sau lưng liền truyền đến một tiếng vang thật lớn cứ lo cước bộ dừng một cái, lắc đầu, nhỉ non một tiếng, ngu xuẩn. tiếp lấy liền tiến vào cứ điểm bên trong. tại này trên hòn đảo, cù dò cùng cạ đi dò thân hình lẫn nhau dịch ra, đưa lưng về phía xong vương. cù dò thân thể lay động một chút, từ từ nhỏ dần làm người thú hình hình dáng, hắn cúi đầu mắt nhìn trên lồng ngực một vết thương, khe như mày. cạ đi dò duy trì huy kiếm tư thế, tại này cứng đờ, trường kiếm phát ra một tiếng vang dọn, thân kiếm dạng nứt mở, hóa thành vài phiến rơi xuống, mà bản thân hắn một trận lắc lư về sau, cúi đầu mắt nhìn trên lồng ngực cự đại khe, cười khổ một tiếng. như thế. Hải quân thắng lợi, nói, hắn hướng xuống khái đảo, không có sinh sống. Cuộn rổ biến hóa thành nhân hình hình dáng, đẩy một chút kính mắt, cũng không thấy sau lưng thi thể. Thản nhiên nói, vâng, hải quân thắng lợi, bởi vì thân là ban đầu hải tặc ta, sẽ không đối hải tặc sinh ra đồng tình. Tàn khốc đại hải là sẽ không cho người hai loại đáp án, nếu như không kiên định lựa chọn một đầu, sẽ chỉ bị thủy triều thôn vệ. Đây là cỡ lập tiên sinh nói, phải thật tốt nhớ kỹ. Cái này thắng sao? Tại cứ điểm trong hành lang, cảm thụ được bên ngoài khí tức, dĩ đại núm nuốt bay, có chút khó hiểu nói, người này mưu đồ gì à? đồ cái an tâm chứ sao? Cỡ lao trong hành lang đi lên, đồng thời nói ra, cho mình cầu cái an tâm, cho là mình xứng đáng hải quân hoặc là hải tặc, nhưng trên thực tế hai đầu đều một ngàn. Dì đạ, về sau không phải trở thành như thế khó chịu người, ta mới sẽ không đây. Dì đạ kiêu ngạo hơi ngửa đầu, dơ lên nắm tay nhỏ, ta thế nhưng là rất mạnh, ta muốn làm sự tình, tuyệt đối sẽ hoàn thành. Lại nói, ngươi sẽ giúp ta đúng không? Không cần để cho ta gọi điện thoại tìm người cho ngươi đưa ăn, chính ngươi làm. Cỡ lao bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, nhưng lại suy nghĩ đứng lên, cả đi rồi sự kiện cho hắn một cái tỉnh táo. Loại người này hẳn không phải là trường hợp đặc biệt. Giống như vậy án lệ, chỉ sợ không ít. Sợ vật bên trong hẳn là có không ít loại này nằm lâu, không phân rõ mình tới là hải quân vẫn là hải tặc người. Một khi phát sinh đột phát sự kiện, chỉ sợ cũng sẽ cùng cái này cả đi do một dạng thân phận lẫn lụt, cái kia muốn cầu chết. Cái này không thể được. Nam vốn chính là cao nguy, trừ đối nguy hiểm tính mạng bên ngoài, đối tâm linh nguy hiểm cũng là rất lớn. Người là cảm tình động vật, liền xem như hải tặc cũng là dạng cảm tình. Cho dù là không chuyện ác nào không làm hải tặc đoàn, tại nội bộ bọn họ cũng không có khả năng tất cả đều là huyết tinh phản bội. thật muốn như thế cũng không có hải tặc đoàn chuyện gì. một khi ở chung thời gian lâu dài, những cái kia nằm sợ rằng sẽ đối hải tặc cũng sinh ra cảm tình, dẫn đến đối hải tặc bắt đầu có quy trúc cảm. cái này không tốt lắm, dù sao cũng là bọn họ hải quân phái đi ra, trước kia đều là một bầu nhiệt huyết nóng rực người. dù sao không một bầu nhiệt huyết, ai có thể chạy tới khi nằm a? nhưng muốn như thế để đó mặc kệ, đây không phải là không công đem những người này đều trở nên theo cả đi dỗ giống nhau sao? nhưng làm muốn toàn triệu hồi đến cũng không rất thích hợp, này bí mật này đội ngũ liền làm không. Qua nhiều năm như thế, hải quân mạng lưới tình báo cũng là dựa vào cái này. Chính phủ có đôi khi đều không trông cậy được vào. Này dù sao cũng là lệ thuộc trực tiếp chính phủ thế giới, không phải lệ thuộc trực tiếp bọn họ hải quân. Bọn họ thế nhưng là đồng hành cơ cấu. Cái này cần muốn cái chiêu, đem bọn hắn toàn ổn định, dẫn đến sẽ không sinh ra về mặt thân phận mâu thuẫn. Những thời giờ kia ngắn nằm hẳn là không cái gì, nhưng là thời gian dài lão nằm, chỉ sợ là có cái này khuyên hướng. Đợi chút nữa để cụ rồ lên. Cớ lão đối gì đã nói, hắn là phó đội trưởng, để hắn nghĩ một chút biện pháp, làm sao ngăn chặn tình huống này lần nữa phát sinh trường 988, giặc có thể hướng ta cũng có thể hướng. ba ngày sau, nam hải, cự đại kim sát hạm thuyền tại trên đại dương bao la chẳng có mục đích đi thuyền, mà tại cở lão trong văn phòng, cự đô đỉnh lấy cái mắt còn thâm, đem một số tư liệu đưa cho cơ lão, nhìn kỹ, tay hắn còn có chút rung động. từ cơ lão để hắn nhìn một chút sợ hợt nằm tình huống cụ thể về sau, hắn ngay lập tức làm, cho tới hôm nay cuối cùng là đại khái sửa sang một chút, giao cho cơ lão. loại này cực độ hao tâm tổn sức công tác, dù hắn đều có chút mệt mỏi, không cần nhìn, trực tiếp nhặt trọng yếu nghe. cở lão khoát khoát tay. Ta để ngươi tra sở hữu nằm tổng số theo, sau đó căn cứ năm cùng địa vị chiếm dù sao cũng so số, đem số liệu nói cho ta liền tốt. Kuzo. Vậy ngươi ngay từ đầu vì cái gì không nói sớm? Ngươi nói sớm à. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Hán phí lớn như vậy kình chỉnh lý tư liệu còn tưởng rằng là ngươi muốn nhìn đâu. Kuzo giật nhẹ khóe miệng, hít sâu một hơi, mới nói, cỡ lão tiên sinh, căn cứ điều tra, sở vật toàn bộ nằm, có 60% khi nằm vượt qua thời gian 5 năm, tại cái này 60% tổng số bên trong, có 20% là hải tặc đoàn bên trong tấn bộ." đều sẽ phát ra tình báo, nhưng thời gian bất định, tổng thể tới nói là 3 tháng chiếu cố phát ra một lần tình báo, thông báo cho bọn hắn phân đội thành viên hoặc là phân đội trưởng. Phân đội trưởng là có quyền biết sở gật càng phía trên hơn phương thức liên lạc, cũng chính là hiện nay chấp trưởng sở gật cỡ lão, cho nên cả tỷ dội tài năng trực tiếp gọi điện thoại cho bọn họ. Năm năm a, cỡ lão ngâm lại, hướng trên ghế khé nghiêng, nói, như vậy, nguyên nghĩ đến làm sao khiến cái này người không lây được sao? Cỡ lão tiên sinh, có lẽ chúng ta có thể định kỳ liên hệ bọn họ, riêng là khi nằm thời gian dài người, để phân đội thành viên qua gặp bọn họ biết biết bọn họ đang làm gì, còn có thể đưa chút tiểu lễ vật, gắn bó một chút tình cảm." Kuzo nói ra. "Làm gì? Thượng Tiên Đài sinh nhật đưa đồng hồ a." Cớ lão trợn mắt chừng một cái, cái đồ chơi này không được việc, dễ dàng bại lộ, không để ý cấp trên liền từ trên sân thượng bị người ném xuống. Kuzo trên nét xuất hiện mấy cái cái dấu hỏi, có chút không hiểu nhiều cơ lão ý tứ. "Không phải có gặp Tô sao? Lại nói cao bao nhiêu tài năng đập chết người a, bình thường độ cao, đối bọn hắn có thể không được việc." "Xét duyệt đi." Cớ lão ngậm lại, nói, "Mở ra bí mật xét duyệt, việc này ngươi đến xử lý." Chủ tính chung một chút sở vật mỗi người chia đội hải quân thành viên liên hệ bọn họ để bọn hắn phụ trách đối nằm tiến hành xét duyệt. đương nhiên chỉ nhằm vào 5 năm trở lên nằm thành viên. Mặt khác hắn cầm điện thoại lên trùng bấm một cái mã số rất nhanh điện thoại trùng bên kia liền được kết nối bộ dáng biến thành một cái giữ lại gợi cảm diễm mép, ánh mắt lạnh lùng tồn tại. Lucy cỡ nào ngươi lại muốn làm gì điện thoại trùng lạnh leo nói lời nói này cái gì gọi là lại muốn làm gì ta liền không thể cùng ngươi tán gẫu sao cỡ nào cười nói ngươi không phải loại người như vậy có chuyện nói thẳng. Ta bể bội nhiều việc. Điện thoại trùng thản như nói, tốt. Ta liền thích ngươi loại này trực lai like, trực cứ. Ta gần nhất chấp trưởng server, các ngươi chính phủ biết cái này đi, chớ cùng ta giảng không biết. Làm chính phủ thế giới tam đại lệ thuộc trực tiếp cơ cấu một trong tình báo cơ cấu, muốn nói bọn họ không biết hải quân bí mật tình báo đội ngũ server là không thể nào. Chúng ta biết, gần nhất là bị ngươi chấp trưởng đúng không? Luke xì bên kia nói ra, đúng là như thế. Muốn tìm ngươi đánh cái hợp tác, ta gần nhất muốn thẩm tra một chút lão nằm tính cách, ngươi ra chọn người, phối hợp một chút ta bộ môn, đem những này lão nằm tra rõ ràng, cảm thấy không được vậy liền giam lại tiến hành cải tạo nhớ kỹ là giam lại muốn là có thể phát huy một chút các ngươi chính phủ sở trường đem lão nằm đưa lên thuyền trưởng vị trí điện thoại trùng bên kia chạy một hồi mang theo điểm giận dữ nói ta không phải ngươi cấp dưới dù chỉ cờ lão ai nha đều là chính phủ thế giới dưới cờ ngươi là chính phủ không trưởng quan ngươi có quyền lực này cỡ là không quan trọng nói ra khói bụi bán ta một bộ mặt đại không mời ngươi ăn cơm nha cỡ là cùng chính phủ tổ chức cùng chính phủ thế giới quan viên không có quan hệ tốt gì nhưng cùng lục gì, quan hệ mặc dù không nói được tốt nhưng khẳng định không tinh kém dù sao đánh qua mấy lần quan hệ, bất quá cớ lão cũng không có trông cậy vào lục xí hội đáp ứng, trước gọi điện thoại thử một chút, không đáp ứng lời nói, hắn tìm lao ra tử hoặc là xả cả dù kỳ, để bọn hắn qua cùng phía trên cái cỏ, đem việc này đứng yên xuống tới. điện thoại trùng bên kia trầm mặc một trận, nói ra, ta minh bạch, ngươi cầm cái điều lệ đi ra, ta phối hợp ngươi. nha, tốt như vậy nói chuyện, được, này cứ như vậy định, ngươi ra cái phụ tá, ta quay đầu để cho ta phụ tá tiến hành kết nối, cứ như vậy, cỡ lão cũng không đợi lục xí nói, trực tiếp cúp điện thoại, cười nói, giải quyết. Cơ lão tiên sinh đem những cái kia nằm nâng lên thuyền trưởng. Cú rồ đầy đầy kính mắt, là muốn nắm giữ ở hải tặc đoàn động tinh sao? Không kém bao nhiêu đâu. Cơ lão nói ra, tuy nhiên chính phủ ta không thích, nhưng là chính phủ làm việc xác thực sẽ có cái thành quả, bọn họ muốn mục đích nhất định sẽ đạt thành, chúng ta hải quân không có bọn họ như vậy ưu ám, nhưng là chỉ dựa vào hải quân, muốn phải hoàn thành đối nằm tính cách xét duyệt sợ là rất không có khả năng. Nhưng là chỉ bằng vào chính phủ lời nói, thủ đoạn lại quá quá khích, nhưng là bọn họ phối hợp lại, lấy hải quân làm chủ đạo, chính phủ khi phụ trợ, việc này liền có thể hoàn thành đối những cái kia nằm, chúng ta không thể làm rơi, dù sao đều là từ hải quân phái đi ra, để bọn hắn khi nằm từ đó phát sinh làm phản khả năng, chúng ta đến nhận, chỉ muốn sự tình không quá phận, ta có thể làm nhìn không thấy, sự tình làm qua, vậy liền nhìn tình huống là bắt vẫn là giết, như không tất yếu, liền nắm lên đến giam giữ ở. làm người nha, muốn lưu tình, nam là hải quân phái đi ra, những cái kia tiếp nhận nằm nhiệm vụ hải quân, từ bỏ tại hải quân thăng chức thời cơ, vì trong lòng đàng nghĩa, cam nguyện qua hải tặc đoàn bên trong làm cái hải tặc, không chỉ có muốn gánh vác bị hải tặc phát hiện nguy hiểm, gặp được phổ thông hải quân hắn vẫn phải cùng chiến đấu, vạn nhất bị xử lý cũng liền bị xử lý, không có địa phương qua nói. Đây là hải quân thiếu bọn họ, liền coi như bọn họ loạn lạc, chỉ cần không chạm tới đại dây, này liền nắm lên đến nút lại. Về phần những xét duyệt đó thông qua, vậy liền thuận đường đưa lên thuyền trưởng vị trí. Chủ yếu là Cỡ lão cảm thấy, để bọn hắn tại hải tặc đoàn dưới tại này lơ nớp lo sợ làm gì, lại nguy hiểm lại không tốt, hoặc một ít giờ dạ kẻ, trực tiếp tự mình khi thuyền trưởng, vẫn là siêu tân tinh. Hải quân vẫn là có tính hạn chế, chủ yếu nhiệm vụ là bảo vệ, nhưng là hải tặc không phải a. Người có thể làm hải tặc Hải quân liền không thể khi hải tặc. Hải quân khi hải tặc không chỉ có thể đối hải tặc hắc căn hắc, mà lại những cái kia nằm hải tặc một khi trở thành thuyền trưởng, chỉ cần khảo nghiệm hợp cách lời nói, miền chấp trưởng hải tặc đoàn cũng sẽ tuân thủ hải quân kỷ luật, sẽ không đối bình dân tạo thành tổn hại. Chỉ cho phép hải tặc tán loạn, không cho phép hải quân tán loạn. Từ đâu tới đạo lý? Chiêu này đánh xuống, đối tân thế giới cùng đại hải trình tuy nhiên không có như vậy có hiệu quả, nhưng đối phó với tứ hải lời nói, vẫn rất có dụng, có thể để tứ hải càng thêm an toàn. Giác có thể hướng ta cũng có thể hướng nha. Chương 989 Người không có khả năng không phạm sai lầm. Loại sự tình này, dĩ nhiên chính là giao cho cụ rổ tới làm, hắn chỉ phụ trách động truy. Không phải vậy lời nói, hắn nhận lấy thuộc là vì cái gì? Chỉ có cấp dưới làm cấp trên công cụ người, nào có cấp trên lập tức thuộc công cụ người. Lão gia tử cái kia có sự tình, coi như mình lại không muốn làm, cũng không phải làm gì. Tại Nam Hải lại đi dạo vài ngày sau, cỡ lão liền trực tiếp hồi vốn bộ. Chơi cũng chơi chán, tiếp xuống hồi vốn bộ lại nghỉ một đoạn thời gian, miễn cho phía trên cảm thấy hắn ở bên ngoài mò cá. Hắn cũng không phải gắp, mò cá sở không tim cũng vội vẫn là muốn chú ý một chút ảnh hưởng, trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian, coi như là tìm thất vũ hải tìm mệt mỏi, sau đó nghỉ ngơi xong lại đi tìm thất vũ hải, như thế lặp lại, nhẹ nhõm không bỏ mất lễ nghi mò cá, hắn dễ chịu, dì đã mỗi ngày cũng đi dạo nửa ăn đi dạo ăn, cũng rất lợi hại dễ chịu, duy rất là không thoải mái, cái kia chính là củ rổ, tiến vào bản bộ về sau, hắn liền bận biệu lên cờ lập tiên sinh yêu cầu sự tình, việc này bị cờ lập tiên sinh nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng làm cũng rất phiền phức, cờ lập tiên sinh yêu cầu rất lợi hại phức tạp, đầu tiên muốn đi tìm nằm, nhưng sợ hất loại bí mật này tiểu đội. Nếu là tiểu đội, người kia số thực không có nhiều, dù sao qua cho hải tặc đoàn khi nằm, đây không phải là bình thường hải tặc đoàn cũng có thể có cái này vinh hạnh đặc biệt. Giống như là tại Nam Hải, chỉ có trường kiếm hải tặc đoàn loại này đặc thủ tính hải tặc đoàn mới có, cơ bản đều là tại trên đại dương bao la nhiều năm rồi lao thế lực. Đại hải trình liền không nói, khẳng định là có, tân thế giới kia liền càng có, dù là tại tứ hải, cũng có loại kia không muốn đi đại hải trình, chỉ muốn tại tứ hải bên trong cấp bóc lao thế lực, nhưng loại này thế lực thể lượng không nhỏ, không phải cái gì đã từng Đông Hải bá chủ cỡ rè tí loại cấp bậc kia, loại kia đều không đủ nhìn. Trường kiếm hải tặc đoàn loại này là có thể cùng Bắc Hải Viễn Mộ gia tộc địa vị đặt ở trên một đường thẳng, cũng chỉ có loại này mới có thể có nằm đi vào. Nhưng loại này hải tặc đoàn, bản thân muốn bên trên sẽ rất khó. Không phải mỗi cái nằm đều sẽ giống cả đỉ rọ như thế có được tư chất, cũng không phải mỗi cái nằm đều có được dở dạ kệ loại kia tiến vào cái đủ hải tặc đoàn liền có thể khi 6 bảo thực lực. Khi 6 bảo, hay là bởi vì dở dạ kệ là hệ ZONN, nhưng là liền loại này tồn tại, cũng làm như cho 6 bảo, cái đại tranh vẽ vị trí vẫn là có rất lớn khoảng cách. Bất quá hắn hải tặc đoàn cũng không có cái đủ loại kia thể lượng chính là nhưng hắn nằm cũng không có cao như vậy chất lượng a đều là một số phổ thông hải quân cho dù có chính phủ ám sát hắn cũng không có khả năng bên trên lại nói chính phủ tổ chức còn chưa nhất định có thể đấu qua được những này hải tặc đoàn thuyền trưởng thậm chí cụ dội chính mình cũng không nhất định có thể chắc thắng thật muốn nhẹ nhàng như vậy liền có thể ám sát trên thế giới này hải tặc liền sẽ không nhiều như vậy lui một vạn bước giảng coi như đem những cái kia nằm nâng lên qua cũng không thể phục chúng a nhiệm vụ này không phải bình thường khó nhưng là cấp trên há miệng ra cấp dưới chạy gãy chân cái đồ chơi này coi như nhất định là thất bại, không thử một lần cũng giao không kém. nâng lên thuyền trưởng vị trí chuyện này tạm thời làm không, nhưng là xét duyệt chuyện này vẫn là có thể làm. từ lục xì sì phái ra hệ kỳ cùng cụ dội liên hợp khắp thế giới loạn chuyển, bắt đầu đối những cái kia tại hải tập đoàn nằm người tiến hành xét duyệt. mục tiêu là ẩn nút 5 năm trở lên sở vật thành viên, từ sở vật phân đội hải quân thành viên cùng chính phủ đánh phối hợp phụ trách toàn thế giới nằm. mà cụ dội cùng nghệ kỳ tạo thành liên hợp, dẫn người rút ra tuần tra để tránh ngoài ý muốn. vậy phần cụ dội cho rằng tin tức, tự nhiên cũng chuyển đến cờ lão trong tay. Nhìn lấy hắn phân tích báo cáo, lúc này ở bản bộ độc thuộc tại phòng làm việc của mình, Cớ lão gật gật đầu, phân tích không tệ, ta chắc hẳn phải vậy. Di đã cắn một cái bánh mì quay đầu hỏi, cái gì a? Sơ về phương thức xử lý, ta lúc ấy nói muốn đỡ người khi thuyền trưởng điểm này, có chút muốn quá đơn giản. Cớ lão nhún nhún vai, tính toán, trước xét rồi đi, hắn buông xuống lại nói. Hắn ngược lại là không có xấu hổ, người nha, nào có không phạm sai lầm thời điểm. Quyết định biện pháp bị người tìm ra lỗi thủng vô pháp hoàn thành, cái này không rất bình thường sự tình a. Thập toàn thập mỹ trăm trận trăm thắng là căn bản không tồn tại trên đại dương bao lan nếu là người nào nói mình trăm trận trăm thắng tính toán không bỏ sót vậy chỉ có một khả năng hắn không có thấy qua việc đời tiếp xuống muốn đi đâu dì đạ cỡ lão nhìn về phía dì đạ bát dật dì đạ há mồm liền ra ngươi đối bát dật chính xác ma thật sao vì cái gì luôn hướng này chạy cỡ lực trợn mắt chừng một cái đồ vật tăng ngon lão bản người cũng không tệ ta rất thích nơi đó dì đạ một đôi mắt cười thành một nha được được được theo ngươi tân thế giới giờ dì sở dô xa phụ cận hải vực nơi này trước mắt rất hỗn loạn bởi vì giờ dỉ sở rộ xã lại bắt đầu khuyết trường chiến tranh bao phủ giờ dỉ sở rộ xã phụ cận một vùng biển sở hữu có nhân thành chấn cùng quốc gia quý tộc đều tại nơm nớp lo sợ che chở bảo vệ bọn họ hải tập đoàn căn bản không phải giờ dỉ sở rộ xã đối thủ hoặc là nói không phải giờ dỉ sở rộ xã hải quân cùng cồn phở vương quốc hải quân đối thủ kề bên này hải tập đoàn không phải là bị giết đi cũng là hốt hoảng chạy trốn mất đi hải tập che chở bọn họ cũng chỉ có thể chờ lấy giờ dỉ sở rộ xã tới chính phủ sau đó bị đặt vào nó bản đồ chiến tranh tại tiếp tục Như vậy bởi vì chiến tranh mà gây nên dung chuyện cũng tại tiếp tục. Dung chuyện liền có hỗn loạn, hỗn loạn liền có cơ hội, có chút hải tặc đoàn là thuộc về lá Gan so sánh lớn, chuẩn bị thừa cơ tới nơi này nhất cử công chiếm những này hải tặc đoàn vứt bỏ rơi địa bàn. Trên đại dương bao la, tầm 10 chiếc thuyền hải tặc tại đi tới, bên trong một chiếc cự đại hạm thuyền bên trên, một cái hất lên ra lông miếng lóc vai hải tặc nhìn về phía cái kia tại bong tàu ngồi tại một trường ghế lớn bên trên, đầu sinh một góc cự đại hải tặc. "Thuyền trưởng, thật muốn làm như vậy sao? Ta nghe nói giờ dị sở dỗ xả quốc lực rất cao a, chúng ta trực tiếp đi qua lời nói." hội cùng bọn hắn đụng vào đi. cô, cô. nay độc giác hải tặc cầm thùng gỗ chén, hướng miệng bên trong uống rượu. nghe nói như thế, trừng mắt, đem thùng gỗ chén bỏ qua. tiếng như sấm rền. sợ cái gì? giờ gì sợ rồ xa nếu không phục, vậy liền liền quốc gia kia cùng một chỗ chính phục. đó là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước A. nay hải tặc có chút do dự. độc giác cử hán trừng mắt về phía này hải tặc, trong mắt bắt đầu tràn ngập tơ máu. thô Hào nói, ta là ai a? nay tràn ngập tơ máu con mắt, để này hải tặc không khỏi lui lại một bước, nơm nơm lo sợ nói, người. Ngươi là Độc Giác Hải Tặc Đoàn Thuyền trưởng, Độc Giác. Off. Này không là được. Độc Giác cử hắn cao giọng vừa quát. Chính phủ thế giới có cái gì tốt sợ? Hải quân có cái gì tốt sợ? Ta thế nhưng là off. Vâng, Thuyền trưởng. Này ra lông miếng lót vai Hải Tặc nhất thời nghiêm lớn tiếng kêu lên. Lúc này ở phía xa một phương hải vực, một chiếc tàu chiến cũng tại cực nhanh hướng giờ dị sở rộ xạ chế tạo chiến tranh phương hướng đi thuyền. Bóng tàu, cụ dỗ cầm một trương huyền thượng lệnh, nhìn về phía lại hải. Lần này cần tiếp xúc nằm chỗ Hải Tặc đoàn, có chút khó chơi à? Này huyền thượng lệnh bên trên là một cái độc giác cự hán giống giận bộ dáng. Độc giác độc, độc giác hải tặc đoàn thuyền trưởng, tiền truy nã 1.6 tỷ. Tại tứ hoàng phía dưới ngân bài tuyển thủ bên trong, vị này cũng là chiếm cứ một chỗ cắm rủi, tại tân thế giới đứng vững gót chân, thế lực to lớn, đại danh đỉnh đỉnh đại hải tặc. Chương 990, cũng thích hợp mai phục. Tân thế giới hải tặc đoàn cũng không ít, trừ tứ hoàng là tân thế giới bá chủ, bị đông đảo hải tặc cho rằng là trên biển hoàng đế bên ngoài, phía dưới đám tuyển thủ đều không kém. Dù sao có thể tại tứ hoàng bao phủ xuống đứng vững gót chân, không có một cái dễ xuống chung. 1.6 tỷ hải tặc, này vô luận là ở đâu bên trong, đều là đại hải tặc. Những này đứng vững gót chân, cũng không phải đơn thuần mạo hiểm du lịch, ít nhất là tại tân thế giới kinh doanh trí ít 10 năm đi lên thời gian, mới có phần này thành quả. Độc giác hải tặc đoàn cũng là bên trong một trong thế lực to lớn, chiếm cứ mười mấy hòn đảo, bước xạ xung quanh hai quốc gia, toàn đều dùng tới hắn cờ sĩ. Cù dỗ lần này cần tiếp xúc, cũng là đánh vào cái này độc giác hải tặc đoàn nội bộ một cái nằm, đó là một cái năm năm trở lên hải quân nằm, là cái kia độc giác hải tặc đoàn bên trong một tên chiến đấu tiểu đội tiểu đội trưởng đồng thời cũng là khu vực phụ cận sở vật tiểu phân đội danh hiệu độc giác tiểu phân đội thành viên đội trưởng là phụ cận hải quân cơ địa một tên cơ địa trưởng cụ dỗ liên hệ với hắn mang theo hắn cùng nhau qua địa điểm ước định qua ước định vị kia thành viên tính cách đồng thời còn phải xem một chút trước mắt độ nguy hiểm nếu như tính cách không có vấn đề nhưng quá mức nguy hiểm thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ chết lời nói dựa theo cờ lập tiên sinh lời nói cái này có thể đặc biệt gọi trở về đến không cần thiết tại này xử lý đương nhiên cụ thể mức độ nguy hiểm phải do cụ dỗ hiện tại chính mình để phán đoán độc giác hải tập đoàn các ngươi có cái gì hiểu biết sao? Cù Dậu đem Huyền Thưởng lệnh thu lại, cũng không quay đầu lại hỏi. Sau lưng hắn đứng đấy hai người, một cái là phụ cận Hải Quân Cơ Địa Cơ Địa Trường, bản bộ thượng tá, còn có một cái có hình vuông mũi dài, đội mũ người hai tay vây quanh, gật đầu nói: Lão Hủ biết một chút, độc giác cọp là cự nhân tộc, trời sinh liền có được lực lượng cường đại. Hơn nữa còn có ma người huyết mạch, trên đầu của hắn độc giác cũng là chứng cứ. Gia hỏa này bá khí có thể bao trùm tại cứng rắn độc giác bên trên, không gì không phá. Hắn còn có cho ngoại hiệu gọi cứ điểm phá hư giả, mặc kệ nhiều cứng rắn cứ điểm đều sẽ bị hắn phá hủy từng có qua một thân một mình đụng nát qua hải quân cứ điểm sự tích, là rất lợi hại a còn có mấy cái cũng phải chú ý. Cujou thở dài, lại móc ra mấy trương huyền tưởng lệnh, trừ cái kia độc giác gọc bên ngoài, dưới tay hắn còn có năm cái cán bộ. Năm tấm huyền tưởng lệnh, tướng mạo khác nhau, có nam có nữ, bên trong một trường cũng là nữ tính, cánh tay nàng rối ra, phía trên đứng đấy một cái lao thiếu. Thiếu vu nữa có thể lộ ô, tiền truy nã 237 triệu bảo gì. Tấm thứ hai là một người có mái tóc bên trên cắm đại lượng vũ sức, nắm lấy một thanh đại hồi tỏa phiêu, trên người có đại lượng sắp thái đồ án. Giống như là ban đầu hòn đảo thổ dân thanh niên đối phía trước liếc xéo nghe răng cười. Thủy Chiêu Chi tuân gia quận phúc, tiền truy nã 244 triệu bờ gì. Tầng thứ 3 thì là một vị trần trủi nửa người trên cùng chân, chỉ mặc bình quần, có cùng loạn thanh niên tóc dài thanh niên này một tay cầm một thanh có ba lưới đao lượn vòng lưới đao, vũ khí bên trên duyên thân xiển xích, xiển xích bị một cái tay khác cầm. Giết người lưới đao hai bớt tiền truy nã 385 triệu bờ gì. Tờ thứ 4 là một cái hồng bị da hình thoi đầu nam tử, triển lộ lấy hai hàm răng trắng, này tử mở nụ cười chiếm cứ hắn nửa gương mặt nhìn buồn cười nhưng lại giữ tợn, cơ giới chi quyền này a ị hứa thách hộ, tiền truy nã 450 triệu bờ gì. Còn có sau cùng một trường, là một cái bắp thịt quần quần trắng hán đầu trọc, ăn mặc lộ ra một nửa lồng ngực cùng bả vai tăng y, trên cổ treo cự đại Phật châu, ôm một cây có hắn đồng dạng thô đại thạch trụ. Sơn quỷ kiếm hào vương long, tiền truy nã 519 triệu bờ gì. Nghe tính danh, vẫn là cái là hòa chi của người. Độc giác gộp dưới cờ năm cái cán bộ lớn, một cái so một cái mạnh, mạnh nhất thế mà cao đến 5 ức bọn gì. Đây cũng không phải là tân thời đại cái gọi là 500 triệu cấp bậc kia mà chính là không có cùng chính phủ thế giới sinh ra bao lớn gặp nhau, sừng sốt tại hải tặc cùng hải quân ở trong chém giết đi ra tiền thưởng. Tại loại này hải tặc đoàn dưới sinh tồn có thể là phi thường không dễ, muốn bên trên loại này hải tặc đoàn thuyền trưởng chi vị cũng rất không có khả năng. Trung quy đến, trường kiếm hải tặc đoàn mới là mảnh này đại hải trường hợp đặc biệt, không có có phong cách cá nhân, chỉ có quần thể phong cách. Nhưng là trên đại dương bao la bình thường hải tặc đều có mánh liệt phong cách cá nhân, thay thế là thay thế không, mà loại kia tiểu hải tặc đoàn thay thế cũng không có tác dụng gì. Ai? Cú rộp xoa xoa đầu. Thở dài, ngược lại không phải vì cái này cái gọi là độc giác golf mà nhức đầu, mà chính là đau đầu cờ lập tiên sinh truyền đạt yêu cầu. Tuy nhiên báo cáo đã gửi tới, nói ra không thể thay thế hải tập đoàn nguồn nhân, nhưng này dù sao cũng là cờ lập tiên sinh yêu cầu. Có khả năng lời nói có phải hay không làm đến tương đối tốt, nhưng không phải đối cái này hải tập đoàn, cái này hải tập đoàn cường độ là hoàn toàn không có khả năng. 1.6 tỷ tiền truy nã khái niệm gì? Bị ở mổn con trai của mạnh nhất cạ tạ cũ gì, cũng mới 1 tỷ mà thôi. Cái đủ thủ hạ tam hai, viên hai cùng dịch thai đều là 1.3 tỷ bất quá viêm thai cao hơn mấy ngàn vạn mà thôi 1.6 tỷ hải tặc cái kia thật đã rất mạnh đến trung tướng lúc này sau lưng hải quân thượng tá cũng chính là sở hận độc giác tiểu đội trưởng chỉ về đằng trước một tòa như dãy núi một dạng hòn đảo nói chúng ta ước chính là chỗ đó núi chi quần đảo, nơi này hiện tại đang trong chiến loạn giờ gì sở dỗ xa đuổi đi chiếm cứ nơi này hải tặc đoàn nhưng khi địa người miền núi không nguyện ý đầu hàng thế là đang đánh trận giờ gì sở dỗ xa cu rô nhếch miệng hắn cũng không biết david làm sao vì cái gì lại bắt đầu chinh phục Gia hỏa này thật sự không hổ đối trên đại dương bao la cho hắn chinh phục vương danh hảo. Tàu chiến dần dần tới gần nơi này, núi chi quần đảo, dừng sát ở trước nhất đầu chỗ nước cạn đang nhập điểm. Một đám người xuống tới về sau, vị kia hải quân thượng tá triển khai địa đồ, chỉ một cái phương vị nói, nước ở cái địa phương này gặp mặt. Mượn lấy địa đồ phương vị, mọi người trước xác định chính mình phương vị, sau đó từ mục đích phương hướng nhìn lại, vị trí kia, sợ là tại dãy núi ở giữa. Đi thôi. Ku Zhou kêu một tiếng, liền mang theo hệ kỵ cùng cái này hải quân thượng tá đi lên phía trước. Loại này xét duyệt, người không thể nhiều mấy cái liền đầy đủ, cái này Hải quân thượng tá phụ trách hỏi, hệ kỳ phụ trách quyết định, Cụ Dô chính mình phụ trách quyết đoán. rất nhanh liền có thể xác định cái này Hải quân đi ở là lưu lại tiếp tục làm nằm, vẫn là triệu hồi tới lui làm Hải quân, hoặc là bị giam giữ, hoặc là bị xử lý. gặp một lần tâm sự liền biết, bất quá nhiều lúc Cụ Dô bọn họ án chiếu lấy địa đồ đi vào mục tiêu địa điểm, cũng là cái này người còn chưa tới sao? Hải quân thượng tá nhìn lấy địa đồ, lại nhìn xem phía trước không có một hai khu vực tự lẩm bẩm, không thích hợp a. hệ kỳ lúc này nhìn qua trung cảnh. Nói ra, ngươi cứ nói đi, cụ rộ trung tướng. Cụ rộ đẩy tới kính mắt, trên tấm kính hiện lên một đạo hàn mang, biểu lộ dần dần nghiêm trọng. Nơi này là cái đất bằng, nhưng là chung quanh lại là bốn bề toàn núi, bị cao sơn cùng dốc núi cho bao quanh, có thể hành lang đường chỉ có bọn họ đến này một cái lối nhỏ, còn có phía trước một cái lối nhỏ. Nơi này, là rất thích hợp bí mật gặp mặt, không hội bị người phát hiện, nhưng đây là người sớm đến tình huống dưới. Nhưng nếu là người không có tới, này nơi này, cũng thích hợp mai phục A một tiếng súng vang từ đỉnh núi bên trên phát ra, cụ rồ cùng nghệ kỳ đều là sững sờ, vô ý thức. cụ rồ một tay hướng phía trước, ngăn tại này hải quân thượng tá trước mặt, nghệ kỳ thì là lui về sau mở. Công. một quả viên đạn bị cụ rồ tràn ngập vũ trang sắc bá khí tay bắt lại, hắn ghé mắt nhìn về phía cái kia phát ra súng vang lên sân phòng, chỉ gặp tại đỉnh núi kia bên trên, một người mặc da lông miếng lót vai người đứng tại này lộ ra nhẹ răng cười, nắm tay súng súng miệng còn buốt lên khói lửa. đã lâu không gặp a, thượng tá. hải quân thượng tá sững sờ một hồi lâu, mới căm tức nhìn này da lông miếng lót vai người ngươi cái tên này muốn làm gì? vì cái gì nổ súng? cái này còn phải hỏi sao? Cù Dụu buông tay ra, mặc cho viên kia viên đạn rơi xuống đất, nói: đương nhiên là làm phản. đúng là như thế, ta không làm hải quân, làm hải tặc, ta rất lợi hại tự do. trước kia cho các ngươi tình báo là giả, lúc đầu nếu như một mực liên hệ còn sẽ không xảy ra chuyện, có thể các ngươi không phải muốn đi qua, như thế cũng chỉ có thể xử lý các ngươi. Gia Long miếng lót vai người nói, lui về sau một bước, một bước kia lui ra về sau, bốn phía trên núi xuất hiện đại lượng hải tặc, dơ thương nắm đao mang theo nhẹ răng cười nhắm ngay ba người, mà tại cái kia có lấy ra lông miếng lóc vai hải tặc bên cạnh cũng dần dần đi tới một người mặc vu nữ phục nữ nhân, bả vai nàng bên trên đứng đấy một cái không người đứng lên thiếu điểu, thiếu điểu phi thường có tính người tại cái miệng đó lướt mắt, giống như là đang cười nhạo. đến cái cán bộ sao, cụ rồ mới vừa rồi còn nhìn huyền thượng lệnh, biết người này thiếu vu nữ, nạc rùa, chỉ có ba người sao? nạc rùa quét mắt một vòng dưới người, nhìn thấy cụ rồ hơi sững sở, cười nói, ô lang, ngược lại là cái lợi hại, bất quá chỉ là ba người không thể được. Lúc đầu chỉ là nhàn rỗi nhăng chán, muốn đến nhìn một chút hải quân bị phản bội về sau này đặc sắc biểu lộ. Nhưng là ta hiện tại đổi chủ ý uy, ô Lang, nếu như các ngươi đầu hàng lời nói, ngược lại là có thể miễn tử. Cụ Dội quanh thân bắt đầu bành trướng, trực tiếp biến hóa thành một đầu cao hơn 5 mét người sói, hùng hục lấy khí thô, trầm giọng nói, ngươi còn chưa xứng đối với đại cụ Dội tiến hành chiêu hàng, chớ nói chi là, ta là hải quân, sẽ không đầu hàng. Có đúng không? Vậy các ngươi liền chết tại cái này đi. Nặng lùm ngón tay nhếch động, nổ súng. Phanh phanh phanh. Bốn phương tám hướng hải tặc nhao nhao bắc cỏ. Viên đạn dày đặt lại toàn phương vị hướng phía cụ rồ bọn họ đánh tới. Mà liên tại tiếng súng vang lên trong náy mắt, cụ rồ cái đuôi quét qua, trực tiếp đem bên cạnh Hải quân thượng tá bọc lại. Ba ba ba ba ba. Viên đạn đánh vào cụ rồ cự đại người sói trên thân thể, phát ra giòn vàng cùng tiếng lửa, hắn cười lạnh nói, loại trình độ này bá khí, lại có thể làm cái gì? Những này viên đạn là mang theo bá khí, tuy nhiên Thô Thiện đến cụ rồ hoàn toàn không quan tâm, nhưng thật là mang theo bá khí, nhưng đối cụ rồ mà nói, hắn không cần dùng bá khí đến ngăn cản, thậm chí đều không cần cái, chỉ bằng vào hiện tại nhục thể liền có thể ứng đối. Đại lượng viên đạn đều bị hải tặc nhóm vô ý thức đánh về phía lớn nhất cự đại cụ đổ trên thân, nhưng là hệ kỵ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thân hình hắn kéo căng lấy, song quyền thu tại sau thắt lưng, quanh thân nổi lên đen nhánh, lấy tẹt cạch cùng ba khí cứng rắn chống đỡ lấy những viên đạn này. Ba khí sao? Thật sự là phiền phức. Hệ kỵ nhìn về phía bên trong một chỗ tiểu sơn đỉnh, không có cách, rút lui không. Hắn thân thể cấp tốc bành trướng, riêng là cổ cực tốc kéo dài, hóa thân thành một đầu có thật dài cổ cùng hình vuông cái mũi liễu cao cổ, chỉ gặp hắn hai vó câu theo, cổ giống như quạt say gió một dạng mạnh mẽ xoay tròn. Giản Kỳ ạ cũ thuần đoạn. Ông. Một vòng hình tròn màu lam nhạt trảm kích theo cổ của hắn xoay tròn trực tiếp từ bên trên bay ra, chạy hướng bốn phía sơn phòng, mọi người không kịp phản ứng, bởi vì chiêu thức kia căn bản cũng không phải là đối bọn hắn phong thích, ngắm chuẩn lấy là dưới chân bọn hắn sơn thể. Không sai biệt lắm 3 năm trước đây, hệ ký bằng vào chiêu này, liền có thể chặt đứt tư pháp đạo này cứng rắn vô cùng tháp, mà 3 năm sau, uy lực đương nhiên sẽ không yếu. Hải tặc nhóm đứng thẳng sơn thể tập thể bị cắt mở, tại lực đạo này phía dưới bay đi lên, sau đó cấp tốc rơi đi xuống để những cái kia đứng vững hải tặc nhau nhau từ trên núi rơi xuống, một đám vô dụng phế vật. Naclu lúc này cũng đang bị một chiêu băng trên không trùng, nhưng mà bả vai nàng nhất động, đầu kia đứng trên bờ vai thiếu điểu vũ cánh trực tiếp cất cánh hướng xuống, tại cất cánh trong nháy mắt, thân thể đột nhiên lớn mạnh mở, biến thành một đầu cự đại thiếu điểu, vững vàng đem Naclu còn ở trên lưng. lên đi, thiếu điểu. Naclu hướng xuống nhất chỉ, cự đại thiếu điểu liền mở ra hai cánh, này hai cánh bên trên vũ mau huyền như thiết kiếm đồng dạng tản mát, bay thẳng lấy hai người công kích. Tần Thê rơi quái vật hung thú sao? Cù rộ trong mắt hơi híp cái đuôi lôi cuốn lấy hải quân thượng tá, thân thể đột nhiên sau này bay nảy, tránh thoát cái này thiết kiếm rơi xuống vũ mao, phanh phanh phanh, vũ mao tại mặt đất giống như đạn pháo một dạng nổ vang, đánh ra từng đoàn từng đoàn bụi mù, này bụi mù tán đi, mỗi cái thô to vũ dưới lông, đều là một cái hố nhỏ, lang buôn tháo, sau nhảy xa cách củ rổ vừa hạ xuống, miệng trực tiếp một trường, ngực bụng phồng lên phía dưới, một đạo không khí pháo trực tiếp hô lên qua, chỉ là này thiếu điều tại cụ rổ há mồn một sát na kia, thân thể cũng là bay xuống, thân thể khổng lồ nghiêng người bay khỏi, né tránh cụ rổ công kích, kiến vãn sắc rất lợi hại nhạy cảm chim, bất quá hiệu cao cổ pháo đài chỉ gặp hệ kỳ tứ chi cố định tại mặt đất, dài cổ đi đến áp súc, như bắn lò xo so bắn ngược một dạng cấp tốc sụp ra hình vung, cái mũi làm đỉnh cao nhất, bay thẳng lấy thiếu trên lưng chim nạo lù đổ nhào qua. Đinh, nạo lù nghiêng người lói lên, thuận thế quất ra sau thắt lưng đòn đao, mang theo bá khí một đao bổ xuống tại hệ kỳ trên mũi, phát ra một tiếng vang giòn. Không nên xem thường ta à, hỗn hả? đản hải quân. Nạo cười lạnh, hệ kỳ con mắt hướng nít lên, thản nhiên nói, lão hủ cũng không phải hải quân, mặt khác ngươi sát thực rất yếu bảnh hắn trực tiếp đối cứng lấy này đòn đao cổ hất lên mũi dài trực tiếp đâm vào nạc lù trên thân thể lực lượng khổng lồ trực tiếp đem nạc lù cho quang bay ra qua Inu nụ dạ gì cuộn rổ há miệng vừa hô trực tiếp phát ra một đạo mang theo hỗn loạn chạm kích sóng xung kích tại nạc lù bay ra thiếu điều bên ngoài không gian lúc này sóng xung kích cũng lăng không được vào trong nháy mắt đem nạc lù nuốt mất đi vào nữ nhân này vẫn thật là không mạnh hắn từ biến thân về sau liền cảm ứng được này từ đi săn luân động bên trong truyền đến nhỏ yếu con ngồi khí tức chính thức cường đại cũng là đầu tiên có thể biến hóa lớn nhỏ vũ ma như thiết kiếm một dạng thứ điều Cái thứ số tiền thưởng, sợ là đầu to đều tại cái này thiếu điệu trên thân, còn lại mấy ngàn vạn mới là nữ nhân kia. Thiếu điệu cũng không thể nghĩ đến một màn này, ngơ ngác nhìn lấy bị ủy nụ dạ xỉ sóng xung kích trùng kích phía dưới, đã bể nát một số tàn đoạn hướng mặt đất rơi thẳng, này chim đồng tử rõ ràng xuất hiện một tia nghi hoặc, mà này nghi hoặc rất nhanh liền biến mất. Giắt! Thiếu điệu mạnh mẽ kích động hai cánh, phát ra lời gọi, hai cánh đại trương phía dưới, lộ ra kim loại màu sắc. Đến. Cù dụ thân thể kéo căng, thứ này có chút khó chơi, ngươi có thể chứ, Hề Kỳ? Ngươi giống như giờ áp dạ ghét không muốn hoài nghi lão hủ chiến lược a hệ e kỳ lạnh hừ một tiếng Nhỏ yếu ăn có tính động vật ta làm sao lại không nghi ngờ ngươi còn có thể có vi đại Cù rồ đại nhân lợi hại cu rồ nghiêng mai một câu biển quân đều là như thế bành trướng sao hệ e kỳ trong mắt liếc nhìn hắn có lẽ chúng ta trước tiên có thể đánh một trận quyết ra thắng bại lại nói có thể chờ đem cái này quái điệu giải quyết rơi Cù rồ gật gật đầu sau đó nhìn hướng lên phía trên nay thiếu điều kích động hai cánh phía dưới thân thể cũng là càng ngày càng cao thẳng đến tăng lên đến một cái độ cao về sau đông nhiên biến hóa thành có thể đứng thẳng trên bờ vai cái kia lớn nhỏ với cánh phối hợp bay đi bay đi cù rô tại này sững sờ một chút nheo lại mắt mất đi chủ nhân không đúng này nên là phụng dưỡng người không có người hiệu lệnh cái này chim đạt được tự do vẫn là cảm giác được nguy hiểm một đầu quái điểu dạo tự nhiên là không sợ hãi loại này số tiền thưởng đừng nói cù rô bên này còn mang một cái chiến lược coi như chỉ là một mình hắn hắn cũng có tự tin cùng một chỗ giải quyết thôi một đầu chim không có gì tất yếu cù rô buông ra cái đuôi Để này Hải Quân thượng tá từ cái đuôi kiện hàng bên trên thoát ly, đồng thời thân thể thu nhỏ, hóa thành nhân hình tư thái, đẩy một chút kính mắt, nhìn lấy khoảng xuống đất những hải tặc đó nhón, ánh mắt cuối cùng thả tại cái kia ra lông miếng lót vai hải tặc trên thân. Như vậy, đến đánh giá đi, hắn chủ động thoát ly Hải Quân, đồng thời dẫn người ý đồ đánh lén chúng ta, đã không có chút nào Hải Quân tinh thần, đánh giá kết quả, tử tội. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 992, quyền không sử dụng, hết hạn và vô hiệu. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, thả ta đi ta ở chỗ này đợi 7 năm. Thời gian 7 năm, ta thời thời khắc khắc đều tại nguy hiểm bên trong, tại một lần truyền lại trong tình báo còn bị hẹn bất đại nhân phát hiện, chỉ bất quá thuyền trưởng tha ta, điều kiện là truyền lại cho hải quân tình báo giả, đồng thời đem hải quân tình báo truyền cho bọn hắn. Có ra lông miếng lóc vai hải tặc tại này khóc ròng ròng, thật, ta không nghĩ, ta cũng muốn làm một tên hải quân, nhưng là ta chờ đợi ở đây thực sự quá nguy hiểm, nếu như không dứt bỏ hải quân thân phận, ta sớm muộn hội bị xử lý, ta không muốn chết a. Lúc này, cái này trong sân cốc, chỉ có hắn công việc của một người lấy. Những hải tặc đó đã toàn bộ bị bổ đau, bị cụ rổ cùng nghệ kỳ dạn kỳ hạ cụ tất cả đều chặt đứt, duy chỉ có lưu lại cái này da lông miếng lót vai ban đầu nằm còn sống. Loại chuyện đó không quan trọng, ngươi mình làm ra lựa chọn, đó là khẳng định hội trả giá đắt. Cụ rổ lúc này một tay sấp đầu, một cái tay khác đẩy tới kính mắt, nhìn xuống mặt đất tê liệt ngã xuống người, nói ra: Ngươi hội chết ở chỗ này, đây là tất nhiên, nhưng người nhà ngươi có thể không biết, ngươi vẫn như cũng là vì hải quân mà hy sinh người, để nhà ngươi người cùng gia hương không hổ thẹn. Bất quá, ngươi cần phải bỏ ra tìm báo. Có đúng không? Da lông miếng lót vai người tại này sưng sờ thật lâu, tối đầu cười khổ, vẫn là không có trốn qua à, trốn tránh nhiều năm như vậy, vẫn như cũng là kết cục này, thật có thể cho người nhà của ta không biết sao. Cù dụ nhàn nhạt gật đầu, nam vốn chính là một cái cực nguy hiểm chức nghiệp, riêng là thời gian mấy năm thời gian dài tại một cái hải tặc đoàn bên trong, tính cách có biến hóa là rất bình thường, nhưng tiếp nhận nằm người, tại lúc trước thời điểm, cũng là lòng mang chính nghĩa, thậm chí so với chúng ta hải quân người bên trong, đều muốn lòng mang chính nghĩa, vì cái này phân dự tính ban đầu, chúng ta có thể gián xếp rất nhiều, ngươi sẽ chết, là bởi vì ngươi hề vi Nhưng cái này cùng gia hương, ngươi cùng người nhà ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Thật đúng là đại khí a, đúng vậy a, ngươi nói không sai, đây là ta hành vi cá nhân, ngược lại là cảm ơn. Có gia lông miếng lót vai người biểu lộ dần dần thoải mái. Đường Đường, đại khí, không có một tia trẻ dấu. Ngươi làm quá phân, vậy liền thông chi ngươi hạ chẳng, nhưng cái này cùng người khác không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì làm nằm lúc trong lòng này phần chính nghĩa dự tính ban đầu khẳng định là bất biến, Hải quân là giản xếp, trí ít cờ lập tiên sinh là giản xếp. Cuzu nói, đều là cờ lập tiên sinh nguyên thoại không cần thiết giống chính phủ thế giới cùng chính phủ như thế làm sự tình dấu đầu lộ đuôi giết người còn muốn ám sát cái gì bọn họ cũng là đến đánh giá đến thẩm phán sở hữu tội ác cũng sẽ ở thẩm phán bên trong biến mất bọn họ tại tranh đoạt địa bàn ra lông miếng lót vai chi người nói giờ gì sở dỗ xa đuổi đi phụ cận hải tặc thế lực truyền trưởng không họ muốn xâm chiếm những cái kia không có che trở địa bàn vì thế muốn cùng giờ gì sở dỗ xả đánh nhau một trận không có gì bất ngờ xảy ra lời nói bọn họ đã đến các nơi chiến trường nọc lưu mục tiêu vốn chính là núi này chi quần đảo muốn chinh phục nơi này người miền núi tới nơi này chỉ là thuận tiện mà thôi cuộc chiến tranh này cũng là thăm dò nếu như giờ gì sở dỗ xạ thực lực không mạnh họ thậm chí sẽ trực tiếp tiến quân giờ gì sở dỗ xạ để nơi đó phủ thêm hắn cờ xí giờ gì sở dỗ xạ thế nhưng là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước A hải quân thượng tá kinh ngạc nói ngược lại là lời này không có để cụ dỗ cùng nể kỳ giật mình chính phủ thế giới chính phủ thế giới đối loại này đại hải tặc mà nói này là hoàn toàn không để vào mắt muốn cùng giờ gì sở dỗ xạ khai chiến cụ dỗ lúc này nhướng mày Tin tức xác định sao? Đương nhiên, ta đều là muốn chết người, không cần thiết lừa các người, dù sao ta cũng muốn chết sau lưu tốt danh tiếng, năm cán bộ lớn phân biệt qua một cái đảo, nhanh chóng chinh phục về sau liền sẽ qua kế tiếp hòn đảo, sau đó đến Sỉ Dịn Vương quốc thủ đô cùng hợp tụ hợp, trước chinh phục Sỉ Dịn Vương quốc. Nói, người này nói ra còn lại 4 cái cán bộ muốn đi hòn đảo vị trí. Sỉ Dịn. Cù Dụ biết nơi này, cách giờ Dị Sở Dụ Xạ tương đối gần Vương quốc, xem như một cái cường lực Vương quốc, đồng thời có hải tặc che chở, Dở Dị Sở Dụ Xạ trước mắt tiến độ mới như thế điểm cũng không phải những thành trận đó cùng hòn đảo, thuần tuy cũng là bởi vì cái này vương quốc cản ở chỗ này, nhưng bây giờ đã bị tan rã công phá. ta biết, cảm tạ ngươi tình báo. cụ rồ đưa ngón trỏ ra nhắm ngay người này, nhưng ngắm lại, vẫn đưa tay hướng phía bên cạnh hải quân thượng tá nói, thương cho ta. nay hải quân thượng tá ta đưa tay súng đưa cho cụ rồ, cụ rồ nắm chặt tay súng, nhắm ngay người này, nói, như vậy, chuẩn bị hoàn lại ngươi đại giới sao? da lông miếng lót vai người quỳ giảm xuống này, nhắm mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa. ẩm, nhất đương, chính giữa mi tâm, theo người này mới ngã xuống. Cù Dậu đưa tay xuống ném cho Hải quân thượng tá. Từ trong ngực móc ra điện thoại trùng, đả thông một chiếc điện thoại. Vui. Nơi này là cả trung tướng suất lĩnh chi Hải quân, chính đang chiến đấu. Chính đang chiến đấu. Chúng ta đang cùng độc giác hải tặc đoàn tiến hành chiến đấu. Rất nhanh, điện thoại trùng bị đả thông. Bên trong đi ra giống to một tiếng, cùng bên cạnh vang lên chiến đấu thanh âm. Ta là Cù Dậu, xem ra không cần phải nhắc tới tỉnh. Các ngươi ở đâu? Chúng ta bây giờ liền đi qua. Cù Dậu nói ra. Hải quân cấp tốc báo ra một vị trí, mà Cù cũng trực tiếp cúp điện thoại, kết thúc công việc, đổi chỗ tham chiến. Uy, lão hủ nhưng không làm việc này, lão hủ nhiệm vụ là phối hợp ngươi đánh giá hải quân nằm, không phải đến cùng hải tặc chiến đấu, cái này là các ngươi hải quân nhiệm vụ." Hẻ Kỳ lúc này nói ra. Chính phủ tổ chức xác thực là bất kể hải tặc, trừ phi chính phủ thế giới có yêu cầu, bằng không hắn đối bọn hắn mà nói đều là giống nhau, không có gì khác biệt. Đó là ngươi sự tình, nhưng ta không tặng ngươi, ta mục đích là thẳng tới chiến trường, ngươi có thể quan chiến." Cù Dỗ lạnh lùng đến một câu, mà nối nghiệp tục phát thông điện thoại, rất nhanh, này điện thoại trùng bộ dáng biến thành một cái cắn xì gà có tóc trẻ ngôi giữa sắc bén bộ dáng. Cơ lão tiên sinh. Bản bộ. Được, ta biết. Cơ lão cúp điện thoại, dựa vào trên ghế ngồi ngóc đầu lên nói ra khói bụi, chậm một hồi lâu, mang liền nói, "Hắn sao? Cái gì phá sự? 1.6 tỷ a, có chút lợi hại." Di đã ở trên ghế salon ăn tiểu linh ăn, "Làm sao bây giờ, Cơ lão, chúng ta muốn động thân thể sao?" "Không cần đến, tất cả đều là trung tướng, ta tự làm tất cả mọi việc tính toán chuyện gì xảy ra." Cơ lão ngậm lại, sau đó phát gọi điện thoại. Điện thoại trùng bộ dáng biến thành một cặp cá chê cần mặt. Kim Lê chu tướng. Zugo, ngươi tại tân thế giới a. Ách, là đi một chuyến si zin, phối hợp Hải quân giải quyết hết độc giác Goff cùng hắn Hải tập đoàn, có thể làm được sao?" Cố lão nói ra. Bên kia trầm mặt một chút, sau đó nói, "Ta biết, ta sẽ phối hợp." "Rất tốt, cứ làm như thế đi." Cố lão gật gật đầu, cuộc điện thoại, mới đối gì đã nói, cái này chẳng phải giải quyết, thủ hạ có người không cần lời nói, ta như vậy tốn sức tìm thất vũ hải làm gì? Chuyên một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 993, lấy thế để người Tân thế giới, mỗi hòn đảo động đá voi bên trong. Du hồn thấy điện thoại trùng không có tiếng âm, thở dài, đối bên người đã gầm nói, chuẩn bị đi, chúng ta muốn hành động. Tự do định nơi đóng quân điểm, Du hồn thu xếp tốt tộc nhân về sau, liền đi thẳng tới tân thế giới. Bởi vì vị kia Kim nghe muốn để bọn hắn đến tân thế giới đến đả kích hải tặc, đây là bọn họ ứng chỉ nghĩa vụ. Cái này động đá bị bọn họ bảo lưu lại đến, mang theo nguyện ý chiến đấu tộc nhân về tới đây. Nhưng là, ở tên hắn nghe qua, một cái mười phần nguy hiểm hải tặc, nhưng là làm thật vũ hải, phía trên có yêu cầu, vậy thì nhất định phải làm. Được có phải hay không quá nguy hiểm? Đa gồm có chút lo lắng nói, chúng ta là thất vũ hải, cũng không phải là kim nê cấp dưới, loại yêu cầu này không tại trình triệu phạm vi bên trong lời nói, chúng ta có thể cự tuyệt đi. Du flack đầu nói, xác thực có thể cự tuyệt, nhưng là gia hỏa kia, bản thân liền không chú trọng cái gì điều lệ, thất vũ hải hợp đồng thậm chí đều không có thất vũ hải ứng chỉ nghĩa vụ, phía trên hợp đồng chỉ có chúng ta làm tỷ lệ, nhưng là càng như vậy, mới càng đáng sợ. Nếu như chúng ta dùng điều lệ đến cự tuyệt kim nê, như vậy chúng ta vị trí, đem sẽ nhanh chóng bị thay thế, hắn làm ra được, người không hiểu kim nê. Ta cũng không quá hiểu biết hắn, nhưng là ta biết, nếu để cho hắn khó chịu lời nói, chúng ta tình cảnh liền sẽ rất lợi hại gian nan. Tương ứng, chỉ cần theo ý hắn, chúng ta liền có thể sống rất tốt, về điểm này, Kim Nghe chưa từng bạc đãi qua bất luận kẻ nào, nếu không ta cũng sẽ không như thế mau tới đến tần thế giới. Chúng ta ngày bình thường muốn thế nào đều được, chỉ cần tại hắn dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong, thế nhưng là một khi hắn có việc nhưng chúng ta không đi làm lời nói, như vậy thì sẽ rất phiền phức. Phải biết, không đi làm cùng làm không được, là hai việc khác nhau. Ở lợi hại hơn nữa, ta cũng sẽ không dễ dàng tán tác hắn đứng người lên nói qua triệu tập đồng bạn chúng ta đi một chuyến xì dìn ngăn cản off a khác bảo hành thuộc về khí hậu hợp lòng người thích hợp trồng trọt hòn đảo trước đó là cái nào đó hải tặc đoàn ở chỗ này đóng quân nhưng bị nghe hỏi chạy đến cắt xuất bộ cho đổi đi nhưng là hắn phát hiện một vấn đề nơi này bị hải tặc đoàn phá hư quá ác dẫn đến đất cày tất cả đều hoang phế mọi người căn bản sống không nổi làm sao bây giờ dẫn người khai khẩn tu kiến kiến trúc tìm trên hòn đảo những cái kia trốn đi bình dân là cất muốn làm sự tình đương nhiên cũng là có thành quả tại hải quân trợ giúp phía dưới Những bình dân này đối với cuộc sống lại lần nữa có hy vọng. Lúc đầu cất đeo chuẩn bị đi, nhưng là không khỏi rượu lại tới một đám hải tặc. Nhìn thấy, vậy dĩ nhiên là muốn chiến đấu. Phanh phanh phanh. Ẩm ẩm. Tiếng súng cùng tiếng pháo, Tại nông điển phụ cận vang lên. Bảo vệ được chúng ta thành quả. Tại nông điển phụ cận, một đoàn cự đại bạch khí hộ thuận tọa lạc tại này cũng không động đậy, chỉ là ngăn tại phương này, mặc cho đối diện hải tặc sử dụng đại bát cùng súng kiếp đối công đánh. Bọn họ không có cách nào động, một khi tiến hành công kích, thế tất sẽ rời đi một phương này. Thật vất vả khai khẩn tốt nông điển lại hội hư hao mà nông Điền hậu phương nhưng chính là đại lượng dân cư cái này là không thể di động mà tại đối diện một đám hải tặc chính tại công kích chỉ là tại này hải tặc hậu phương một cái bắp thịt cuộn cuộn đầu chọc lúc đầu nhíu chặt lông mày nhưng là nghe được bạch khí kia bên trong phát ra âm thanh lúc này mới chợt hiểu thì ra là thế đầu chọc cử hán gật gật đầu bởi vì muốn bảo vệ người tròn nên lựa chọn không công kích cả ngược lại là ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đình chỉ công kích đội trưởng đây không phải chuyện tốt sao tại sao phải đình chỉ công kích bên cạnh một tên phụ trách chỉ huy hải tặc tiểu đội trưởng có chút không hiểu hỏi ừm đầu trọc cự hắn nghe vậy hướng người liếc liếc một chút chỉ liếc một chút tiểu đội trưởng liền mồ hôi lạnh lướt ra lấy thế đệ người không phải âm mưu quỷ kế nếu là đường đường chính chính chi này hải quân không đơn giản cái kia bạch khí hẳn là cự thuật cả ta muốn hoàn toàn đánh bại chi này hải quân chỉ dựa vào loại này tiểu thủ đoạn hắn coi như bại cũng không vụ đừng cho ta dừng công kích đổi vị trí tìm bằng thẳng địa phương chiến đấu nói đầu trọc cự hắn hung hăng đem này ôm đại thạch trụ đập xuống đất ầm thạch trụ nện gây nên chung quanh khắp nơi một trận rung động. hắn là vương long, sơn quỷ kiếm hào vương long, am hiểu nhất là lấy thế đè người. đình chỉ công kích, đình chỉ. tiểu đội trưởng nuốt ngụm nước bọt, vội vàng hô hào. tại cái này rung động phía dưới, hải tặc nhóm nhau nhau đình chỉ ở công kích, tách ra hai bên, lộ ra trong lúc này vương long thân ảnh. đối phương đình chỉ công kích, bạch khí hộ thuận bên trong, cắt riu mày, cái này tính là gì? không đánh. mà lúc này, tại các bên người đô nan rốt cục nhìn thấy tại hải tặc trong đám chỗ sâu nhất thân ảnh, đồng tử co rú lại, cái kia là, ngươi biết sơn quỷ kiếm hào? Cắt hỏi, tại hải tặc nhóm tách ra thời điểm, cắt liền vừa nhìn thấy vương long, liền nhận ra người kia đến là ai. Đô Nan nói, Hoa Chi Quốc trước kia đại du hiệp, ta trước kia là lấy hắn làm mục tiêu, không nghĩ tới hắn cũng làm hải tặc. Đô Nan cùng cắt khác biệt, hắn cũng không thế nào nhìn hải tặc huyền thượng lệnh, gần nhất càng là không có thời gian, kẹp ẩn đều qua suy nghĩ, chính nghĩa trích lời, qua. Hắn liền rất lợi hại buồn bực, vì cái gì chính mình cùng nhử đuổi trung tướng cùng cắt trung tướng lý giải hoàn toàn khác biệt, hắn luôn cảm thấy là mình nguyên nhân, không có phát hiện trùng quan hóa, không phải vậy vì cái gì chính mình cùng David bịu bựa ba người lý giải hoàn toàn khác biệt. bọn họ thống nhất lý giải, như vậy chính mình lý giải khẳng định cũng là sai, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. đầu hắn luôn luôn chuyện không đến, vẫn là sẽ muốn không bình thường, không có cặt bọn họ bình thường. huy, hải quân, là cự thuận cất đi. ngay tại đô nan nghĩ đến sự tình đồng thời, vương long phát ra gọi tiếng, các ngươi tựa hồ không cùng chúng ta động thủ ý tứ, như thế quá không tốt chơi. ta biết các ngươi muốn muốn bảo vệ những này nông điển cùng bình dân, thế nhưng là ta cần muốn các ngươi cùng ta chiến đấu một trận, không phải vậy ta thắng cũng không có ý nghĩa. chuyển di trận địa đi để cho chúng ta đường đường chính chính đánh nhau một trận. La Vương Long không sai. Đô Nan trọng trọng gật đầu, hắn trước kia cũng là như thế tính cách. Thì ra là thế. Các gật đầu, cũng hướng phía bên ngoài hét to. Vậy liền đánh nhau một trận, chính nghĩa sẽ không thua tà ác, Hải quân sẽ không thua Hải Tặc. Vương Long một tay ôm lấy này đại thạch trụ, tự tin bật cười, ta thưởng thức loại người như ngươi. Bất quá, đợi chút nữa không muốn ý chí xa suốt tinh thần. Hải quân cùng Hải Tặc bắt đầu có an ý chuyển di trận địa, rời xa Lung Điền, dần dần đi vào một chỗ bằng phẳng địa thế. Như vậy, hiện tại. Vương Long đi đến hải tặc nhóm cuối đầu, ôm này lại thạch trụ, đôi mắt dữ tợn, để cho ta đường đường chính chính đánh tan cái này không khỏi diệu bạch vụ đi. Siêu, hắn vừa dứt lời, bạch khí ở trong liền đột nhiên chui ra một người, mang ra một điểm hàn mang, thẳng đến Vương Long trước mặt. Ồ. Vương Long tựa hồ phát hiện cái gì, hai mắt tỏa sáng. Bảnh. Này nhanh chóng như sao đồng dạng tốc độ, lại bị cái này nhìn như chỉ độn cự hắn nhẹ khẽ vẫy một cái thạch trụ, cứ như vậy tới ở bên cạnh. Quả nhiên là người a, Donan. Vương Long cao hứng cười rộ lên, ta nhìn thấy này da thương tốc độ. Ta còn tưởng rằng nhận lầm người đâu, ngươi hải quân. Chương 994, tập thể đại thế. Vương Long huynh trưởng. Đô Nan nhìn lấy ngăn cản được chính mình thập văn tự thương thành trụ, trầm giọng nói, ta không nghĩ tới ngươi hội hải tặc, nói xong du lịch đại hải, liền biến thành như vậy phải không? Vương Long cười ha ha, không có cách nào à? Óng thế nhưng là rất lợi hại chân thành mời ta, hắn thế cũng không tệ, cho nên ta liền tiến đến a. Đô Nan thân thể vừa lui, chui thương khóa lại liên xoát một tiếng chấn động ra, hắn nắm sỉa xích thoát ra chui thương, thuận tay rung động, đánh vào trên trụ đá thập văn tự thương giống như rắn linh hoạt chập trùng trực tiếp rơi xuống phía trên lại đâm xuống nhân vũ thương tinh tiến không ít vương long cười cười trực tiếp đem thạch trụ đi lên vừa nhất cự đại thạch trụ liền phá tan rơi đi xuống thập văn tự thương ngay sau đó hắn một tay ôm thạch trụ đối đô nan nói ra bất quá ta cũng những năm này cũng tinh tiến rất nhiều để ngươi xem một chút đi lấy thế để người lực lượng hô ôm thạch trụ nháy mắt vương long mang theo thạch trụ hướng phía trước vung lên chính là như vậy đơn giản vung lên đô nan giờ phút này lại toát ra một hôi lạnh vô ý thức hắn thân thể cấp tốc phi thối xiềng xích kéo một phát thập văn tự thương liền bay tới hắn cấp tốc nắm chặt một bên lui lại một bên đem thương đón đỡ ở bên cạnh. Bảnh. Nay thạch trụ biên giới cũng chỉ là cọ đến thập văn tự thương bên trên, cũng chỉ là như vậy một chút, liền có một cỗ trọng kích từ nắm chặt thân thương trực tiếp truyền vang tại Đôn An toàn thân, bách hắn sau này rung động, thân thể không tự chủ kề sát đất trượt, cước bộ trên mặt đất cày ra thật sâu khe ráng, trực tiếp lui tại bạch khí biên giới. Vương Long ôm thạch trụ ngang mở ra, giữ thận nói, cũng không tệ lắm phải không? Lực lượng sao? Tuy nhiên đủ lớn, nhưng càng nhiều, là thế dụng pháp đi. Đôn An đầu mắt nhìn chính mình có chút run động hai tay, đôi mắt ngưng trọng. Hắn trước kia liền rất nhớ siêu việt vương lòng, nhưng lúc đó hắn tuổi còn rất trẻ, sư phụ dạy cũng không phải thế một phương này hướng, về sau gặp được cơ lão, nhìn thấy hắn một đao kia, mới dần dần đi vào thế tầng thứ, nhưng càng như vậy, liền càng minh bạch vương lòng cái này một cây cột cường độ. Đó là liên quan tới lực lượng thế, dù là hắn lực lượng không phải đơn nan tiếp xúc qua lớn nhất, nhưng là này một cỗ tin tưởng vững chắc chính mình là lực lượng lớn nhất, tin chắc một rưỡi cây cột qua không ai có thể ngăn cản như thế, thông qua chiến đấu thật sâu ảnh hưởng thân thể của hắn. Hai tay có thể không dốc hết ra, nhưng thân thể bản năng lại làm cho hắn rung động động, đây chính là thế. Ha ha ha, ngươi hiểu được à? Là là vì thế dụng pháp. Vương Long cười to nói. Thật sao? Đô Nan điều chỉnh tốt tư thái, thập văn tự thương hướng bên cạnh quen nàng. Vậy ngươi cũng kiến thức một chút, ta thế. Ồ. Ngươi cũng sẽ. Vương Long ngây người một chút, đem thạch trụ mạnh mẽ đập, cười rộ lên. Này để đại ca nhìn xem. Đô Nan thân thể không người xuống, hướng bên cạnh trường thương làm thành đột phá hình, cấp bộ nhấc lên đến, đem chui thương hơi hơi đi lên như nắm, nhân vũ thương. Đâm. Siêu. Vương Long còn tại này cười, chỉ thấy Đô thân thể đã tiến đến trước mặt giống như thoáng hiện một dạng trường thương trong tay chính là như vậy đơn giản một cái dưới đâm không có bất kỳ cái gì loè loẹt rất đơn giản một cái dưới đâm nhưng chính là lần này đâm để vương long sống sờ sờ một cái cơ linh giống như cột điện thân thể trong nháy mắt bị ướt đẫm mồ hôi vô ý thức hai tay của hắn ôm lấy thạch trụ một mặt giống như là huy kiếm một hàng hoành chém tới sơn quỷ muốn một thước bành thạch trụ đánh vào trên mũi thương mạnh mẽ lực đạo đem thập văn tự thương mũi thương đều bị đánh trúng mặt đem đô nan thân thể giống như đạn pháo một dạng đánh bay ra ngoài vọ thẳng nhập này một đoàn bạch khí ở trong mà này thạch trụ cùng thập văn tự thương giao tiếp địa phương xuất hiện một đoàn đại liên vấn điểm phá vỡ vương long sầm mặt lại nhìn về phía bạch khí bên trong làm rất tốt ta đô nan nhiều năm như vậy ngươi trưởng thành không ít làm cho ta sử dụng xuất kiếm kỹ sơn quỷ kiếm hảo bên trong sơn quỷ là bởi vì vương long bản thân tư thái cùng cầm đại thạch trụ bộ dáng giống như là trong truyền thuyết sơn quỷ mà kiếm hảo là bởi vì hắn bản thân liền là kiếm hảo thiên hạ không có gì không thành kiếm trước kia hắn là lên mặt kiếm nhưng vì tu tập càng thêm thuận lợi hắn đổi thành đại thạch trụ đến bây giờ trong tay thạch trụ đã cùng kiếm không có gì khác biệt. Đô Nan, chết mất đáng tiếc, tới làm hải tặc đi. Xem ở ngươi từng là tiểu đệ của ta phân thượng, ta sẽ không để cho ngươi chết. Vương Long hướng về phía Bạch Khí kia bên trong nói, trước kia tại Hoa Chi Quốc khi Du Hiệp thời điểm, Đô Nan là mình tiểu đệ, mà hắn là Du Hiệp dẫn đầu, bọn họ là có giao tình. Bạch Khí bên trong, Đô Nan chậm rãi đi ra, khoe miệng của hắn mang theo điểm máu tươi, dường mắt nhìn xem đã muốn lượn rơi thập văn tử thương, nói, Hải quân cũng sẽ không đầu hàng. Hải quân hải tặc, chết mất liền không có ý nghĩa gì. Đô nan, ngươi hẳn là nơi này mạnh nhất đi. Người khác không phải là đối thủ của ta, ta không muốn đem các ngươi toàn giết chết, các ngươi là một đám nam nhân tốt, đầu hàng đi, chỉ cần ngươi theo ta đi, người khác ta sẽ thả rơi." Vương Long rất lợi hại nghiêm túc nói, "Ta cũng không phải loại kia lạm sát hải tặc, ta đối người yếu không có hứng thú, những bình dân đó không tại ta phạm chủ bên trong, có ngươi lời nói, chúng ta thậm chí có thể gây dựng lại Hoa chi quốc dù hiệp nhì, Theo học trò hỏi là được, Hàn Độ Lượng hội đáp ứng. "Vậy ngươi nói sai." Đô Nan thản nhiên nói, "Ta còn thực sự không phải mạnh nhất, ta không phải đối thủ của ngươi, đối với thế lý giải, ngươi cũng tốt, ta cũng tốt, còn còn thiếu rất nhiều." mở mang kiến thức một chút đi. hô, vừa dứt lời, sau lưng của hắn bạch khí bạch thuẫn đột nhiên chuyển đổi, dương nhanh múa vớt giống như một đầu há miệng nuốt người cự thú, trực tiếp tại hiện lộ ra đô nan phía sau, bạch khí tiến lên, trực tiếp đem đô nan thân thể cho biến mất, rơi, chỉ để lại thanh âm hắn. cái này tránh thức thế, chính nghĩa bất diệt. thanh âm kia về sau, thay vào đó là tập thể hét lớn một tiếng, màu trắng cự thú tại đột tiến thời điểm đột nhiên tách ra, hóa thành một đoàn nhỏ một đoàn nhỏ giữ tận cự thú, từ nơi này chút cự thú bên trong xuất hiện bạch khí kết nối lấy này đại cự thú cấp tốc đem vương long cùng bọn này hải tặc vây lại những con thú đó đi đến co rụt lại trong nháy mắt đem những hải tặc đó đều nuốt mất đi vào không có quá nhiều lúc con thú rút lui lộ ra nằm xuống đất hải tặc Này không phải cái gì con thú đây chẳng qua là bạch khí bên trong đã giữ tận thấy không rõ diện mục một ít hình người là hình người lấy vương long chính mình ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy một đám nhanh chóng lại giữ tận hình người tại bạch khí dưới tụ lại giống như con thú một dạng cắn xé hắn cấp dưới rất nhanh lần này mang theo hải tặc cấp dưới tất cả đều bị cái này cuồng thú cho căn xé chết mất, độc lưu hắn một người bị đàn thú vây quanh, tại bọn này thú đằng sau, này giữ tận bạch khí cự thú, còn tại nhìn chằm chằm. Vương Long há hốc mồm, tại thời khắc này, hắn thật sự cảm nhận được một cỗ thế, một cỗ căn bản là không, có cách tới, phảng phất có thể phá hủy hết thể đại thế. Nhưng là thế loại vật này, rõ ràng là cá nhân linh ngộ, nhưng loại này là cái gì? Vương Long không thể nào hiểu được. Thủ vương chính nghĩa tâm sẽ không diệt, ương ngạnh chính nghĩa liền sẽ vĩnh hằng, chúng ta ương ngạnh, chúng ta không chịu vừa, chúng ta là thủ vệ trong lòng đang nghiễm mà chiến đến một khắc cuối cùng. Này giữ tận cự thú bên trong, vang lên một cái chấn nhiếp tâm thần thanh âm. "Chư quân, các lớp tiên sinh từng nói, dọn nước thành biển. Chỉ cần chúng ta đều tại thủ vững chính nghĩa, như vậy chính nghĩa liền sẽ vinh viên bất diệt. Loại vật này là tập thể đại thế." Chương 995, cường ngược. Ầm. Vương Long ôm lấy Thạch trụ, hướng bao quanh hắn bạch khí mạnh mẽ nện một cái, một cái phía dưới, ngược lại để bạch khí tiêu giảm không ít, thế nhưng là mang ra lực phản chấn, lại làm cho bản thân hắn một cái lảo đảo. Không phán nổi. Hắn lực lượng là đại không sai, nhưng không tới loại kia cực hạn. Vương Long Thiện dùng thế đến đối địch, cái đồ chơi này coi trọng là khí thế, thậm chí không cần bá khí chỉ bằng vào thế kiếm một bộ này cũng đủ để cùng người đối địch, coi như gặp được giống nhau loại hình đối thủ, bất luận cường nhược đều có thể đánh. Thế là độc thuộc về một người đặc biệt lực lượng, có thể ai từng thấy có được tập thể đại thế, hán thế phát huy ra, cùng châu đất xuống biển cũng kém không nhiều. Vậy liên đại biểu cho, hắn trừ lực lượng bên ngoài, không còn gì khác, chính mình thế cùng cái này bạch khí không có cách nào qua so, như vậy chính mình lực lượng đối với cái này cứng rắn như thép đồng dạng bạch khí cũng là không có tác dụng. Hắn rơi vào tình huống khó xử, sơn quỷ vũ nhị thức, vương long hai tay ôm lấy thạch trụ, cao cao nâng lên đỉnh đầu, một thạch trụ mạnh mẽ hướng xuống bổ vào trước mặt màu trắng cuồng thú ở trong, bành, lực lượng khổng lồ đem màu trắng cuồng thú đánh chấn động, tiếp tục đem bạch khí kia cho bỏ đi giảm, lộ ra bên trong tình huống, hải quân, vậy cũng là hải quân, tại bạch khí làm nhạt phía dưới, vương long nhìn thấy bạch khí bên trong cụ thể bộ dáng, đó là một thứ đại khái thập nhân tiểu đội hải quân, tại này làm nhạt bạch khí ảnh hưởng dưới, từng cái thấy không rõ khuôn mặt, giống như bị bốc hơi một dạng mỗi một cái đều là miệng đi lên nước ra, khoẹt mắt chống ra, giống như hệ ztn đem biến chưa biến loại kia bộ mặt tư thái. Nhưng cái này lại tính là cái gì a? Vương Long ngạc nhiên ở giữa, chỉ thấy bạch khí kia cấp tốc khép lại, hắn sau này nhìn một chút này màu trắng cự thú cùng những này tiểu đội kết nối bạch khí dây thừng, cái này tính là gì? Mẫu thể cùng phân thân. Sơn quỷ Vũ, Vương Long đem thạch trụ chuyển động giống như bọn biển một dạng, nhẹ nhõm đem quanh thân xoay quanh vài vòng, giống như va chạm trung lớn một dạng, hung hăng hướng phía trước súng lên. Tam thức Đông. Thạch trụ phía trước đánh vào cái này tiểu đội bạch khí phía trên, lần này ngược lại là có hiệu quả, kiếm khí cùng bá khí tăng thêm phía dưới, chấn động cái này thập nhân tiểu đội sau này đánh được lui, nhưng cũng vẹn vẹn lui về sau lại một đoạn thời gian, liền cấp tốc tránh ra, tốc độ cực nhanh đối hắn xoay tròn cấp tốc, phối hợp với chung quanh số lượng rất nhiều thập nhân tiểu đội, tựa như là bầy sói tại đi săn một dạng, không bị thương tổn. Vừa rồi này một cái không chỉ có là phá vỡ cái này bạch khí, hẳn là còn có thể để bọn hắn chấn thương mới là, có thể điểm này sự tình đều không có tính toán chuyện gì xảy ra. Hắn cầm là thạch trụ không phải bọt biển cây của ta, mà lại tốc độ này tính là gì, vì sao lại mạnh như vậy? Đây cũng là bạch khí tăng thêm sao? Vô dụng, đại ca. Đô nan thanh âm tại này, màu trắng cự thú bên trong vang lên, người uy lực lại lớn, nơi này có 2000 người tại cộng đồng gánh chịu cái này một thương tổn, vô luận mạnh cỡ nào thương thế, cũng chỉ là đối mười mấy người, mà đối chia lại 2000 người, liền không tính là gì. Muốn đối forecast, đầu tiên muốn phá mất hắn chính nghĩa hộ thuẫn, lần lại đối tạo thành thương thế thời điểm, vẫn phải phá mất số lượng đông đảo cùng hưởng đau sót, lúc này mới có thể để cật bại lui. Đây vẫn chỉ là 2.000 người, tổng cộng 3.000 đột đại đội, còn có 1.000 người phân phối cho Huy Bùa, không phải vậy lời nói, Đô Nan lời này cũng sẽ không nói, 2.000 người hắn còn có thể cảm giác được Vương Long một điểm uy lực công kích, 3.000 người vậy thì cái gì đều cảm giác không thấy? Nói đùa cái gì? Vương Long không thể tin quát, thế tại sao có thể biến thành dạng này? Này hẳn là một cái nhân thể ngộ, là mỗi người sở hữu, vì cái gì những người này liền theo dô bốt mở dạng? Căn bản chưa từng nghe thấy. Đâu chỉ ngươi là chưa từng nghe thấy. Hắn Đô Nan lăn lộn lâu như vậy, cũng ngay ở chỗ này thấy qua. Thế thứ này, lại tại sao có thể lấy chính mình kiến giải đến xem thế giới đâu, đại ca, ngươi trở nên ngạc mạc. Đô nan thản nhiên nói, đây là thuộc về lòng mang chính nghĩa hải quân thế, đây là chính nghĩa chi thế. Rõ ràng chỉ là một đám người yếu. Vương Long Cả giận nói, không thông qua lâu dài đoán luyện, không thông qua thể ngộ, lại bằng cái gì có thể có được. Hắn tính toán thấy rõ, những hải quân này, bản thân cũng không mạnh, nhưng tại cái này bạch khí ra chỉ phía dưới, lại trở nên cực mạnh. Thế nhưng là, cái này lại dựa vào cái gì? Xem thường hắn người yếu, hoặc là nói Hắn cho tới bây giờ không có đem người yếu để vào mắt, hắn là vung đao hướng người mạnh hơn tồn tại. Đối người yếu không đụng đến tay kim sợi chỉ, nhưng cũng đối người yếu không có chút nào hứng thú. Hắn có thể thừa nhận Cassia là cường giả, có thể thừa nhận Donan là cường giả, nhưng là hắn vô pháp thừa nhận một đám nhỏ yếu người tổ hợp lại với nhau, liền có thể biến thành cường giả. Hắn ra biển nhiều năm như vậy, nhất tâm truy cầu này chung cư thế, liền xem như chính mình tuyển trưởng off. Hắn cũng chưa từng để vào mắt. Nếu có một ngày chính mình siêu việt off, hắn liền sẽ từ nơi đó rời đi. Cho tới nay, đều là như thế này. Người yếu cái gì là người yếu? nay màu trắng cự thú bên trong chậm rãi truyền ra một thanh âm màu trắng cự thú há miệng phân liệt đi ra cuồng thú cấp tốc sau này qua lại hòa tan vào bạch khí bên trong để này cự thú lộ ra càng thêm lớn mạnh màu trắng cự thú dần dần hướng phía trước nay hùng hồn khí tức chỗ hiển lộ ra bạch vụ, tại vương long bắt đầu so sánh tựa như là cự nhân giống như tiểu hải tử hắn vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn trầm trầm trương này miệng muốn nuốt người màu trắng cự thú trên thế giới nơi nào đến người yếu màu trắng cự thú mở miệng giống như hoàng trung đại lữ chấn động vương long thân thể run lên vào thời khắc ấy sinh ra một loại đầu váng mắt hoa cảm giác bằng thế uống người có thể tới loại tình trạng này sao không không đúng loại cảm giác này là bá vương sắc hải quân vương long trừng to mắt trong mắt tràn ngập nồng đậm kinh hãi ta hỏi ngươi cái gì là người yếu màu trắng cửu thú há miệng để vương long nuốt ngụm nước bọt không khỏi đáp tự nhiên là không có mạnh mẽ vũ lực người vì người yếu vậy là ngươi người yếu sao ngươi ở hạ nhân là thừa nhận chính mình đối phó không chính ngươi thuyền trưởng cho nên ngươi là người yếu Ta dĩ nhiên không phải vương long nói nói được nửa câu kinh ngạc ở, hắn đương nhiên không tính là người yếu, hắn thậm chí đều không nghĩ tới loại vấn đề này. Người yếu, đó không phải là trong chân cư dân, không có thủ đoạn gì hải quân cùng hải tặc, không có có danh tiếng người, không đều là người yếu sao? Hắn tính toán người yếu gì, bắt đầu so sánh, hắn có thể đem người yếu thành bó thành bó đánh. Ngươi cũng không rõ ràng cái gì gọi là người yếu, ngươi lại dựa vào cái gì qua nói người chính mình là người yếu? Bằng vào ngươi vũ lực, chỉ là ngươi từ một khía cạnh khác chiếm thượng phong, ngươi liền cho rằng có thể bị ngươi tùy tiện xử lý người liền vì người yếu cơ lập tiên sinh nói không sai, trong tay có đem cái bữa, xem ai cũng giống như cây đinh. Lời này để đô nan gật đầu, hắn lý giải không sai, lời này cũng là cờ lập trung tướng còn như thế nói. Nhưng cái gì lại là cường giả? Là mạnh mẽ vũ lực, là dư giả tài lực, vẫn là chiếm cứ trời sinh pháp lý huyết thống. Những này chính là cường giả sao? Những này không phải sao? Vương Long xưng sở, thành kiến, ngã mạn, ngu xuẩn ý nghĩ, nay màu trắng cự thú nộ hống, cường giả chân chính là mang theo một khoa kiên cường tâm, kiên trì bền bỉ đi làm chính mình muốn làm sự tình. Đây mới là cường giả. Chương 996, e ngại đại hải người. Cái gì là cường giả? Đã từng Cát cũng hỏi qua Cờ lão tiên sinh. Lúc đó vẫn là tại Đông Hải, Cờ lão tiên sinh là cái tàu trưởng, mà hắn là Cờ lão tiên sinh dưới trướng quân tàu. Tại nay một hồi, hắn chỉ là cho rằng Cờ lão tiên sinh là một tên đáng giá nhân tôn kính tốt hải quân, hắn quan tâm cấp dưới an toàn, quan tâm bình dân an toàn, duy trì đi ra lời nhắc đều là vì đoán luyện bọn họ hải quân trách nhiệm tâm. Vào lúc đó, Cát vẫn là mê mang, chỉ là một giới có được không cụ thể chính nghĩa hải quân. Theo chào Lưu Tiêu Diệt hải tộc mà tôi cương giả a làm sao nói cho ngươi đây khi đó cỡ lão đang đi tuần hạm hẹp phòng làm việc nhỏ nửa giữa cái ghế chỉ ngoài cửa sổ đại hải nhìn thấy này phiến biển không có nhìn thấy cắt không rõ ràng cho lắm đại hải rất khủng bố ngươi e ngại sao cắt lắc đầu cũng không làm hải quân tùy thời phải có chết tại đại hải chuẩn bị đối với cái này cỡ lạp chỉ là cười không nói gì cắt một mực không hiểu cái này bên trong hàng nghĩa cho dù là về sau lĩnh ngộ tự thân đương ngạnh chính nghĩa cũng không hiểu bởi vì hải quân chức trách là thủ hộ đồng thời duy trì chính nghĩa bọn họ những này không e ngại đại hải Qua bảo hộ e ngại đại hải, đây là hắn chính nghĩa. Thẳng đến hắn nhìn thấy cờ lơ trước kia viết báo cáo điều tra, lúc này mới thoáng hiểu như vậy một tia, đồng thời tiềm hạ tâm lai quan sát đến trung quanh. Tại giờ gì sờ rộn xạ cùng xung quanh hòn đảo, hắn nhìn thấy rất nhiều những cái kia làm ruột người, phải bận rộn lấy trồng chọn, muốn cùng lúc nào cũng có thể sẽ đến bao táp cùng biến động. Liên thấy qua bởi vì mưa to mà dẫn đến nông vật toàn hủy người khóc ròng ròng, sau đó bôi rơi nước mắt khẽ cắn môi tiến hành cứu rút. Tu kiến kiến trúc công tượng bởi vì hòn đảo đột phát động đất mà dẫn đến trăm chú tu kiến kiến trúc sụp đổ. Công tượng không nói hai lời tiếp tục tu kiến. Hành tẩu tiểu thương phiến bị biển động phá hủy thuyền, bị hải tặc cướp đoạt vật tư, nhưng sống sót về sau, vẫn như cũ mang theo này còn thừa vật tư tiến đến buôn bán. Bọn họ e ngại đại hải sao? Đương nhiên e ngại, nhưng là e ngại cũng chưa từng muốn tha. Đó là kinh lịch nhiều lần thất bại, vẫn như cũ không muốn từ bỏ người. Bọn họ e ngại đại hải, bọn họ e ngại đại hải diễn sinh gió bão động đất cùng biển động, bọn họ e ngại hải thú, bọn họ e ngại hải tặc thậm chí e ngại hết thề cải biến bọn họ sinh hoạt đồ vật. Loại kia làm sinh tồn mà liều mạng độ sức ý chí đó là cát gây nên rung động. hắn nhìn qua quá nhiều. nếu như là một người, hắn sẽ ra tại trước trách trợ giúp bọn họ, đó là hải quân ứng chỉ nghĩa vụ. có thể một trăm người làm như vậy đâu? một ngàn người, một vạn người, thậm chí đại hải vô cùng tận người đều tại như vậy làm đâu? loại kia ý chí, để cát cảm thấy rung động. hắn rốt cuộc hiểu. mạnh không mạnh, không phải loại người như ngươi có thể quyết định. màu trắng cự thú bạch khí tựa hồ càng thêm ngưng thực một số, phát ra chấn động đảo này nổ hống. xem một chút đi, mở mắt nhìn xem những người kia. thanh âm kia để vương long lần nữa chấn động rõ ràng cát không nói này là nơi nào, nhưng hắn lại vô ý thức nhìn về phía nơi xa nông điển. màu vàng nóng nông điển hậu phương là một đám bình dân cầm trong tay cỏ xiên gậy gỗ, thần sắc e ngại lại lo lắng, nhưng là lại không một cái có rút lui dấu vết. người ta đều là người bình thường, chẳng qua là chiếm cứ một điểm tư nguyên mà thôi. một khi thiếu khuyết những vật này, một khi kinh lịch thất bại, chưa chắc có bọn họ cường đại như thế. Cắt hét lớn, cường đại mới không phải tư nguyên đến quyết định, cường đại là từ tâm đến quyết định, tương ngạnh chính nghĩa cũng là như thế này, bởi vì làm sinh tồn, bởi vì chức trách, bởi vì nghĩa vụ. Bởi vì dung khí. Nhân loại bài hát ca tụng là dung khí bài hát ca tụng, đối với đối mặt bị gió bao đánh, bị sóng biển đổ nhào, bị động đất làm mất đi gia viên, bị hải tặc cướp bóc không có gì cả, vẫn như cũ có dung khí đối mặt đây hết thảy người, ngươi dựa vào cái gì nói bọn họ là người yếu. Bạch khí đột nhiên bạo liệt, cự thú bộ dáng bạch khí tàng ra, vọt thẳng hướng Vương Long thân thể, mang theo bá vương sắc trùng kích để Vương Long tâm thần run dậy kịch liệt, liền thạch trụ đều không có thể nắm chặt, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Màu trắng cự thú bộ dáng biến mất, hóa thành mịt mờ bạch vụ quấn quanh ở cái này 2000 hải quân trên thân cầm đầu một cái đại hồ tử nắm giao quân dụng, trực chỉ vương long. Cỡ Lập Tiên Sinh nói qua, hợp thành chạy thành sông, giọt nước vào biển, tinh tinh chi hỏa khả dĩ liệu nguyên. Quan sát những người này sinh hoạt quy tích, nhìn thấy cỡ Lập Tiên Sinh báo cáo điều tra, cùng hữu đỗ ghi chép, chính nghĩa trích lời rốt cục hiểu được cỡ Lập Tiên Sinh lúc ấy tra hỏi là có ý gì. Chúng ta muốn để tà ác nhìn xem, đám người kia không chỉ có người bảo hộ, cũng phải để bọn hắn nhìn xem, bọn họ bạo phát đi ra lực lượng, không phải dễ khi dễ. Chúng ta cũng là cái này ương ngạnh ý chí bảo hộ cùng thực tiễn người. Vương Long sững sờ nhìn lấy cái kia đầy người chính nghĩa đại hồ tử, đã lâu, này từng tại Hoa Chi quốc khi du hiệp kinh lịch ra hiện tại hắn náo hải. Khi đó, hắn cũng là bên vực kẻ yếu, làm người tìm kiếm chính nghĩa, khi đó mọi người nhìn lấy hắn đều là xuất phát từ nội tâm cười. Từ chương nào thì bắt đầu cải biến đây? Là ra biển về sau, gặp đến đại lượng cường giả, cùng những cường giả kia lúc chiến đấu, hắn dần dần đem trọng tâm đặt ở thế cái môn này trên đường. Đây bất thế, tăng lên điên cùng thế, đánh không lại liền tạm thời không hợp nhau, chờ đến chính mình lại tu luyện, trở thành người mạnh hơn lại nói, chỉ phải cố gắng để bất thế là hắn có thể chiến thắng những người kia làm lâu dài du lịch đại hải người hắn cũng từng gặp cát nói tới những cảnh tượng kia gặp qua tràn ngập dũng khí sinh hoạt người nhưng là hắn quên quên cái kia bởi vì không quen nhìn sự tình mà rút đao vung hướng người mạnh hơn chính mình hiện tại trong đầu suy nghĩ chỉ là nghĩ lúc nào có thể thăng dưới mà không phải cái kia năm đó căn bản không nghĩ tới thắng không thắng đánh trước lại nói cái kia chính mình thế vương long túi lầu xuống nhìn lấy rơi vào bên chân thạch trụ lắc đầu cười khổ thật sự là lợi hại bá vương sắc cùng khí thế a hắn nhặt lên này thạch trụ thở sâu đem thạch trụ hung hăng hướng mặt đất chấn động, quát to, hoa chi quốc vương lòng, hôm nay lấy hải tập thân phận, cùng hải quân đối địch, không quan hệ hắn, ngươi cũng không nên coi thường ta. Hắn ôm lấy thạch trụ, hung hăng phóng tới đám binh sĩ kia, thế không thế không trọng yếu, trước vung đao, trước vung đao là được, cái gì cũng không cần nghĩ, dù là cảm giác dạng này vung vậy đã mất đi khí khái, vậy cũng muốn vung đao, liền vì cáo chi trước mắt để hắn sinh ra bội phục cảm giác nam nhân, hắn cũng sẽ không chịu thua. Hát gì? Bàn bộ trong văn phòng, cỡ lão đống nhiên hắt cái xì hơi, hắn ngón trỏ hành ra vỏ một chút cái mũi, mở mắt ra kỳ quái, ngủ sao? còn nằm mơ. ghế sofa bên kia gì đã hiếu kỳ hỏi, làm cái gì mộng? a, cỡ cứ trầm ngâm một trận, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đại hải. năm đó ở đông hải thời điểm, cất hỏi ta thế nào mới xem như cứng giả. ta về hắn một câu ngươi e ngại đại hải sao? hắn nói không e ngại. sau đó thì sao? sau đó? sau đó không có à, hắn đều không e ngại đại hải này còn có cái gì? lúc đầu nếu là hắn trả lời e ngại lời nói, vậy liền nói cho hắn biết vượt qua e ngại đại hải mà bệnh là được. nhưng con hàng này trả lời không e ngại đem ta ngăn chặn ta chỉ có thể cười một cái a, ta cùng ngươi giảng, không biết làm sao nói thời điểm, mỉm cười là được. Lúc ấy thời thời khắc khắc đều lo lắng nơi nào đến cái biển động cái gì đem thuyền cho đổ nhào, nơi nào đến cái hải thú đem thuyền cho nuốt vào. Cắt không e ngại, hắn nhưng là e ngại vô cùng. Chương 997, Kiều Vũ ta liền bỏ qua tòa đảo này. Sạn Tạc du đảo là Xi Dĩn Vương quốc phụ cận hòn đảo một trong, thuộc về đại đảo, có hai cái thành chấn, Đồng dạng cũng là bị Dở Dị sở rồ xạ chinh phục khu vực một trong. Đồng dạng, vì đối hải tặc tạo thành tàn phá bừa bãi tiến hành giải quyết tốt hậu quả. Uy Bộ ở cái địa phương này. Đương nhiên, trừ giải quyết tốt hậu quả hắn còn có khác công tác, mình tại Cổn Phở Vương quốc mới xây tri bộ có thể chiêu mộ hải quân quá ít, Cổn Phở Vương quốc mới khôi phục trật tự, chết một nhóm người lớn, trước kia còn là hải tập chi quốc cùng nô lệ chi quốc, căn bản không có người nào làm hải quân, không có cách nào, Uy Bộ chỉ có thể từ hắn hòn đảo nghĩ một chút biện pháp, mà lại hắn vẫn phải phụ trách lời đồn từ cỡ lão tiên sinh, chính nghĩa trích lời, chỗ sửa đổi, chính nghĩa tín ngưỡng. Bang cái này hấp dẫn nhất đại đám người, không ít người đều đối cái này sửa đổi chính nghĩa sinh ra hướng tới. Lúc đầu làm tương bước lời nói, Những người này liền sẽ bị hắn mang về, sau đó cùng nhau tiến vào cồn Phở Hải quân cơ địa tiến hành huấn luyện. Nhưng không tốt lắm là, Cuzu trung tướng gọi điện thoại tới nói có hải tặc sẽ đến, kết quả là thật đến hải tặc, đảo loạn hiệu đùa trước kia kế hoạch. Càng khẩu chỗ, hiệu đùa xuất linh lấy 1000 đột hải quân đại đội, tại đôi kia hải tặc tiến hành công kích. Thực cũng không tính là thuần đột hải quân đại đội, lần trước bạ dẹt tiến công, chết mất cũng có đột đại đội thành viên, có một số người là hữu đùa từ ban đầu J3 hải quân này để mù đến, kiếm đủ 1000. Gấp 10 lần. Tiếp tục đánh cho ta. Hữu đùa tại trước nhất đầu giơ tay súng đối bên cạnh hải quân đại hống rầm rầm rầm viên đạn tại tăng gấp đôi cầm dưới hóa thành đạn pháo mà đạn pháo biến thành cảng đại pháo hơn đánh đem chuẩn bị tiếp cận gần cảng khẩu thuyền hải tặc cho đánh chìm thứ ba chiếc đánh chìm về sau bị đuổi trong mắt ngưng trọng không giảm đế từ độc giác hải tặc đoàn tiến công nhất định phải đem ngăn trở trung tướng một tên hải quân kêu to lại có thuyền hải tặc đến ta nhìn thấy bị đuổi trầm giọng nói ở đây chú đóng ở là được tòa đảo này chỉ có cái này một cái đồ bộ miệng ta không phải đá ngầm cũng là vách núi thủ ở nơi này Chúng ta liền có thể đánh lui. Sa kích, cho dù là độc giác hải tặc đoàn, có thể có bao nhiêu tích xúc, bị đánh diệt mấy lần tổn thất nặng nề tự nhiên là sẽ không tới nơi này, bọn họ chỉ là hải tặc mà thôi. Phanh phanh phanh, viên đạn cùng đại bác tiếp tục công kích, bắn về phía lại tiếp cận một chiếc thuyền hải tặc. Nhưng chiếc này thuyền hải tặc có chút không giống nhau lắm, cùng trước đó đến 3 chiếc lớn nhỏ không phải một cái lượng cấp, trừ cột buồm bên trên cờ sĩ có độc giác tiêu ký bên ngoài, buồm bên trên còn một cái chứa pháo đại khô lâu tay. Gấp 10 lần tăng lớn viên đạn cùng đạn pháo phi tốc tới gần, chạy về phía này chiếc thuyền hải tặc chỉ là sắp tiếp cận thời điểm từ cái này bong tàu đột nhiên lộ ra một vành lửa theo bên một thanh âm vang lên viên đạn cùng đạn pháo đúng lúc này lằng không nổ tung nổ tung khói bụi bao phủ này chiếc thuyền hải tặc vị bừa trong mắt co rụt lại cẩn thận đối diện có cường giả siêu hắn vừa dứt lời nổ tung trong xương khói liền thoát ra một bóng người cực tốc hướng bên này hạ xuống Sa kích vị bừa hòng súng ngắm thẳng chạy tới thân ảnh hắn hải quân cấp tốc phản ứng ban đầu dê ba hải quân bạn thân liền thần kinh bách chiến mà đồn hải quân đại đội càng là kỷ luật nghiêm minh một câu mệnh lệnh có thể làm được thống nhất hành động không mang theo một tia chỉ hoãn, dù sao cũng là người nhân bản xuất hơn. bọn họ nhắm chuẩn trên không bóc gò, bắn ra gấp 10 lần đại công kích. mà tại lúc này, thân ảnh kia lại lấy ra một vành lửa, trong chớp mắt đem cự đại lại giày đặt công kích cho đánh vỡ, trên không trung nổ ra liên tiếp nổ tung. đốt đốt, hai tiếng nhẹ vang lên tại hiệu đũa bên chân văng lên, hiệu đũa hướng xuống thoáng nhìn, hơi sững sờ. viên đạn, tại dưới chân hắn là hai phát vàng nóng hình toa viên đạn. chỉ là hắn vừa liếc xong, nay nổ tung ở trong đột nhiên thoát ra một người, như đạn đạo đồng dạng bắn thẳng đến, trực tiếp nện ở hiệu đũa trước mặt bọn hắn. Và anh. Một vòng sóng xung kích đột nhiên đẩy ra, đem dịu đuổi chỉ huy hải quân tất cả đều thổi bay ra ngoài. Càng cầu kiến trúc cũng tại thời khắc này bị xung kích sóng cho thổi nức, đang xuất một vòng bụi mù. Khu, khu khủ, dịu đuổi ngã trên mặt đất, ho khan vài tiếng, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp này vòng bụi mù bên trong, một cái có màu trắng sữa đầu đinh, mọc ra một cái hình toi đầu nam nhân chậm rãi đứng dậy, đối lấy bọn hắn lộ ra nụ cười, toát ra hai hàm răng trắng chiêm cứ nửa gương mặt, nhìn mười phần buồn cười. Hắn ăn mặc một thân lộ ra cánh tay vương quốc bản nổ truyền thống võ đạo phục, hai vai phục sức hơi hơi nhết lên. Hắn mặc giống như nhị dạng một dạng giống như là biết tất đủ cố, ngón chân, cái cùng hắn ngón chân tách ra, bàn chân trung tâm có phòng ngự, mà hắn cánh tay phải chỗ cánh tay vị trí bên trên bị kim loại bao vây, bên trên có ba cái tiểu pháo đài, mà tại quyền đầu chỗ có một cái có bao nhiêu chỗ lỗ thủng, giống như hộ thuẫn một dạng đại quyền bộ. Cơ giới chi quyền này ạ a ý hủ cừu. Vụ đùa cả kinh nói, người này, hắn nhận biết, là tân thế giới đáng giá chú ý hải tặc. Theo hắn đột nhập, Hậu Phương thuyền hải tặc cũng tại lúc này tới gần càng cậu, một số hải tặc không kiềm chờ đợi trực tiếp nhảy qua đến, đứng tại a ý xỉ hủ bên người không nghĩ tới sẽ đụng phải hải quân, còn gãy ta ba chiếc thuyền, ta không vui. hệ a y sỉ hủ vui vẻ nói ra. đội trưởng, ngươi đang cười a? đang cười. hải tặc nhóm kêu to. có sao? ta đang cười sao? hệ a y sỉ hủ từ trong ngực xuất ra tầm gương, mắt nhìn chính mình vẻ mặt vui cười, cười to nói, ta rõ ràng là đang tức giận a. ngươi cười có thể vui vẻ. một đám hải tặc tại này hét lớn. Ý miệng, ta chính là như vậy. phẫn nộ lúc đợi liền sẽ cười, cười thời điểm cũng là phẫn nộ. hệ a y sỉ hủ giống một tiếng sau cũng không lý tới bọn họ tiếp tục mang theo chiếm cứ nửa gương mặt nụ cười, nhìn về phía đã đứng lên từ bữa. "Uy, xử lý ta ba chiếc thuyền hải tặc, cũng không phải vô danh chi bối nha, đi nhanh lên đi, ta đã đến, chờ các ngươi tích xúc lực lượng lại đến phản công cái gì? Bất quá chắc hẳn các ngươi tích xúc không đến loại lực lượng này đi, dù sao chúng ta thế nhưng là độc giác hải tặc đoàn a." "Nói đùa cái gì?" Huy Bổ cắn răng nói, bên người Đông Đảo Hải quân cũng từ nơi này sóng xung kích dưới chậm quá mức, cấp tốc ở bên cạnh hắn kết trận đứng vững. "Ở trên đảo còn có cần bảo hộ bình dân, hải quân làm sao lại rút lui, ta muốn bắt ngươi." Hệ Hạ ỷ Hứa Sĩ Hủ. Hề hey, Hà Ủy sứ si, huườn tay cánh tay, phía trên ba cái tiểu pháo đài chuyển động ra, nhắm ngay những người này, nụ cười vẫn như cũ không giảm, thật thú vị, không rút lui lời nói, liền chết nha. Tại hắn triển khai pháo đài nháy mắt, vũ bộ cùng hải quân toàn thể dùng súng nhắm chuẩn ở bọn họ. Sa kích, gấp 10 lần tăng đại công kích, từ bọn họ súng tiếp bên trong phát xạ, tăng lớn sau viên đạn hình thành đạn pháo chi màn, đen ngịt nhiếp nhân tâm phách. Hệ hey, Hà Ủy sứ si, hu nụ cười càng tăng lên, cánh tay chấn động, ba cái tiểu pháo đài toát ra đại lượng tia lửa. Cốc cốc cốc. Vang nóng viên đạn phi tốc đánh tới giống như là bắn bia tử một dạng, cấp tốc đem những cái kia vừa bắn ra đến cự đại viên đạn cho đánh nổ tung. lần nữa trên không trung phát ra nổ tung, vũ khí chất lượng quá kém, nổ tung bên trong hệ aì xì hủ thân hình phát ra, tại mọi người còn không có kịp phản ứng lúc đợi, này mang theo lô thủng bao tay tay hướng phía trước vung lên, cấp tốc đẩy ra một đoàn trung kích, bách trung quanh hải quân sau này bay đổ, mà hắn lúc này xuất hiện tại liễu đuổi trước mặt, một cái lên gối đè vào có lệ bá bụng, lực lượng khổng lồ đánh hắn lăn không bay lên, nôn khan một tiếng. ba hệ aì xì hủ lúc này nắm tay phải hướng xuống một gằng hùng hăng đập trúng hữu đuổi đầu, đem này lăng không cất cánh thân thể ném xuống đất, đánh ra một đạo lõm, thật không có ý nghĩa. hệ a y si hùn nụ cười không giảm, nhìn lấy lõm bên trong hữu đuổi lắc đầu, duỗi ra cánh tay phải, đang muốn dùng pháo đài giải quyết hết đám người này thời điểm, đột nhiên sững sờ, dưới đầu ý thức đi lên hướng lên, ầm, một phát viên đạn dán hắn cái cầm bay ra, hướng không trung bay đi, lõm bên trong hữu đuổi thở hổn hển, nắm tay xuống, hung dữ nhìn chằm chằm -si a y y a y túi lầu xuống, nhìn lấy hắn nói, còn chưa có chết ta, hải quân cũng không có người muốn yếu đốt như vậy. Một đùa lớn tiếng nói: "Ồ, thật có ý tứ các ngươi tại tòa đảo này tao ngộ chúng ta hải tặc, cái kia chính là đang bảo vệ tòa đảo này người, ân." Hệ Thả Y sĩ hủ con ngươi đảo một vòng, cười càng thêm khoa trường. "Vậy liền chơi cái trò chơi thế nào?" Xong, đội trưởng bệnh cũ lại phạm. Nhìn lấy A Y sĩ hủ đột nhập công kích, đang chuẩn bị theo sau cùng nhau lên trước chiến đấu hải tặc nhóm nghe nói như thế, nhau nhau dừng lại. Lại là như thế, có ý gì? Không có cách, đội trưởng quyết định, cắt ngang hắn lời nói, nhưng là sẽ không may. Hải tặc nhóm thu hồi vũ khí, cũng không động thủ. Hệ hey, ạ Y sĩ si, hữu nhìn chằm chằm Hữu Đùa nói ra, các ngươi đánh không lại ta, nhưng là ta nguyện ý cho các ngươi thời cơ, không phải muốn bảo vệ tòa đảo này cùng người sao? Như vậy đi, nửa ngày, khiêu vũ đi, ngày nửa ngày buồn cơi múa, chỉ cần trọc cười ta, ta liền bỏ qua các ngươi, rời khỏi tòa đảo này. Chương 998, ngươi không đem hắn đánh đau nhức, hắn có thể biết cái gì gọi là đau không? Buồn cây múa. Cái này bất chợt tới không khỏi yêu cầu, để Hữu Đùa hơi hơi kinh ngạc, vô ý thức, hắn nhìn về phía cảng khẩu hậu phương thôn trấn, nơi đó còn có rất nhiều cư dân, có ít người ẩn núp thân ảnh hắn đều có thể nhìn thấy đúng, buồn cười múa sẽ không nhảy cũng không quan hệ, ta đến dạy ngươi. hệ a uy xì hủ vỗ hai tay, một chân co lại, hai tay lúc lên lúc xuống mở ra, tay phải ở trên, tay trái hướng xuống rũi ra mở ra năm ngón tay. bạch bạch bạch, hắn một chân độc lập lấy nhảy mấy lần, đầu chậm rãi trượt một vòng, sau cùng hướng phía trước chừng một cái, mang theo tấm tiêu chiêm cứ nửa gương mặt nhẹ răng nụ cười nói, chính là như vậy, buồn cười múa, đương nhiên còn có rất nhiều biến chủng, nhưng ngươi chỉ cần nhảy một loại liền đầy đủ, thậm chí không cần học cái này, ra hương ngươi múa, ngươi xem qua múa, hoặc là ngươi trần chuỗi thân thể trong vòng nửa ngày vây quanh thôn chấn hành cậu chỉ cần để bọn hắn cho rằng ngươi là kẻ ngu là được nửa ngày chỉ cần nửa ngày ta bỏ qua cho ngươi nửa ngày mà thôi hắn hội đáp ứng sau đó hắn liền cảm nhận được cái gì gọi là ngây thơ tuyệt vọng liền như là 20 năm trước cái kia thiên chân nam nhân một dạng ầm một tiếng súng vang vang lên lần nữa hệ ạ ủy sĩ hụt đầu đi lên ngửa ngửa, lại lần nữa hướng xuống đôi mắt trở nên dữ tận ra nhưng là cái kia vẻ mặt vui cười lại tại lúc này trở nên khoe miệng hướng xuống đủ chỉ là này giữ tận trong đôi mắt còn mang theo một tia vui vẻ vui vẻ, hắn biểu lộ liền biết phẫn nộ. cái cảm chỗ, một màn màu đen lưu quang hiện lên viên đạn dẹp ra, rơi trên mặt đất, mang theo ba khí viên đạn, vẫn không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. hệ a y si hủ sờ một chút cái cảm, khuôn mặt mặc dù giận, nhưng ngựa khí lại tràn đầy trêu chọc. ồ, không đáp ứng ta yêu cầu sao? bị bùa thủ trưởng hướng xuống khẽ trống, phi tốc sau này rút lui mở, rút lui mở đồng thời cũng đứng lên, dùng súng chỉ chỉ lấy a y si hủ, nương trọng nói, ngươi đang vũ nhục ta sao? hại tặc, ngươi cảm thấy dạng này là vũ nhục sao? uy, cứu vãn ngươi bảo vệ hòn đảo không để bọn hắn bị thương tổn duy nhất nỗ lực chỉ là ngươi này nho nhỏ tôn nghiêm ngươi tôn nghiêm chẳng lẽ so ra mà vượt ngươi bảo vệ hòn đảo cùng người hệ ạ y sĩ hủ nói lại ngấm lại biểu lộ đột nhiên lại bắt đầu vui vẻ nhưng là ngữ khí lại bắt đầu giận như vậy đi đã cảm thấy ngươi tôn nghiêm trọng yếu vậy liền đổi một cái chúng ta tới đơn đấu cũng không cần nửa ngày, một giờ một giờ ngươi chỉ phải thừa nhận ở ta công kích mà không chết ta đồng dạng buông tha các ngươi những người này cùng tòa đảo này ngươi vũ nhục với không có bất chợt tới thanh âm để ạ ủy sĩ si ngẩn người Vị búa nhìn trầm trầm ạ ỉ ệ huy hủ, trầm rãi nói: Ta là hải quân, ngươi là hải tặc, chúng ta duy nhất có thể làm cũng là chiến đấu, là, ngươi rất mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là đó cũng không phải ta từ bỏ dễ dùa, biến thành tùy ý ngươi bài bố cùng đưa yêu cầu con rối. tử vong cũng không e ngại, ta là vì bảo hộ người khác, vì chính nghĩa sự nghiệp chỗ tử vong, đây là phi thường vinh diệu một sự kiện, số lớn hải quân bắt đầu vây tụ ở bên cạnh hắn. Cự lập Tiên Sinh nói qua, đặt thành hòa bình xưa nay không là thỏa hiệp, mà chính là chiến đấu, lấy thỏa hiệp cầu đến hòa bình chỉ là người khác bố thí. Sớm muộn muốn bị ném bỏ, bởi vì hắn không biết đau nhức, không đem hắn đánh đau nhức, hắn liền sẽ không tin kỷ ngươi. Hòa bình loại vật này, là đứng tại song phương đều có thể sinh ra uy hiếp dưới điều kiện. Uy hự tiếng nổ nói, mặc kệ ngươi yêu cầu gì, ta đều sẽ không đáp ứng. Ngươi muốn muốn đạt tới ngươi mục đích chỉ có một loại, cái kia chính là đánh bại chúng ta, nếu không lợi nói, dù là còn có sau cùng một hơi, ta cũng sẽ thủ hộ nơi này, không cho ngươi chiếm lĩnh tòa đảo này. Bên cạnh hải quân, từng cái lộ ra vẻ kiên nghị, cũng không nhiều lời, chỉ là cầm súng ngắm chuẩn lấy AICS cùng hắn những hải tặc đó. Hệ hey, Hạ Y sĩ si, Hủ sững sờ nhìn lấy một màn này, trong đầu lại nghĩ đến một cái trần trụi thân thể tại phố lớn ngõ nhỏ Thượng Du đang mua cái nam nhân, hình ảnh nhất truyện, sau cùng lại biến thành nam nhân kia tại một cái trong nồi lớn đỉnh lấy chín người chẳng cảnh, cùng người chung quanh khóc giống cùng không tương nghị, phía trên cái kia khôi ngô bá khí nam tử cùng một bên thấp bé bị ổi nam người cười ý. Hắn biểu lộ biến mất, không có phẫn nộ, cũng không lại vui vẻ, trở nên không hề bận tâm, rất là bình thản. Vì cái gì? Hệ hey, Hạ Y sĩ si, Hủ trầm giọng nói, các ngươi muốn đạt thành mục đích, thỏa hiệp không phải phương pháp nhanh nhất sao? Không cần chiến đấu cũng sẽ không để người hy sinh. Có lẽ các ngươi hải quân không sợ chết, nhưng là những bình dân đó đâu? Ngươi liền không sợ ta thẹn quá hóa giận, đồ tòa đảo này sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu, này liền sẽ không xảy ra chuyện. Ta sẽ không đem hy vọng đặt ở địch nhân nhân từ trên thân. Vị búa đại hống lại nói, này thì có ích lợi gì? Không có ngươi ả ị hội sĩ hủ, còn sẽ có người khác. Chẳng lẽ mỗi một cái cầm đảo và cư dân uy hiếp, bọn họ đều muốn vào hiệp sao? Chúng ta là hải quân, cùng hải tặc chiến đấu là chúng ta thiên trước. Có lẽ ả ị sĩ hủ hội hoàn thành hắn hứa hẹn, sẽ bỏ qua tòa đảo này. Nhưng này thì có ích lợi gì, không, có người này, còn sẽ có người khác đến đây, mỗi một cái cầm đảo và bình dân uy hiếp đều muốn thỏa hiệp lời nói, kết quả cuối cùng vẫn là bại vong, hơn nữa là không có bất kỳ cái gì phản kháng, để cho người ta đều không cảm giác được đau nhức bại vong. Vũ khí là không thể nào ném, vứt bỏ vũ khí, liền mất đi phản kháng năng lực. Ta sẽ không đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì, giữa chúng ta chỉ có chiến đấu, cho dù là toàn quân bị diệt, cũng sẽ không đầu hàng. Uy đột thanh âm, để Ạ Uy sĩ hộ thân thể chấn động, ánh mắt hơi hơi ngốc trệ xuống tới, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trung tướng Chúng ta cũng tới. Đúng lúc này, thành chấn bên kia đột nhiên tuôn ra đại lượng người trẻ tuổi, cầm đơn sơ vũ khí, đứng tại Hải quân hậu phương. Chúng ta chịu đủ. Một cái hơi lớn tuổi người hét lớn, mỗi lần đều bị khác biệt hải tặc chỗ xâm chiếm, mượn cái gọi là che chở tên giao nạp căn bản giao không lên thuế, hoặc là cũng là đi làm hải tặc, ta không muốn làm hải tặc, ta muốn làm hải quân. Dù là như thế chiến tử, ta cũng phải để hải tặc nhóm nhìn xem ta có khí. Về vụ đỗ trung tướng, chính nghĩa tín ngưỡng, thảo luận qua, tuyệt đối không hướng bạo lực thỏa hiệp, đồng thời còn muốn giúp cho đánh trả, chúng ta cũng sẽ làm đến. Theo hắn lời nói, thành trận bên trong già trẻ nam nữ, tất cả đều nắm chặt bọn họ vũ khí, không có vũ khí cũng tùy tiện nhặt lên một khối một đầu hoặc là thạch đầu, mặt mũi tràn đầy kiên nghị, có lẽ có e ngại, nhưng là rất nhanh hắn biểu lộ liền thành chịu chết thái độ, không phải liền là chết à? Đã sống đủ, bọn họ đúng là chịu đủ, không có tận cùng hải tặc vòng chiếm nơi này, nếu như chỉ là duy nhất hải tặc đoàn, bọn họ có lẽ liền thói quen, nhưng cái này tân thế giới, hải tặc đoàn bại vong cùng bọn hắn sinh ra một dạng tùy tiện cùng nhanh chóng, có người có thể chiếm cứ mấy năm, có người chỉ có thể chiếm theo mấy ngày mà mỗi một lần có mới Hải Tặc đoàn che chở nơi này, bọn họ liền sẽ thảm hại hơn. Chỉ có trong khoảng thời gian này, Hải quân đuổi đi Hải Tặc, đồng thời lấy tay giúp bọn hắn khôi phục gia viên. Bị đuổi Trung tướng thế nhưng là thân thiết truyền bá này một bộ đạo lý, để bọn hắn thể hồ còn đỉnh. Không đem người đánh đau nhức, người ta tại sao có thể có kiên kỵ cùng tôn trọng? Bọn họ nghĩ rõ ràng, chỉ muốn xoay người, vậy liền vinh thế thoát thân không được, chỉ có khiến cái này Hải Tặc biết đau, liền xem như bọn họ chết. Những này Hải Tặc cũng lại bởi vì kiến kỵ mà đối xử tử tế kế tiếp hòn đảo người. đều là người, không có gì khác biệt liền khiến cái này hải tặc nhìn xem chúng ta có khí này nói chuyện người thanh niên hung dữ nhìn chằm chằm ạ ị về si hủ nội gân xanh gào thét các ngươi có thể xâm chiếm nơi này duy nhất khả năng cũng là chiếm cứ một tòa tràn đầy thi thể hòn đảo chúng ta quyết không đầu hàng các bình dân dơ lên vũ khí đại tiếng giống giận âm thanh chấn động cả khẩu để những hải tặc đó vô ý thức cầm vũ khí lên mồ hôi lạnh chảy ròng chuyện gì xảy ra bọn họ thế nhưng là hải tặc a gặp được loại tình huống này bọn họ không phải hẳn là chạy trốn hoặc là từ bỏ chống lại sao vì sao lại trở nên như thế bạo lệ đáp đạm thanh âm này truyền vang để a uy hu sĩ hủ vô ý thức lui lại hai bước sau đó giật mình tỉnh lại có thể lúc này hắn cũng không có động thủ mà chính là ánh mắt phức tạp nếu như lúc ấy bọn họ cũng là này tấm cảnh tượng có phải hay không tình huống liền không giống nhau chương 999, vận mệnh muốn giao cho bàn tay mình nắm hệ a uy hu sĩ hủ vương quốc ba nổ người cũng là vương quốc ba nổ nổi danh thợ thủ công làm có được đại lượng hải lâu thạch cùng tinh xảo vũ khí chế tạo công nghệ vương quốc ba nổ hắn thợ thủ công đẳng cấp cũng không phải bình thường người có thể so sánh với phải biết đại bộ phận đau đều là Vương quốc Anh nổi người làm ra. Trừ thợ thủ công bên ngoài, 20 năm trước tại cổ rủ Kio đen còn tại thế thời điểm, hắn cũng là bên trong dưới trướng một viên. Năm đó Âu Đen qua hàng hải, cai đủ đột kích, là hắn tại mỗi ngày cùng cái đủ thủ hạ chiến đấu, Cam đoan cái đủ thủ hạ sẽ không xâm nhập vào Vương quốc Anh nổi. Âu Đen vừa lúc trở về, hắn còn tràn đầy lòng tin, tìm tới người đáng tin cậy, cho rằng có thể nhất cử đem cái đủ đuổi đi ra. Chỉ cần bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực, coi như nỗ lực lại lớn tương vong, cái đủ nhất định có thể thối lui. Hề hey, a ủy sĩ si, hủ lúc ấy cũng là nghĩ như vậy. Dù là Ô đèn đại nhân khi đó truyền đến chiến bại tin tức, hắn cũng nghĩ như vậy. Chiến bại, vậy liền lại cứu trở về, tiếp tục đánh chính là. Nhưng từ đó trở đi, tình huống liền biến, Ô đèn đại nhân biến thành ngu ngốc, mỗi ngày chỉ biết là trần chuỗi thân thể tại này khiêu vũ, nhảy một cái cũng là ba năm, để vương quốc quạ nổ người đều cho rằng hắn thật là một cái ngu ngốc. Hề à Y sĩ si, Hồ lúc trước cũng biết Ô đèn biến, nhưng về sau khi nệ mẩn nói cho hắn biết, đây là cái đủ áp chế, Ô đèn không đành lòng để vương quốc quạ nổ cư dân tụ thường, thế là đáp ứng mỗi ngày trần trụi thân thể khiêu vũ tìm cậu. Không thể nào hiểu được. Hệ A Y C Hù hoàn toàn không cách nào lý giải loại này hiện trạng. Âu đèn đại nhân hiện tại đã hoàn hảo không chút tổn hại, này liền mang theo người tiếp tục cùng Cái Đủ chiến đấu a. Tại sao phải biến thành dạng này? Vì cái gì còn muốn ngăn cản bọn họ tiếp tục ra tay? Hệ A Y C Hù không hiểu, nhưng lúc ấy hắn cũng không hiểu. Âu đèn là cụ gì đại danh, hắn là cụ gì võ sĩ kiêm thợ thủ công, vậy cũng chỉ có thể nghe Âu đèn. Có lẽ Âu đèn đại nhân là đối. Bởi vì vì trong khoảng thời gian này, Cái Đủ sát thực không đụng đến cây kim sợi chỉ. Có lẽ ba năm về sau, Cái Đủ rút đi. Bọn họ như cũ có thể đem cái kia chiếm đoạt vương quốc quạ nổ cụ rổ rủ mì mị rổ xỉ kéo xuống, để vương quốc quạ nổ tướng quân biến thành ánh sáng nguyệt gia tộc. Nhưng theo cái kia cụ rổ rủ mì mị rổ xỉ không nói đạo nghĩa đối ô đèn sử dụng đun nấu chi hình, hệ E.A.C hủ vốn cho rằng ô đèn hội phản kháng, chỉ cần vung cánh tay hô lên, vương quốc quạ nổ nhiều như vậy võ sĩ, cũng sẽ ở ô đèn đại nhân lãnh đạo dưới đối phó cái đủ, nhưng là hắn cũng không có. Rõ ràng nhiều người như vậy muốn chiến đấu, vì cái gì không đánh? Tại sao phải tiếp nhận kia cái gì đun nấu chi hình, loại đồ vật này, rõ ràng cũng là bị dẹp. Nhưng đó là chủ quân yêu cầu, biết rõ việc này không đúng, hệ hạ y cớ hữu vẫn là nhịn xuống, hoặc là nói, hắn lúc ấy là mở mịt. Trong đầu của hắn xung đột kịch liệt dẫn đến hắn tư duy đã hỗn loạn, hắn nên tiến hành phản kháng sao? Thế nhưng là thân là đại danh ô đen đều không phản kháng, hắn dựa vào cái gì phản kháng? Hắn chỉ là một giới võ sĩ mà thôi, hắn là tôn sùng chủ quân mệnh lệnh, thế nhưng là, cái này vốn nên là muốn chiến đấu, muốn phản kháng à. Sắp chết đến nơi, vì cái gì còn không phản kháng? Thằng đến ô đen bị đun nấu mà chết, cái gọi là cựu hiệp chạy trốn, hắn lâm vào cự đại tư tưởng trong mâu thuẫn. Là giận sao? Giận chủ quân ngu xuẩn, giận cái gọi là cửu hiệp không có náo tử. Hay nên cười, vui mừng cười, cho rằng cửu hiệp chỉ là nghe theo ô đèn đại danh ăn bài, ô đèn đại nhân bản thân cũng là vì đại nghĩa nên vui mừng. Hai loại mãnh liệt mâu thuẫn, để ả ý chí hủ hoàn toàn biến, ô đèn sau khi chết ba ngày, hắn liền biến thành phẫn nộ lúc sẽ cười, vui vẻ sẽ giận, cảm tình cùng biểu lộ tương phản bộ kia tư thái. Sau đó, hắn thoát đi vương quốc ban đồ, chẳng có mục đích tại trên đại dương bao la vô đãng, mua cái hải tập đoàn, hắn cũng không đánh cướp bình dân nhưng là hắn sẽ đối với những thủ hộ đó thôn chấn người nói đồng dạng lời nói giống như cái đủ cùng cụ rộn rộn mì họ rổ xỉ nói với Âu đèn nói như vậy một dạng những cái kia đáp ứng người hắn chỉ là buông tha bọn họ không có để bọn hắn chết nhưng là xâm chiếm hòn đảo vẫn như cũ hội tiến hành xâm chiếm quan sát những người tuyệt vọng đó thần sắc loại kia biểu lộ sẽ để cho ạ ủy xì hủ nhớ tới trước kia nếu như Âu đèn khi đó còn sống nhìn thấy hải tặc xâm chiếm quê hương của hắn hắn có thể hay không cũng tuyệt vọng như vậy có thể hay không như vậy phản kháng vẫn là như vậy chấm luôn nhưng đây chẳng qua là nếu như Âu Đen đã chết. Cái kia không biết là đúng hay sai người, đã chết, hệ ạ y sỉ hủ rốt cuộc không có cách nào thân mở miệng hỏi ổ đèn đúng sai. Hắn chỉ có thể hỏi cái này chút cùng loại người, những ngày này thực sự tin tưởng lấy hắn lời nói người, hỏi bọn hắn sẽ hối hận hay không. Có người nhát gan trả lời không hối hận, có người hội phấn khởi phản kích, nhưng này đều không phải là ổ đèn. Cho tới bây giờ, cho tới bây giờ, hắn nhìn thấy, hắn rốt cục nhìn thấy một cái hoàn toàn không tin hắn lời nói, đồng thời dũng cảm phản kháng người. Trước đó cũng không phải chưa bao giờ gặp, thế nhưng là bọn họ không có chịu chết ch cũng không có khiến người khác cùng bọn họ cùng một chỗ chịu chết tâm này chỉ là một người mà thôi như thế cũng là một loại ngây thơ chính mình là hải tật hắn coi như một mình chịu chết chẳng lẽ liền có thể để bọn hắn đình chỉ khuyết trương thế lực sao nhưng cái này khác biệt hắn tụ tập bên người tất cả mọi người bao quát những bình dân đó bọn họ ánh mắt vậy liền giống lúc trước chính mình mắt như thần can nguyện chịu chết nếu như khi đó vương quốc bản đồ người bao quát ổ đèn đều có cái ánh mắt này cụ rồ rủ mỉ họ rủ sì thật sẽ tiếp tục ngồi tại tướng quân vị trí bên trên sao cài đu thật sẽ không rút đi sao đội trưởng không nên cùng bọn họ nói nhảm chúng ta bảnh hệ ạ ủy sĩ hủ manh liệt vung cánh tay lỗ thủng bao tay mang ra khí kình trực tiếp đánh nát này nói chuyện hải tặc liên đối lây hắn phụ cận người đều bị họa cùng nhau bị đánh nát rơi tuế lên mưa máu để này hải tặc trong đám người thêm ra một lỗ hổng vì cái gì hệ ạ ủy sĩ hủ nhìn về phía vĩ vương chân thành nói các ngươi vì sao lại tin tưởng vững chắc điểm này có lẽ ta thật sẽ bỏ qua các ngươi nghĩ như vậy lời nói ngươi chỉ cần nỗ lực một điểm tôn nghiêm chỉ cần thử tin tưởng ta lời nói đảo này cùng thánh mạng chẳng phải bảo trụ sao Tại sao phải tin tưởng ngươi? Vị búa ngưng tiếng nói, ngươi là địch nhân, mà chúng ta chỉ tin tưởng chúng ta ý chí cùng vũ khí trong tay, cho dù chết cũng là chính chúng ta chỗ tin tưởng mà lựa chọn. Tiên đoán đâu? Nếu như tiên đoán để ngươi làm như thế đâu? Hề hey, à, Ỷ xỉ hủ mở to hai mắt, muốn là muốn có được cái gì đáp án, tiên đoán nói cho ngươi, mười mấy hai mươi năm, gia hương liền sẽ nhận được cứu vãn, nhưng ở trước đó, chỉ cần nhẫn ngại liền đầy đủ, chỉ cần nhẫn ngại. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm? Vị búa mười phần không hiểu nhìn qua Ỷ xỉ hủ, nói, cỡ lạp tiên sinh đã từng nói, nếu ai cho hắn đoán mệnh. Hắn liền nói cho người kia ngay hôm nay có họa sát thân. Tuy nhiên ta không hiểu cái gì ý tứ, nhưng là một câu cuối cùng ta nghe hiểu. Cỡ lập tiên sinh nói, vận mệnh tự nhiên là giao ở trong tay chính mình, bởi vì chính mình lớn nhất tin tưởng mình. Lời này để ạ ủy sĩ hù trong lòng rung mạnh, quanh thân đều run rẩy lên, này nhìn rất mắt nhỏ trợ to, tràn ngập thơ máu. Vận mệnh giao ở trong tay chính mình, còn có tin tưởng, đúng vậy a, là tin tưởng. Hè ạ sĩ hù biểu lộ, dần dần trở nên bi thương, không còn là loại kia hỉ nộ tương phản bộ dáng, hắn ánh mắt, hắn biểu lộ, hắn ngữ khí là đang tức giận là tại bị thương. Ô đen, ngươi tình nguyện tin tưởng địch nhân, tin tưởng kia là cái gì tiền đoán, cũng chưa bao giờ tin tưởng qua chúng ta. Hệ a y sĩ hủ chạy xuống máu và nước mắt, quanh thân không người xuống tới, gầm nhẹ, chưa từng có, ngươi tình nguyện tin tưởng địch nhân, đều không muốn tin tưởng chúng ta những thuộc hạ này, bọn họ nghe theo mạng ngươi lệnh, đã chịu khổ 20 năm, chỉ là vì ngươi cái kia cái gọi là tiền đoán, vương quốc quả nộ liền muốn vô duyên vô cớ chịu khổ 20 năm, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì à? Chưa một nghìn, một cái cưỡi xe đạp nam nhân. Hề a y sĩ hung nộ, hắn hiểu được. Không phải bọn họ phản bội chủ quân, là chủ quân không có tín nhiệm qua bọn họ, rõ ràng có thể tập hợp vương quốc Quản nổ binh lực cùng khu tổ dù dù họ rồ xỉ còn có cái đủ đánh nhau một trận, hắn không chỉ có không có làm như vậy, ngược lại căn bản cũng không có tin tưởng qua bọn họ, ngược lại qua tin kia cái gì kỳ quái tiên đoán, cho rằng 20 năm sau có người sẽ đến cứu vãn vương quốc Quản nổ, sẽ để cho vương quốc Quản nổ khai quốc. Chính hắn không làm được sao? Nhiều người như vậy ủng hộ hắn, nhiều người như vậy nguyện ý vì hắn chiến đấu, nhưng hắn đang làm cái gì? Xem bọn họ tâm ý vì cho đùa, ngược lại qua tin tưởng đệ nhân, khi đã nhiều năm ngu độc có thể coi như thế, khi đó ạ ủy sĩ hủ vẫn tin tưởng lấy Âu Đen, hắn sẽ tỉnh ngộ, hắn sẽ minh bạch, hắn nhất định sẽ một lần nữa dẫn mọi người tiếp tục chiến đấu. có thể thẳng đến hắn chết, hệ ạ ủy sĩ hủ đều không nhìn thấy. đây chính là cô phụ bọn họ tín nhiệm, đây cũng là từ đầu đến đuôi không có tin tưởng bọn họ. không phải ạ ủy sĩ hủ vứt bỏ chủ quân, hắn cho tới bây giờ liền không có qua, là chủ quân đến chết đều không tín nhiệm bọn họ. so sánh dưới, Chảy ra huyết lệ ạ ủy sĩ hủ nhìn chằm chằm như bơ, nhìn lấy hậu hải quân cùng kiên nghị các binh dân, nếu như lúc ấy là những người này. Nếu như lúc ấy cái này hải quân là ổ đen, như vậy bọn họ khẳng định có thể đánh với cãi đủ một trận. Đúng, cho dù là chết, cũng muốn mở mang kiến thức một chút vương quốc quả nổ quốc khí. Chính nghĩa sao? Hệ Ả Y Xỉ Hủ thì thào đến một câu, thật sâu nhìn một chút hồi vừa, dống nhiên hướng hắn sâu không người bái thật sâu, cái này không người dừng lại tốt mấy giây, hắn mới ngồi dậy, cũng không quay đầu lại hướng về sau phương đi đến. Rút lui. Đội, đội trưởng. Một tên hải tặc ngốc trẻ nói, chúng ta rút lui. Hẻ Ả Y Xỉ Hủ không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là liếc hắn một cái, này hải tặc lập tức im lặng. Hắn đồng bạn thịt nát thi thể thế nhưng là còn tại này bảy biện, hắn cũng không dám làm tức giận vị này. Mắt thấy A Y sĩ Hủ mang theo hải tặc rời đi, Vụ Đỗ nhìn lấy tàu thuyền rời xa, yên lặng thở phào. Hắn xác thực không phải A Y sĩ Hủ đối thủ. Vụ Đỗ bản thân liền không mạnh, trước kia là dựa vào tư lịch mài đi ra quân hàm, khi đó còn tại Sám Tu địa phòng thủ, tại loại địa phương kia, có đôi khi đều không cần đến bọn họ hải quân, phần lớn thời gian là cái bài trí, chỉ là có hải tặc đến đổ bộ thời điểm, bọn họ sẽ còn xua đuổi một phen, nhưng có đôi khi kết quả đều không phải là rất tốt. Vụ vụ năm đó ở Sám Tú Điệu cũng nhận qua mấy lần thương tổn, thẳng đến cơ lập tiên sinh đến, mới chung kết này vừa loạn tượng. Hắn cũng muốn mạnh lên, hắn rất lợi hại hâm mộ cơ lập tiên sinh những thuộc hạ kia, dì đại trung tướng không nói địa vị, nàng trước kia liền rất mạnh, Cù Dô trung tướng cũng rất mạnh, vẫn là cơ lập tiên sinh cố vấn cùng quản gia, mọi thứ đều là cơ lập tiên sinh mở miệng, Cù Dô trung tướng tới làm, cắt kia liền càng không được, là mình một mực rất lợi hại tôn kính người, mà lại cũng rất mạnh. Đều là cơ lập tiên sinh cấp dưới, hắn cũng không có cái gì cảm giác nguy cơ, nhưng là muốn mạnh lên, muốn vì cơ lập tiên sinh làm ra càng nhiều chuyện hơn. Vị bùa vẫn là nỗ lực tu luyện, nhưng tư chất hưu hàn hắn cũng chỉ có thể có chuyện như vậy. Cho dù là đang ăn cái này tăng gấp đôi quả thực về sau, hắn cũng tự giác không phải những cường giả này đối thủ. Nhưng may mắn, cuối cùng không cho cờ lập tiên sinh mất mặt. Tiếp tục phòng thủ, mặt khác mở điện cho bản bộ bên kia tìm kiếm trợ giúp. Vị bùa đối bên cạnh hải quân trầm giọng nói: Vâng. Ở một tòa khác trên hòn đảo, David cũng xuất lĩnh quân đội đến bên này, cùng đám hải quân khác biệt. David ở chỗ này bản thân liền là đến chinh phục, đây là xì dỉn vương quốc thế lực phạm vi bên ngoài một hòn đảo thế lực cũng là lần này chinh phục phạm vi sau cùng một tòa đảo. Suy, người mặc lang kỵ sĩ khôi giáp David tấn công tại phía trước nhất, tại chiến trường bên trong, đại kiếm đâm một cái, trong nháy mắt xuyên thủng một tên hải tặc thân thể, trợt hất lên, mang theo một cỗ tuyệt đại trùng kích, đem này phụ cận hải tặc trực tiếp chém bay, rơi trên mặt đất đã là không có tiếng hơi thở. Đây là sau cùng một đám hải tặc, xử lý bọn họ, tòa đảo này cũng là giờ dị sở trụ xạ phàm chủ. Ông chỉ là hắn vừa giải quyết hết cái này một vòng hải tặc, từ hải tặc nhóm hậu phương bỗng nhiên truyền đến một tiếng nộ tung không khí tiếng vang, theo tiếng vang Một đoàn tại Thái Dương chiếu xuống kim loại ánh sáng đột nhiên bay bàn tới, như là cắt chém đầu hũ một dạng, cấp tốc đem còn thừa hải tặc cho chặn ngang chặt đứt, cũng lại tiếp tục hướng phía giờ dị sở dội xạ này bay đi. Đứng. David cánh tay nhất động, đại kiếm hướng phía trước rung động, mang ra kình phong trực tiếp gợi lên phía trước, đem này hiện ra kim loại ánh sáng đổ vật cho ngừng. Xoáy lưới đao. Đó là một thanh có ba cánh đao nhận xoáy lưới đao, còn kết nối lấy xiềng xích, bị tức kình ngừng về sau, chỉ nghe xoẹt một tiếng, xiềng xích nắm kéo xoáy lưỡi đao sau này bay, thu tại phía trước đỉnh núi bên kia. Ở nơi đó, thêm ra một thân ảnh đó là một cái ở trần lộ ra thon thoát bắp thị thanh niên thanh niên này một tay nâng xiềng xích một cái tay khác dẫn theo xoáy lưỡi đao, một đầu làm cho người hâm mộ tóc dài cuồng loạn như dã nhân đồng dạng nở rộ dưới tóc tấm kia vốn nên tuấn lãng mặt lúc này tràn đầy dữ tợn hướng về phía David bên kia lộ ra nhe răng cười Vương đó là giết người lưỡi đao hay bớt là độc giác Hải tập đoàn cán bộ một tên binh lính tiến lên nói ra ta biết David gật gật đầu vị bừa trước đó thông qua điện nói cái này Hải tập đoàn để mắt tới thế lực ta đây là tìm tới ta sao nói hắn cách đầu khôi nhìn về phía Herbert Mà tại hẻm bất hậu phương cũng dần dần xuất hiện đại lượng hải tặc. Xem ra lại phải đánh một trận. David nắm chặt đại kiếm, hướng phía hẻm bất bên kia giờ, nhưng là không quan trọng, mặc kệ phía trước có đồ vật gì, đều ngăn cản không giả ra tâm nguyện, ta David sẽ vì lao ra san bằng hết thảy. Trừ hắn bên này bên ngoài, ở phía xa hải vực bên trên, một chiếc độc giác hải tặc đoàn thuyền hải tặc chính hướng David chỗ hòn đảo tới gần. Thuyền hải tặc bong tàu lúc này đứng đấy một người có mái tóc cắm đại lượng vũ sức, nắm lấy một thanh đại hồi toàn phiêu, trên người có hình xăm giống như là người nguyên thủy nhân vật. Hắn là độc giác hải tặc đoàn năm cán bộ lớn một trong, Thủy Triều Chi Tuân ra gần phụ, lần này cũng là đến chinh phục xì Dĩn Vương quốc, bất quá hắn vận khí không có tốt như vậy, tại tất cả mọi người xuất động thời điểm, hắn gặp được phong bão, dẫn đến trì hoãn mấy ngày, sau đó mới hướng phía một mục tiêu hòn đảo tiến lên. Gạn phụ không kiên nhẫn uống bảo "Nhanh, nhanh lên nữa, không phải vậy này bốn thằng ngu đều hoàn thành nhiệm vụ, ta còn chưa tới, thuyền trưởng nhưng là sẽ tức giận." "Đội trưởng, đã là nhanh chóng nhất." Một tên hải tặc nói ra, lại nhanh cũng không thể nhanh. "Ngươi liền không thể vẽ sao?" Đem giải mái chèo lấy ra, Các ngươi phân đội, cho ta chửi. Gạn Phụ trừng mắt này Hải Tặc, liếm liếm bờ môi, làm không được lời nói, ta liền ăn ngươi. Vâng. Hải Tặc bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nhanh như chớp chạy đi. Gạn Phụ là người Nguyên Thủy, mà hắn ban đầu truyền thống là ăn người. A. Mau tới đảo đi, hải tặc thịt quá khó ăn, còn là loại nữ nhân đó cùng tiểu hải tử thịt món ngon nhất, bắt đầu ăn rất ngon, bất quá nếu là có cường giả lời nói, ta cũng không đề nghị nhấm nháp một chút bọn họ thịt. Gạn Phụ liếm liếm bờ môi, tựa hồ nghĩ đến cái gì mỹ vị, hưng phấn cười rộ lên. Đội trưởng, đội trưởng chúng ta phía trước có người a lúc này cột buồng bên trên một tên hải tặc tham dò đều có người có người có cái gì kỳ quái gạn vô khó hiểu nói đánh chìm không là tốt rồi đương nhiên có thịt mềm lời nói giữ cho ta có thể thế nhưng là này chỉ có một người nay hải tặc cầm mắt đơn ống nhọn hướng mặt trước nhìn lại không thể tin nói một cái tại trên đại dương bao la cưới xe đạp nam nhân trước 1001, kỵ sĩ xỉ nhục hòn đảo phía trên hạt bật đối david phát ra nhẹ răng cười về sau từ trên sườn núi đột nhiên lao xuống Dẫn theo xoáy lưỡi đao xoay tròn như phong, tốc độ nhanh thoát ra một đạo tàn ảnh, hổ gặp bầy dê mở dạng, xông vào còn lại hải tặc trong đám, này xoáy lưỡi đao giống như thu hoạch chi liềm, cấp tốc đem hắn đi qua đường đi hải tặc cho chém ngang lưng chi rơi, tóe lên đầy trời mưa máu, cấp tốc vọt tới David trước mặt. David thuận tay một kiếm vung xuống. Nay đại kiếm bên trong mang ra cự đại trùng kích cùng khí kình, thổi này tàn ảnh thân thể trì trệ, dừng lại. Hô. Đại kiếm lại vung, kiếm nhận hướng phía hệt bất thoát qua khứ, hệt bất cước bộ sau này vừa lui, quên thân đánh cái xoáy, trên không trung xoay chuyển cái thân thể, rơi trên mặt đất. Không hổ là trinh phục vương, thực lực thật sự là lợi hại có thể, tùy tiện vung một kiếm, đều có để cho người ta lui bước ý nghĩ à? Hẹn bật liếm một miệng môi dưới, thanh âm đệ thấp xuống tới, thật là khiến người ta muốn muốn giết người à? Ba cánh xoáy lưỡi đao, di động với tốc độ cao, linh hoạt chém giết. David thượng hạ giọt xét liếc một chút hẹp bờ, cuối cùng ánh mắt đặt ở hắn nơi ngực, nơi đó có thanh diên hoa tiêu chí. Cụ bộ dị vương quốc lưỡi dao sắc bén kỵ sĩ đoàn. David nghi vấn hỏi, lời này để hẹn bọn sốt, chợt bật cười, thật sự là kinh ngạc, ngươi một giới tân vương, không có chút nào huyết thống gia hỏa. Còn biết chúng ta cái này kỵ sĩ đoàn à? David nói ra, nghe qua tương quan tin tức, cái tiêu mỹ lệ lãng mạn cố bùa dị vương quốc, thủ bảo vệ bọn họ là tàn nhẫn thị sát kỵ sĩ đoàn. Bất quá, hẳn là 20 năm trước liền theo quốc gia cùng nhau hủy diệt mới đúng, còn có còn sống sao? Thế mà thật đúng là biết, không sai, là hủy diệt, quốc gia kia cùng kỵ sĩ đoàn cùng nhau bị hủy diệt rơi. Hẹt bất cười gần nói, rõ ràng mất đi quốc gia mình cùng phụng dưỡng chủ nhân, ngươi nhìn còn rất đắc ý. David lắc đầu, thật đáng buồn. Ngươi một cái tân quốc vương, có thể biết cái gì? Hẹt bất đắc ý nói. Đây chính là tự do. Ta được đến chưa bao giờ có tự do. Đúng, nói cho ngươi một cái nội tình a, ta lúc ấy phụng dưỡng là nhìn là vương quốc công chúa, cũng là vương quốc người thừa kế kế tiếp, nhưng là đó là bị ta thân thủ giết nha. Tại quốc gia bị tiêu diệt một khắc này, đem người thân thủ cho xử lý. Đương nhiên, đây không phải phản bội, làm kỵ sĩ, ta thế nhưng là tuân thủ nghiêm ngặt lấy đối phụng dưỡng người kỵ sĩ chuẩn tắc, kỵ sĩ vinh diệu là chủ nhân giao phó, ta nhìn ra người tầm tư người, cho rằng nàng sống quá mệt mỏi, cho nên ta thân thủ xử lý nàng, đây cũng là đại nghĩa a. Giúp chủ nhân thoát ly khổ hại đem tội danh quy tội chính mình một thân, đây là lớn cỡ nào Trung Thành a? Hắn cái này lời vừa nói dứt, chỉ thấy trước mắt đột nhiên truyền ra một trận trầm đụ, một cỗ nặng nề khí thế tại hét bật trước mặt xuất hiện, chỉ gặp David như liệp báo một dạng dốc sức ở trước mặt hắn, đại kiếm rơi lên cao cao, mạnh mẽ hướng xuống nện. với đập xuống mặt đất, tại thời khắc này biến thành một cái đại hố sâu, kích thích đá vụn cùng bụi mù. vì cái gì tức giận như vậy a? nhẹ nhàng thanh âm từ bụi mù hậu phương vang lên, theo này bụi mù tán đi, hét bật đứng ở phía sau, che bùa là đứng tại cùng là chủ nhân trên lập trường bởi vì bị cấp dưới giết chết mà tức giận sao? Không. David thanh âm từ trong mũ giáp vang lên. Làm kỵ sĩ, ta vô pháp tha thứ ngươi. Ngươi không có hoàn thành ngươi đối phụng dưỡng chủ nhân lập xuống lời thề. Mặc kệ là cái gì kỵ sĩ đoàn, lời thề đều là giống nhau. Ngươi mới vừa nói, ngươi nhìn ra người tâm tư người. Nhưng là ta nhớ được, cụ bộ dị vương quốc vị công chúa kia điện hạ đã từng ngưng thuận nguyện vọng là để cho mình vĩnh viễn vui vẻ đi. Vị kia lúc ấy mỹ danh lời đồn công chúa điện hạ, ta là có nghe thấy. Thân là kỵ sĩ, ngươi không chỉ có không có đem hết toàn lực hoàn thành lời thề để ngươi chủ nhân qua vui vẻ ngược lại nói cái gì đoán đúng người tâm tư người. Ngươi chủ nhân chính miệng nói qua nàng sinh hoạt mệt lắm không? Dù là có một câu cùng loại, hắn bất sướng sở, sắc mặt bỗng nhiên âm xuống tới. Hắn đã từng phát ra lời thề muốn bảo vệ nữ nhân kia, xác thực không có nói qua bất luận cái gì một câu nàng sinh hoạt rất mệt mỏi lời nói. Nói chưa nói qua thì có ích lợi gì? Vương quốc đã rạn nát, quốc vương sinh bệnh đã không thể lấy đại cục làm trọng, quý tộc đã không tuân mệnh lệnh, quốc gia dần dần biến yếu, không còn là cái kia lãng mạn cùng ái quốc độ nếu không cũng sẽ không bị lúc ấy dở gì sở rộ xạ cấp đi cái danh xưng này biến thành cái gì yêu cùng kích tình cùng đồ chơi chi quốc công chúa điện hạ không có vui vẻ qua nàng sống quá mệt mỏi mà tại vương quốc hủy diệt trước giờ ta không đành lòng nàng tiếp tục nữa thân thủ giết nàng lại có cái gì không đúng mười phân sai David giống to ngươi đây là vi phạm kỵ sĩ hứa hẹn ngươi khi đó trở thành kỵ sĩ thời điểm chẳng lẽ không ai nói cho ngươi chủ nhân nguyện vọng cũng là kỵ sĩ sứ mệnh sao mặc kệ nguyện vọng như thế nào hoang đường làm kỵ sĩ ngươi tại phụng dưỡng chủ nhân về sau Ngươi sứ mệnh chính là vì song thành chủ nhân nguyện vọng. Ngươi chủ nhân muốn muốn vĩnh viễn vui vẻ, như vậy kỵ sĩ sứ mệnh cũng là để cho nàng vĩnh viễn vui vẻ. Quốc gia biến yếu, đó cùng ngươi là có quan hệ gì? Ngươi không phải quốc gia kỵ sĩ, ngươi là công chúa kỵ sĩ. Nếu như ngươi chủ nhân không vui là bởi vì quốc gia biến yếu, vậy ngươi sứ mệnh cũng là để quốc gia cường thịnh đứng lên. Nếu như ngươi chủ nhân không vui là bởi vì quốc vương bệnh nặng, này liền nghĩ biện pháp trị liệu vị này quốc vương. Nếu như ngươi chủ nhân không vui là bởi vì quý tộc không tuân mệnh lệnh, vậy liền đem những quý tộc kia thay đổi nghe lệnh. Ngươi làm đến chuyện nào? Ngươi căn bản không có đi hoàn thành ngươi sứ mệnh, ngươi chỉ là tại BI, ngươi chỉ là tại Phan An, ngươi cũng không có làm gì, ngươi thậm chí cũng không hỏi, chỉ là Newton suy đoán ngươi người người tâm lý, ngươi dạng này, chỗ nào còn xứng với là kỵ sĩ." Kịch liệt lời nói, để Hệt Bạch vô ý thức lui lại mấy bước, sắc mặt trở nên tái nhợt. "Ngươi không xứng làm kỵ sĩ." Tránh thức kỵ sĩ, là người trong tay người kiếm, là chủ nhân thuận phòng ngự, là chủ nhân muốn nói liền muốn đi làm đến người, phỏng đoán tư tưởng không sai, thế nhưng là ngươi cũng không có hỏi, ngươi dựa vào cái gì chủ quan qua ước đoán? "Cùng là kỵ sĩ." Ta vì ngươi cảm thấy xấu hổ. David xưa nay sẽ không qua không khỏi phòng đoán cỡ lão lão ra ý tứ, hắn hết thảy đều là căn cứ vào lúc trước một câu. Hắn hỏi lão gia nguyện vọng là cái gì? Lão gia nói hắn nguyện vọng là hòa bình thế giới. Cái này liền đầy đủ, có cái này tiêu chuẩn cơ bản mới có thể đi đoán suy nghĩ, qua hướng lão gia nguyện vọng cái này trên đường hành tẩu. Nhưng lại bợt, cái này đã từng đại danh đỉnh đỉnh lưỡi dao sắc bén kỵ sĩ đoàn một viên, căn bản cũng không có làm đến dạng này sự tình. Hắn là sỉ nhục, kỵ sĩ sỉ nhục. David nắm chặt đại kiếm, trầm giọng nói, ta sẽ đích thân giết ngươi. Sau đó, ngươi tự mình đến dưới đất qua cùng ngươi chủ nhân bồi tội giải thích. Lúc này, trên biển lớn, một đống tàu thuyền băng điêu đông lạnh ở nơi đó, liên đối lấy tàu thuyền phía dưới mặt biển đều bị đông lại, hình thành một cái mặt băng tiểu đảo, mà tại tiểu đảo phụ cận, một cái mang theo tiểu mặt kính, đeo túi đeo lưng, sau lưng còn đi theo chim cánh cụt phế xài đại thúc cưỡi xe đạp đứng ở này. A la a, đúng phải hải tặc đây. Gần nhất tân thế giới hải tặc cuồng bạo không ít ta, cỡ lão gia hỏa kia, cũng làm ra không ít đại sự, hải quân là muốn động thủ sao? Hắn hướng phía này đống băng điêu nhìn một chút, thở dài, khởi động chân đạp tấm tiếp tục hướng phía trước chạy. Chương 1002, chiến tử tại cái này, dù sao cũng so tuyệt vọng chết tại đại hải có quan hệ tốt. Xi sì Dĩn Vương quốc là tân thế giới bên trong cùng giờ dị sở tổ sạ loại này đại quốc phân biệt rõ ràng một cái đường danh giới, nếu như lấy chính phủ thế giới thế lực cùng không phải chính phủ thế giới thế lực tới phân chia lời nói, Xi sì Dĩn Vương quốc cũng là cái tiền tuyến vương quốc. Không phải cồn phơ loại kia tiểu quốc, Xi sì Dĩn Vương quốc thể lượng cũng không nhỏ, cái này vương quốc bản thân liền không treo bất luận cái gì hải tắc cờ, nhưng là tại giờ dị sở tổ sạ tiến công phía dưới, đã hầu như đều nhanh đầu hàng vì cái gì nói không sai biệt lắm đâu, bởi vì thủ đô còn không có đầu hàng, dựa vào xì dìn cao lớn dày đặc thành tường, bọn họ tạm thời phòng thủ ở giờ gì sở rỗ xạ tiến công, mà giờ gì sở rỗ xạ cũng không có ở chỗ này ở lâu, trong mắt bọn hắn chỉ là một tòa thành thị không có đầu hàng mà thôi. Trước tiên đem phụ cận chính phủ lại đến chậm dại hao tổn nơi này, nhưng đối với xì dìn tôi nói, cái này đã với tuyệt vọng, trên chiến trường bị giờ gì sở rỗ xạ đánh liên tục bại lui, tinh nhuệ không phải đầu hàng cũng là bị đánh công, liền bọn họ đều rất lợi hại phiền muộn, vì cái gì bọn họ tinh nhuệ hội đầu hàng. Nhưng bây giờ không phải là muốn lúc này, độc giác hải tặc đoàn nâng đoàn xâm lấn, thuyền trưởng độc giác Goff dẫn đội, tiến vào xỉ sì rịn vương quốc cảnh nội, đến thủ đô xỉ sì rịn. Thật sự là hùng vĩ thành tường a. Tại thủ đô xỉ sì rịn thành tường bên ngoài, một đoàn hải tặc đang đến gần, bên trong một tên trên mũ giáp mọc ra độc giác hải tặc nhìn lấy cái này tường cao hơn 20 mét đại thành tường, cảm thán nói, còn rất thâm hậu, chỉ là đại pháo chỉ sợ không được a, mà lại cái này trên tường thành cũng có thật nhiều đại pháo. Sợ cái gì, chúng ta có thuyền trưởng a. Một tên khác hải tặc không để ý nói, ngươi quên thuyền trưởng ngoại hiệu là cái gì không? Ha ha ha, cứ điểm phá hư giả, cũng thế, chờ lấy sông phá thành tường người chậm tiến qua cướp bóc đi, lần này ta muốn cướp cái với. Tên kia hải tặc cười cười, có chút mong đợi nói, "Thuyền trưởng đến." Theo một cái hải tặc kinh hô, hải tặc nhóm làm hai hàng, nhường ra một cái thông đạo, chỉ gặp một cái hơn 10 mét cự nhân thực sự ở trên mặt đất, đi trên đường phát ra chấn động, người khổng lồ này ăn mặc đơn giản ra lông quần áo, cầm một cái đại ly rượu, lung lay gần phía trước, trên đầu độc rắc dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Trên tường thành đầu, một đám binh lính núp ở này, E ngại nhìn lấy cái này có thành tường hơn phân nửa cao cự nhân. Bên trong một tên binh lính run run rầy rầy nói, cái này, nơi này là si dìn cảnh nội, ngươi, các ngươi bọn này hải tặc muốn làm gì? Nứt. Thanh này tường, thật sự là phiền a. Óc đem rượu ngọn bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch, thuận thế ra bên ngoài một đập, trực tiếp đập chúng bên cạnh một cái hải tặc trên đầu. Cự đại ly rượu đem cả người hắn đều đè xuống, cùng nhau ngã vào trong đất. Lão tử muốn làm gì? Lão tử đương nhiên là muốn chinh phục nơi này, để trong này phủ lên lão tử cờ sĩ. Óc gật gù đáp ý một trận, thân thể đống nhiên thấp nằm ra nói, thành tường loại vật này, quá trứng mắt. Veng vừa dứt lời, hắn giống như đạn pháo một dạng tiến lên, trên đầu độc giác trực tiếp đâm vào cao lớn dày đặc trên tường thành, theo một tiếng vang thật lớn, đem thành tường đâm vào một cái lỗ thùng khổng lồ, nhất thời đá vụn bay ra, thành tường sụp đổ, cứ thế mà từ họ phải va chạm vị trí bên trên gượng gạo một khối đại lỗ hổng. Thành, thành tường bị hủy. Mau trốn a. Phụ trách thủ vệ binh lính quát to một tiếng, hốt hoảng chạy trốn. Xông lên a. Đến tiếp sau hải tặc xem xét thành tường phá, nam trật vũ khí liền muốn từ này lỗ hổng xông đi vào. Ta lưu. Đúng lúc này, tại bọn họ hậu phương, xa xa truyền đến một tiếng hét lớn. Một số hải tặc quay đầu, vừa hay nhìn thấy một thân ảnh mang theo một giải khói bụi, cấp tốc tới gần nơi này phương. Hải lưu kích táng. Vô Thân ảnh kia nhất quyền vung ra, mang ra một đoàn giống như long quyền phong một dạng không khí cuốn lên, chỉ nhất quyền phía dưới, liền đem cái này hải tặc đám người cho quấy một cái đại chân không địa đái. Một màn này, để vừa mới đứng dậy gật gù đắc y học quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại này chống không khu vực phía dưới, đứng đấy một cái có thật giải cá chê sợi dâu nam nhân. Dụ ổn. Hopf lộ ra nhe răng cười, xoay người lại, ngươi cái này địa lao thử làm sao tới nơi này? Làm sao? Ngươi chủ tử để ngươi đến tiêu diệt ta sao? Cũng là tân thế giới nổi danh tồn tại, Hopf nhận biết dù ổn, thậm chí còn mời qua hắn, cũng biết cái này nửa ngư nhân tộc bảy linh tụ lên làm thất vũ hải. Dù hồn mang theo thân sĩ mỉm cười, ngươi tấm kia miệng thối vẫn là không chưa khỏi à, cả ngày uống say thuốc, đề nghị dùng nước biển phao một chút đầu, tốt nhất cả người đều chìm vào qua, tài năng thánh tỉnh. Ha ha ha ha, từ lao thử thăng cấp làm chó săn, khí thế giải không ít mà. Hopf cười ha ha. Ngươi trước kia cũng không dám nói thế với. Dù hồn hoạt động một chút quyền cước, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ngươi trước kia còn là hệ bả thủ vệ, hiện tại không phải cũng là hải tặc sao? Vẫn là cái gì loại hải tặc? Cự nhân tộc hải tặc cơ bản đều là thành quần kết đội, làm trên đại dương bao la bá chủ chủ tộc. Bọn họ còn rất lợi hại đoàn kết. Bình thường một cái cự nhân đi làm thuyền hải tặc dài lời nói, thủ hạ khẳng định có hắn cự nhân. Nhưng là họ giống như liền xem thường hắn cự nhân đồng tộc, chính mình thành lập hải tặc đoàn. Họ nghe nói như thế, sắc mặt giận lên, trở nên từ lớn a, thối ca trê, ngươi sẽ không coi là. Mấy người liền có thể giải quyết rơi ta đi." Hắn nói lời này thời điểm, Du Hồn Phi sau lưng liền chạy tới ba người, chính là Đạc Gồng, mẹ Sệ, mẹ còn có Taylor. Ba người này, họ cũng nhận biết, là nổi danh địa lao thủ đoàn thể. Đối phó ngươi ta một người liền đầy đủ, nhưng là Kim Nê Trung tướng cho làm nhiệm vụ, là phối hợp hải quân giải quyết hết ngươi. Du Hồn Phi lạnh lùng nói, "Thật có lỗi, họ, ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này." "Và ngươi?" họ chật một chút cổ, "Vừa vặn, sớm lao tử liền muốn đánh chết ngươi, trước kia lại dám cự tuyệt ta mời." "Này chỉ sợ không được." Đột nhiên, Từ khác một bên lại vang lên thanh âm, một cái hất lên hải quân áo choàng, an mặc hắt trang phục chính thức mang theo gã đeo kính người, dẫn một đội hải quân chậm chậm tới gần. "Không nói đến ngươi có thể làm được hay không, nếu như ngươi đánh chết hắn, Cỡ lập Tiên Sinh là sẽ tức giận, thật vất vả tìm tới Thất Vũ Hải, cứ như vậy bị đánh chết lời nói, lúc đó giảm xuống Cỡ lập Tiên Sinh thể diện." Nam nhân kia đẩy tới kính mắt, nhìn chăm chú lên cái kia độc giác cự nhân, phương thức tốt nhất là ngươi chết ở chỗ này, mọi người hoàn thành nhiệm vụ, dạng này Cỡ Lớp Tiên Sinh liền sẽ không tức giận. "Tin tưởng ta, như ngươi loại này lực cấp" là sẽ không muốn cớ lập tiên sinh tức giận, chiến tử ở đây, dù sao cũng so tuyệt vọng chết tại trên đại dương bao là có quan hệ tốt. Người tới chính là Cuzu, trải qua mấy ngày nữa đi đường, đến Xỉ sì Dịn. Cũng vừa vặn thấy cảnh này, tới sớm không bằng tới đến sớm. Kim Lê, họ nhìn chăm chú Cuzu, nói, lời đồn đãi kia nói đánh bại dâu đen ra hỏa, ngươi cho rằng lão tử hội e ngại hắn? Chờ ta làm thịt các ngươi, liền tự mình đi tìm Kim Lê, đem đầu hắn cũng đem xuống. Cuzu hàm răng một thử, trực tiếp hóa thành người thú hóa người sói, ngươi chưa sống sót rồi nói sao? Hải Tặc 20210910 tác giả cá ướp muỗi cuốn đầu. Đọc thử chuyện sắp hoàn thành. Trương 1.003, hiện tại ngươi tin đi. Mấy ngày sau. Bản bộ. Ừm, ừm, ta biết được. trở về đi, giải quyết liền tốt. Cơ Cất cúp điện thoại trùng, dựa vào phía sau một chút. Đối một bên dì đã nói, ngươi nhìn cái này chẳng phải đều giải quyết sao? Từ hắn đem người phái đi ra thời gian dài như vậy, hôm nay đạt được một cái tập thể phản hồi. Giờ gì sơ rồ xạ cùng đóng quân hải quân cơ địa tao nộ độc giác hải tật đoàn lấy toàn thắng kết cục kết thúc. David xử lý cán bộ Hepburn, đánh bại cán bộ Vương Long, nhưng để hắn chạy thoát, vụ đột bước đi độc giác hải tặc đoàn cán bộ A-Yue Hu Si Hu, Kuzo chính mình xử lý trước cán bộ Nakuru, sau đó liên hợp Juon tìm tới họ, đem hắn cho làm thịt, về phần còn thừa lại cái cuối cùng cán bộ, hải quân tìm mấy ngày, sau cùng tại trên đại dương bao la tìm tới một đống băng điêu, xác định bên trong là cái cuối cùng cán bộ Ganvo, nhưng toàn thuyền người đã bị đông lạnh không có sinh mệnh khí tức. Đại băng điêu. Cô dạ. Hắn đi ngang qua sao? Kuzo cắn xì gà, nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu, tính toán, ta quản hắn làm cái gì? khấu khấu, trung tướng, bên ngoài phòng làm việc mặt vang lên gõ cửa cùng hải quân thanh âm, tiến, theo cớ lão lời nói, một tên hải quân thượng tá tại cửa ra vào túi chào, nói, trung tướng, sảng tu điệu bên kia xảy ra chuyện, sảng tu điệu. sảng tu cùng ta, Cớ lão vừa muốn nói chuyện, chợt phát hiện không đúng, sảng tu điệu cũng là hắn điệu bàn a, thế là lời nói phong nhất chuyện, sảng tu điệu làm sao, đóng giữ ta nhớ được là mỏ mồ mà ra, mỏ mồ ma tại này, còn có hai đại vạ sĩ phiệt sở tạ, chỉ là từ đại hải trình nửa trước đoạn đến siêu thần tinh. Chẳng lẽ còn sẽ xảy ra chuyện? Sạm tụ địa bị một tên hải tặc đại náo chạy thoát, bộ đội sở thuộc thử hai đài bạ sĩ phỉ sở tạ bị phá hủy, mặc khác, mặc dù không có nhân viên thương vong, nhưng công trình kiến trúc tổn hại không ít, dẫn đến sạm tụ địa sản nghiệp bị hao tổn." Hải quân thượng tá nói ra. Nghe vậy, cỡ lão vẩy một cái lông mày, bạ sĩ phỉ sở tạ đều không. Làm gì, mới tới siêu tân tinh liên hợp. Không, chỉ có một vị." Hải quân thượng tá có chút khó khăn nói, "Một tên treo giải thưởng 3000 vạn hải tặc, Bạch đế đốc Samuel Liam, mọi mụ mã thiếu tướng không có truy kích đến hắn, để hắn chạy." William, cỡ lão xứng sở. Sammy Liam, gì đã cũng là tại này xứng sở một chút. Quay đầu nhìn về phía cỡ lão, cỡ lão, cái kia không phải ngươi tại Đông Hải gặp được Hải Tặc sao? Hội toát ra hơi nước cái kia, Nào chỉ là gặp được, lệnh truy nã đều là hắn chào hỏi phát, người quân cũ, hắn đều đến giảm thủ địa. Cỡ lão thiêu thiêu mi, nhanh như vậy, mộ mộ mà có thụ thương sao? Cũng không có, mộ mộ mà thiếu tướng không có bắt lấy vị kia Hải Tặc, Hải quân thượng tá đáp, được, ngươi ra ngoài đi, ta biết. Cỡ lão khoát qua tay. Để này hải quân thượng tá rời đi về sau, tê một luồng lương khí, suy nghĩ nói, cái quái gì, người này làm sao đến sạm bưu địa? Không thích hợp à, tiền thưởng làm sao vẫn là 3000 vạn, một đi ngang qua đến không có gặp được cái gì hải tặc. Thế nào, cơ lão, tiền thưởng thấp không phải chuyện tốt sao? Đại biểu hắn không có làm ra thất thường gì sự tình. Dị Đạt Hiếu kỳ hỏi, vậy cũng không quá giới hạn a. Hắn khi du lịch đâu, cơ khó chịu nói, lớn như vậy một bức gia sản, tại Đông Hải làm ra nhiều chuyện như vậy, hắn cũng không phải rấp ngộng muốn mạo hiểm vãi, dựa vào cái gì không tăng tiền thưởng? Làm gì, hải quân truy hắn bị chạy trốn. Vẫn là cùng hải tặc cùng nhau hét lớn lẫn nhau trở thành bằng hưu. Không có một trận chiến đấu sao? Đại hải trình nửa chớp đoạn, rời xa quần đảo xạ ba áo đi mỗi trong hải vực. Mấy chiếc thuyền hải tặc tại trên đại dương bao la phiêu dãng, những thuyền này bên trên mang có một ít vết thương, thậm chí có còn có tàn huyết, chỉ có cái kia giống tọa hạm đại thuyền lông tóc không tổn hao gì. Lúc này ở tòa kia hạm bên trong phòng thuyền trưởng bên trong, có mấy người đợi ở nơi đó. Bên trong một cái người ăn mặc thuyền trưởng phục, trên cổ buộc lên màu trắng đại khăn quàng giống như một bức thân sĩ diễn xuất, tại này trầm ngâm không nói lời nào. ngược lại là một bên mấy người có chút hưng phấn. xem đi, William, ta liền nói, căn bản cũng không có cái gì giả lệnh truy nã, người tao nộ cái kia bạ sĩ phì sợ tạ bây giờ đang trên đại dương bao la thế, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, ngươi không phải cùng dạng đem giải quyết hết sao? cùng ngươi giải quyết những hải tặc đó giống như lúc, chúng ta căn bản không cần thận trọng, nửa trước đoạn hải tặc thực không phải là chúng ta đối thủ. một mợ lặn rất vui vẻ nói, trong khoảng thời gian này quá bị tội, mỗi gặp được một cái hải tặc đoàn, William liền sẽ đem hết toàn lực qua ứng đối. Sáu ngàn vạn cũng tốt, tám ngàn vạn cũng tốt, thậm chí siêu việt một trăm triệu tiền thưởng siêu thần tinh, Theo William vậy cũng là làm giả, dùng hắn viết pháp, hắn muốn tìm một cái tiền thưởng gần giống như hắn người, tài năng kiểm tra song tài nghệ thật sự, đương nhiên không thể là giả. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, hắn chưa từng gặp qua. Nếu như là hơi chậm một chút lời nói, hắn nhất định có thể gặp được. Sau đó hắn liền sẽ rõ ràng là mình tiền thưởng thấp, nhưng là hắn chưa từng gặp qua, bởi vì quá bội. Mỗi lần giải quyết hết cao tiền thưởng hải tặc về sau, William liền sẽ lâm vào cực lớn lo ngại ở trong. Hắn cho là mình đi vào một cái bầy ổ, khắp nơi đều là lệnh truy nã làm giả cao tiền thưởng hải tặc, nhưng thực lực nhưng lại rất yếu. Nếu như ở phụ cận đây ở lâu lời nói, chính mình có thể sẽ thật bành trướng, sau đó sẽ bị tránh thức đại hải tặc giải quyết hết đã phất lờ chính mình. Không được, không thể dạng này. Muốn đi, phải thoát đi cái này hải vực. Cho nên William hành động, lấy hắn hơi nước năng lực ra chỉ, những thuyền này tốc độ khẳng định chẳng không, trên đường cơ bản không có dừng lại. Tao ngộ hải tặc cũng rất ít, trực tiếp một đường đến sạm bù điện. Cái này khiến William càng thêm xác định, đoạn đường này đi thuyền mà đến đủ phải hại tặc như thế thưa thớt, khẳng định là có vấn đề. Chỉ là hắn không biết là, hắn đầu này tuyển đường đi, trùng hợp là dù Onfjol đóng quân tuyển đường đi, mà đạt tới sản u địa chi về sau, ngược lại là lên xung đột. Hải quân phát hiện bọn họ cái này một đám tung tích, phái ra vạ sĩ phiền sở tạ tiến hành bắt, bởi vì không muốn cùng hải quân lên xung đột chính diện, William chỉ là dùng năng lực tạo lên tầm mắt điểm mù, đồng thời hủy hoại kiến trúc, để bọn hắn đáp ứng không xuể. Ngược lại là này hai đại vạ sĩ phiền sở tạ có chút phiền phức, chỉ là tại nhiệt độ cao hơi nước trước mặt, máy móc loại này so sánh tinh diệu máy móc gặp phá hư nhưng so sánh bình thường tẩy mạnh phần lớn ngược lại là cái kia đóng giữ giảm phụ thiếu đất tướng để William tốn nhiều sức lực mới đào tẩu ngược lại không phải là không thể đánh chỉ là mang xuống lời nói hội để bọn hắn cục thế trở nên nguy hiểm hơn tên kia rất mạnh phù hợp giảm phụ địa đóng giữ thiếu đem trước vị này ngược lại là bạ sĩ phì sở tạ từ giảm phụ địa thoát đi về sau mòn mọt làn rốt cục cao hứng nhìn bạ sĩ phì sở tạ đều giải quyết cho ngươi ngươi còn dám nói ngươi yếu những bạ đó có thể là có thể nhẹ nhõm xử lý sáu vạn hải tặc cho nên nói Thực lực ngươi tuyệt đối là vượt qua bọn họ, ngươi chính là tiền tưởng thấp, trước đó nói thế nào ngươi đều không tin, hiện tại ngươi tin đi." Một vợ lạnh hình hưng phấn nói. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành." Chương 1004, nói không chừng cỡ lão cũng không có mạnh như vậy. Tuy là nói như vậy, nhưng là William lại vẫn có chút không tin. Nhưng là sự thật lại không thể không khiến hắn qua hoài nghi. Hắn biết từ khi 3 năm trước đây bắt đầu, Hải quân bắt đầu phân phối tên là Vệ sĩ phi sợ tạ hình người vũ khí, vi lực phi thường cường đại, cho dù là siêu tân tinh loại này tiền truy nã quá trăm triệu hải tặc cũng không nhất định và sỉ vì sở tạ đối thủ. Siêu tân tinh, muốn trở thành đại hải tặc, bước đầu tiên là muốn trở thành siêu tân tinh đi. Chỉ có tại đại hải trình bên này, đổ bộ sạm thú điệu thời điểm là siêu tân tinh, lấy sau tiến nhập tân thế giới mới có tiền đồ. Tuy nhiên William không muốn nhanh như vậy tiến vào tân thế giới, nhưng là đối tiền thưởng loại sự tình này, hắn vẫn là cần. Tại hải tặc trong vòng, cao tiền thưởng liền đại biểu cho cao uy nhìn, mà cao uy nhìn liền khả năng hấp dẫn càng nhiều hải tặc xin vào. Trước kia William cho rằng xử lý những hải tặc đó là dạ huyền thượng lệnh, Thế nhưng là khi hắn tận mắt thấy bà sĩ Phỉ Sở ta đem một cái hơn 70 triệu hải tác xử lý, sau đó lại bị chính mình nhẹ nhõm xử lý về sau, hắn bắt đầu sinh ra hoài nghi. Hắn vốn chính là người thông minh, bên người còn có người đang không ngừng nhắc nhở, mà lại trải qua nhiều như vậy, tâm lý không khỏi cũng nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ, khả năng, đại khái, hẳn là, có lẽ. Hắn gặp được người, thực tiền thưởng đều là không sai biệt lắm, chỉ là hắn thực lực rất lợi hại, nhưng là tiền thưởng hơi thấp. Dù sao đó là tại Đông Hải, mà hắn là lần đầu treo giải thưởng, tại trong Đông Hải, cái giá tiền này đã đủ cao. Hắn nếu không phải là bởi vì bị buộc ra Đông Hải, chỉ dựa vào cái này số tiền thưởng, hắn liền có thể tại Đông Hải làm mưa làm gió, kéo càng đại thế hơn lực. Mà lại 3000 vạn tiền thưởng, cũng không phải là không thể làm đại sự. Bởi vì đây là từng có tiền lệ, Đông Hải trước đó cũng ra một cái 3000 vạn hải tặc, nhóc mũ rơm ngọ kỳ zên phi, tuy nói là 3000 vạn, nhưng là phía sau hắn trực tiếp tăng tới 100 triệu, mà tại thời điểm này, đúng lúc là Thất Vũ Hải cậu cổ đại bị thua bị hải quân bắt thời gian. Điều này không khỏi làm cho William lẩm bẩm, hắn vô cùng thông minh, mượn một số tin tức cùng tình báo Hắn lập tức liền đoán được bên trong bí quyết, có lẽ khả năng đầu cổ đại là bị cái này nhóc mũ rơm đánh bại, cho nên tiền thưởng mới có thể tăng khoa trương như vậy. 3000 vạn đối phó thất Vũ Hải, không phải là không có khả năng, chỉ cần thực lực đầy đủ. Thế nhưng là hắn đều đã kích nhiều như vậy hải tặc, nhưng là tiền thưởng vì cái gì không có dâng lên? Chờ một chút, chẳng lẽ là bởi vì ta mỗi lần đều toàn lực xuất thủ, dẫn đến hải tặc đoàn bị tiêu diệt, một một chút điểm tình báo đều truyền không ra, cho nên ta tiền thưởng chậm chạp không có gia tăng. William hoài nghi nói, đúng vậy a mòn bỡ lạn vô đuổi, vui mừng kêu to, ta nhắc nhở qua ngươi rất nhiều về, có thể ngươi luôn luôn không tin. Eo sì im dịu là trầm ngâm nói, ta cảm thấy mòn bỡ lạn lời nói có đạo lý. William, có phải hay không chúng ta thật nhiều muốn a? Ngươi xem chúng ta đến đại hải trình về sau, gặp được khí trời ác liệt cũng gánh vác, ngẫu nhiên xuất hiện hải quái cũng gánh vác, những cái kia tiền thưởng khá cao hải tặc, đừng nói là đối thủ của ngươi, thậm chí đều không phải chúng ta đối thủ. Bà sỉ phim sơ ta, chúng ta cũng không có cảm thấy mạnh bao nhiêu. William, ngươi có phải hay không quá cẩn thận? William tại này trầm mặc nửa ngày đông nhiên cắn răng một cái, vậy liền thí nghiệm một cái đi. thí nghiệm cái gì? muốn tìm hải quân chiến đấu sao? mòn bỡ lạn nhãn tỉnh sáng lên, tại sản ưu điệu hắn nhưng là có chút bị quất. William nói không có thể đối phó hải quân, dẫn đến hắn hữu lực không sử dụng ra được, chỉ có thể chạy trốn. Thất Vũ Hải. William trầm giọng nói, qua tìm Thất Vũ Hải. muốn đi Tân thế giới lời nói, đến nghiệm chứng trước thực lực mình, như vậy tìm tới Thất Vũ Hải, cùng hắn chiến đấu, chỉ cần xác định thực lực của ta thật có thể, vậy chúng ta liền tiến quân Tân thế giới, ở nơi đó xông ra kết quả đến, thành là chân chính Đại Hải Tạng nói lời này thời điểm trong lòng của hắn rất là kích động tư tiểu mộng tưởng liền là trở thành đại hải tặc thậm chí không cần phải nói tứ hoàng chỉ cần là đại hải tặc để người ta biết tên liền đầy đủ đã có một cái 3.000 ngàn vạn đối phó qua thất vũ hải kinh lịch hắn lại đến một lần cũng không phải là không thể được ta cảm thấy có thể luôn luôn trầm mặc ít nói sở vợ gật đầu nói tìm thất vũ hải thí nghiệm một chút cái nào thất vũ hải tốt đâu eowyn nghĩ là nghĩ một hồi hiện ở thế giới luôn có năm cái thất vũ hải đệ nhất thế giới đại kiếm hào mát tương dọn dã cận mỹ hạn cựu sa đảo hoàng đế nữ đế brahaco Trước kia ạ là bạ tản anh hùng, về sau bị hải quân bắt xa mạc tri vương dậu câu đại. Ban đầu do rơi hải tặc đoàn thuyền viên, vụ kỳ chuyển phát nhanh công ty lão bảng ngàn lượng đạo hóa bù ghi, vẫn là mới nhậm chức nửa ngư nhân lãnh tụ. Sâu lặn người dù ổn. William, ngươi chọn cái nào? Ngươi cảm thấy thế nào? William hỏi. Ngàn lượng đạo hóa bù ghi thế lực to lớn, vụ kỳ chuyển phát nhanh công ty tại Đông Hải ta đều có nghe qua, đến Đại Hải trình thì càng là, vẫn là hải tặc vương do rơi thuyền viên, khẳng định là thực lực cùng thế lực đều rất hùng hậu, cái này không thể nhất trêu trọng. Bị hất làm đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Tư lịch phong phú thực lực rất mạnh, hắn không nhất định là cái rất lợi hại đối thủ tốt. William, tuy nhiên ngươi dùng kiếm, nhưng này dù sao cũng là cái đệ nhất thế giới đại kiếm hảo, không thể làm. Hắn có lời nói, nghe nói thực lực cũng rất mạnh kinh, hơn nữa còn là một quốc gia quốc vương, cũng không thể gây. Dầu cổ đai bị đánh bại qua một lần, thế lực không bằng lúc trước, nhưng là hắn cũng là lâu năm thất vũ hải, không nhất định dễ đối phó. Như vậy chỉ có cái cuối cùng, sâu lặn người dù ổn, nghe nói hắn là cái gì nửa ngư nhân lãnh tụ, nhưng giống như tên không hiện, cũng mới ba ước bao gì. William, có thể thử một chút nghe song ngọc si im là phân tích. William cao mày nói, nửa ngư nhân à? Không, nửa ngư nhân khó đối phó. Ta là năng lực người, hắn một khi lặn vào trong nước biển, sẽ rất phiền phức. So sánh dưới, liền dâu cô đai đi. Nam đó cái kia từ Đông Hải đi ra nhóc mũ giơm có thể đánh bại dâu cô đai, ta cũng có thể. Chỉ muốn xử lý hắn, ta liền có thể trực tiếp nổi danh, coi như làm không xong, cũng có thể tìm tòi nghiên cứu một chút thực lực của ta đến ở đâu. Nói, hắn đứng người lên, liền dâu cô đai, nhắm chuẩn thất Vũ Hải, nhận rõ thực lực của ta cực hạn. Lại trải qua qua nhiều chuyện như vậy về sau. Hắn hiện tại thậm chí có cái hoài nghi là không phải mình tuổi thơ bóng mờ quá mạnh, dẫn đến chính mình đối cái kia cờ là thực lực nghiêm trọng đánh giá cao, không phải vậy lời nói, tại sao mình có thể tại Đông Hải ngăn trở hắn công kích? Có lẽ không có này phần tuổi thơ bóng mờ, nói không chừng mình tại Đông Hải thời điểm liền đánh bại cơ lão, nếu như khi đó chính mình có dũng khí một điểm, không bị bóng mờ chỗ vẩn quanh lời nói, nói không chừng đã sớm bài trừ trong lòng bình cảnh, sau đó âm thầm không chế cái nào đó Đông Hải vương nước dùng cái này làm căn cơ, bay thẳng Đại Hải trình. Đúng, liên hệ nó là như thế này, cái kia gọi mõm múa mà thiếu tướng. Nếu quả thật đánh nhau, vậy sẽ không là đối thủ mình. Cỡ lão cũng chỉ là làm trung tướng mà thôi, thật chẳng lẽ liền có mạnh như vậy. Nói không chừng còn không bằng thất Vũ Hải đâu. Về phần đánh bại Dẹt phu cũng biến đi hớt cái gì, những người kia cũng không phải thất Vũ Hải à, chỉ là một đám lao đầu mà thôi. Lao đầu nha, trung thực lực liền sẽ trượt, bị cỡ lão nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. Những lao đầu kia nói không chừng chỉ là danh khí lớn, dù sao không ai thấy qua hắn a xuất thủ. Đến ở hiện tại truyền ngôn cỡ lão đánh bại dâu đen. Theo William, đánh bại tứ hoàng cùng giết chết tứ hoàng là hai khái niệm. Tứ Hoàng lại không phải là không có tại Hải quân trên tay bại qua, nhưng là không chậm trễ bọn họ tiếp tục là Tứ Hoàng A. Cớ nào làm Hải quân, cụ kết khởi đại lượng thực lực cùng dâu đen va chạm, thắng cũng không phải không nằm trong dự liệu. Đánh trước đi. William trong mắt hung ác, đánh trước. Chỉ cần thí nghiệm đi ra, thí nghiệm đi ra, hắn đối kim nghe hoàng sợ liền sẽ trên diện rộng giảm xuống, thậm chí nói nhìn thẳng. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Trương một nghìn năm, Xoa, Đại ca, Sảng Tu địa. Từ bị William trốn rời đi về sau, Sảng Tu địa liền tiến vào tu sửa kỳ. Bất tu không có cách nào, cái kia quỷ dị có trùng kích hơi nước, đem rất nhiều phòng trọ đều phá hủy. Mà lúc này, một chiếc đại quân hạm dừng sát ở sạm bù địa cảng khẩu. Mộ Mộ Mạn vẫn là một thân cái hiếm, khoác cái hải quân áo choàng, khiêng đại phủ đầu mang theo hải quân tại cảng khẩu bên kia chờ đợi. Đại quân hạm thuyền bên cạnh dọc theo bậc thang, một người mặc kim sắt trang phục chính thức nam nhân cắn xì ga đi xuống, hậu phương còn đi theo một cái lông trắng la lị. Theo hắn đi xuống, cảng khẩu trên chờ đợi hải quân thống nhất cú chào. Mộ Mộ Mạn kêu một tiếng, đại ca, làm sao làm? cơ lắc quét mắt một vòng mắt thường có thể đụng phạm vi bên trong nhìn thấy kiến trúc tại sao như vậy chỗ còn có thể nhìn thấy đang tu sửa kiến trúc Người ở chỗ này còn có thể để cái kia William lông tóc không tổn hao gì trốn thoát rơi còn tổn thất hai đại phàm si phiền sở tạo cỡ lão có chút kỳ quái hỏi khi nghe nói William xuất hiện tại sảnh vũ địa lại chạy mất về sau cỡ lão vừa vận nhàn rồi không chuyện gì dứt khoát liền đến sảnh tủ thuận đường để hải quân nhìn xem William động tĩnh đã đến sảnh tủ này bước kế tiếp liền hẳn là qua ngư nhân đảo sau đó tiến về tân thế giới hắn chạy thoát lời nói Vậy liền để hắn qua tân thế giới tiếp tục chịu khổ, loại thực lực đó tại Nhạc Viên nơi này, cũng chỉ có Thất Vũ Hải có thể trị, không đi tân thế giới chẳng lẽ giữ lại cho hắn hưởng phúc ra vẻ ta. Đây a, đại ca, cái kia hải tặc quá rảo hoạt. Mộ Mộ Mã tức giận bất bình nói, lúc đầu coi là 3000 vạn hải tặc, Vạn Sĩ Phi Sở Tạ là có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng là Vạn Sĩ Phi Sở Tạ thế mà bị xử lý, ta liền đi ra truy kích, nhưng là căn bản liền đuổi không kịp cái kia hải tặc, hắn là tự nhiên hệ, hơn nữa còn hội bà khí, ta công kích đều bị hắn cho né tránh lại thêm khi đó ở trên đảo có rất nhiều sông tới hơi nước che chắn ta ánh mắt cũng chỉ có thể trở về thủ tính toán để hắn qua tân thế giới đi là ta đồng hương cỡ lão nói ra khỏi bụi đến một câu đồng hương mọt mộ ma dưới cầm nói ta minh bạch ta nhất định sẽ không nói ra hắn lần này giống như không có độ màng chờ hắn lại đến sang tù ta liền chờ hắn lại đến sang tù ngươi nếu không cho hắn biết cái gì gọi là nguy hiểm cùng thống khổ ta liền để ngươi biết cái gì gọi là nguy hiểm cùng thống khổ cỡ lão nguyễn hắn một cái không phải đồng hương sao mọt mộ ma dưới gãi cái kỹ quái nói cũng là bởi vì mẹ nó là đồng hương. Cớ lão gần như hô lên lồng thanh, dựa vào cái gì ta liền muốn kẹ nở tại nguy hiểm địa phương đợi, hắn liền có thể khắp nơi an toàn sống. hắn là hải tặc a, hải tặc ngươi biết không? cũng là loại kia mỗi ngày liếm máu trên lưới đao hải tặc a. lao tử mặc kệ, William cái kia lão cậu thả so nếu là qua tân thế giới coi như, để hắn qua tân thế giới chịu khổ qua, nếu là lại đến sám hụ, ngươi nếu là không có để hắn trọng thương hoặc là diệt đi một nửa thế lực, lao tử liền sinh hoạt luôn ngươi. biết rõ, biết, đại ca. Mộ Mộ Ma Giác bị cỡ lão bất chợt tới vừa hô làm lui lại nửa bước. Tuy nhiên không khỏi rượu, nhưng là cỡ lão đại ca nói chuyện, hắn cũng nhất định phải nghe a. Đại ca, ngươi lần này tới sảng phủ địa làm cái gì? Hai người từ cảng khẩu này rời đi, hướng hải quân trụ sở đi. Nhan Hốt hoảng, nghe được có chút để ý tin tức liền đến, thuận đường tới nơi này chơi đùa. Cỡ lão nói ra, rất lâu không có tới sảng phủ, gần nhất không có gì Thiên Long nhân xuống đây đi. Mộ Mộ Ma Giác đầu nói, không, từ lần trước Thánh chặt lột bị ngươi khuyên lui về sau, hiện tại cũng lưu truyền sảng phủ địa rất nguy hiểm nghe đồn. Thiên Long Nhân hiện tại cũng không giới đến, nhưng không có thể bảo chứng về sau. Cỡ lão gật gật đầu, thiếu xuống tới là được, tại mạn di phò đợi là được. đều là hải quân, không có gì là không thể nói, mọ mộ mạn di cũng coi là chính thống hải quân, đối Thiên Long Nhân loại này tồn tại khẳng định là không thể nói từ hận, nhưng phiền chán là khẳng định có. Cỡ lão đại ca một tay tạo ra được đến đại hào cục diện, hắn làm sao lại phong tung xuống dưới? Nói như vậy, Thiên Long Nhân chẳng phải lại hội trở lại trước kia hoàn cảnh sao? Vạn nhất lại mở cái chức nghiệp tiên ổn chỗ cái gì, loại vật này một khi yêu cầu bị xét xuống tới, vậy nhất định sẽ bị thực hiện. Phương pháp tốt nhất cũng là không đi động hiện tại cục diện này, để Thiên Long Nhân vẫn luôn tại mạ dị chờ đợi rất tốt. Nơi này, dù sao cũng là đại ca địa bàn, chính mình là muốn trông giữ tốt. Hải quân bên trong địa bàn chia rất nhiều loại, giống loại kia phổ thông cơ địa trưởng ngược lại là không có gì phi phái, về hưu về sau sức ảnh hưởng liền không có, hoặc là đổi đi nơi khác về sau, này địa bàn cũng liền không thuộc về hắn. Nhưng thân là kỳ dự đại tướng phi phái, chắc chắn sẽ có mấy cái đặc tú bộ hạ cầm tới giữ lại cho mình, cỡ lão cũng là bên trong một trong, làm kỳ dự đại tướng lệ thuộc trực tiếp, từ hắn bắt đầu có địa bàn về sau hán địa bàn liền chỉ thuộc về hắn, bất kể thế nào đổi, cũng sẽ không đi cân nhắc sẽ có hắn phe phái tiếp nhận dẫn đến cờ lão địa bàn biến mất, trừ phi là chính mình tự nguyện ngược lại, không phải vậy giống sản thu địa loại này chính mình làm qua cơ địa trưởng, thu thuế đó chính là hắn, mọ bộ mà hiện tại cũng chia nhuận một bộ phận, nhưng là cũng không nhiều, chính phủ thế giới đối cái hiện tượng này hoàn toàn không quan tâm, bởi vì hải quân nắm giữ, chỉ là cái nào đó hòn đảo, lại lớn cũng chỉ là hòn đảo, mà bọn họ thu nhập, thế nhưng là gia nhập liên minh nước thu nhập, tài đại khí thô, tích xúc phong phú, tự nhiên là không quan trọng những cái kia bị hải quân xem như địa bàn đảo, thu nhập căn bản cung cấp không tầm thường hải quân to lớn chi tiêu, tiền lương đều là chính phủ thế giới phát, bọn họ có thể để ý cái gì? Đi, ta mời ngươi ăn cơm qua. Không đúng, ngươi mời ta ăn cơm. Cơ lão vỗ vỗ ngọ mồ mà bả vai, lúc đầu muốn nói hắn mời ăn cơm, quy củ cũ ngọ mồ mà trả tiền, nhưng lại ngẫm lại, con hàng này cũng là tài đại khí thô, dù là chính thức hải quân cũng thống lĩnh khoa học bộ đội, có tiền rất lợi hại, này liền trực tiếp một điểm. Biết, cơ lão đại ca. Ngọ mồ mà gật gật đầu đem đại chiến búa ném cho một bên hải quân, Trần Trùi tay đi theo Cở Lão đi đến. Mà Dĩ đã nghe được có ăn, lông mày nhíu lại, hương phấn cũng theo ở phía sau. Mấy người tìm một nhà sạm thú điệu cấp cao nhà ăn, ngồi vào phòng khách, bắt đầu ăn cơm uống rượu. Cở Lão đại ca, ta là không uống. Mộ Mộ mà Dĩ nhìn lấy Cở Lão đẩy đi tới tiểu, liên tục khoát tay. Người mẹ nó hơn 30 người không uống rượu, cho ta làm một điểm. Cở Lão cũng không thèm quan tâm hắn, một bình rượu đặt ở hắn trước mặt, nói ra, nhìn xem người ta, nghe xong uống rượu, làm đệ đệ đầu một câu cũng là xoa, đại ca, đương nhiên Ta mặc dù là đại ca ngươi, nhưng ngươi muốn nói với ta xoa, Ta hội đánh ngươi, bất quá rượu nói, ngược lại là có thể uống nhiều một chút. Mộ Mộ mà dự hiện tuổi 37, Cở lão năm nay 27, dù sao cách cuộc chiến thượng đỉnh đã qua 3 năm. Mộ Mộ mà dự so với hắn lớn hơn 10 tuổi, nhưng bởi vì lần thứ nhất trở thành lao gia tử bộ hạ lúc giao đấu ước định, Mộ Mộ mà dự chỉ có thể nhận dưới Cở lão người đại ca này. "Xoa, đại ca." Nghe Cở lão lời nói, Mộ Mộ mà dự không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng tói quen Cở lão đại ca thường xuyên kể một ít không khỏi rượu lời nói, dù sao nghe là được. Phản bác lời nói sẽ bị tìm cơ hội làm đặc hấn, hắn lại không nốc. Bất quá lấy hắn thể chất, uống rượu lại sẽ không xảy ra chuyện, này uống thì uống chứ sao. Độc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 1006, thua không nổi. Cơ Cơ tại Sạm Thủ Địa đợi mấy ngày thời gian, sau đó liền làm thuyền thẳng đến Nhạc Viên Phương Hướng. Hắn lần này thật không có mở hắn kim Lê Hảo, món đồ kia đòi người số không ít, mà lại lần này là nhàn rỗi nhảm chặn đến, không cần thiết như vậy long trọng, bất quá lần này, Cơ Cơ hận không thể hợp kim, có vãng sư tự hào tới, bởi vì có thể nhanh lên. Nhận được tin tức, hắn cái kia tiểu lão hương không có đi tân thế giới, ngược lại tại đại hải trình mỗi đầu thuyền đường đi bên trên lại xuất hiện, cái này không thể được, con hàng này thế mà không chạy tân thế giới, làm gì muốn phía trước nửa đoạn tiếp tục cầu thả xuống dưới, loại thực lực đó lời nói đánh không lại thất vũ hải chẳng lẽ còn chạy không thoát sao? Vạn nhất phải hòn trốn, biển rộng mênh mông ai có thể phát hiện, khó mà làm được, vậy hắn một chút cũng không cảm giác được thống khổ, hiện tại đem hắn bước ra nửa trước đoạn phóng tới tân thế giới chịu khổ liền xong việc, tàu chiến trong văn phòng nghĩ đến trước đó được đến tình báo, cỡ nào nhất chỉ hải đổ bên trên thuyền đường đi, hỏi. Đầu này tuyển đường đi người nào để ý tới? Ngươi hỏi ai? Dì đã lệch ra cái đầu nói. Cờ lão, đến cá nhân. Hắn quên đầu này tuyển đường đi là ai qua tới, cũ dỗ lại không ở bên người, may mắn bên người vẫn là có hiểu chuyện hải quân. Một tên trung tá nghe được la lên, đẩy cửa đi tới, Túi chào nói, trung tướng, chúng ta bây giờ đi tuyển đầu này tuyển đường đi là cái nào thất vũ hải tại cái này đóng có tới? Sẽ không không có thất vũ hải a?" Cờ lão hỏi. Dù sao hiện tại thất vũ hải mới năm vị, còn có hai đầu tuyển đường đi không tìm được người đâu. Trong báo cáo tướng là sa mạc chi vương giàu cổ đại. Chúng ta kia ngẩng đầu đỡ được nói, "Cá xấu á được, người ra ngoài đi." Cố Lô khoát khoát tay, ra hiệu chúng ta kia rời đi, sau đó hắn cầm lấy trên mặt bàn điện thoại trùng mì tụ phồn, phát một cái ma số. Rất nhanh, điện thoại trùng bộ dạng biến hóa, biến thành trên miệng mới có một đạo hành vết sẹo, lục thể dọc theo một cái cùng loại xì gà đồ chơi cắn ở trong miệng, nó thở phào khẩu khí, huyền như sương khói, phát ra cười quái dị. "Ha ha ha ha." Nghe được cái này cao vút lại chậm chạp cười quái dị, Cố Lô trợn mắt chừng một cái, với "Ồ." Oh. Cái thanh âm này, Cợ lão sao? Điện thoại trùng bên kia nói ra, gọi điện thoại cho ta, không phải là muốn sai sự dù ồn như thế sai sự ta đi, ta có thể cùng đầu kia bùi cá chê không giống nhau. Không có ý định phái ngươi ra ngoài, hỏi ngươi chuyện gì, ngươi gần nhất có nhìn thấy một cái 3000 vạn hải tặc sao? Cợ lão hỏi. Uy, Cợ lão. Điện thoại trùng sắc mặt mắt trần có thể thấy âm xuống tới, ngươi là khiêu khích ta sao? Ta mẹ nó nói cũng là 3000 vạn, người nào khiêu khích ngươi, không phải cái kia mũ rơm. Cợ lão kịp phản ứng, tức giận nói, 3000 vạn hải tặc, Bạch Đề Đốc Samueliam Có tin tức xương chạy đến ngươi bên này tuyển đường đi, chú ý một chút hắn, nếu là tìm tới lời nói, thuận tay giết chết hắn. Làm là khẳng định làm không xong, đều là tự nhiên hệ, nhưng là để giàu cô đã ôm xử lý tâm hắn nghĩ qua nói chuyện, đoán chừng hội nhận thật một chút, để William chịu khổ. 3000 vạn. Điện thoại trùng bên kia sững sờ, chợt vừa cười nói, ngươi chừng nào thì bắt đầu chú ý 3000 vạn hải tặc. Uy, không nên xem thường 3000 vạn à, cẩn thận một chút, ngươi vạn nhất lại bị 3000 vạn đánh bại, này mặt ngo liền mất hết. Cớ lo cắn lên một điếu xì gà, cười nói. Tút tút tút. Điện thoại trùng nhất thời không có tiếng vang, cỡ lão nhún nhún vai, đem mịt rồ phồn cho gàn qua, đối dị đã nói, đầu này cá sấu thua không nổi à. Không đúng vậy à, bị 3000 vạn đánh bại, xác thực rất lợi hại mất mặt a, cỡ lão, ngươi nếu như bị 3000 vạn đánh bại lời nói, cũng có thể như vậy à. Dị Đạ hiếu kỳ nói, "Cắt. Làm sao có thể, ta sẽ bị 3000 vạn hải tặc đánh bại." Cố Lộc cười ha ha, "Làm gì, là 800 năm trước 3000 vạn sao? Không phải, cũng là nếu như ngươi bị 3000 vạn người đánh bại lời nói. Không có loại này nếu như, thật muốn có chuyện." hoặc là ta cho hắn đem tiền thưởng nâng lên tứ hoàng vị trí kia, hoặc là hắn liền chết tại ta vây quét phía dưới. Cớ lão cắn răng nói, ba ngàn vạn hải tặc dựa vào cái gì có thể đánh bại ta? Ta chẳng lẽ sẽ không bay sao? Ta cũng không phải giàu có đến tên ngu ngốc kia, thế mà bị một điểm nước liền tròn nệ ngược lại. Cũng không tính là nệ ngược lại, năm đó cớ là còn bổ một đao tới, nhưng loại tình huống đó cũng kém không nhiều. Đường đường thất vũ hải, lão hải tặc bị một người mới bước đến loại kia phân thượng, bản thân liền đầy đủ mất mặt. Long dính long len phụ cận cái nào đó đại đảo, hòn đảo này địa hình rất quái lạ, giống như là một cái u hình mở dạng. Vừa xuôi theo đều là cao sơn vách núi, chỉ có một cái cửa ra, hòn đảo địa hình làm hai nửa, tới gần lối ra này, một nửa có dòng sông, có dòng suối nhỏ, cây cỏ tươi tốt, đất cày phì nhiêu, mà tới gần cao sơn vách núi này một nửa, tất cả đều là qua Bích Chi địa. Tuy nhiên địa hình không tệ, nhưng nơi này thiếu có sinh sản, bởi vì hòn đảo này từ qua Bích Chi địa hướng cảng khẩu này thỉnh thoảng thổi ra phong, hội mang theo đại lượng cát bụi đá vụn, phá hư nông điển, cũng phá hư đại lượng phòng ốc, dẫn đến địa phương cư dân chỉ có thể nhìn ốc địa nuốt nước miếng. Nhưng loại tình huống này, từ dầu cổ đại đến từ về sau, liền thủy biến lúc này đảo này qua bích địa vực bị cải tạo thành sa mạc khu vực mà tại túi kia khoảng hơn phân nửa hòn đảo qua bích trong vết núi cũng có một chỗ bị sa hóa rơi lộ ra một lỗ hổng cái này tuy nhiên cũng sẽ có bao cát nhưng không có trước đó qua bích thổi tới cuồng phong mãnh liệt như vậy nhận thức đến điểm ấy cư dân đôi chú đóng ở người ở đây biểu thị cảm kích cho là hắn là anh hùng cái kia chính là dầu cổ đại hắn cũng không đóc trước kia tại ạ lạ bà tản hắn am hiểu nhất làm liền là khi anh hùng có thể lấy một chút thủ đoạn liền để địa phương người đối với hắn biểu đạt kính trọng này tại sao phải dùng vũ lực loại này tốn công mà không có kết quả phương thức đi làm hắn cũng không phải mang phu. lúc này ở này sanh sạch hóa sa mạc hóa địa hình trung gian, có một chỗ mới tinh cung điện thoại lạc tại này dầu cổ đã sắc mặt tâm trầm nhìn trầm trầm bị hắn thân thủ cướp điện thoại trúng đáng chết cờ lão ba ngàn vạn há miệng cũng là ba ngàn vạn đây không phải tại châm chọc người còn có thể là đang làm gì một bên ngồi ở kia Mr. một nắm lại trầm giọng nói bột có thể bị vị kia để mắt tới hại tặc tiền thưởng cũng không tính cái gì ta biết dậu cột đai thở sâu đem âm trầm sắc mặt hơi trầm không ít Cái kia Sam William hẳn là thực lực không kém đi vào ta quản hạt tuyển đường đi sao? Hừ, cỡ lão ra hoặc kia muốn kích ta đối thủ. Không cần hắn kích, thật muốn nhìn thấy lời nói, ta đương nhiên sẽ không buông tha những người này, riêng là cái này 3000 vạn. Hắn đã bị 3000 vạn hải tặc mất mặt qua một lần, tuy nhiên hắn thừa nhận nhóc mũ dơm tiên tư không tệ, nhưng là tại năm đó khi đó, nếu như hắn ngay từ đầu liền rất nghiêm túc, cái kia nhóc mũ dơm không phải là đối thủ của hắn. Mà lần này lại tới cái 3000 vạn. Cố lão tất nhiên sẽ điểm danh, đại biểu hắn thực lực không tầm thường, nhưng lần này Dầu Cổ Đại cũng sẽ không lại tự đại. Tuyên định đầu này có được gạ là bạ tàn quốc gia tuyển đường đi, dầu Cổ Đại muốn, cũng là từ nơi này đầu tuyển đường đi một lần nữa đạt được thuộc về mình danh vọng cùng danh tiếng. Ngàn Trương Vung Hoa. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 1007, cờ là không có gì không tầm thường. Nhưng hắn cũng chỉ là chú ý một chút mà thôi, tâm cao khí ngạo lại có năng lực dầu Cổ Đại, đương nhiên sẽ không qua chú ý một cái 3000 vạn hải tặc, dù là đây là cờ lập tự mình điểm qua tên, nhưng cuối cùng cũng chỉ là 3000 vạn, mà lại Giầu Cổ Đại cũng chưa từng nghe qua hắn danh tiếng. Một cái tiểu hải tặc Có lẽ có chỗ đặc thủ, nhưng sẽ không bị hắn để ở trong lòng, gặp được liền xử lý, không gặp được này chính là người này vận khí tốt. Hắn cũng không phải dù ổn, gia hỏa kia như điên bắt chính hắn quản hạt đầu kia tuyển đường đi hải tặc, dẫn đến đầu kia tuyển đường đi sinh động hải tặc giảm rất nhiều, nhưng loại sự tình này, Rầu Cổ đài sẽ không sai, hắn sở chiếm cứ vị trí, là vị trí tuyển đường đi trong phạm vi, đại bộ phận hải tặc đều sẽ đi qua nơi này, mà Mr. Một cùng tại tân thế giới thu đám kia hà mã, có thể giải quyết hết đại bộ phận hải tặc. Mà hiện đang vì cái gì không đi tân thế giới, chủ yếu vẫn là thế lực không có tổ kiến hoàn tất. Vô Pháp tiến đến tân thế giới. Hắn hiện tại thế lực còn rất yếu, một số thời khắc đều cần tự thân đi làm. Hắn dù sao còn cần Thất Vũ Hải chức vị này, mà cơ lão gia hỏa kia tính nết hắn cũng rõ ràng một điểm, nếu như như thế tùy hứng rời đi còn không có vững chắc tốt truyền đường đi lời nói, hắn cái này Thất Vũ Hải chức vị, chỉ sợ có chút không tốt lắm. Bành! Đột nhiên, hắn cảm giác được chung quanh một trận chấn động, sàn nhà đột nhiên vỡ ra, phun ra mấy đạo hơi nước, trực tiếp trùng kích tại trên bầu trời, đem lại sảnh hoàn cảnh trở nên bạch vụ tràn ngập, dị thường nóng rực. Ựng. Râu cổ đánh mắt ngưng tụ này bạch vụ tràn ngập tại trung quanh hắn, trong nháy mắt để hắn giật mình, thủy hơi nước là có nước, mà đối sản sản quả thực mà nói, nước tồn tại không có cách nào để hắn nguyên tố hóa. hơi nước sao? râu cổ đại lạnh hừ một tiếng, bàn tay xoay ra, phát ra một đạo hấp lực, hơi nước gần chứa trình độ cấp tốc bị hấp thu, mà tại lúc này, này bạch vụ tràn ngập trạng cảnh cũng cấp tốc nhất thành, hắn chỉ là hội thực thể hóa, nhưng cũng không có nghĩa là không có thể hấp thu năng lực. hút xong những này trình độ về sau, râu cột hóa thành một cơn gió cát, vọt thẳng xuất cung điện, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại chỉ gặp trên hòn đảo đều là toát ra hơi nước chi trụ, làm cả hòn đảo nhỏ hoàn cảnh đều là bạch vụ, di tràn ngọc khắp, thấy không rõ bất kỳ vật gì. Bất, làm sao bây giờ? Mr. một ngưng âm thanh hỏi. Thử. Râu cô phun ra điếu thuốc sương ngủ, rồi ra hướng thiên mở ra, khô nước khô héo. Hơi nước cần chứa trình độ, tại râu cô đai đưa tay thời điểm, điên cuồng hướng trong lòng bàn tay hắn bên trong tụ tập, đem cái này bạch vụ cho khuyết tán làm sáng tỏ. Sàn sàn quả thực, trên bản chất cũng không phải hạt cắt đơn giản như vậy, hạt cắt dễ dàng bị nước chỗ thấm ướt thỏa mãn, nhưng là nó đại biểu là khô héo. Cô giáo Vĩnh Biên sẽ không bị trình độ chỗ thỏa mãn. Hấp lực phía dưới, Bạch Vũ tứ tán mở, để Râu Cổ để thấy rõ hòn đảo bên ngoài cảnh tượng. Càng khẩu bên trên, thêm ra mấy chiếc thuyền, mà tại này nửa bên xanh sạch hóa địa hình trên không, một cái nửa người dưới bốc lên hơi nước bay trên trời cao nam nhân chính nhìn chăm chú lên chính mình. Râu Cổ đã không biết người này, nhưng hắn phản ứng đầu tiên, lại lập tức đem nói ra miệng, "Sam William." Râu Cổ đại. William nhìn lấy nửa người dưới hóa thành báo cắt Râu Cổ đại, trong lòng cũng lạ giật mình. Sa Mạc Chi vương cái danh xưng này, thật sự là một chút cũng giả không. Hắn thế mà cũng là tự nhiên hệ. Thật đúng là người a." Dầu Cổ đã sắc mặt âm trầm xuống, "Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi hội ngoan ngoãn không làm người khác chú ý thoát đi, kết quả là tự mình đánh lên tới sao? Chỉ là 3000 vạn hải tặc, ỷ vào chính mình là tự nhiên hệ, liền có thể tự đại đến muốn đánh bại Thất Vũ Hải, đánh bại ta Dầu Cổ đái. Hắn đến mục đích, không chính là cái này sao? Nếu không vì sao lại trực tiếp tới nơi này, mà lại dẫn đầu liền phát động công kích, nếu là hắn không biết mình tại cái này, là không thể nào phát ra vừa rồi loại kia công kích. Chỉ là vì cái gì? Nhiều như vậy Thất Vũ Hải vì sao lại lựa chọn chính mình là cho là mình dễ khi dễ sao hắn giàu cô đại đã bị cho rằng là thất vũ hải bên trong yếu nhất lưu giữ có ở đây không ha ha ha cấp nghĩ tới đây giàu cô phát ra cao vút lại quái dị nụ cười thật sự là đem ta cho khí cười ba ngàn vạn hải tặc lại dám tự đại tới tìm ta để ngươi xem một chút đi chúng ta hải tặc đẳng cấp là hoàn toàn không giống hắn vươn tay trên bàn tay tụ tập một đoàn tiểu hình báo cát hướng phía trước quăng ra sạc sỡ Báo cát bị ném ra trong nháy mắt quế đại ngựa từ bên này xa mạc địa hình điên cuồng tăng gõn Hóa thân bởi vì làm một đạo sa mạc long quyển phong hướng William này bay đi. Đến. William hàm răng khé khé, liền lấy cái này đến thí nghiệm chính mình tránh thức lực lượng. William thân thể cấp tốc xuống lầu, song quyển khảm vào mặt đất, nhìn trăm trăm này càng ngày càng tiếp cận sa mạc long quyển phong nói, mạnh hơi nước. Trên mặt đất tuôn ra một đạo cự đại hơi nước trụ, thẳng tắp đánh vào sa mạc long quyển trong rõ. Cùng cái này long quyển phong dây dưa hỗn hợp tại một khối, hơi nước trụ mang theo co trùng kích triệt tiêu lấy long quyển phong bản thân uy lực, ẩn chứa trình độ tại ngăn cản sa mạc bản thân khô cạn, cấp tốc đem hòa làm một thể lại như bọt biển một dạng tiêu tán, ta làm đến. William thần sắc chấn động, lộ ra mãnh liệt vẻ tự tin, cười ha ha lấy, ta phỏng đoán không sai, ta làm đến. Thất Vũ Hải không có gì không tầm thường, đều không có gì không tầm thường, đều là ta ảo giác, ảo giác. Ca. Cùng dầu cô đã công kích năng hàng, trong nháy mắt kia liền để William lúc này có chút hoài nghi ý nghị kiên định. Đây chính là Thất Vũ Hải a, vẫn lạc dầu cổ đải, mà chính mình một chiêu triệt tiêu hắn một chiêu, Song Phương khẳng định đều không dùng toàn lực, mà dạng này hắn cũng có thể triệt tiêu công kích, vậy thì không phải là hắn thực lực vấn đề cũng không phải hắn cho tới nay cẩn thận vấn đề, cái kia chính là tuổi thơ bóng mở vấn đề. Râu cổ đã không có gì không tầm thường, Tương Đồng, cỡ lão cũng không có gì không tầm thường. Hắn cho tới nay đến tại cẩn thận thứ gì a? Lãng phí quá nhiều thời gian, nếu như từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại Đông Hải phát triển lời nói, hiện tại Đông Hải đã sớm là hắn cơ bản bản, nói không chừng đều đã trở thành đại hải tặc. Nhưng bây giờ phát hiện cũng không muộn, hết thảy còn có bổ cứu thời cơ. Râu cổ đã có thể hay không đánh bại hắn không không biết, hắn cũng nhìn không cho phép, nhưng là mình kiến văn sắc nói với chính mình. Râu cổ đại cũng không giống là có thể giải quyết người khác, có phần này thực lực liền đầy đủ, liền đại biểu hắn đã có được Thất Vũ Hải thực lực. Mà tại Râu cổ đại trong mắt, lời này liền không bình thường chói tai. Thất Vũ Hải không có gì không được sao? Hắn hiện tại tìm Thất Vũ Hải là mình, này chẳng phải đại biểu cho hắn cho là mình không có gì không được sao? Một cái mới từ Đông Hải đi ra 3000 vạn hải tặc. Râu cổ đại cắn răng nói, thật tốt ta. Đều là như vậy tự đại, ta quyết định, ta muốn giết ngươi, nghiêm túc giết ngươi. 3000 vạn. William tự tin cười nói, chờ ta đánh bại ngươi, vậy liền không chỉ số này dầu cổ đại, sạt lét, mạnh hơi nước, không, ngày mai càng, quá mệt mỏi muốn ngủ, Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành, trước 1008, hạt cát cùng hơi nước, hơi nước mang nước, có sóng xung kích, bão cắt mang cát, cũng có được long quyển phong quái lực, cũng là hiện tượng tự nhiên, nhưng là lại tại làm người không chế phía dưới, trùng kích triệt tiêu quái, nước hỗn hợp hạt cát, hoặc là bị hạt cát hấp thu hết trình độ, hoặc là thủy tướng hạt cát ngưng kết, nhưng càng nhiều hiện tượng tự nhiên, là hơi nước gặp được cho bụi, biến thành giọt nước nhỏ, nhưng là loại trình độ kia giọt nước nhỏ lại lập tức bị báo cắt còn thừa lực lượng cho hít khô, tại có thể kiệt tác dùng phạm vi bi, biến thành triệt tiêu lẫn nhau. một cái chiêu thức về sau, dâu cô đã phi thân hướng xuống phóng tới William, mà William không cam lòng yếu thế, nửa người dưới hóa thành hơi nước chi trụ, cùng dâu cô đai dây dưa tại một khối, một cái cắt vàng, một cái xương mù bạch, một cái tay trái mang theo kim câu, một cái rút ra tây dương kiếm, giống như hai đầu rắn một dạng tại này dây dưa hình xoắn ốc thăng thiên. ầm, cong, kim câu cùng này tay dương kiếm chạm vào nhau, William sau này dừng một cái, tay dương kiếm giống như độc xà xuất động tực kỳ xảo trá đâm trúng râu cổ đại thân thể, tại bộ ngực hắn trung tâm đâm ra một cái hố. Bá khí sao? Khó trách cuồng vọng như vậy. Râu cổ đột túi đầu mắt nhìn theo bản năng mình khuyết trương xuất động miệng, âm trầm cười một tiếng, kim câu bên trên bao trùm lên một tầng đen nhánh, Xoát một chút câu hướng William cổ Suỵ, cái kia chỗ cổ cũng bị cái này kim câu quét một cái, mang ra một cô hơi nước. Đồng dạng, cảm nhận được công kích dự cảnh, William cũng đem cổ bộ vị trước nguyên tố hóa, tiến hành một cái khuyết trương. Tự nhiên hệ năng lực, thế nhưng là so Vũ Trang sắc bá khí phòng ngự có quan hệ tốt dùng nhiều. Bá khí phòng ngự cuối cùng là phải gặp đả kích, mà tự nhiên hệ, chỉ cần kiến văn sắc đầy đủ, không ai có thể đánh tới bọn họ. Kiến văn sắc cũng có. Dầu cổ đại nhíu lại mắt, khó trách cỡ là hội ngưng lên nam nhân này, cái này William là từ Đông Hải đi ra, cỡ lão cũng là từ Đông Hải đi ra, cho nên đối nam nhân này rất quen thuộc thật sao. Ngắn ngồi giao thủ, dầu cổ đại liền minh bạch, người này bá khí tạo nghệ không thấp, không phải loại kia trước kia sẽ chỉ vô nao xuất quyền 3000 vạn, hội bá khí, tạo nghệ còn không thấp, vẫn là tự nhiên hệ. Loại nam nhân này, là phải ứng phó cẩn thận một chút. Ha ha ha. Ha, lại đối liều một cái về sau, Rocco đã cười quái dị nói, ngươi biết hải tặc đẳng cấp sao? William, hải tặc đẳng cấp? Vô náo hải tặc cùng có lý tưởng hải tặc khác biệt sao? William âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên, những bất động đó đầu góc hải tặc, thật là người yếu. Chính là như vậy. Rocco đã xuề năm ngón tay, William, ngươi cũng không tệ lắm, đi tìm thất Vũ Hải đến khai hỏa danh khí là cái không tệ chủ ý, nhưng là ngươi tìm nhầm người. Ngươi nếu biết hải tặc đẳng cấp, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta đợi cấp, không cùng một đẳng cấp. Khô hét Này nam ngón tay, hung hăng khảm tại William hơi nước trên thân thể. Trong lúc nhất thời, đại lượng trình độ bị hấp thụ. Hơi nước quả thực cần chứa trình độ, tự nhiên là vượt chỉ tiêu, đối với William mà nói, làm cho hắn thực thể hóa cũng không phải là đóng băng nhiệt độ, mà chính là trình độ đại lượng sói gọn, chỉ có tao ngộ đại lượng sói mòn trình độ, hắn thân thể mới có thể bị thực thể hóa. Mà điểm này, râu Cổ Đài nhìn ra. Một tay đệ xuống, sản sản quả thực mang theo lực lượng trực tiếp hấp thu lên William dưỡng khí trong cơ thể. William giật mình, vô ý thức cắn lên răng, toàn thân buốc lên càng nhiều hơi nước trực tiếp bao trùm tại dầu cổ đại trên người. Hơi nước gần chứa trình độ tự nhiên là không có được cái gì kể cần tính, nhưng là tại hơi nước phạm vi bao trùm bên trong, vậy cũng không có gì khác biệt. Suy, hai người thân thể cùng nhau lui về sau, từ đại lượng hơi nước chỗ bao phủ phạm vi bên trong rời khỏi, dầu cổ đại trên gương mặt thêm ra một đường vết rách, sắc mặt tâm trầm trọng. Mà những cái kia hơi nước tản ra, William ở ngực cũng nhiều ra một đường vết rách, tại này ngưng trọng nhìn lấy dầu cổ đại, nhưng trữ ngưng trọng bên ngoài, hắn còn có chút kích động. Song Vương đều là tự nhiên hệ, cũng đều có khắc chế mỗi người bọn họ nguyên tố hóa thủ đoạn, vừa rồi một cái kia. Tuy nhiên William bị Dầu Cổ Đại vạch phá một đường vết rách, nhưng là hắn kiếm đối với hắn cũng tạo thành thực thể thương tổn. Đối với William mà nói, là phi thường kích động. Thất Vũ Hải thế nhưng là đại hải tặc. Nhưng mà này còn là Dầu Cổ Đại, từ trước kia bắt đầu cũng là Thất Vũ Hải, là lâu năm nhất Thất Vũ Hải, cũng là lớn nhất có thể đại biểu Thất Vũ Hải nhân vật. Bây giờ nhìn lại, hắn giống như có thể vượt qua hai tay, đồng thời hội đứng ở thế bất bại. Nhưng đối với Dầu Cổ Đại mà nói, có chút không thể chịu đựng được. Một người mới một cái 3000 vạn hải tặc. Coi như hội bá khí vẫn là tự nhiên hệ, nhưng cuối cùng chỉ là người mới, thế mà tại giao thủ ở giữa không có rơi vào hạ phong. Cái này bản thân liền là một kiện khiêu chiến hắn tôn nghiêm sự tình, cũng là tuyệt đối không thể tha thứ sự tình. Hắn một cái thất vũ hải, một cái thế giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, đã trải qua một lần thất bại, mà lần này, dù là người này cùng hắn đánh cái ngang tay, vậy cũng là một loại vũ nhục. Sẽ rất mất mặt. Đầu cổ của cấp tốc rơi xuống đất, sắc mặt cực độ âm trầm, thủ trưởng theo dưới đất, tiểu tử, chúng ta hải tặc đẳng cấp là hoàn toàn không giống. Gurit vốn là sa mạc khu vực báo cát, giờ khắc này ở bàn tay hắn đè xuống thời điểm, đột nhiên chạy động, những cái kia đứng sừng sững ở trên sa mạc nham thạch, tại lúc này trực tiếp phong hóa thành cát, dần dần lan tràn tại phía trước xanh sạch hóa khu vực trong vùng, đem những cây cỏ đó sa hóa mở. William đột nhiên giật mình, đồng dạng phi thân hướng xuống, hai tay đột nhiên trong đất đâm một cái, đại lượng hơi nước trụ từ xung quanh hắn xung ra, hướng sa hóa khu vực qua lan tràn. Trừng uy bà nguy, hơi nước trụ xuất hiện, làm dịu xanh sạch hóa khu vực sa hóa tốc độ, thậm chí đều có chút vô pháp lan tràn, mà giờ khắc này William quanh thân hơi nước tràn ngập, hóa làm một cái cự đại hơi nước hình người, nắm lấy một thanh hơi nước tạo thành đại kiếm, cấp tốc hướng dầu cổ đại chém tới. Hắn có thể thắng. Mấy ngày sau, một chiếc tàu chiến tại này tới lui, chậm chậm hướng tòa đảo này tiến lên. Ừm. Lúc này, tại bông tàu, cỡ lão nhìn qua dần dần có thể thấy rõ bộ dáng hòn đảo. Như mày nói, cái này đảo trước tiên là thế này phải không? Nay trên hòn đảo công, khắp nơi đều tràn ngập giống như khói lửa một dạng bạch vụ, mà ở trên không, còn có bao cắt tràn ngập, cỡ là thậm chí có thể nhìn thấy hòn đảo bên bờ những quao bích đó trên vách đá còn có bị nhiệt độ cao nóng qua đi cùng phong hóa dấu vết không biết ta chưa từng tới nơi này tại bên cạnh hắn dì đã liếm lấp cả ria mèn lơ đầu ta dư thừa hỏi ngươi cỡ lơ trợn mắt chừng một cái lúc này hắn vô cùng hoài niệm củ rổ này hàng bị hắn phái đi ra thẩm tra sợ vừa nằm xử lý kia cái gì họ là ngoại ý muốn tiến hành nhưng mặc cho vụ vẫn là muốn hoàn thành đi qua nhìn một chút đầu kia lão cá xấu ở chỗ này đi xem bộ dáng là cùng người chiến đấu cỡ lơ phân phó một câu tàu chiến tăng thêm tốc độ hướng hòn đảo này phương đi thuyền rất nhanh Liền mừng ở lại đây hòn đảo duy nhất càng khẩu, cũng là lối ra bên kia. Thật có lỗi, hơi trễ, ta bù một dưới. Độc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 1009, qua tân thế giới đi. Toa đảo này tên đầy đủ là Đạt Tao Nhã Đức, long Dĩnh long Len phụ cận hòn đảo, còn không có đổ bộ thời điểm, Cơ Lão cảm thấy giàu cổ đại lựa chọn nơi này nhìn chúng là nơi này có được một mảnh hoang vu địa hình, đổ bộ về sau, ý tưởng này liền lại kiên định. Con hàng này làm sao vẫn là như vậy muốn dựa vào địa hình chiến đấu, thủ đoạn vẫn là kém chút ta. Cơ Lão lắc lắc đầu nói: Ngươi cũng không phải dùng địa hình sao?" Dị Đạ Hiếu kỳ nói. Cố lão ưỡn ngực, "Địa hình cùng địa hình là không giống nhau, ta dựa vào địa hình, đó là độc tử, hắn dựa vào địa hình, đó là danh tử." "Bất quá." Lên đảo về sau, Cố lão nhìn về phía trên không, nhăn dưới lông mày, "Cái này không, khí không tốt lắm à. "Hô." Vừa dứt lời, hắn động một cái ngón tay, phía trên bao cắt cùng vũ khí tạo thành mai thông suốt bị mở rộng, một chút xíu hướng hòn đảo bên ngoài thổi đi, khuyết tán rơi về sau bị pha loãng, lại dần dần biến mất. Nhìn về phía trước qua, không ít người lúc này ở nóc phòng tu sửa lấy phòng Úc lui tới dẫn theo kiến trúc tài liệu. Những phòng ốc kia không ít đều là trên đỉnh phá cái đại động, trừ cái đó ra, trên mặt đất cũng có một chút hố sâu, giống như là có độ vật gì phá đất mà lên một dạng. Chiến đấu nhìn rất lợi hại kịch liệt. Cớ lão nhìn lấy những này, rõ ràng là chiến đấu hậu tráng cảnh, tiếp tục hướng phía trước đi đến, mai cho đến sanh sạch hóa khu vực cùng xa hóa chính giữa khu vực, đến này tòa cự đại cung điện, lúc này phía trên cung điện kia, tràn ngập rách tung toé dấu vết, cung điện kia mấy chỗ địa phường, đều tràn ngập chân nhăn với cát. Cung điện đại môn cũng bị mang ra chỉ còn một góc, mà ở bên ngoài Dầu Cổ đại ngồi tại phía trên cung điện, cắn sỉ gà, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Phía dưới, Mr. Một đứng tại cửa ra vào, một bên mười mấy đứng vững hà mã sách kiến trúc tài liệu, tại này tu sửa. Nha, cá xấu. Cợ Lộc hướng lên trên công chào hỏi, cùng ai đánh một trận, ngươi nhìn hơi có chút trật vật ta. Dầu Cổ đờ hướng xuống quét mắt một vòng, lạnh lừ một tiếng. Cùng ai a? Ở loại địa phương này, ngươi thế mà lại đánh thành dạng này. Cợ Lộc cười ha hả nói. Không muốn biết rõ còn cố hỏi, Cợ lão. Dầu Cổ cả giận nói, ngươi tại gọi điện thoại cho ta thời điểm, đã nghĩ đến đi. Cái kia Sam Liam sẽ tìm đến ta. Cơ đạo. Sam Liam. Chờ một chút, ngươi nói là William chạy đến tìm ngươi. Sách, ngươi không có thắng. Cơ đạo nhướng mày nói. Rầu cổ đại đương nhiên không có thắng, nếu như thắng lời nói, hắn không phải là loại vẻ mặt này, hắn cùng kia là cái gì William đánh một ngày thời gian, cuối cùng người nào cũng không thể làm sao người nào. Ta cũng không có thua, gia hỏa kia không cùng ta tiếp tục đánh, nếu như tiếp tục đánh xuống lời nói, thắng người lại là ta. Rầu cổ đại cắn răng nói, cái kia William, chỉ là một cái ba ngàn bạn mà thôi. Thế mà còn có bá vương sắc bá khí, 3000 vạn nha, 3000 vạn thường xuyên sẽ làm ra một số khiến người không tưởng tượng được sự tình. Cơ lão ngẫm lại, nói ra, bất quá cũng không ngừng 3000 vạn, hắn đại náo sảng tụ, chúng ta bên này cho hắn nói một chút treo giải thưởng, đến 100 triệu, ngược lại là ngươi cùng hắn chiến đấu không có người nào nhìn thấy đi. Ngươi muốn làm cái gì, Cơ lão? Râu cổ đã trừng mắt Cơ lão, nói, ta không có đánh thắng là sự thật, việc này ta sẽ đích thân giải quyết. Làm tốt ngươi thất vũ hải chức vụ rồi nói sau, William cũng không phải mũ rơm, đối với hắn lời nói, trong lòng ngươi có trường địa vồ. Cơ lão đốt lên một điếu xì gà, cắn ở trong miệng, nói, loại thực lực đó, ngươi truy hắn lời nói, sẽ chỉ làm hắn danh khí dâng lên, mà điều này, ta không thích. Hắn chỉ là muốn William chịu khổ, không phải muốn William tại cái này tăng trưởng danh khí, dựa vào cái gì là hắn có thể thuận buồn xuôi gió xuôi dòng, đối phó người đều có thể cho hắn tăng trưởng danh khí, đồng thời còn không có gì đáng ngại. Nhưng là mình đâu? Từ tiến vào đại hải trình đến nay, đánh đều là chút cái quái gì. Ngươi muốn động thủ." Râu cổ đầy hiếu kỳ nói, coi như đó là cái có tư chất, cũng không trở thành để ngươi động thủ đi hắn không e ngại cờ lão sát thực không sợ nhưng là đối cờ lão chiến lược hắn vô cùng rõ ràng loại này cấp bậc có hay không tư chất đối với hắn mà nói đã không trọng yếu mặc dù nói bà vương sắc là trăm vạn nhân tài ra một cái tồn tại nhưng là tại trên đại dương bao la loại này như là cá giết xa sông liền chính hắn cũng sẽ không đem cái gọi là có tư chất để vào mắt càng đừng đề cập cờ lão đồng hương nha đối với đồng hương ta có thể là phi thường chiếu cô a cờ lũy vị thâm trường nói mấy ngày sau trên biển lớn mấy chiếc thuyền hải tặc đi tới hắt hô hô ha ha bong tàu William tại này phát ra quái gì cười to, trong tươi cười tràn đầy đáp ý, cùng có một loại suy nghĩ thông suốt cảm giác. Sau lưng hắn, Eowyn dị lạ, mọi người lạ, server đều mang lo lắng nhìn chậm chậm ở phía trước chống nạnh của Tiểu William. Cái này cũng đã gần một tuần, William như thế cười cũng nhanh một tuần, kể từ cùng giàu cổ đại giao phong về sau, hắn vẫn duy trì dạng này. Lần đầu còn tốt, tất cả mọi người cho rằng William cao hứng, hào tình tráng trí phía dưới cười một chút, không là vấn đề. Nhưng là người gặp qua một ngày cười cái mười về, ngày thứ hai lại cười cái bảy tám về sau đó loại trạng thái này duy trì cái một tuần sau. đây là bị dầu cổ đại hạt cắt cho thổi vào trong đầu. ellsi im hiểu là rốt cục nhịn không được hỏi. cái kia, william, ngươi không có việc gì à? ta có thể có chuyện gì? william quay đầu, mang theo ý cười nói, ellsi, ngươi hiểu chưa? ta cùng tất vũ hải đánh cái ngang tay, ngươi minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì không? đợi, đại biểu cho cái gì? ellsi im hiểu là bị william cố này ý cười làm có chút run rẩy. điều này đại biểu lấy, cơ mà không có gì không tầm thường. hết thề cũng chỉ là ta bóng mở mà thôi. William mang theo một tia của Nhật, giờ cổ đái đều bị ta đánh ngang, nếu như không phải lần này chỉ là thí nghiệm, tiếp tục đánh xuống lời nói, ta là có tự tin đánh bại cái kia kinh nghiệm 10 phần Thất Vũ Hải. Điều này đại biểu ta cũng coi được Thất Vũ Hải thực lực, đây chính là Thất Vũ Hải. Trên đại dương bao la đỉnh phong hải tặc, làm thế giới ba đại bình hành thế lực một viên, Thất Vũ Hải tại hải tặc trong mắt, là có thể cùng tứ hoàng cùng đại tướng địa vị song vai, bọn họ danh tiếng, bọn họ hy vọng vẫn luôn rất cao. Tuy nhiên có một đoạn thời gian, Thất Vũ Hải hấp thu một số không quá thích hợp thành viên, đã đưa bọn họ hy vọng có chỗ giảm xuống nhưng là từ một ngày nào đó lên, giàu cô đái một lần nữa về sau, thất vũ hải huy vọng tựa hồ lại trở về. hiện nay thất vũ hải bên trong, cho dù là tân nhân dù ổn, đều có được 10 phần huy vọng, bởi vì hắn thế nhưng là bắt không ít hải tặc, mặc kệ những này hải tặc danh khí đến cỡ nào cao, rơi xuống trong tay hắn liền không có tốt. hắn có thể cùng giàu cô đái đánh ngang, cũng liền đại biểu cho thất vũ hải không có gì e ngại, thất vũ hải đều không e ngại, này cờ lão cũng không có gì e ngại. chính mình, ương có trở thành đại hải tặc tư cách, sau đó chỉ cần như thế đi làm là được. tiến quân tân thế giới đi. William Hảo khí ngẩng đầu nhìn lên trời, cái thế giới này không có gì có thể lấy ngăn cản chúng ta. Hết thảy đều là giả, cơ lao là giả, chỉ là mình tuổi thơ bóng mở mà thôi. Thất Vũ Hải cũng không có gì không tầm thường. Đại tướng cùng tứ hoàng là rất mạnh không sai, nhưng là hắn cũng không phải là không có tự mình hiểu lấy, tại sao phải đi tìm bọn họ chiến đấu? Tân thế giới cũng rất rộng lớn, dù sao sau cùng đều muốn đi tân thế giới, trước ở nơi đó xông ra Huy danh đến, sau đó tại tân thế giới tìm địa bàn ổn định lại, lại nhìn tân thế giới hiện trạng quyết định chính mình nên làm như thế nào. Độc tử Chuyện sắp hoàn thành. Truyện 1010, hành hương chi địa. Giờ dì sở rồ xạ. Từ lúc bại độc giác hải tập đoàn giết chết thuyền trưởng độc giác cọp về sau, xì sì dìn vương quốc cùng thế lực chung quanh hoàn toàn mất đi chống cự, bao quát độc giác hải tập đoàn trước kia thế lực cũng bị giờ dì sở rồ xạ chỗ chiếm đoạt. Hiện tại giờ dì sở rồ xạ không bình thường bận rộn, đại lượng quân đội tiến về những địa phương này duy vững vàng, mà tại giờ dì sở rồ xạ chính nghĩa đoàn đều tấn công, tiến về các cái địa phương tuyên dương chính nghĩa tín ngưỡng. Chính nghĩa đoàn là giờ dì sở rồ xạ mới xuất hiện tổ chức là lấy tán đồng gần đây xuất hiện chính nghĩa tín ngưỡng người từ David vương thân tay tổ kiến địa phương chuyên môn dùng để để cho người ta tán đồng cái này chính nghĩa tín ngưỡng tại cái này chính nghĩa đoàn bên trong trừ David tạm giữ chức chính nghĩa đoàn đoàn trưởng bên trong hai cái phó đoàn trưởng ngược lại là thần bí rất lợi hại không biết là người nào nhưng là đối với tán đồng chính nghĩa tín ngưỡng người mà nói là ai không trọng yếu cái này chính nghĩa tín ngưỡng mới trọng yếu nhất có thứ này mới nhất bị chinh phục hòn đảo cùng thế lực đều sẽ cực nhanh dung nhập giờ gì sở dỗ xã bên trong lại thêm giờ gì sở dỗ xã độc hữu cộng đồng khai phát chính sách Rất nhanh thời gian, bị chinh phục đảo và vương quốc đều tán đồng giờ dị sở dụ xạ, cho rằng bọn họ cũng là giờ dị sở dụ xạ một viên. Chiến tranh mang đến vết thương, tựa hồ tại giờ dị sở dụ xạ nơi này nhìn không thấy, nơi này vẫn như cũ tràn ngập yêu cùng kích tình khí tức. Mà lúc này, tại giờ dị sở dụ xạ phụ cận một chỗ chỗ nước cạn, một người lặng lẽ tới gần nơi này. Ôn Thạch trụ vương Long nhìn lấy cái này phồn hoa một màn, thì thào nói, đây chính là giờ dị sở dụ xạ sao? Tại bị cắt đánh bại về sau, vương Long chạy thoát, nhưng là chạy thoát về sau, hắn liền lâm vào thật sâu mê mang. Loại kia tập thể đại thế để hắn đối tự thân đường sinh ra hoài nghi, mà theo họ bị xử lý, hắn cũng mất đi trở lại độc giác hải tặc đoàn thời cơ. Bất quá tại kiến thức cất phát ra tập thể đại thế về sau, hắn cũng không muốn lại trở về chính là. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng trở về từng tới trước đó cùng cất gặp nhau hòn đảo kia, cũng đi qua khác hòn đảo, đều nhìn thấy dở dị sở dỗ xạ chính nghĩa đoàn tại này tuyên dương chính nghĩa tín ngưỡng, có mấy câu thẳng đâm vương long nội tâm. Tỷ như một câu kia không nên coi thường hơi tiểu đông tây, bọn họ tụ tập cùng một chỗ liền sẽ rất lợi hại to lớn. Câu nói này. Để Vương Long nghĩ đến Cass, cũng nghĩ đến hắn đã từng nói, những cái kia có dũng khí người. Sau đó, hắn xuất thủ đoạt một cái chính nghĩa đoàn nhân thủ thượng thư, quyển kia tên là chính nghĩa tín ngưỡng sách, nhìn về sau, Vương Long liền kinh động như gặp thiên nhân. Loại sách này, dạng này sách, vốn có là chân chính thế, có thể biên soạn sách này người, nhất định là thế một đạo đại thành người, càng xem sách này, hắn liền càng yêu thích không buông tay, liền càng sùng bái bên trong. Sau đó hắn liền đến đến giờ gì sở rỗ xạ, đi tới nơi này cái nơi phát nguyên, hắn muốn nhìn một chút, cái này có được quyển sách này cốt độ, đến là cái bộ dạng gì. Nhưng bây giờ ngược lại là không nhìn ra manh mối gì, chẳng qua là cảm thấy bọn họ tinh khí thần đều rất không tệ, mặt mỉm cười, bước đi mang phong, trừ cái đó ra, ngược lại là không nhìn ra cái gì. Trước tiên tìm một nơi sinh hoạt, tỉ mỉ quan sát một cái đi. Vương Long thầm nghĩ trong lòng, liền chuẩn bị đi vào đám người, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên sững sờ, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, bởi vì tại cách đó không xa, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, người kia ăn mặc một thân vương quốc hạ độ truyền thống phục sức, bả vai y phục hơi ba quá, trên cánh tay phải còn có kim loại hộ tí, phía trên còn chở khách lấy ba cái tiểu hình pháo đại. Hắn biểu lộ là phân nộ. Vương Long cả kinh nói, mà đối diện cũng nhìn thấy Vương Long cũng là cả kinh, vô ý thức triển khai tư thế chiến đấu. Gia hòa này là đến vì họ báo thù sao? Có ý nghĩ này không chỉ có là Vương Long, còn có A Y Huy Sĩ Hủ. Hắn khi nhìn đến Vương Long phản ứng đầu tiên liền cho là hắn có thể là đến vì họ báo thù. Dù sao đó là bọn họ thuyền trưởng, nhưng là loại sự tình này làm sao lại để hắn làm đến? Như là Vương Long đối giờ dị sở dỗ xạ lâm vào một loại hành hương tâm tính, hệ A Y Sĩ cũng có. Từ Liễu Búa nơi đó rời đi về sau, hắn liền lâm vào thật sâu phẫn nộ. Vị đùa lúc trước nói chuyên qua, để hắn đối năm đó canh cánh trong lòng Vương quốc quả nổ sự kiện rộng mở trong sáng, là ổ đèn có lỗi với bọn họ, không tin tưởng bọn họ, không phải bọn họ không có tận trung, tương phản, coi như như thế, bọn hắn cũng đều tuân theo ổ đèn lời nói, nhưng là chủ này bên trên chi ân tình đã qua qua, tiếp đó, hắn muốn tìm kiếm mình đường. Vị đùa nói tới, để hắn hiểu được, cái thế giới này là có giống như hắn người, hoặc là nói, những người kia so với chính mình đi cản tiến, bọn họ hẳn là minh bạch thế gian hết thảy đạo lý bọn họ có thể giải đáp chính mình nghi vấn, bọn họ có thể chỉ dẫn chính mình phương hướng. Giờ gì sờ rồ xạ? Ngay tại giờ gì sờ rồ xạ. Vì thế, không thể để cho Vương Long phá hư đây hết thảy. Hai người tại lẫn nhau nhìn đến lúc đó, trước tiên liền phát động công kích. Hệ e A Y sĩ Hủ dơ cánh tay lên, ba cái tiểu pháo đài chờ khách lấy súng máy đánh ra đại lượng viên đạn. Mà Vương Long lúc này thân thể bất ngờ, hướng phía e A Y sĩ Hủ chạy gấp tới, trong tay hắn thạch trụ mạnh mẽ vung lên, vẹn vẹn dự vào phong áp, liền đem những viên đạn kia cho bắn bay mờ đối cứng lấy mưa bom bão đạn đi vào ạ ủy sĩ hủ trước mặt một trụ vung xuống bành hệ ạ ủy hủ không chút nào yếu thế dùng mang theo lôi thủng bao tay hướng phía trước đánh nhất quyền lộ ra trùng kích cùng này thạch trụ đụng vào nhau phát ra một tiếng vang lớn hệ ạ ủy hủ lui về sau mấy bước nhìn chăm chú phía trước thân thể dừng lại vương long trầm giọng nói ngươi tới nơi này cái gì vương long một tay ôm thạch trụ triển khai tư thế trầm giọng nói lời này hẳn là để ta hỏi ngươi đi hệ ạ ủy ngươi tới nơi này muốn làm cái gì ta tự nhiên có ta mục đích hệ ạ ủy nhắm lại thu hút Cái kia vốn là phẫn nộ biểu lộ, tự nhiên trở nên vui sướng ra. Hắn cảm tình cùng biểu lộ là tương phản, vừa rồi phẫn nộ, nội tâm lại vui sướng, hiện tại vui sướng, như vậy nội tâm tự nhiên là phẫn nộ. Vương Long rõ ràng cái này, nhưng cũng sẽ không để ý, hắn chú ý, là gia hỏa này thế mà trước tiên liền công kích mình, quả nhiên, hắn ý nghĩ khẳng định là tập kích nơi này, vì họ báo thủ. Đồng dạng, Hẻ A UC hủ cũng nghĩ như vậy. Nếu như Vương Long không phải ôm báo thủ mục đích, vậy tại sao hội trước tiên đến công kích mình? Vậy ta liền sẽ ngăn cản người mục đích. Vương Long gầm lên. Quá tốt. Ta cũng muốn ngăn cả ngươi." Hệ hạ yĩ xỉ hủ chặt chặt cánh tay, nhai răng nói, "Nói đến, trước kia trên thuyền thời điểm, ta liền muốn biết hai chúng ta đến ai mạnh, hiện tại chính là thời cơ." Thực lực bọn hắn, thực so với họ tới nói cũng là không thua bao nhiêu, mà so sánh hắn ba cái cán bộ, hai người bọn họ cũng là lưỡng cực, được người xưng là họp trợ thủ đắc lực. Nhưng trên thực tế đến ai mạnh, cũng không có người biết qua, bọn họ không có chết đấu thắng. Nhưng bây giờ, nơi này, cái này thánh địa, tuyệt không thể bị hắn phá hư." Hai người thở sâu, một cái ôm chặt thạch trụ, một cái giơ lên quyền đầu, triển khai tư thế Độc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 1011, mấy cái ý tứ. Sơn Quỷ Vũ nhất thức. Vương Long dẫn đầu xuất kích, ôm lấy thạch trụ giống như huy kiếm một dạng chém ngang ra ngoài, rõ ràng dơ là nặng nề thạch đầu cây cột, nhưng là quơ múa, cho người ta cảm giác liền theo đột biển một dạng, dị thương nhẹ nhàng, cho người ta một loại tựa hồ nhất tay liền có thể ngăn cản hảo giác. Nhưng thật muốn có dạng này hảo giác lời nói, như vậy chính là người này cắm. Hệ A Y C Hủ tuy nhiên không cùng hắn tử đấu qua, nhưng ngày bình thường không có nghĩa là không có đánh qua, một chiêu này, là không thể đoán được. Hắn cấp tốc sau này nhảy một cái, đang nhảy mở đồng thời, trên cánh tay ba cái pháo đài nhắm ngay vương long. Này trên pháo đài trừ hỏa súng, còn có so sánh thu to hỏa tháo. Theo cánh tay hắn chấn động, ba cái pháo đài bắn ra ba cái màu sắc khác nhau tiểu pháo đạn, thẳng hướng lấy vương long đánh tới. Tam tương pháo kích, ba cái đạn tháo, chia làm hồng hoàng lam ba sắc, không giống nhau, nhưng đều là đại biểu cho ạ ủy sĩ hủ vương quốc quả nổ đỉnh cấp thợ thủ công thực lực. Hồng sắc đạn tháo là uy lực lớn nhất, có thể một phát pháo đạn nổ nát một tòa thôn trấn. Hoàng sắc đạn pháo là mê viễn xương mù, không có uy lực gì nhưng một khi bị vụ nổ tác động đến, liền sẽ lâm vào mê muội. Áp dụng là vương quốc quả nổ tiểu mỏ sắt mang đến đặc tính, mà lục sắc đạn tháo, hoặc là nói cái này đạn pháo không thể đem đạn tháo, nó không có nổ tung mỹ lực, nhưng là mạnh đại xuyên thấu lực có thể xuyên thấu hết thể phòng ngự, phạm vi công kích để cho người ta suy yếu, cùng mạnh đại xuyên thấu, chỗ tổ hợp lại uy lực, không phải người bình thường có thể ngăn cản. Đây đều là ạ ủy sĩ hủ thợ thủ công chỗ tinh hoa, so với võ sĩ, hắn am hiểu hơn là thợ thủ công. Vương Long ôm lấy thạch trụ, lạnh hư một tiếng, loại vật này đều dùng đến. Ngươi là quyết tâm đi. Hắn đem thạch trụ nâng lên đỉnh đầu, sơn quỷ vũ nhị thức. Thạch trụ mạnh mẽ hướng xuống một bộ, mang ra mãnh liệt phong áp trực tiếp đặt ở nải ba cái đạn pháo phía trên. Roeng. Không gian phát ra một tiếng bạo hưởng, nải phong áp giống như bình thường, đem kịch liệt chợt nổ tung khói bụi cho che chắn, không cho phạm vi nổ hướng phía trước tới gần. Lúc này, Vương Long lần nữa giơ lên thạch trụ đi lên nhấc lên, phòng lên kình phong đem này nổ lên khói bụi đều cho thổi tan đến trên không sau đó bị làm sáng tỏ. Sương khói kia, Vương Long biết là cái gì, là sẽ không mạo muội bị che kín. Người cái tên này Vương Long cảm thấy y sĩ Hủ quyết tâm, hệ y sĩ Hủ cũng tương tự cảm thấy Vương Long là như thế. Chiêu kia Sơn quỷ Vũ, hắn muốn như không lầm lời nói, là hắn đắc ý ký đi, phải dùng cường đại như thế chiêu thức đến báo thủ nơi này sao? Bất kể như thế nào, nhất định phải ngăn cản. Hệ y sĩ Hủ kéo về phía sau động kim loại hộ giáp chi cánh tay, thân thể hướng phía trước lao xuống, vừa vận cùng vừa đem những khói bụi đó quét quá khứ sau đó tấn công Vương Long chạm vào nhau. Ẩm. Tràn ngập chống giống kim loại quyền đầu, cùng này thạch trụ đụng vào nhau, theo một thanh âm vang lên, thạch trụ mặt ngoài thêm ra một kia vết nước. Hệ A I C Hủ cười nói, ta vũ khí, gọi là phá nhâm hoàn. Nói, cánh tay hắn phát lực, hướng phía trước một đỉnh, chỉ nghe một tiếng vang giòn, vương long trong tay thạch trụ thông qua này vết nước điên cuồng ngỡ vụn, đánh trước nát vương long vũ khí. Chiếm thượng phong lại nói, cái này thạch trụ thật muốn quên múa, thế nhưng là rất lợi hại phiền phức. Vương Long hơi sướng sở, liền tranh thủ thạch trụ sau này thu, đồng thời một chân thế đại lực trầm đã qua. Hệ A I C Hủ hàm răng khẽ cắn, cứ thế mà thụ vương long một chân, thân thể không lùi mà tiến tới, tràn ngập lôi thủng bao tay tiếp tục phá hủy lấy này thạch trụ. Vì cái gì? Vương Long hét lớn một tiếng, thân thể hướng phía trước, sáng loáng đầu mang lên một vòng bá khí, hung hăng đâm vào ạ ủy sĩ hủ trên mặt, đem hắn đánh sau này nhất phi. Nhưng giờ phút này, Vương Long trong tay thạch trụ cũng tràn ngập ra nước, lại nhận trùng kích lời nói, đoán chừng liền không thể dùng. Ngươi tại sao phải như thế khăng khăng chuyện này? Vương Long nhìn mắt trên tay thạch trụ, ngưng âm thanh hỏi. Hẹ ạ ủy sĩ hủ ngóc đầu lên, cũng không để ý trên mũi chảy xuống máu tươi, giữ tợn cười một tiếng. Ngươi không phải cũng là sao? Ta cũng sẽ không để ngươi làm như thế. Vậy liền, Vương Long trầm thấp một tiếng, cầm trong tay thạch trụ chủ trùng điệp hướng xuống gỗ. Ba. nay thạch trụ vết nước càng ngày càng thịnh, trực tiếp vỡ ra, lộ ra bên trong hàn mang. Vương Long đưa tay chụp tới, trực tiếp nắm chặt hàn mang chi dưới một vật, đó là chuôi đao. trong trụ đá là một thanh đại đao. hắn thở sâu, nắm chặt cái này đại đao, bày ra đơn đao tư thế, trầm giọng nói: chớ có trách ta, hệ a yên hự, ta không muốn giết ngươi. sao? ta cũng không quá muốn. hệ a yên sĩ hủ đưa cánh tay hất lên, vũ trang sắc trên ghế toàn bộ kim loại hộ thí, nhưng là có một số việc không thể không làm. hai người trong miệng một lời quát: ta hội ngăn cản ngươi phá hư nơi này hai người đồng thời sững sờ, mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn về phía đối phương, ngươi ngăn cản ta cái gì? Vương Long dừng một cái, hỏi, ngươi không phải đến vì họp báo thủ, phá hư giờ gì sờ dỗ xả sao? đây không phải là ngươi muốn làm sự tình sao? Hệ ạ Ý Si Hủ hỏi ngược lại, khá lắm, giống như lầm biết cái gì? Hệ ạ Ý Si Hủ giật nhẹ khoe miệng, ta là tới nơi này tìm kiếm nội tâm phương hướng, ta cũng thế. Vương Long từ trong ngực móc ra cấp tới, chính nghĩa tín ngưỡng quyển sách này, ta cho rằng có thể chỉ dẫn bên ta hướng. hai người lại nhìn một chút, đột nhiên trùng điệp thở dài lẫn nhau trợn mắt nói, ngươi vì cái gì không nói sớm à? Nói xong, lại là một hồi, lẫn nhau nhìn nửa ngày, đung nhiên cười ha ha. Không cần đến đánh, bọn họ tốt xấu là trên một con thuyền, biết đối phương tính nết. Vương Long biết à, ủy sĩ hủ họ thuần túy là bởi vì trùng hợp, ngày bình thường đối họ cũng là không quá tôn trọng, càng giống là một cái độc lập hải tặc đoàn. Hệ à, ủy sĩ hủ cũng biết Vương Long là vì đánh thắng họ mới ở chỗ này, cũng không đúng cái này hải tặc đoàn. Nghĩ đến cũng là, vì họ báo thù loại sự tình này, còn không đến mức nghiêm túc như vậy, bọn họ đều không phải như vậy người là bị người nào ảnh hưởng, cho nên mới giờ gì sở rồ sạ nơi này tìm đáp án. Nếu như là lời như vậy, vậy bọn hắn có thể kết bạn. Vương Long buông lỏng đại đao, hệ A Y sĩ Hủ cũng buông lỏng cánh tay, Vương Long cười cười, đang nguồn hướng về phía A Y sĩ Hủ này đi qua. Đừng lúc nhích. Đúng lúc này, một đám binh lính đem vây lại. Cầm đầu một người mặc như là chó sói khải rắp người, nắm lấy một thanh đại kiếm trầm trầm đến gần, "Các ngươi bị bắt, độc giác hải tặc đoàn dư nghiệt. Đến hắn giờ gì sở rồ sạ Dương ai?" Mặt nón trụ bên trong David thần sắc căm trầm, từ khi hắn mở ra chinh phục về sau, Thế nhưng là thật lâu không có gặp được loại tình huống này. Hiện tại giờ gì Sở sạ, thế nhưng là cường quốc ca, tuy nhiên không phải tổ tổ len loại kia đẳng cấp cường quốc, nhưng thế lực to lớn, cũng không phải là cái gì người đều có thể trêu chọc. May mắn hắn ở chỗ này, nếu là thật muốn dễ dàng như vậy bị bọn họ xâm nhập, vậy hắn làm sao theo lão gia giao độp? Rõ ràng hết thảy đều dựa theo lão gia phương châm tại làm, kết quả liền cái nhà đều thủ không tốt. Vậy hắn David đều muốn lấy cái chết tạ tội. Nhưng là hiện tại lời nói, David đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm, làm thủ đô, thế mà bị hải tặc tùy tiện chui vào đi vào nếu không phải hai cái này hại ta sống mái với nhau còn chưa nhất định có người phát hiện vậy liền đại biểu bọn họ hiện tại thế lực đã xa vào đến một cái chống rông trạng thái cái này rất nguy hiểm David nắm chặt đại kiếm từng bước một tới gần bọn họ bất kể như thế nào trước tiên đem hai cái này cho làm thịt lại nói Mà vương Long cùng ạ ủy sĩ hủ liên nhau thấy David đến gần đống nhiên mánh liệt không người chào lớn tiếng nói tại Hạ vương Long hệ ạ ủy và sĩ hủ hôm nay tới đây là vì ở chỗ này tìm tới chính xác đường không phải đến là địch David sững sờ chuẩn bị công kích tư thế chậm dần sựng sở nhìn lấy hai người bọn họ, cái này, mấy cái ý tứ, siêu phẩm tận thế 2021 truyện có tính lo cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Trưa 1012, chúng ta cũng có thể hợp nhất hải tặc. Giờ gì sở rổ xạ vương cung, vương long cùng ạ ủy sĩ hủ tự nguyện bị tỏa liên chói lại, mang đến đại điện bên trên, mà David đã đổi một thân trang phục, ngồi tại vương tọa này hiếu kỳ nhìn lấy hai người này. Ngươi nói là, các ngươi muốn tại cái này tìm kiếm đáp án. Trên tay hắn còn cầm một bản. Chính nghĩa tín ngưỡng sách này là từ trên người vương long tìm ra đến. Nhìn thấy sách này thời điểm, David trong lòng liền có phổ. Tại hắn chinh phục con đường bên trong, chính nghĩa đoàn thế nhưng là giúp không ít việc. Rất nhiều địch nhân binh lính đều bị cái này trung chính nghĩa hấp dẫn, cho rằng làm người cũng là hẳn là dạng này. Lại thêm giờ gì sở dỗ xạ binh lính từ trước tới giờ không khi nhục bình dân cùng ra hương, chỉ tìm binh lính chiến đấu. Để địch phe thế lực thôn chấn đối giờ gì sở dỗ xạ rất có hào cảm. Còn có giờ gì sở dỗ xạ chinh phục địa vực lúc sở tác ra chính sách, loại kia đem giờ gì sở dỗ xạ hình thức sử dụng quá khứ đồng thời giữ lại địa phương đặc sắc, lấy tinh hoa qua bạ cộng đồng phát triển hình thức, để không ít người trực tiếp đầu hàng, có tín ngưỡng, có vũ lực, thế lực còn lớn hơn, đây không phải bình thường thế lực có thể chống đỡ được. Liên David chính hắn đều bị cái này thiếu đồ từ, chính nghĩa trích lời, này sửa đổi qua, thích hợp đương kim thế giới lòng người trung chính nghĩa, chính nghĩa tín ngưỡng, hấp dẫn, càng không nói đến người khác. Vâng, tìm kiếm đáp án, trước đó ta từng tại Cự Thuận cả này cảm nhận được tập thể đại thế, nhưng là đi vào giờ gì sở rồ xa, nhìn thấy nơi này, ta mới phát hiện, cái này tập thể đại thế đại thành người ngay tại cái này giờ dỉ sở rỗ xạ, ngay tại này chính nghĩa tín ngưỡng bên trong vương long lớn tiếng nói có được chính nghĩa tín ngưỡng giờ dỉ sở rỗ xạ nhất định sẽ làm cho ta tìm tới tránh thức thế đường, cho nên mời thu lưu ta đi, không chỉ cần để cho ta tại giờ dỉ sở rỗ xạ sinh hoạt là được đồng cảm hệ hạ y sĩ hủ tựa hồ không có không chịu thua thăm dò kêu to ta cũng tại đại thương hiệu đuổi tìm tới câu trả lời chính xác, bởi vậy ta muốn tới nơi này nhìn xem nhìn xem đồng dạng đạt được câu trả lời chính xác giờ dỉ sở rỗ xạ là như thế nào cách sống, phải chăng cùng ta muốn một dạng có phải là hay không loại kia cư dân cộng đồng tín nhiệm, có thể đem phần lương yên tâm giao cho đối phương quốc độ. Lời này để David hơi hơi ngẩng đầu, tự hào nói, đương nhiên, ta có thể không hề cố kỵ đem phía sau lương giao phó cho giờ dị sở dụ xa người, mà giờ dị sở dụ xa người cũng sẽ đem bọn họ tín nhiệm vô điều kiện cho ta, cái này chính là có thể tín nhiệm quốc độ. Tại toàn dân tiếp nhận, chính nghĩa tín ngưỡng, tình huống dưới, bọn họ đã biết mình tâm tránh tức chính nghĩa là cái gì, bởi vì chính nghĩa tín ngưỡng bên trong chô truyền đạt ra giá trị đều là nhân loại mỹ hảo. Không có người hội tự tuyệt mỹ hảo. Cho dù là quý tộc, đều sẽ không cự tuyệt phần này mỹ hảo, nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Tại cớ lập tiên sinh truyền lại đạt chiến lược phương châm bên trong, đối với người không tốt phong kiến tư bản quý tộc là không hòa vào thế, đã sớm cho David cho thanh lý mất. Nhìn lấy mang theo một số vội vã không nhịn nổi thần sắc hai người, David khe khẽ thở dài, đứng người lên hướng bên trong đi đến. Chờ đi vào phòng trong, hắn từ trong ngực móc ra một chiếc điện thoại trùng, hỏi: các ngươi cảm thấy thế nào? Nay điện thoại trùng duy trì mở ra trạng thái, tựa hồ tại cùng người nào trò chuyện. Cái này là một cái nhiều người thông báo điện thoại trùng, mà liên tuyến người yêu cách giờ dị sở rổ xạ chỉ có một cầu chi cách gjinbi tòa này trước kia thuộc về tiểu nhân tộc hòn đạo, từ david vương sau khi lên đài hóa giải giờ dị sở rổ xạ trước kia cùng tiểu nhân tộc mâu thuẫn để tiểu nhân tộc cung cái này chính nghĩa tín ngưỡng bên trong sau đó đem gjinbi mở phong suất cho phép hải quân tại cái này đóng quân cứ điểm tiểu nhân tộc độc hữu làm ruộng thiên phú để bọn hắn có thể khai phát gjinbi thậm chí nói không cần dựa vào tiếp tế hải quân liền có thể ở chỗ này ăn no mà phần này thiên phú tự nhiên cũng bị david phát hiện đồng dạng thân là giờ gì sở rổ xạ cúc dân Tiểu nhân tộc tự nhiên cũng vĩ đại chinh phục hàng ngũ bên trong, nhưng cái kia bị chinh phục địa vực cũng có tiểu nhân tộc thân ảnh, đến giúp đỡ bọn họ trồng trọt ruộng đất và nhà cửa cùng hoa quả, khai hoang ruộng đất. Mà bây giờ Gjin biết nơi này hải quân cơ địa, là từ Casqua trấn, hắn lúc này ở văn phòng nhìn lấy này điện thoại trùng, nghĩ đến trước đó nghe được đối thoại, nói, "Vương Long sao? Người này thật là tại trên tay của ta chạy thoát, nhưng ta cảm thấy hắn cũng không tệ lắm, mặc dù là cái hải tặc, nhưng tư lịch bên trên cũng không có làm ra thất thường gì sự tình, nếu như có thể lợi nói, thử nghiệm để hắn rở gì sợ rồ sa đi." đồng dạng, ta cũng cho rằng ạ uyển sĩ hủ không tệ. Tại cuộc chiến đấu kia bên trong, ta không phải đối thủ của hắn, nhưng là hắn giống như cũng nhận tư tưởng sông lên đánh, bản thân cũng không có làm qua cái gì khác người sự tình, là cái rất cường nhân, cũng có thể dở gì sở dồ xa. Mà tại cồn phở vương quốc cảnh nội hải quân cơ địa bên trong, bị bừa cũng đối với điện thoại chúng nói, trước đó chúng ta không phải cùng cụ dồ trung tướng hợp thành qua mà ta, cụ dồ trung tướng nói một chút hắn phiền não, cỡ là tiên sinh bây giờ muốn hại tập thế lực, có lẽ trừ dở gì sở dồ xa, bọn họ cũng có hắn tác dụng còn cờ vương quốc trên bản chất cũng là giờ gì sở rỗ xạ nhưng là trong mắt người ngoài vẫn là muốn tách ra nhìn mà lại cặt cùng mưu đuổi là hải quân là không tham dự trong vương quốc bộ sự vụ nếu không phải vì chú ý ảnh hưởng David đều muốn đem cặt cùng mưu đuổi trực tiếp mời được vương cung tiến vào chiếm giữ không giống là hiện tại đại bộ phận đều dựa vào điện thoại trùng liên hệ tại đánh xong độc giác hải tập đoàn về sau mấy người bọn hắn chạm qua mặt cù rỗ là vội vàng thẩm tra sở vật nằm thành viên đương nhiên loại này thẩm tra sự tình là sẽ không cho sở vật bên ngoài người mà nói nhưng đối với cặt cùng mưu hai cái này cũng là cờ lập tiên sinh cấp dưới người vẫn là hơi đậu đen rau muốn một chút hắn cảnh ngộ. Dù sao Cở Lập Tiên Sinh nghĩ, thế nhưng là đem nằm chuyển chính thức, trực tiếp khi thuyền trưởng a, việc này ở đâu là tốt như vậy giải quyết, cho nên huyện chuyển đậu đen rau muốn một chút, nói Cở Lập Tiên Sinh muốn phát triển hải tặc thế lực, đang tìm thất vũ hải bên ngoài, nguyện ý cùng hải quân hợp tác hải tặc. Lời này chỉ là cụ rổ lấy ra đậu đen rau muốn mà thôi, nhưng là ba người bọn họ thế, nhưng là đem lời này cho ghi lại, riêng là Hự Bư. Hắn không có thực lực, nhưng là hắn động nào a? Chính nghĩa tín ngưỡng, đều là Hàn Biên, phòng đoán Cở Lập Tiên Sinh ý tứ, lĩnh hội bên trong hàm nghĩa, hắn thành thạo nhất. Có thể thử một chút. Nghe Vũ Đỗ lời nói, David gật đầu nói, nếu có cường lực người, ta tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cốc Lạc Tiên Sinh tâm nguyện, cái kia chiến lược phương châm tổng cộng chia làm mấy bước, bọn họ mới vừa vặn làm đến bước đầu tiên, hoặc là nói bước đầu tiên đều không có làm xong, nhưng là bước thứ 2 cũng nhất định phải đồng bộ tiến hành, có đôi khi chiến lược phương châm cần đồng bộ tiến hành, làm từng bước lời nói là làm không được. Dở gì Sơ Dỗ Sa đánh xuống cương ngực, Đức Bang đánh xuống cương ngực, để bọn hắn thống hợp lại cũng là cần quân kia, chính nghĩa tiến ngưỡng để cho người ta sinh ra tán đồng cảm giác, đây chính là bước thứ 2. Thậm chí bước thứ ba cũng tại đồng bộ tiến hành, thiết lập thống nhất phép tắc thu thuế, đồng thời bắt đầu ở các nơi kiến thiết giáo dục cùng chữa bệnh, nhưng là công trình hạo đại, hao phí quá nhiều, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Liên cái này ba bước, David cũng nhanh sắp điên, thiếu tiền, thiếu vật tư, thiếu lao sư, thiếu thầy thuốc, hắn cái gì đều thiếu, hiện tại hận không thể đem láo ra cái kia truyền thuyết ở trên trời thiên chi bảo khố đều cho đoạn. Đã gọi bảo khố lời nói, khẳng định có rất nhiều thứ đi. Mà lại bây giờ còn có cái vấn đề lớn nhất, hắn thiếu người. Vương Long cùng ạ ủy sĩ hủ có thể trực tiếp tiến vào giờ gì sở dỗ xạ liền đại biểu vấn đề này thế lực quá lớn có thể chấn thủ người lại là không đủ si rút đều bị hắn phái đi ra hiện tại vương quốc thật là không có gì cường lực người Tô Tô Lên có thể tại toàn thế giới đều được xưng là cường quốc là bởi vì bị ở muộn con gái nhóm đều không kém có thể làm đại thần cũng có thể chấn thủ nhất phương, David hiện tại thiếu mạnh như vậy lực nhân tài nhưng là trước kia cụ dỗ trung tướng nói chuyện cùng hữu đùa bây giờ nói ngược lại là cho hắn một cái tỉnh táo đã bản thổ phát hiện không cường lực nhân tài này liền nghĩ biện pháp hấp dẫn a mảnh này đại hải lớn nhất đại nhân tài chứa đựng ở nơi nào đương nhiên là tại hải tặc nơi đó những người này chỉ cần không làm được nghiên cứu hơn nữa còn thờ phụng chính nghĩa tín ngưỡng lời nói cũng không phải là không thể lấy ra dùng bọn họ là hải tặc nếu như thao tác thỏa đáng bọn họ cũng có thể đi đối phó hắn hải tặc sau đó tìm tới phù hợp hải tặc chỉ cần những hải tặc đó thờ phụng chính nghĩa tín ngưỡng lời nói bọn họ cũng có thể trở thành giờ gì sở dỗ xa một viên tựa như là hiện tại vương long cùng ạ y sĩ hù mở dạng nói như vậy không chỉ có thể song thành lao ra nói tới ý nghĩ cũng có thể tăng cường rợ dị sợ rồ xạ thực lực. Đúng, cứ làm như vậy. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Trước 1013, còn có thể có tìm ta có chuyện gì. 4 tháng sau. Bản bộ. Cớ lão phòng làm việc của mình bên trong. Dị đã chỉ cùng ngày, thế giới kinh tế Tân Văn báo nhiều hứng thú nói, "Uy, Cớ lão, ngươi nhìn cái này, người này là hoàng đế." Cớ lão lúc này ở này cắn xì gà, nghiêng chân trên bàn loạn lắc, nghe nói như thế, hơi sửng sở, hoàng đế Tử Hoàng lại ra một cái, làm sao tiệc bị người giết chết? Hẳn không phải là lúc này ở hắn đứng bên cạnh cụ rô đẩy tới kính mắt, trong tay cũng có một phần giấy báo, nói chỉ là tự phòng, không khỏi có ý tứ. Hắn vừa trở về không bao lâu, liên quan tới một số trọng điểm thẩm tra sở vật nằm thành viên đã kết thúc, còn lại giao cho hắn sở vật tiểu đội cùng chính phủ phối hợp với nhau giải quyết là được. Ta xem một chút, cái gì hoàng đế? Cơ lão vây tay, cụ rô liền đem giấy báo đưa cho cơ lão, cơ lão cầm lấy xem xét, chỉ gặp hôm nay thế giới kinh tế tân văn báo. Trang đầu biểu thị lấy một cái cự đại tiêu đề, vị đại Fuji thổ hoàng đế bệ hạ phát ra mệnh lệnh để tam quốc nương chiến, dung hợp làm một nước, quy về hoàng đế bệ hạ chỉ hạ. Phía dưới là một phần tựa hồ là viết tay văn kiện ảnh chụp, văn kiện kia phía dưới còn có một cái siêu siêu vẹo vẹo ấn trương, xem ra ấn trương chế tác không thật là tốt. Mà giấy báo nội dung đại ý là một cái tên là ạ sở chỉ tá đại quốc chia ra thành ba quốc gia lâm vào nội chiến, mà vị kia Fuji thổ bệ hạ tại hiệu triệu mọi người dừng lại chiến tranh, một lần nữa hợp làm một thể. Cái này không có gì ma bệnh a. Cực tiêu tiêu mi. Cái này không rất bình thường sao? Làm sao loại vật này đều có thể cấp trên bản, ngủ gặm sợ là không có đồ vật có thể viết thật sao? Ngược lại là Cụ rồ sửng sở, hỏi: "Cớ lão tiên sinh, ngươi không biết hoàng đế Fuji thổ sao?" "Ta biết hắn làm gì? Làm sao? Biết hắn có thể cho ta tiền còn là làm gì?" Cớ lập tức giận nói: "Đừng cho ta làm câu đố, nói một chút, người này làm gì?" "Ta cũng là gần nhất mới biết được, người này xem như cái truyền kỳ, ân trò cười loại kia." Cụ rồ nói ra, "Fuji thổ là bình dân, nhưng từ 10 năm trước lên, hắn đột nhiên tự xưng hoàng đế." Lúc ấy không có người biết cái gì, nhưng về sau hắn ngay tại chỗ ban bố hoàng đế pháp lệnh, thậm chí trực tiếp truyền đạt đến phân liệt mấy cái quốc vương phía bên kia, để đám quốc vương rất lợi hại tức giận, chuẩn bị đem Fuji thổ bắt, nhưng là cũng không có bắt được, ngược lại bị địa phương thành thị cư dân cho ngăn cản, mà các binh sĩ qua một lần về sau, cũng không lại tiếp tục đối Fuji. Thổ tiếp tục bắt, chuyện này tại lúc ấy gây nên oanh động, thế giới kinh tế Tân Văn báo lúc ấy liền đưa tin chuyện này, không qua tất cả mọi người cho là chuyện tiểu lâm nhìn. Về sau vị này Fuji thổ hoàng đế thường xuyên ban bố pháp lệnh, Thường xuyên có một ít làm cho người không biết nên khóc hay cười sự tình, nhưng càng nhiều là tương đối tốt, ạ Sở Chi Tá cái này vương quốc, đại lục này đảo có đa chủng tộc hỗn tạp, vì cải thiện một ít chủng tộc tình huống, Fuji thổ ban bố cùng loại pháp lệnh, đây đối với ba cái vương quốc là không nhìn, nhưng là hắn chỗ thành thị ngược lại là nghiêm ngặt chấp hành, thế nhưng là cái thành phố này cũng không phải phản lịch, mà vị kia Fuji thổ hoàng đế bệ hạ cũng không có triệu tập binh lính cái gì, chỉ là tự phát cải thiện thành thị mà thôi, đến sau cùng, vị này Fuji thổ hoàng đế danh hiệu cứ như vậy bị truyền thừa. Như thế cái hoàng đế a Cớ lão ngẫm lại, lại nhìn giấy báo liếc một chút, ba quốc gia không có thủ đoạn gì. Không, phái gia binh lính cũng sẽ không thật đi bắt, cũng không có xúc phạm địa phương quốc gia pháp luật, cho nên đến bây giờ đều không có xảy ra chuyện." Cù Dồ nói ra. Cớ lão gật gật đầu, đem giấy báo buông xuống, cái kia còn thật có ý tứ. Hoàng đế cái chức vị này, tại trên đại dương bao la cũng không phải là không có, tuy nhiên rất lợi hại đa quốc gia đều là quốc vương, nhưng là cũng là có hoàng đế, tứ hoàng tên đầy đủ cũng là trên biển hoàng đế, có được không gì sánh được cường đại chiến lực cùng thống trị lực. Chứ cái đó ra Hàn có cũng là Amazon Lily li hoàng đế, mà tự xưng hoàng đế, tựa hồ thật đúng là không phạm pháp. Nhìn xem hiện tại hải tặc nhóm huyền thượng lệnh, cái gì hình thủ kỳ quái đều có, đây là chính phủ thế giới cùng hải quân tự mình định ra đến, Dân giản có người xưng cái hoàng đế lại thế nào, đúng là bình thường. Khấu khấu. Văn phòng cửa phòng bị gõ vang. Tiến. Cú Cujo đối này vừa nói, phòng cửa bị đẩy ra, một tên hải quân tại này tối chào, nói, "Cớ lão trung tướng, Sakazuki nguyên soé mời ngươi đi qua một chuyến." "Tìm ta?" Cớ lão sững sờ, "Tìm ta làm gì?" cũng không rõ ràng. Này Hải Quân đứng thẳng lấy dáng người, hồi đáp: "Được thôi, ta biết." Cợt cợt khoát tay, "Ta đợi chút đi qua." "Vâng." Này Hải Quân lần nữa một cú chào, lui ra ngoài. Thấy hắn rời đi, Cớ Lão cau mày nói: "Hảo Hảo tìm ta làm gì? Lại có cái gì phá sự? Ta gần nhất có rất tốt hoàn thành nhiệm vụ a." Kujo giật nhẹ khóe miệng, "Đó là ngươi Hảo Hảo hoàn thành nhiệm vụ sao? Đây không phải là hắn tới làm sao? Cớ lão, ngươi đã hơn mấy tháng không có đi ra ngoài a." "Gì đã hỏi? Cái gì gọi là không có đi ra ngoài?" Ta không phải ngẫu nhiên ra ngoài sao? Ta mang ngươi ăn cơm Bạch Đại a. Cở lão phản bác, gọi là đi ra ngoài. Đây không phải là liền bản bộ đều không ra sao? Cở lão tại bản bộ nghỉ ngơi hơn 4 tháng, mỗi ngày tại này có quắp lây giống như cá ướm muối, ngẫu nhiên ra ngoài tìm địa phương ăn cơm, dẫn đến hiện tại bản bộ đằng sau những nhà ăn đó đối Cở lão đã hết sức quen thuộc. Liên liên gì đã đều có chút nôn nóng, có đôi khi lấy một chiếc tàu chiến đi ra ngoài tuần tra thêm đi chơi, mà hắn cũng là có thể đợi đến ở, cũng không sợ gì xét. Trước đó gì đã còn hỏi hắn, Cở lão làm theo vẻ lấy khinh thường. Ngươi biết cái gì? Thật vất vả tại cái này nàng rủi, ta nghỉ ngơi một chút làm sao? Ngươi biết ta ba năm này ta tại sao tới đây sao? Ta nghỉ ngơi quá sao ta? La, ta là tại Phi Mã đảo nghỉ ngơi một hồi, nhưng so với ta tại Đông Hải, vậy cũng cứ gọi nghỉ ngơi à? Cái kia có thể gọi nghỉ ngơi sao? Lời kia là một cái lý không thẳng khí cũng lớn mạnh, để gì đã mắt trợn trắng, xà cạ rủ Kỳ Nguyên xoáy tìm ta làm gì? Đau đầu a, cỡ đảo nghĩ một hồi gần nhất đại sự, giống như cũng không có việc lớn hơn gì, Đại Hải trình nửa trước đoạn cùng tứ Hải so sánh an ổn, Hải Tặc vẫn là cái kia Hải Tặc nhưng là hải quân có thể ăn được ở. Thất Vũ Hải bên trong năm đầu tuyển đường đi đi vào quỹ đạo, tuy nhiên vẫn là có hải tặc đến sàm tụ, từ Thất Vũ Hải trên tay chạy thoát, nhưng ít ra không có như vậy hỗn loạn, còn lại hai đầu tuyển đường đi, hải quân trọng điểm hiện tại cũng đặt ở chỗ đó, cũng có thể đối phó không ít hải tặc. Mà tân thế giới, tân thế giới đóng bọn họ thí sự. Lần trước vương quốc Quả Nổ một hàng về sau, cải đủ cùng bị ở mồm cũng không có truyền ra cái gì đại tin tức, có tin tức xưng nhóc Vũ Rơm, kịch cùng lọ ba người tại vương quốc Quả Nổ lại náo, nhưng vẫn luôn bắt không được người. Thì cũng hành quân lặng lẽ, tạm thời không có tin tức bất quá hẳn là tại trong địa bàn làm gì cũng không biết tân thế giới hiện tại cũng không tới bạo phát điểm còn có thể có chuyện gì tìm hắn siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính lo di cao nhân vật chính trầm ổn làm việc quyết đoán bối cảnh thế giới rộng lớn chương 1014 cỡ lão ngươi đi một chuyến nguyên soái văn phòng cỡ lão trực tiếp từ này mở rộng môn cửa vào đi vào nhìn thấy ngồi tại trước bàn xạ cả rủ kỳ người tìm ta xạ cả rủ kỳ lúc này cắn xì gà nhìn thấy cỡ lão tiền đến đầu hạ ra một phát nhìn mũi phần ngang đảng Nếu không phải Cỡ lão biết con hàng này biểu lộ vẫn luôn là dạng này, hắn đều trực tiếp quay người rời đi, bởi vì thoạt nhìn như là phải bị máng bộ dáng. Cỡ lão, đến a. Hắn gật gật đầu, đem một phần văn kiện hướng phía trước bắn ra, mà Cỡ lão lúc này đưa tay, văn kiện kia trực tiếp nổi lên qua, hoàng du du rơi vào trong tay hắn. Đây là cái gì? Tốc độ. Tiếp. Chỉ xem xét, Cỡ lão liền thấy trên văn kiện tên, sau đó nhíu mày lại. Trên văn kiện nội dung, tựa hồ là tốc độ xuất động, tại tiếp trên địa bàn náo một phen, mà cái chỗ kia, tên là ạ gì ạ? Mà trên văn kiện cho thấy, cái này ba quốc gia bên trong có hai quốc gia vốn chính là treo tiệm cờ sĩ, mà bây giờ bởi vì tốc độ xuất động, một quốc gia đang dần dần luân hãm, nhưng khác một quốc gia không muốn cuốn vào hai cái tứ hoàng ở giữa chiến tranh, cho nên bí mật cùng chính phủ thế giới câu thông, muốn trở thành gia nhập liên minh nước. Cho nên, Cơ Lật Tuấn Thế ngồi vào một bên trên ghế ngồi, đốt lên một điếu xì gà, tinh tế nhìn lấy phần văn kiện này, phun ra điếu thuốc sương ngủ, sắc mặt biến đến ngưng trọng ra, "Chúng ta muốn cùng tốc độ khai chiến." "Không." Sakagaku Kỳ trầm giọng nói, phía trên không hy vọng náo thành chiến tranh tranh diện chúng ta là muốn tiếp xúc cái kia muốn trở thành gia nhập liên minh nước quốc gia mà tóc đỏ hải tặc chiến đấu để chính bọn hắn qua đánh Cớ lão vặn một cái lông mày suy nghĩ đứng lên không đánh nhau là được dù sao đây cũng là hải quân chủ động đột nhập tứ hoàng thế lực làm không tốt cũng là một cái toàn phương vị đại động nếu quả thật muốn đánh nhau lời nói cái kia chính là hải quân đối hải tặc quyết đấu thì có thể hay không liên thủ với tóc đỏ không biết Cái đủ cùng lín bây giờ đàng vương quốc quả nổ nói không chừng biết núp đít mà lại trên đại dương bao la còn có hắn hải tặc một khi phát hiện hải quân toàn diện xuất động là sẽ không cứ như vậy nhìn lấy nhưng không toàn diện xuất động lời nói vậy thì phải chọn mấy cái lợi hại quá khứ chờ một chút chọn lợi hại hắn vừa có điểm xấu dự cảm Sa Cả Kỳ liền mở miệng nói cỡ đảo ngươi đi một chuyến a cỡ lão ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Sa Cả Kỳ ta đúng lão phu nói cũng là ngươi Sa Cả Kỳ trầm giọng nói chuyện này hải quân không thích hợp toàn diện xuất động ngươi đi một chuyến nhìn xem tình huống cùng quốc gia kia quốc vương hợp thành mặt thuận đường nhìn xem tóc đỏ bên kia tình báo tốt nhất là bắt không phải ngươi cái này có ý tứ gì ngươi không khỏi quá để mắt ta đi ta đi bắt tứ hoàng. ta tại sao không đi đánh lên mạ gì phò đâu? không phải, việc này đi, đại tướng. bộ xã ly nội hiện tại có việc khác, ngươi đi một chuyến đi. xạ cạ rủ kỳ người hung ác không nói nhiều, cũng không theo cờ lão vô ích kéo, trực tiếp cắt ngang cờ lão lời nói. Cớ lão giật nhẹ khoe miệng, cũng biết không có thể cùng xạ cạ rủ kỳ có kẻ mặc cả, người này có kẻ mặc cả cũng không có tác dụng gì. nhìn lấy xạ cạ rủ kỳ nghiêm túc thần sắc, cờ lão bất đắc dĩ thở dài. được, ta đi một chuyến. chỉ là đi tiếp ứng một quốc gia, cũng không phải thật muốn cùng tóc đỏ đánh. Tiếp hiện tại không biết ở nơi nào kìm nén đâu, đại khái dẫn đầu sẽ không xuất hiện. Ừm, hiện tại bản bộ có tư cách làm đến, cũng chỉ có ngươi. Sa Cả rủ Kỳ gật đầu nói. Cỡ Lão giật nhẹ khoe miệng, cũng không nói chuyện, đi ra ngoài. mắt thấy Cỡ Lão ra ngoài, hắn hô xả giận, sắc mặt không khỏi lầm ầm, đây cũng là Lão Phu có thể làm được tự hạng. Hiện tại sát thực không có gì có thể lấy phù hợp để Cỡ Lộc khởi hành sự tình, không phải vậy hắn cũng sẽ không nhàn dỗi thời gian dài như vậy, riêng là buộc Sa Lino không có lui tình huống dưới, muốn để Cỡ Lộc thu hoạch được cao hơn Tư Lịch cùng công lao, vậy thì phải kiếm chuyện nếu như là đại tướng chi vị chống chỗ trạng thái dưới ngược lại cũng không cần phiền tháo như vậy buộc xã lino hiện tại đã tại giảm xuống sức ảnh hưởng mà nhất định phải phải nghĩ biện pháp để bạt cờ lỡ sức ảnh hưởng dạng này tài năng thuận thế thiết vị dù sao từ hạ quyết tâm thoái vị đến bây giờ đã có nửa năm sơ vật quyền lực thất vũ hải quyền lực tất cả đều tại cờ lão trên thân nửa năm lắng động, tăng thêm buộc xã lino tận lực làm nhạn đã đến cực hạn còn kém như vậy lâm môn một chân tăng thêm hành động lần này lời nói xa kỳ cầm điện thoại lên trùng bấm dây số nói chuẩn bị cho lão phu qua mạ dĩ phò thuyền ta liền biết từ xạ cạ rủ kỳ nơi đó sau khi đi ra cỡ lão nhịn không được nói một câu xạ cạ rủ kỳ tìm hắn quả nhiên là không có chuyện gì tốt nhưng là việc này đi cỡ đã phát hiện mình tựa hồ cũng không có gì quá mức kinh ngạc hắn là trung tướng vẫn là đại tướng dự quyết đến trước vị này nên làm việc là trốn không thoát đổi ai đi đều là qua hắn không đi vẫn là đến có người đi tại có khả năng đối phó tốc độ cũng thế phụ gì tỏ dạ cùng giả ủ kiệu dịp có nhiệm vụ tại thân lão gia tử không đi tình huống dưới này trên cơ bản liền không có người nào ai an ổn mấy tháng vẫn là gặp được loại này phá sự cỡ lão buồn rầu lắc đầu may mắn xả cả dụ kỵ không nói nhất định phải cùng tốc độ khai chiến mục tiêu chỉ là bảo vệ ở cái kia muốn chính phủ thế giới quốc gia để nó không nhận phá hư là được một đường đi vào phòng làm việc của mình cỡ lão ngồi bên trên vị trí tại này hút xì gà một hồi lâu mới đối cụ rô nói cùng ta nói một chút aster gì ạ cụ thể hoàn cảnh không phải nghe kia là cái gì hoàng đế cũng là thế cục trước mắt thế nào vâng cỡ lão tiên sinh cụ rô gật đầu nói aster gì ạ trước tiên là một cái thống nhất vương quốc nhưng là tại hơn mười năm trước Trước kia kế thừa vương vị vương tử bởi vì bệnh chết vong, mà lão quốc vương chỉ có như thế một đứa con trai, vương tử qua đời tin tức để lão quốc vương trong lòng bị thương, cũng qua đời. Vương thất không có người thừa kế, ạ sờ gì ạ các quý tộc không ai phục ai. Sau cùng phân ra ba đại quý tộc trận doanh, phân liệt ạ sờ gì ạ, hóa thành ba quốc gia, chia làm nhét mã công quốc, theo tổng công quốc cùng pháp á công quốc, nhét mã công quốc tại tây bắc, theo tổng công quốc tại đông bắc, pháp á công quốc chiếm cư ạ sờ gì ạ toàn bộ nam bộ. Trước kia cái này ba quốc gia đều là dâu trắng thế lực phạm vi, dâu trắng sau khi chết, dâu đen cướp nơi này. Bất quá Pháp phá thá công quốc thừa cơ độc lập, không có phụ thêm dâu đen cờ sĩ, nhưng dâu đen giống như cũng không quan trọng, không có truy cứu. Nghe vậy, Cỡ lão gật gật đầu, văn kiện kia bên trên muốn cùng bọn hắn tiếp xúc quốc gia, cũng là Pháp phá thá công quốc. Tóc đỏ tên hỗn đảng kia chạy đến Astergia đến, chiếm cứ kia là cái gì Phật tổng công quốc, hiện tại Pháp phá thá công quốc chạy tới nơi này cứu trợ. Kuzo, chuẩn bị thuyền đi, chúng ta đi một chuyến." Cỡ lão nói ra. Tóc đỏ, Kuzo sững sờ, nhưng trọng nói, là muốn cùng Tóc đỏ khai chiến sao? Mở cái gì chiến, hắn nhàn nhấc cả trứng tới cùng ta đánh. Hắn không phải đi tìm tìm tên ngu ngốc kia sao? Cất lên trận mắt chừng một cái, chỉ là qua nhìn một chút, tóc đỏ nhắm chuẩn là phi tổng công quốc. Chúng ta đi đón tiếp xúc pháp Á công quốc, không phải một đường. Lấy ra hỏa kia tập tính, hẳn là sẽ không chủ động qua xâm nhập nước trung lập. Siêu phẩm tận thế 2021 truyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Trước 1015, phà di ẻo dội sụ. Asteria ở vào tân thế giới, địa lý vị trí xem như ở tiền tuyến, tại chính phủ thế giới phạm vi khống chế bên kia, vị trí chỗ ở. Xem như trận ngang dâu đen cùng tóc đỏ trong thế lực vị trí. Trước kia nơi này là dâu trắng lãnh địa, dâu trắng còn tại thời điểm ba quốc gia đều sẽ thường xuyên độc võ, nhưng ai cũng không làm gì được người nào, dâu trắng không tại, trước kia bọn họ cũng phải như vậy, riêng là Xệ Hạ Công quốc cùng Phật Tổng Công quốc, trong khoảng thời gian này trong nước một cái là lão quốc vương chết đi, một cái là mười phần ngân có quyền thế đại quý tộc chết đi, chính là dung chuyển thời điểm, nếu như không phải bọn họ treo dâu đen cờ xí, phải Hạ Công quốc liền trực tiếp động thủ. Nhưng bây giờ cục thế loạn hơn, cùng là tứ hoàng chi một tóc hồng cũng xâm lấn nơi này đang đối phó với tổng công quốc, phệ hạ vương quốc chỗ nào chịu được một bộ này, theo tổng khẳng định là sẽ bị tóc đỏ chính phủ, không ai có thể chống cự đến tứ hoàng, đến lúc đó hắn tây bắc là râu đen, đông bắc là tóc đỏ, lại loi chơi chọi phệ hạ vương quốc cái kia chính là yếu nhất, nhưng tìm chỗ dựa lời nói, hắn cũng không phải sẽ không, liền trực tiếp tìm bên trên chính phủ thế giới, phệ hạ vương quốc, tại ảster gì ả năm vương, chiếm cư ảster gì ả diện tích phổ biến nhất, khoảng chừng bốn tòa thành thị, dưới cửa thôn trang thôn trấn cũng không ít, cỡ lão ngồi kim nghe hào lúc này đi vào, cũng là phệ hạ công quốc hai cái cảng khẩu trong thành thị một trong, em đạn cự đại kim sắt hàm thuyền chậm rãi tới gần nơi này cảng khẩu vị trí tại cảng khẩu phụ cận người khác kinh hãi lại rung động ánh mắt bên trong đố thân thuyền hoành bên cạnh dọc theo hướng xuống bậc thang hất lên một bộ áo tràng cờ lão mang theo hải quân chậm rãi xuống cây bên này là cảng khẩu nhưng là tại phía trước cũng là một cái đường đi trên đường phố còn phủ lên một đầu sát, đường sắt đường sắt phía trước cũng là kiến trúc cao ốc khắp nơi đều là xe ngựa cùng lập tức như nước chảy cỡ lão nhìn trầm trầm nơi này đến một câu địa phương không tệ a nơi này ngược lại là bỏ qua một bên thời trung cổ đồng dạng kiến trúc có điểm giống là cận đại vâng cỡ lão tiên sinh, một bên củ rổ nói ra, chúng ta có thể thông qua đầu này đường sắt, trực tiếp đạt đến đô thành Phệ ạ, đi tìm bọn họ quốc vương. Phệ ạ công quốc bốn tòa thành thị, có hai cái cảng khẩu thành thị, bọn họ đổ bộ cũng là bên trong một cái, hắn hai cái là nội lục thành thị, muốn muốn đi qua, chỉ có thể thông qua công cụ giao thông hoặc là đi bộ. Khoa học kỹ thuật trình độ cũng không tệ lắm nha, mang một nhóm người theo ta đi, còn lại ở lại đây trông coi đi. Cỡ lão gật gật đầu, mở miệng nói, các ngươi là hải quân. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm từ bên cạnh vang lên, Cố lão ghé mắt xem xét chỉ gặp đại khái hơn 40 nam nhân tại hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này đi, người này ăn mặc một thân vải thô ma y, hất lên một cái phảng phất là rất lâu không có tẩy màn cửa khi áo choàng, mang theo một cái làm bằng sắt vương quan, hai bên hông treo một thanh tây dương kiếm cùng một thanh súng kíp, ra thuộc dày một bước đặt mạnh, đến gần cảng khẩu bên này. Theo hắn tới gần, phụ cận người cũng tự phát tụ tập sau lưng hắn, ánh mắt bên trong đều mang thiện ý cùng tôn kính. Nam nhân này đi vào cỡ lão trước mặt, lúc này cỡ lão mới phát giác, hắn thân cao không thấp, có 2m đa dáng tử, chỉ gặp hắn thượng hạ dò xét liếc một chút cỡ lão, nói ta là Astorji, hoàng đế. Pha gì ẻo Rôsu, ta lấy hoàng đế thân phận ban bố chiếu lệnh. Astorji, ta không cần bất luận cái gì ngoại lai thế lực tiến vào, mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc, chúng ta đều không cần. đây là Astorji, chính mình chiến tranh. lui ra đi, hải quân, về người địa phương qua. Pha gì ẻo, Cớ nào sướng sở, liếc hắn một cái, nói, ngươi chính là kia là cái gì hoàng đế, vẫn rất có thể sĩ diện a ngươi. đương nhiên, ta là Astorji, hoàng đế. Rôsu đắt đỏ ngẩng đầu, ngạo mạn nói, hiện tại hoàng đế không hy vọng các ngươi lưu tại nơi này, rời đi đi nói cho chính phủ thế giới chúng ta không cần cũng sẽ không trở thành chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước cái này vừa nói ngược lại để hậu phương người rối loạn ra chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước ta chưa nghe nói qua dạng này sự tình a ta cũng không có những hải quân này không phải đến tiếp tế sao chờ một chút tại sao phải trở thành chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước a thật vất vả thoát ly dâu trắng chúng ta có thể không muốn trở thành bị người nào cho ước thúc cỡ nào nhướng mày nhìn lấy một màn này vừa nhìn về phía pha diệp hiếu kỳ nói ngươi là làm sao biết hẳn không có tin tức đi Dô su dùng ngón tay chỉ chỉ chính mình Trán, ngạo mạn nói, đương nhiên là dùng náo tử, ta làm ạ sẽ gì ạ hoàng đế, tự nhiên là vì ạ sẽ gì ạ toàn bộ cân nhắc. Tóc đỏ chính tại công kích phép tổng công quốc, sẽ ạ công quốc là râu đen địa bàn, một khi tóc đỏ công hám phép tổng, như vậy không có bất kỳ cái gì bối cảnh phép ạ công quốc đem sẽ trở thành bọn họ mục tiêu. Tại ạ sẽ gì ạ, hai quốc gia đánh một quốc gia khẳng định là dễ dàng cho nên phệ hạ công quốc muốn muốn tìm che chở rất bình thường. băng hải tặc bách thú cùng bị ở mồm hải tặc đoàn cách nơi này xa xôi, mà chính phủ thế giới cách nơi này rất gần, như vậy phệ hạ công quốc tự nhiên sẽ lựa chọn chính phủ thế giới. các ngươi đến cũng là một cái tín hiệu. người này, đầu con thật thông minh, nói thì nói như thế, nhưng là người không sợ chúng ta sau khi đi, phệ hạ công quốc tự nhiên ngăn không được sạt cùng tiệm công kích sao? cỡ nào nhiều hứng thú hỏi. đây chính là ta muốn nói. do su tiếng nổ nói, a sờ gì a là thuộc về a gì a người a gì a, chúng ta không tiếp thu bất luận cái gì ngoại lai thế lực. Có lẽ nhất thời bạo lực có thể cho các quý tộc thần phục, nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không. Ạ gì ạ, Vương quốc Vinh Quang, chúng ta vẫn luôn còn nhớ. Ta đã phát ra mệnh lệnh cho Tam Quốc Quốc Vương, để bọn hắn cộng đồng xuất binh, cùng với Hạ Công Quốc binh lính tụ hợp, đánh trước lui tốc đỏ, sau đó đem dâu đen thế lực rút ra, ba cái công quốc thống nhất, biến thành mới Ạ gì ạ. T. Cơ hít sâu một hơi, người này mẹ nó tư tưởng có vấn đề, cũng không phải quá tà ác, mà chính là quá chính. Tại cái này trên đại dương bao la, có thể khó đụng phải như thế chính một người a. Loại sự tình này rõ ràng là không thể nào làm được. một điều mệnh lệnh cũng là người ta chiếu vào xử lý, thậm chí càng bị quyền, dựa vào cái gì? bằng hắn mặt đại, bọn họ hải quân đều không làm được đến mức này, chính phủ thế giới mệnh lệnh có đôi khi đều là lá mặt lá trái, xà cạ rủ kỳ mệnh lệnh được đưa ra ra ngoài, cũng không phải trăm phần trăm bị chấp hành, đây là rất lợi hại truyền thống thượng hạ cấp, giống vương quốc gã công quốc gã loại này, thì càng đừng đề cập. ý nghĩ không tệ. cỡ nào gật gật đầu, ngươi nếu có thể làm đến ta không nói hai lời liền đi, nhưng ngươi không phải chân chính hoàng đế đi, ta nghe nói ngươi sưng đế nhiều năm như vậy cũng không phát triển chính mình thế lực, không nên à? Hán thượng hạ gió xét liếc một chút rồ sụ, nói, ngươi cái tên này, nhìn không kém à? Hán kiến văn sắc, chỉ liếc một chút liền bắt được rồ sụ sinh mệnh khí tức, so với chung quanh người mà nói, hắn sinh mệnh khí tức cùng bọn hắn so giống như trên trời mặt trăng cùng mặt đất đom đó mở dạng. Giá hỏa này cường độ, so với dù ổn loại kia tồn tại cũng không thua bao nhiêu. Là cái hảo thủ, lấy loại cường độ này, muốn nhẹ nhõm kéo một nhóm người không nên quá đơn giản, hắn đều tự xưng hoàng đế, nhưng lại vẫn không có làm như thế, ngược lại là khiến người ngoài ý su bị Cớ lão như thế hơi đánh giá, ngừng lại nửa ngày, trầm giọng nói, "Astergi a, người đều là đồng bào, không cần thiết bạo lực đối đãi." Nói xong, đột nhiên, ngoại giới lại truyền tới một thanh âm. Nghe được thanh âm này, Cớ lão mi đầu dựng lên, thử mở hằn răng, nhìn sang bên kia. Chỉ gặp thành thị phía trước, một đội người chậm rãi hướng bên này tiến lên, tuy nhiên tốc độ rất chậm, nhưng là khí thế hội theo tới gần càng ngày càng đậm. Gió nhẹ lướt qua, thổi lên người cầm đầu mái tóc màu đỏ, hắn đi đến một vị trí đứng vững, cười nói, "Ta rất lợi hại thích ngươi, Faji eo Rosu." có cần phải tới coi ta đồng bọn bơ cợt lờ rơi chúng đầu đối đối quá hi đại càn trường sinh người chơi hệ phật tu tâm cơ khó giỏ mời quý dị phu lão chia sẻ cho em ạ trương 1016. tóc đỏ đột nhiên xuất hiện người chính là tóc đỏ lúc này hắn chính mang theo ý cười nói với rổ sù lấy nhưng là rất nhanh ánh mắt liền liếc về một bên cơ lão một tay cắn chân bàn tử lũ kỳ dục nhắc nhở một câu lão đại phiền phức quả nhiên ở chỗ này Bèn bệ bè mạn nói ra khói bụi đem trong miệng xì gà cầm xuống ném xuống đất dùng chân dắp diện sắc mặt nghiêm túc ra kim nê a nhìn thấy người trước mắt, sarsung dung cười một tiếng, sờ hướng mình cổ áo dưới vết sẹo, nói, đã lâu không gặp. cất lắc thượng hạ dò xét hắn liếc một chút, nói, đúng vậy à, đã lâu không gặp, ngươi còn chưa có chết à? lớn như vậy tinh khí, cẩn thận tổn thương thân thể, sẽ chết sớm. sars cười nhạt một tiếng, u, ngươi nói cái gì đó? gì đã không vui, căm tức nhìn sars. cujo đẩy tới kính mắt, thân thể dần dần căng cứng mở, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. cất lắc cắn lên một điếu xì gà, nhìn chăm chăm sars, nói, con của ngươi chết ta đều không nhất định sẽ chết, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi có nhi tử. Làm gì, đặc địa đến tìm phiền toái. Ta cùng ngươi giảng, phải ạ công quốc lao tử bảo bọc. đều nói không muốn nóng tính như thế, ta không phải tới tìm ngươi, Kim Nê. Sats không quan trọng cười cười, nhìn về phía Rô Sủ, nói, uy, pha gì ẻo, có cần phải tới coi ta đồng bọn? Ta cảm thấy ngươi rất tốt ta, ta biết ngươi trí hướng, đến chỗ của ta lời nói, ta có thể giúp ngươi. Tóc đỏ sao? Rô Sủ mắt nhìn Sats, nói, ta đối hải tộc không có hứng thú gì, cũng không kỳ vọng mượn hắn thế lực để hoàn thành dạng này thống nhất. Ả gì Ả muốn tự chủ. À sát giờ gì à mọi người muốn tự phát thống nhất, mới có thể trở thành chính thức quốc gia. Là thế này phải không? Sát theo dõi hắn nửa ngày, lắc đầu, xem ra là chúng ta vô duyên khi đồng bọn à, ha ha ha, đi. Nói, hắn liền muốn quen người, sau đó vang lên cái gì? Nói, yên tâm đi, kim nghe, ta tạm thời không cùng hải quân lên xung đột dự định, chỉ là tới mời phạ gì eo mà thôi, bởi vì ta cảm thấy hắn rất lợi hại có ý tứ. Có đúng không? Vậy ngươi phải cẩn thận à, tầm 10 năm trước ngươi cảm thấy một người có ý tứ, cánh tay đều bị hải thú cho th Hiện tại ngươi còn cảm thấy một người có ý tứ, cẩn thận cả người đều bị chỗ nào xông tới hải quái ngay tiếp theo thuyền cho nuối mất. Cỡ lấp chẳng hề để ý nói, hải quân a ta chỉ là đem hy vọng cược tại tân thời đại, các ngươi phải cẩn thận chớ bị người làm hạ thấp đi. Tân thời đại lực lượng là chúng ta những này cựu thời đại vô pháp tưởng tượng. Sát cười cười nói, cỡ lấp suy cười một tiếng, tân thời đại, loại kia tân thời đại là sự phát hiện kia khắp nơi vương quốc quả nổ trốn đông trốn tây tân thời đại sao? Mọi thứ không dựa vào chính mình dựa vào đời sau, ta trước kia xử lý qua một cái gầm lão. Mọi thứ không dựa vào chính mình dựa vào đời trước, ngươi cái này tính là gì, gầm đời mới? Ta cùng ngươi giảng, dựa vào người nào cũng không bằng dựa vào chính mình, muốn cải biến thế giới, lấy ra chút bá lực tới đi, ngươi đây là thời đại gián vách tựa a. Mấu chốt là ngươi một cái hải tặc, ngươi cũng không xứng a. Cớ nào biết chính phủ thế giới thực cùng tứ hoàng đều có dính dấp, riêng là cái này tựa hồ ai cũng nghệ tình tốc độ, tựa hồ cùng chính phủ thế giới lui tới rất sâu. Nhưng loại sự tình này, mấu chốt là cũng không đúng lắm a, ngươi nói ngươi một cái hải tặc, làm như vậy quan tâm thế giới làm gì? là lộ ra chính phủ thế giới ngốc vẫn là lộ ra đến bọn hắn hải quân đốc. Ồ, ngươi không coi trọng tân thời đại à, Cớ lão? Sắt Dương bước lại, quay đầu nhìn hắn. Chờ tân thời đại biến thành đương đại rồi nói sau, có nhìn hay không tốt, ngươi còn không có chết sao? Cớ lão cười nói, chờ ngươi chết, tân thời đại cũng liền thành đương đại, hoặc là ngươi xem một chút ngươi đem ngươi cái kia thanh dịp phần giao ra, nhìn xem cái nào tân thời đại cũng hợp ngươi ý, sau đó bị hải quái ăn hết, có người kế thừa Joy Boy, có người kế thừa Zoro, cũng có người kế thừa râu trắng, ngươi đường đường một cái tứ hoàng cũng phải tìm người kế thừa một chút có phải hay không? hắn là thật trướng mắt cái gì tân thời đại, từng cái không có thực lực còn như vậy ngung cuồng, mà cớ lấp chính mình đâu, hiện tại cũng cảm thấy mình không có thực lực, trước kia thì càng đừng đề cập, tại Đông Hải ngoan ngoan du lại, thời khắc tràn ngập cảm giác nguy cơ, này giống bây giờ cái gì tân thời đại, từng cái có chút thực lực này so với ai khác đều trước, ai cũng xem thường, bọn họ cũng không nghĩ một chút, người thời gian mấy năm có thể lăn lộn đến trình độ kia, người ta mấy chục năm làm sao lại so ra kém người? Thiên tư là rất trọng yếu, nhưng là lại đáng sợ thiên tư, cũng phải thời gian đến thực hiện a. 40 năm trước chặt lọt cái liền cùng cái đủ cũng không dám nói mình thiên hạ vô địa, ra. 20 năm trước bọn họ cũng không dám a. Ngươi để hắn lại về 20 năm trước, hắn có thể đem cái đủ cùng liền tất cả đều làm thịt. Này giống bây giờ người, đi ra mạo hiểm chớ nói mấy năm, mấy tháng cái gì cũng dám đánh, ban đầu ở xảm tu địa nếu không phải rễ oết cùng cu cù mã tại này cản trở, chính mình cùng lao ra tử lại không muốn cùng rễ oết thật làm. Lúc ấy này mạo hiểm mấy tháng, người liền không có, còn cần chờ cái gì 2 3 năm sau. Liên thực lực kia, còn qua đánh cái đủ, còn cái gì giòi boy. Khoái lạc nam hải. Làm sao Cho cái đủ mang đến khoái lạc qua sao? Hắn gần nhất là thật vui sướng, cái kia mũ rơm cùng kịt cùng lọ liên minh, tại vương quốc quạ nộ theo cái địa lao thử giống như, cho cái đủ sung túc khoái lạc. Cứ như vậy tân thời đại, trông cậy vào hắn thay đổi gì thế giới. Hắn tìm tới rụt tạ lệ thế giới tình thế liền có thể biến. Vậy thế giới này tình thế cũng mẹ nó quá bất ổn cố đi. Người ta ngồi 800 năm, muốn lật đổ đó cũng là đến đao thật thương thật, không phải một cái dư luận một cái tư tưởng liền có thể thay đổi gì, đến sau cùng xem hư thực vẫn là đến vũ lực. Cái đủ chinh phục vương quốc quạ nộ chẳng lẽ tiến tới thuần là lừa gạt ta? Thật nếu như vậy, ngươi xem một chút những vương quốc quạ nổ đó võ sĩ phục sao? Chật lọt gã Liển Sáng Lập Tổ Tổ Len chẳng lẽ là dựa vào nàng kia là cái gì Tổ Tổ Len lý tưởng a, còn không phải nàng vũ lực xuất chúng, sinh con lại cái đỉnh cái mạnh, cũng là tiếp tên ngu ngốc kia, cũng là ẩn nhẫn hồi lâu, đạt được lực lượng mới bắt đầu hành động. Ngươi tóc đỏ nếu không phải thực lực đầy đủ, ngươi dựa vào cái gì khi tứ hoàng? Tân thời đại. Nay tính toàn cái chim a. Cơ lớp tuy nhiên trẻ tuổi, nhưng hắn tư duy đã sớm biến chất, cái này cùng hắn hiện tại niên kỷ không quan hệ, cùng kinh lịch có quan hệ, hắn khi tầm 10 năm hải quân, mà lại mặc trước khi đến cũng không tuổi trẻ, cũng coi là sinh hoạt rất nhiều năm, hắn là thật không nhìn chúng tân thời đại, chỉ cảm thấy bọn họ cuồng vọng, vẫn là không có khí cuồng vọng. Chính hắn đều tại cái này kìm nén, bọn họ cuồng cái gì à? Từng cái phảng phất đều là thế giới lao đại bộ dáng, vẫn là cái hải tặc. Đây là hắn bây giờ nhìn không đến, phàm la hắn nhìn thấy, không khác người hải tặc nhìn chính mình tâm tình tốt không tốt, khác người hải tặc có một cái tính toán một cái, cái nào từ trên tay hắn chạy mất? Chúng ta khái niệm khác biệt a, sạt nắm chặt dị phẳng, người nam nhân này quá nguy hiểm, vẫn là tu dưỡng một đoạn thời gian đi. Để ngươi lại tiếp tục như thế, có lẽ tiên đoán hội biến. Nha, làm gì? Thế lực của ngươi không ổn, ta khuyên ngươi vẫn là đánh từ đâu tới về đi đâu. Cố lão cũng nắm lấy chính mình trôi đao. Sát không giống như là cãi đủ cùng lịn, đối đãi hai người kia, Cố có thể muốn lo lắng một điểm, nhưng là đối Sát hắn từ không lo lắng, người này có chừng mực. Hắn cũng không muốn cùng hắn đánh, nhưng là Sát phải cứ cùng tự mình làm qua một trận lời nói, hắn cũng không quan trọng chính là. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hen bất tài, tôi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 1017 ta thế nhưng là xưa nay không giết người. hai người cứ như vậy nhìn nhau, bầu không khí có vẻ hơi nghiêm trọng. bần bẹ mạn xuất ra treo ở bên hông khi đao sứ súng kíp, lũy kỳ rục xmóc ra bản thân xuống lục, dạ sộp ở hậu phương cũng dơ lên cái kia thanh triều dài chút quá phận súng kíp, nhắm ngay cờ lão bọn họ. đồng thời, dì đã thả ra trong tay đồ ăn vật, hai tay xoa bóp, biến thành quyền đầu. Cù rổ thân thể không người xuống, bày ra tấn công trả thái. còn lại băng hải tặc tóc đỏ các cán bộ cũng là từng cái thần sắc bất thiện, mà hải quân bên này binh lính thì là nuốt ngụm nước bọt, nắm chặt vũ khí mình, liền xem như tứ hoàng bọn họ làm hải quân cũng không nên sợ song vương có chút dương cung bạc kiếm nhưng lại chậm chạp không có động thủ hải quân bên này trừ cớ lão ba người không quan trọng bên ngoài hắn hải quân binh lính đối với tứ hoàng uy danh vẫn còn có chút rủ rè. cái loại cảm giác này cùng tại trên đỉnh đối phó dâu trắng cũng kém không nhiều lắm bất quá tốc độ cũng không có toàn quân xuất động chính là mang theo người cũng không phải rất đủ mà lại hắn bên này người đối cớ lão cũng là có chút kiên kỵ lúc trước tại trên đỉnh thời điểm hắn biểu hiện rõ muồn một trước mắt hơn nữa còn chặt lao đại bọn họ nhất ao này vết sẹo thế nhưng là vẫn luôn tại như thế một cái đại kiếm hảo tại cái này vẫn là cái phiêu phiêu quả thực năng lực giả một khi đánh nhau lời nói kết quả lấy không tốt sắt cũng cho là như vậy hắn dù sao cùng kim sư tử giao đấu qua khi đó tuy nhiên tuổi còn nhỏ nhưng đối kim sư tử mang đến bóng mờ lại là vẫn luôn tại năm đó ruột kết thúc về sau thế lực mạnh nhất không phải râu trắng cũng không phải bọn họ thuyền trưởng mà chính là kim sư tử Siki. phi thiên đề đốc đại danh tại trên đại dương bao la đó là có thống trị lực Liên ngay cả mình đều không cho rằng khi đó thuyền trưởng có thể đánh bại kim sư tử Nhưng là có đôi khi vận mệnh chính là như vậy kỳ lạ. Nay một trận chiến đấu, tao ngộ liền kim sư tử cũng không thể khống chế cự đại phong bạo, dẫn đến kim sư tử toàn dây bại lui, cuối cùng biến mất. Nhưng bây giờ lời nói, hắn cũng không cho rằng dạng này kỳ tích có thể ở trên chiếu một lần. Nhưng là nam nhân này xác thực quá nguy hiểm, loại kia đối tân thời đại thái độ làm cho đỏ phát giác đó là cái cự đại uy hiếp, hắn đem hết thể đều cược tại tân thời đại, thế nhưng là nam nhân này tại hải quân bên trong địa vị cũng không thấp, có thể lựa chọn hải quân hành động, mà lại gần nhất hành động cũng cho thấy, hắn đã làm ra tác dụng rất lớn. Mới thất vũ hải để đại hải trình nửa trước đoạn hải tặc không ngừng kêu khổ, hắn hải tặc đoàn gần nhất thu mấy cái lúc trước nửa đoạn xuống tới, những người kia so với trước kia xuống tới hải tặc đều xem như tinh anh, từ những thất vũ hải đó trong tay đi ra, không là vận khí tốt, cũng là thực lực không tệ. nhưng cũng cái này khiến tân thế giới càng hỗn loạn, lúc trước nửa đoạn quy hoạch bên trong đi ra người, đại bộ phận đều là tầm cao khí ngạo, so đã từng cực các đời đời đều lợi hại hơn hơn nửa phần. dùng những cái kia mới lại nói, hiện tại nửa trước đoạn đã không thể xem như nhạc viên, bọn họ phía trước nửa đoạn sinh hoạt cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi ngày không chỉ có muốn lo lắng Hải quân đối bắt, còn muốn lo lắng tùy thời từ nơi nào xuất hiện thất vũ hải thế lực, nói như vậy, không bằng trực tiếp đột nhập tân thế giới, tại tân thế giới tìm kiếm tự do. Thế giới tình thế đang dần dần cải biến, mà hết thảy này đều là người nam nhân trước mắt này nguyên nhân. Mà lại, còn có giờ gì sợ rộ xạ. Quốc gia kia, cái kia đã từng bị cờ lực truyền vương quốc nhà, gần nhất chinh phục tần suất đã rất cao, thậm chí còn đánh bại độc giác hải tập đoàn, ngầm chiếm hắn thế lực, mà hết thảy này phía sau là có hải quân bóng dáng. Cắt cùng hữu đùa tọa chấn tại này, mà này hai cái tựa hồ là gia hỏa này ban đầu bộ hạ đến đỡ một cái vương quốc đã kích hải tập sao bọn họ tứ hoàng cũng có rất nhiều thế lực bên trong không thiếu có quốc gia phủ lên bọn họ cờ xí. nhưng là muốn để một quốc gia vì bọn họ mà chiến bọn họ là làm không được treo cờ xí dự tính ban đầu là thế lực này vì có thể tại tứ hoàng che chở phía dưới như thế nào lại vì tứ hoàng mà đi chiến đấu nhưng là gia hỏa này có thể sặc vậy mới không tin dở gì sở rổ xạ tại không có bảy mưu đặt kế tình huống dưới sẽ như vậy nóng nảy lý do duy nhất chính là có người ở sau lưng không chế so với tứ hoàng Hải quân thế lực mới là trên thế giới lớn nhất. Sắt thậm chí đang nghĩ, nếu như hải quân xuất động sẽ khiến toàn thể hải tặc cảnh giới, thế nhưng là một quốc gia hành động, lại sẽ không khiến cho bọn họ cảnh giới. Có lẽ chính là như vậy nguyên nhân, bọn họ mới có thể tại hậu trường hành động. Mà nam nhân này cũng là cái kia chủ sử sau màn. Nghe nói ngươi một mình đánh bại bà ren. Sắt cười nói, nam nhân kia, rất mạnh đi. Cậu ôm thanh lệnh lùng nói, đúng vậy à, làm lao thuyền viên, hắn rất nhớ ngươi, ngươi có muốn hay không xuống dưới cùng hắn làm bạn a? Vậy ta liền không cần, bây giờ còn chưa đến ta khi chết đợi sắt mỉm cười, sau đó trừng mắt, vang một tiếng, bầu trời lúc này đều tối xuống, khí thế mạnh mẽ tựa hồ muốn đè sập hết thảy, nhất thời để người chung quanh con mắt đảo một vòng, tất cả đều ngã xuống. Bá vương sắc, gia hỏa này Bá vương sắc, cù rô lúc này thanh âm có chút run, vô ý thức biến thân làm người thú hình thái, chống cự lấy cái này hoành vượt trên đến Bá vương sắc, rất cường hãn, so bạ dẹt Bá vương sắc đều cường hãn hơn, cả tòa thành thị cư dân, trừ rô su bên ngoài, bao quát cỡ lật sau lưng hải quân, tại thời khắc này tất cả đều có quắp ngã xuống. Sắt, người Bá vương này sắt rất mạnh a đó lao đỉnh lấy người bá vương này sắp trùng kích, nhìn sả sứ liếc một chút. Trên biển lớn, cường giả đều có các đặc sắc, tứ hoàng bên trong, cải đủ thể chất vô song, bá vương sắc cuốn quanh ra hình thái thứ hai càng là phòng ngự lực cùng thể chất kéo căng, liền hắn không rõ ràng, nhưng là trước mắt đến xem, nàng bản thân phòng ngự lực là không thấp, sát thép khí cầu không phải nói không. Mà trước đây dâu trắng là lực phá hoại thứ nhất, cái đồ chơi này cùng lực công kích là hai chuyện khác nhau, lực công kích mạnh là xạ cạ dù kỳ, đơn thể công kích mạnh nhất, nhưng là luận đại quy mô phá hư, có thể tùy thời tạo thành thiên thai lực lượng, vậy cũng chỉ có ẻ e đồ liệp gạt hiện tại gia hỏa này là khí thế mạnh nhất bá vương sắc so cờ lão gặp đến bất kỳ người đều mạnh rất lợi hại phiền phức người bất quá cờ lão đôi mắt ngưng tụ trong mắt mọi người giống như có dòng máu sóng lớn từ hắn quanh người dốc sức tuôn huyện giống như là biển gầm hướng phía trước tuôn chư sas tất cả mọi người tại huyết thủy này biển động phía dưới lui về sau một bước này dòng máu dốc sức tuôn gào thét quá khứ trực tiếp xuyên qua mọi người băng hải tặc tóc đỏ các cán bộ vô ý thức rút vũ khí ra ngăn cản nhưng này dòng máu trực tiếp xuyên qua bọn họ hóa thành nhàn nhạt hư ảnh biến mất sát khí bên bẽ mặt mà người, ngưng trọng nhìn chằm chằm cỡ lão, là sát khí thực chất hoa sao? sát khí, sặc thở sâu, cười nói, phần này sát khí, ngươi ẩn tàng rất sâu à? cỡ lão, giết rất nhiều người à? à, cỡ lão thử mở răng, không muốn nói xấu ta à? ta thế nhưng là xưa nay không giết người, núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi, kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử động. Trươn 1018, ngươi sống đủ đi. Sát. Bá vương sát cùng sát khí tại này lẫn nhau đan xen kẽ va chạm, để tòa thành thị này đều không khỏi run rẩy đứng lên. Mặt đất cho bụi chập trùng, cả khẩu ngoại hải nước tại này tuôn ra. Cở lào tiên sinh, Cù Dỗ hóa thân thành người thú hình thái, miễn cưỡng có thể chống lại tóc đỏ ba khí, nhưng bị cờ lão sát khí một kích, lúc này lại có chút chống đỡ không nổi. Cở lào liếc nhìn hắn một cái, đi lên phía trước một bước, Ngăn tại gì đã cùng Cù Dỗ trước người, liền một bước này, hai người áp lực đều là đầy ánh sáng, cảm giác không khí đều trôi chảy rất nhiều. Đồng dạng, tóc đỏ cũng tiến lên một bước, cản tại những cán bộ đó phía trước, mạnh mẽ bá vương sắc ngăn cản cợ lão sát khí. Bẩn bệ mạn ngược lại là không có bị tóc đỏ chặn lại. Hắn xuất ra một điếu thuốc quyền ngậm lên miệng, đối cớ làm nói, thật sự là khoa trương. Luận thực lực, hắn không xuống sạp bao nhiêu, chính như người khác là hoàng phó, hắn là phó hoàng mở dạng, thực lực rất mạnh, càng có thể nhìn ra cờ cỡ sát khí này nồng đậm độ đến đại biểu cho cái gì. Hắn có thể chắc chắn, luận giết người trình độ, gia hỏa này là toàn bộ thế giới không ra phải, bất kể là ai, tại giết người trình độ bên trên cũng không sánh nổi hắn, dù sao loại này sát khí trình độ có thể cho thấy sự tình quá nhiều. Bên mẹ mạn quét mắt một vòng xung quanh thành thị, nói, "Uy, a, sạc... ta biết." Sắt rướng một tiếng. Đột nhiên nhanh chân hướng về phía trước, quất ra bên hông dị phận, mạnh mẽ nhất đao hướng phía Cợ lão vô tới. Cợ khẽ khoé miệng khẽ nhếch, bên hông hắc quang lấp lóe, xí nổi lên kim điện chi mang, nhất đao xoát tại hạ đập tới đến dị phận trên lưỡi kiếm. Cong. Bầu trời càng thêm ẩm trầm, phảng phất đi đến thao quyển một dạng. Đây là độc thuộc về sát bá vương sắc cuốn quanh, nhưng là bị Cợ lão thống hợp bá khí cho ngăn cản được. Roeng. Dưới một đao, mặt đất ngược lại là không có việc gì, càng khẩu bên kia nước biển lại là mãnh liệt trập trùng, liên đối lấy một đoàn chim ép không khí hướng bầu trời lên thẳng để không khí chung quanh đều chìm ép không ít. Một chiêu này, cỡ nào nhéo mắt lại, là không muốn để cho thành thị người gặp nạn sao? Còn là cô ý ở trước mặt ta triển lãm cái kia tinh diệu kiếm thuật, khiêu khích lao tử, sát kiếm thuật mức độ cũng không thấp. Phải biết, tại không trở thành tứ hoàng trước đó, hai cánh tay hắn còn tại thời điểm, thế nhưng là thường xuyên cùng mỹ hạt tên ngu ngốc kia kết kiếm, về sau về một chuyến Đông Hải, cánh tay không, mỹ hạt ngược lại là mất đi hứng thú. Nhưng này đã là rất nhiều năm trước, mà đến bây giờ, tuy nhiên không có một cánh tay, nhưng cũng không thể nói hắn kiếm thuật mức độ liền xuống hàng lợi hại. Con. Cố lão đem CD đi lên một đỉnh, rời ra sạc danh kiếm dị phảnh, cổ tay thay đổi, đao nhận hóa thành mấy trăm đạo tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng phía Sát Vô tới. Bạch ảnh chém, ngươi chỉ có một thanh đao, Kim Lê. Sát lui về sau một bước, Tây Dương kiếm hướng bên cạnh một ô, dựng đứng ở bên trái vị trí. Những tàn ảnh đó toàn đều biến mất, chỉ còn lại có một thanh hắc đao gác ở Tây Dương trên thân kiếm. Cong. Roeng. Theo dồn vang, cảng khẩu bên kia nước biển đột nhiên tách ra hai đạo thật sâu khe rẽn, đồng dạng cũng không có để mặt đất gặp bất luận cái gì tổn thất, liền rung động đều không có. Sát mỉm cười. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên một nắm đấm ra hiện tại hắn trên mặt. Ẩm. Tỏa ra màu đen quyền đầu nhất quyền đánh trúng hắn mặt, để Sắt vô ý thức lui về sau lại mấy bước, trên mũi thêm ra một đạo dấu đỏ, một tầng vũ trang sắc từ hắn trên mũi chậm rãi biến mất, cũng làm cho hắn nhíu mày. Cớ lão dơ quyền đầu, nhếch răng cười, độc tí lão, thiếu một tay tư vị, không tốt lắm đâu. Sắt thế nhưng là thiếu một tay, tại loại này quy mô chiến đấu dưới, cũng không phải cỡ lão đối thủ, bởi vì hắn nhiều một cái tay. Về phần có công bình hay không cái gì. Làm gì, hắn làm vì một người bình thường không cần chính mình hai tay chẳng lẽ còn lưu một cái tay không cần à? này không gọi công bình gọi là ngu ngốc uy Bèn bẽ bè mạn như mày không kiên nhẫn kêu một tiếng cánh tay bắt đầu kéo căng sau lưng những băng hải tặc tóc đỏ đó các cán bộ cũng là từng cái làm ra tư thế chiến đấu sát lại là lắc đầu nhìn một chút phụ cận nằm vật xuống các cư dân đừng ở chỗ này đánh nói hắn đối cờ lao nói ngươi cũng là ôm dạng này cách nghĩ đi kim ngê làm gì ngươi sẽ không cho là ta kỹ xảo so ngươi yếu a cờ cười nhạo nói hắn biết sát là có trưởng một người mà chính mình cũng thế Ở cái địa phương này, Cố lão bản thân cũng không muốn đánh, nếu như là cái đủ cùng Liển Hoặc là Tịch, hắn đã sớm thúc đẩy năng lực khắc khai mở chiến trường, ngược lại là đối với Sass, ngược lại là không cần đến làm như thế. Muốn lo lắng địa phương quá nhiều, xung quanh thành thị người là lớn nhất muốn lo lắng, không thể để cho bọn họ buông tay buông chân đánh, gia hỏa này trước đó cầm kỹ xảo tham dò hắn, Cố lão tự nhiên cũng là lấy kỹ xảo đánh trả. Hắn tự biết bọn họ tiên tiên tính không đánh được. Con hàng này là tìm đến Tỷ Phiên phức, mắc mơ gì tới hắn, phệ ạ công quốc lúc đầu cũng không phải tiếp địa bàn, tốc độ không có lý do gì tới nơi này. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn thu toàn bộ ạ gì ạ. Không phải vậy, ngươi cho rằng tóc đỏ cái này tứ hoàng thế lực làm sao tới. Thật sao? Sát cười cười, đột nhiên tiến lên, dịp phần hoành chém tới, mang theo một cỗ không khỏi chi thế. Bá vương sắc cuốn quanh. Cơ lưu trong mắt co rụt lại, si hướng phía trước một ô, kim điện chi mang tại trên lưới đao đại phóng, cứ thế mà ngăn trở cái này một cái tràn ngập bá vương sắc cuốn quanh công kích. Công. Đao nhận va chạm phía dưới. Chỉ gặp Sắt cánh tay phải đột nhiên dùng lực, này tại bá vương sắc cuốn quanh dưới cái dịp phần kiếm nhận, trực tiếp đỉnh lấy cỡ lão đao, để hắn thân thể hướng bên cạnh chuyển rời một điểm, mà lúc này, đao nhận giao thoa sẽ qua, dịp phần cùng thu thủy kiếm lượi đao luồn lên một vòng lửa, sắt thân thể hướng phía trước một gần, người liền dán tại cỡ lão trước mặt, đối hắn cười một tiếng, đại nghịch đầu xuất hiện một vòng ba khí, bay thẳng đến đụng tới. Cỡ lu cánh tay trái hiện lên túi trỏ, đang chuẩn bị tới quá khứ, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên sững sờ, vô ý thức liền muốn lùi lại, nhưng đã muộn, chỉ gặp hắn lồng lực bị một chân đạp trúng, đem hắn đạp lui lại mấy bước ngươi cũng sẽ không cho là ta kỹ xảo liền thật yếu a. Sắt Chêu Bừa, cơ thấp mắt quét mắt chế phục bên trên vô cùng bẩn dấu chân, khóe miệng rất nhẹ, sắc mặt một chút vượt rồi đến, nhìn về phía Sắt trong đôi mắt mang theo một chút tơ máu, ngươi mẹ nó làm không tệ a, độc tí tử. Đều nói, dễ dàng như vậy tức giận, nhưng là sẽ chết sớm nha. Sắt mỉm cười nói, so với năm đó, ngươi tựa hồ tính khí lớn không ít, Kim nghe. Quả thực năng lực ảnh hưởng ngươi tính cách sao? Lời này để Hậu Phương Dĩ đã cùng cụ rỗ vô ý tức giận đầu. Tựa như là tính khí lớn không ít, trước kia lúc tức giận đợi, cụ rỗ liền rất sợ hiện tại cỡ lão nhất ở mặt vậy hắn thì càng sợ gì đã tuy nhiên không sợ nhưng là cỡ lập tức giận sẽ lên đầu vừa lên đầu liền cái gì đều không quan tâm cỡ lão ở mặt ngươi một cái trên đại dương bao la liếm máu trên lưới đao hải tặc có tư cách nói ta chết sớm ta nhìn ngươi là sống với đi ngươi năm nay vừa vặn 40 đúng hay không có phải hay không ngại chính mình sống được quá dài có đúng không nhưng ta đều nói ta tạm thời thế nhưng là sẽ không chết ha ha ha sặt phong khoáng cười nói núi sâu có đạo quan hương hỏa sớm ta lùi kẻ hèn bất tài tuổi vừa mới mười để cử động trước 1019, vậy liền để bổ sạ ly nổ xuân ngũ. Ác ma quả thực, đại hải kỳ tích, nhưng cái này bản thân liền là tại quả thực bên trong sống nhờ lấy ác ma. Đối với năng lực giả mà nói, ăn ác ma quả thực, trừ biến thân thành vịt lên cạn bên ngoài, còn có một cái tác dụng phụ, cái kia chính là sẽ ảnh hưởng một người bản thân tính cách. Theo khai phát càng sâu, quả thực năng lực ảnh hưởng lại càng lớn. Cái kia tháng trước bóng lê nổ, tính cách cuồng vọng cùng bản thân quả thực ngược lại là không sai biệt lắm, có lẽ bản thân hắn tính cách cũng là như thế, ngược lại là cùng quả thực phù hợp. Điểm này cỡ lượt trước kia liền biết chỉ là hắn cảm thấy đây chỉ là ảnh hưởng nên thế nào vẫn là thế đấy nhưng sats biết ác ma quả thực loại vật này chủ nhân là sẽ không chủ quan qua phát hiện hắn tính cách biến hóa ba năm trước đây trên đỉnh thời điểm khi đó cơ là còn có chút mò cá khuyên hướng nhưng cũng đã bắt đầu thể hiện ra phiêu phiêu quả thực tác dụng phụ mà bây giờ lời nói rõ ràng so trước kia càng thêm máy liệt tính toán sats cười cười đem dịp phần thu lại ta không phải chuyên môn tới tìm người đánh chỉ là tới mời phạ phà diều hắn không đáp ứng ta tự nhiên không có lưu tại nơi này động cơ mà lại đối thủ của ngươi không phải ta kim nê có người vẫn muốn cùng ngươi chiến đấu tới, nhưng không có tìm được thời cơ, hiện tại lời nói hẳn là có. Hắn xác thực không phải đến cùng cỡ lão chiến đấu, mà lại nơi này cũng chiến đấu không nổi, không chỉ có là cỡ là hội vô ý thức lưu thủ, hắn cũng sẽ vô ý thức lưu thủ, bởi vì nơi này có rất nhiều cư dân, mà cái thành phố này làm tốt như vậy, hắn cũng không muốn phá hư. Bản thân hắn cũng không phải là như thế người. Tại trên đại dương bao la, tứ hoàng bên trong, nếu như hải tặc vương định nghĩa là tự do lời nói, như vậy hắn cũng là cách hải tặc vương gần nhất tồn tại. Cùng hắn tứ hoàng không giống nhau. Cố lão đối tóc đỏ ngược lại là không có ác cảm gì, cũng không có, như vậy cấp trên lại nói, một cái tứ hoàng, đánh cái gì a đánh, hắn lại không không có ngu như vậy. Đánh thắng đánh thua đều không phải là chuyện gì tốt, lại không thể cho hắn diện. Cố lão lần này liền mang gì đã cùng cụ rồ, ta đều là bản bộ binh lính, không có một cái cường lực, đối diện tuy nhiên cán bộ cũng không mang toàn, nhưng nhân số bên trên lại là so bên này muốn nhiều, hắn cùng tóc đỏ đối chọi, gì đã cùng cụ rồ có thể giải quyết không hắn cán bộ, riêng là còn có bèn bè mạng tồn tại. Bất quá, cái gì gọi là có người vẫn muốn cùng ta chiến đấu? cỡ lão hỏi, tóc đỏ cười nói, ngươi lập tức liền biết, a tựa hồ tới, hô, tựa hồ có phong gào thét mà qua, cỡ lão vô ý thức nhìn về phía một cái phương hướng, đôi mắt mở to, loại khí tức này, u, không phải đâu, ở phía xa, một bóng người cấp tốc tới gần, thân ảnh kia mang theo một đỉnh bạch lông tơ mũ dạ, che khuất tự thân đôi mắt, an mặc tiểu hồng sắc hoa văn áo sơ mi, bên ngoài mặc một bộ áo khoác màu đen cùng quần dài màu trắng, chân đạp một đôi hắc sắc trứng hoa, theo tới gần, sau lưng của hắn cái kia thanh cự đại giống như thanh giá hắc đao tại này chậm chần, mỹ hạc. Cơ lão cả giận nói, ngươi ở chỗ này làm gì? Làm khách. Mị Hạt tới gần nơi này, nói, không có quy định nói, Thất Vũ Hải không thể cùng Hải Tặc kết giao bằng hữu đi, ta chỉ là nhận hắn mời, tới tham gia hắn yến hội, bất quá cảm nhận được hắn ba khí, cùng Sát khí của ngươi. Ha ha ha ha, chính là như vậy. Sát cơ nói, hắn nói với ta tốt nhiều, cùng muốn nhất giao thủ nhân tuyển, hiện tại cũng là một cơ hội à. Hắn vô vô Mị Hạt bả vai, nói, cái này rất khéo, vừa vặn liền có cơ hội này. Mị Hạt không để ý tới hắn, mà chính là nhìn về phía Cơ lão, nói, tới đi, chiến đấu đi, cỡ nào, cỡ bên trên đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh tiếng, để chiến đấu. Ngươi mẹ nó thất vũ hải không làm. Cỡ lão cắn răng nói, cái này tựa hồ không có có quan hệ gì. Mị thắt lắc đầu nói, ta chỉ là đến so với ngươi liệu, thất vũ hải vẫn là làm theo. đương nhiên, ngươi cũng biết, cái danh hiệu này đối ta mà nói tác dụng cũng không phải là rất lớn. Đến giao dịch đi, cỡ nào, cùng ta chiến đấu, mà ta cam đoan sẽ không để cho tóc đỏ cho ngươi thêm phiền phức. Ngươi tại ạ sợ gì ả muốn làm cái gì thì làm cái đó, chiến đấu xong, ta vẫn như cũ lại là thất vũ hải. Thậm chí, hắn nhìn liếc một chút Sars, có lúc khi tối hậu trọng yếu, cùng hắn chiến đấu cũng là có thể. Ngươi mẹ nó, ngươi làm ta à?" Cợt lập trên mặt nổi gân xanh. "Sát ở chỗ này là trên tình báo, nhưng là không nói Mị Hạt cũng ở nơi đây à, dựa theo hắn muốn kích kiếm nước tiểu tính, đó là tìm tới thời cơ tất nhiên sẽ lên. Ta đã nhẫn thật lâu, Cự lão." Mị Hạt duỗi tay nắm chặt phía sau cự đại chù đao, trầm giọng nói, "Lần trước ngươi thụ thường, ta tại kiên nhẫn chờ lấy, nhưng đã nửa năm, cũng kém không nhiều, chỉ cần trận này, thí nghiệm ta kiếm thuật cực hạn, cùng ngươi kiếm thuật cực hạn." lấy đệ nhất thế giới đại kiếm hào làm tiền đặt cược thắng ta ta liền sẽ vượt qua mục tiêu bại bởi ta ta như cũ hội một mực chờ ngươi chỉ cần ngươi cùng ta chiến đấu Mã gì phỏ bàn cổ cung quyền lực ở giữa có chuyện gì muốn nói sa ca rủ kỳ đỏ ra lão giả ngồi ở kia giao nhau lấy hai tay trầm giọng hỏi tại trước mặt bọn hắn sa ca rủ kỳ hai tay vây quanh cắn xì gà khép túi lâu sọ thản nhiên nói là có chuyện liên quan tới ạ tờ gì ạ trung pháp ạ công quốc phát tới tin tức muốn trở thành gia nhập liên minh nước Rujikizō lão nghe được tin tức này đã lên đường qua, hẳn là sẽ cùng tóc đỏ đưa trước tay, có lẽ còn có thể cầm tới đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí. "Phệ ạ." Năm cái lao đầu lên nhau, tóc quân lão giả nói ra, loại sự tình này, vì cái gì không nói trước báo cáo? Ta đã tới." Sakazuki nói, bất quá việc này, Rujikizō đã sớm lên đường, cụ thể là nguyên nhân gì, là bởi vì chúng ta cũng ép không được, Thất Vũ Hải quyền lực, Sơ vật quyền lực, này vốn chính là đại tướng quyền lực, Rujikizō lão làm nhiều như vậy, chính là vì đại tướng vị trí, hiện tại vị trí muốn nâng lên nghi án. Ta đề nghị hải quân thiết lập vị thứ tư đại tướng. Không được. Cầm đao lão giả căm tức nhìn xạ cạ rủ kỵ. Ba cái đại tướng đã là hải quân cực hạn, không thể tái thiết lập. Đây là quy củ. Xạ cạ rủ kỵ, ngươi không thể vượt qua cái quy củ này. Xạ cạ rủ kỵ cũng không lên tiếng, chỉ là trầm mặc như vậy lấy. Năm cái lao đầu lần nữa liếc nhau. Dâu giải lão giả thở dài, nói: Ngươi đi ra ngoài trước. Này chính các ngươi thương lượng. Xạ cạ rủ kỵ cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Mắt thấy xạ cạ rời đi, địa đổ lão giả sét một tiếng. Đây là quy củ. Sạ cả dù kỳ tại sao có thể làm như vậy? Có lẽ không phải hắn làm, là cỡ là có chút trở không nổi. Dâu dài lao giả nói ra, thầy ạ, Công quốc phải thêm Minh quốc là chuyện tốt, thể hiện chúng ta chính phủ thế giới uy nghiêm càng tiến một bước. Vì thế hắn không tiếp cùng tốc độ khai chiến, nhưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Mị hắn cũng ở đó sao? Cỡ nào là biết bọn họ tại, muốn duy nhất một lần đánh ra công tích tới sao? Cũng kém không nhiều. Cầm đao lão giả nói, hắn muốn làm đại tướng tâm chúng ta vẫn luôn biết, bằng không thì cũng sẽ không làm nhiều chuyện như vậy. Nhưng là cũng phải nhìn kết quả, nếu quả thật có thể làm được mặc kệ là để tóc độ gặt khó, vẫn là cầm tới đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí đối với chúng ta chính phủ thế giới uy tín đều có chỗ tốt nhưng là vị thứ tư đại tướng là không thể nào đỏ ra lão giả nói ra hải quân quyền lực không thể lại mở rộng địa đồ lão giả nhìn bọn họ liếc một chút nói nếu quả thật có thể làm được lời nói vậy liền để bộ xạ lị nổ xuất ngũ núi sâu có đạo quan hương hỏa sớm tàn lụi kẻ hèn bất tài tuổi vừa mới 19 chín để cử động trước 1020, nghìn đánh ta đánh với ngươi ạ sợ gì ạ phải ạ công quốc em đạn càng khẩu, cỡ tôi cảm giác mình có chút nha, không, là phi thường tê dại. Giàng thật, tốc độ thật sự tính toán, khẳng định là không đánh được, nhưng là mắt tướng tại lời nói, vậy nhưng liền không nói được. Nhìn chăm chăm cặp kia sắc bén mắt, cỡ lão thở dài, việc này không qua được đúng không? Ông, đáp lại hắn, là mị Hạt quất ra phía sau đại hắc đạo, trực chỉ cỡ lão, bất kể như thế nào, hôm nay đều muốn đánh một trận. Từ bỏ thất vũ hải chức vị ta tỉnh không để ý, ta chờ cơ hội này đã thật lâu, hiện tại chính là thời điểm. Mị hận thật chờ thật lâu, từ đông hải bắt đầu liền đang chờ đợi chứ cái kia dỗ ngọa sổ dỗ bị hắn giao phó chờ mong bên ngoài chỉ có cỡ lão cái kia tại Đông Hải thời điểm liền bị hắn cho rằng có thể khiêu chiến chính mình ngai vàng nam nhân hắn thật chờ đợi thật lâu năm đó tại Đông Hải hắn không có đau tốt bị hạt nhẫn mại tại Mạ Di Nệ phò thời điểm mặc dù nhưng đã có đau tốt nhưng lúc đó là vì cộng đồng đối kháng râu trắng bị hạt nhẫn mại đến Tân thế giới cỡ lão đạt được la quỷ có tốt hơn nào nhưng lại đụng phải trải qua đại chiến thủ không nhỏ thương tổn bị hạt vẫn là nhẫn mại nhưng đến hiện tại đều đã nửa năm hắn tu dưỡng nửa năm. Tinh khí thần khẳng định đạt tới một cái đẩy nhất trạng thái, mà Bị Hạt cũng nhịn không được. Có một cái tại trên đại dương bao la cổ kim tới lui, thích hợp nhất đối thủ ở chỗ này. Dù là cỡ lão đã là cái năng lực giả, nhưng là hắn kiếm thuật vẫn như cũ rất mạnh. Này phần sát khí quấn quanh lực lượng, nhưng cho tới bây giờ không phải năng lực gì có thể làm được. Cái kia chính là thật một phần khác lực lượng. Mà kiếm sĩ bản thân dùng vũ khí cũng là một loại năng lực đi, chỉ cần cỡ lão còn tại dùng kiếm, vậy hắn cũng là kiếm sĩ. Trước đó là tìm không thấy thời cơ, hắn vẫn luôn tại bản bộ, lấy cỡ lão tĩnh tĩnh, nếu như mình tìm tới cửa luận bản. Hắn nhất định sẽ không đáp ứng, mà tại bản bộ chỗ kia cũng không có cơ hội cưỡng ép luận bàn. Đồng dạng, hắn thời điểm cũng tìm không thấy thời cơ, hắn như thế nào lại biết cờ lão nhất cử nhất động? Nhưng bây giờ có cơ hội, sát gọi hắn tới nơi này làm khách, nói cho hắn biết cờ lão sẽ tới, này đây chính là một cơ hội, một cái có thể đường đường chính chính cùng cờ là so đấu thời cơ. Ai nha, một trận đệ nhất thế giới đại kiếm hào quyết đấu a, ta cũng muốn nhìn một chút đây. Sát tại này cười, nhìn chăm chăm cờ lão ẩn có loại không cho hắn đi tư thế, một cái tứ hoàng thêm một cái mắt tương, nếu không để đi một mình cũng sẽ không rất khó khăn. Cớ lão đi ngược lại là có thể đi, nhưng là thật muốn như thế chạy, hắn mặt mũi còn muốn hay không? Được, ngươi muốn đánh đúng không? Đánh liền đánh. Cớ Lạc cắn răng nói, ngươi mẹ nó đừng hối hận à, Mị Thát, đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí, không, có nhưng chính là không. Mị Thát cười một tiếng, nếu thật là nói như vậy, hắn không phải liền là đại biểu, ta cũng có cần người siêu Việt sao? Hắn không phải thế giới mạnh nhất, nhưng là hắn là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, luận kiếm thuật lời nói, hắn cũng là đệ nhất thế giới. Ngươi sao? Cớ Lạc quét mắt xoa, thở sâu, được. Đánh. Nhưng là Mỹ Hạt, trận này sau khi đánh xong, mặc kệ thắng cùng không thắng, ta chỉ cùng ngươi đánh nhau một trận, ta nếu là thua, ngươi về sau cũng đừng nhớ thương ta, ta nếu là thắng, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nhìn điệu bộ này, không nói chuyện, có chút không thể nào nói nổi. Có thể, bất quá, ngươi đến sử xuất toàn lực, có hay không toàn lực, ta là phân phân biệt rõ ràng. Mỹ Hạt nói ra. Ui, ta cũng không có đáp ứng để cho các ngươi ở chỗ này đánh. Phạ Dĩ éo rồ sụ lúc này đột nhiên nói ra, nơi này là ta thành thị, muốn đánh lời nói qua hắn địa phương không rời đi à, sợ gì à, hải quân cũng tốt, hải tặc cũng được, đều không phải là các ngươi có thể ở chỗ này khoe khoang địa phương. Thiện trưởng, bèn mẹ bè mạn nhìn phạ gì eo liếc một chút, nói nhỏ, ngươi nhận vì cái này có ý tứ, giống như cũng không yếu. Ta biết. Sắt cười cười, đối cỡ lão nói, như vậy, chuyển sang nơi khác, không cần thiết phiền vãi như vậy. Cỡ lão đưa tay hướng lên trời dương lên, năm ngón tay hướng trêu tiếp theo, nói ra, chiến đấu sân bãi, ta bỏ ra là được. ầm ầm, tốc độ bá vương sắc dẫn động ám trầm thiên tượng còn không có kết thúc bao lâu, bầu trời liền vừa tối trầm xuống một khối bóng mờ từ trên không hiện hiện, để mọi người vô ý thức ngẩng đầu. đây là pha gì éo rồ sủ cái chán đầy mồ hôi, lộ ra thật không thể tin biểu lộ. sau đó thật sâu mắt nhìn cơ lão, kim nê hắn nhận biết, hắn thường xuyên chú ý quốc tế tin tức, biết trước mắt vị này xử lý ma quỷ hậu tự bạ dẹt, đưa tin còn sưng hắn từng lấy một cái cứ điểm lực lượng, chém xuống dâu đen số lớn cán bộ, càng làm cho hắn mang theo thế lực toàn đều biến mất. còn có đưa tin sưng hắn tiến về vương quốc ba nổ cùng hai vị tứ hoàng chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong, bất quá cái này phổ biến bị người không tin, dù sao đây chính là hai vị tứ hoàng. Hiện tại trên Đại Dương Bao La ai cũng biết Băng Hải Tặc Bách Thú Tổng đốc cùng bị ở Mồm Hải Tặc Đoàn chặt Lọt Kẻ Liển Kết Minh, loại thực lực đó, một người thế nhưng là tới không. Nhưng là nhiều như vậy truyền ngôn, liền có thể nói rõ cái này cá nhân lực lượng là thật mạnh, không phải vậy không có như thế mới đoán được. Đây chính là bị Hải quân bên này xưng là cựu thời đại no khắp tinh nam nhân, muốn nói yếu, khẳng định là yếu không. Nhưng là, đây có phải hay không là quá khoa trương? Trên không bên trong, một khối cự đại đảo từ trên trời giáng xuống, đem ẻm đạm thành phố hoàn toàn bao phủ lại, giống như trời tối. Này hòn đảo tự vũ trụ từ rơi xuống, một tiếng ầm vang đã tại cảng khẩu phía trước nước biển bên kia, hình thành một cái hoàn toàn mới đại đảo. Cở lão bay thẳng lên, hướng này hòn đảo phương tiến về phía trước, rơi vào phía kia, phải tay nắm chặt chu đao, nhìn về phía cảng khẩu bên này Mị Hắc. Mị mì Hắc mỉm cười, thân thể rung động, mặc dù không có cở lão bay lên như vậy tiện lợi, nhưng là bắn giỏi sức lực cũng là 10 phần mạnh, trực tiếp nhảy vọt giữa không trung, Hắc đao rút ra, vung tay một đạo chạm kích sau này đánh, lấy trảm kích mang ra trùng kích, để hắn thân thể rơi thẳng tại hòn đảo bên kia. Hai người mặt đứng đối diện, một cái cũng không động trước không đổi đâu sao? Mị Hắt nhìn trầm trầm cỡ lập trong tay Si, nhàn nhạt hỏi. gấp cái gì? cái này còn không có làm nóng người, người đến xứng hay không ta dùng là quỷ, còn khó nói. dù sao ta so với ngươi tới nói, thế nhưng là nhiều rất nhiều trừ kiếm thuật bên ngoài chiêu thức. cỡ Lao đáp trả, nói như vậy, ngươi cũng có chút phiền não đi. hắn có chút đau đầu. theo lý thuyết, hắn không là thuần túy kiếm sĩ, mà đệ nhất thế giới đại kiếm hào khẳng định là muốn di thuần túy kiếm sĩ tự cho mình là, nhưng thuần túy kiếm sĩ cái gì, cỡ có thể không cần năng lượng, cũng có thể không cần vô sinh công giết. bởi vì hắn biết. Thật muốn dùng lời nói, này quay đầu cùng Mị Hạt cái kia thật cũng là không về không. Hắn muốn cùng mình đánh, tất nhiên là đến so đấu kiếm thuật, vậy chỉ dùng thuần túy nhất kiếm thuật cùng Mị Hạt đến một trận chiến đấu. Chương 1021, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Chỉ cần dùng đến thuần túy nhất kiếm thuật cùng Mị Hạt đánh nhau một trận, hắn mới có thể tránh được hết hy vọng, đến lúc đó mặc kệ thắng hay thua, chính mình cũng coi là đối Mị Hạt bằng lần dao. Lần sau hắn lại tìm chính mình, chính mình cũng có lý do không tiếp thụ. Hai người đối lập lấy, mặc cho gió biển thổi qua, gợi lên Mị Hạt vành nón bên trên bạch lông tơ cũng gợi lên cờ cờล็อต lên áo choàng. Xách, vị hạt tên ngu ngốc này, vì cái gì cái này trước mắt muốn cùng cờ lập chiến đấu a? Di đã có chút khó chịu nhìn lấy hòn đảo bên kia, nếu là cờ lập thụ thương lời nói, ta có thể không cảm thấy đám người này hội hảo tâm như vậy rời đi. Uy, tiểu cô nương, nói chuyện phải chú ý a." Một cái cán bộ cười nói, "Chúng ta thế nhưng là băng hải tặc tóc đỏ." "Đúng vậy a, hải tặc đoàn, hải tặc nha." Di đã khinh thường nói, "Tự do hải tặc, làm sao lại giảng tiếng nghĩa?" "Ngươi." Nay cán bộ sầm mặt lại, vừa muốn tiến lên, đột nhiên hắn bước chân dừng lại. Người tại này cứng đờ. Nguy hiểm, có khí tức nguy hiểm. Đừng núp nhích. Phạ gì eo rồ sủ rút ra bên hông xuống lục, chỉ này cán bộ nói, tuy nhiên ta không biết cụ thể, nhưng là hiện tại Hải quân là yếu thế quân thể, hơn nữa là tại Phạ Công quốc cảnh nội, các ngươi hải tặc cùng hải quân xung đột, ta không xem vào, nhưng là ta nói qua, không thể ở chỗ này náo sự, không phải vậy lời nói, ta cũng không phải sẽ không động thủ. Ha ha ha ha, không đến mức, không đến mức. Sắt vô vô cái kia cán bộ bà vai, sau đó đối dụ sủ nói, nhìn một tuần đi, ta tới nơi này nhà đầu tiên là đối ngươi cảm thấy hứng thú, thứ hai lời nói, ta cũng chỉ là tới đối phó tiệp mà thôi, ngược lại còn không đến mức lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. nói, hắn mắt nhìn dí dà, nói, mỉm hạt thế nhưng là đã nói với ta, ngươi là kim nghe độc chiếm, ngươi nếu là thụ thương lời nói, gia hỏa kia hội không quan tâm, vậy liền bạch bị người xin nhờ a. mà gì phò bên ngoài, xà cạp rủ kĩ sau khi ra ngoài, một đường hướng xuống, đến đỏ cảng, cũng trực tiếp tại đỏ cảng gọi điện thoại. sự tình đã làm thỏa đáng, buộc xà lino, bàn tay hắn bên trên nắm điện thoại trùng, nay điện thoại trùng quyết mở miệng. Kinh ngạc nói, a thật kinh ngạc đâu, không nghĩ tới như thế cấp tốc nha, ta coi là này năm cái lao đầu sẽ xem xét thật lâu. Sự tình đã làm xuống, cân nhắc cũng không có tác dụng gì, buộc Sa Lino càng nhiều là chính ngươi. Sa Cả Dù trầm giọng nói, hắn nói lời này thời điểm, thậm chí còn mang theo một tia bất mãn. Vì sao lại có ạ Stergi ạ chuyện này, là bởi vì tốc độ thực là bị dẫn quá khứ. Sa Cả nhìn xúc động dễ giận, nhưng trên thực tế hắn còn thật không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu không năm đó hắn cũng sẽ không bị xẻn gỗ củ phái đi li giãn sở cả đồ. Hắn không cùng hải tặc làm giao dịch, nhưng là luôn có thể có tình báo thả ra, hấp dẫn tóc đỏ qua Astert gì ạ là bọn họ bố trí xuống cục, mà tóc đỏ vẫn luôn cùng Mỹ Hạt có kết giao, cũng biết Mỹ Hạt muốn làm gì, cho nên lấy hắn tính cách, hội thuận thế qua tìm Mỹ Hạt mở yến hội, sau đó để lộ ra Cờ lão sẽ đến tin tức. Cờ qua Astert gì ạ tin tức, bọn họ căn bản liền không có gạt, là cố ý để tóc đỏ biết. Nhưng điểm này, Saka dự kỳ có chút bất mãn, bởi vì hắn không muốn cùng hải tặc chơi những này hư đầu bán náo, đối đãi hải tặc, đối đãi tội ác, này nên chém tận giết tuyệt nhưng tất cả những thứ này đều vì cho cỡ lao nhường đường, để buộc xã Ly chính thức về hưu, như vậy nhất định phải có điều hòa. Nha, không cần vì chút chuyện này tức giận, đã làm đến lời nói là được, cỡ cấp tiểu thư kia khẳng định là có thể làm được. Cười ha hà nói, xã Cả Dù Kỳ nghe vậy cũng lộ ra mỉm cười, điểm này ta cũng tin tưởng. Hai cái cùng thế hệ, này đương nhiên sẽ không lẫn nhau sương láo phu, cũng là tốt bạn, trò chuyện giết thì giờ cũng rất tự nhiên. Ngươi đây, ngươi vị trí đâu, theo gặp giống như sẹn gỗ cũ sao? Xã Cả Dù Kỳ hỏi. Nha, vậy dĩ nhiên là có thể. Đại đốc tra cái gì, cũng không tệ, có lẽ ta cũng đi dạy tân binh. K cười nói, loại sự tình này, thế nào đều có thể à, nhưng lấy phòng ngừa ván nhất, ta cũng qua bên kia một chuyến, miễn cho tóc đỏ động cái gì ý đồ xấu. Đây cũng là ta điện thoại cho ngươi muốn nói sự tình, buộc Sa ngươi đi một chuyến à, tờ gì à, muốn đem cờ lập tiếp trở về. Sa Cả Kỳ nói ra, ha ha ha, cái này liền lên đường. Cú điện thoại, Sa Cả Kỳ ngẩng đầu nhìn lên trời, khoe miệng ý cười càng nhiều hơn một chút. Bọn họ thời đại thật là chính thức tối lui, chỉ cần cỡ lão vừa lên vị vậy liền đại biểu cho hải quân đời mới cùng lần trước phái bắt đầu giao tiếp về phân phủ di tỏ dạ cùng giả dụ tiêu diệt hai thế giới chung binh cũng không tại bọn hắn truyền thống hải quân phe phái bên trong tự nhiên cũng sẽ không tại bọn họ cân nhắc phạm chủ ở trong thế giới chung binh không cân nhắc như vậy có thể vững vàng quá độ chỉ có cờ lão hắn hiện tại trên đỉnh đại tướng đối với hắn về sau cũng có chỗ tốt chờ thời gian dài là hắn có thể tiếp vào nguyên soái vị trí đến lúc đó hải quân lại ở trên tay hắn đặt tới một cái lớn nhất ổn định trạng thái mặc kệ có thể hay không giải quyết những này cái gọi là hải tặc thời đại nhưng ít ra cam đoàn suy số không đầy đủ trên hòn đảo này gió biển thổi phất qua mị hạt rơi hất đao, trầm giọng nói giòn dạ cần mị hạt sử dụng chính là vô thượng đại khoái đao 12 công một trong hất đao đêm Cơ lão rút ra chi si, hai chỉ ở phía trên bôi một chút thuận tay hất lên nói rút chi cơ lão dùng là đại khoái đao 21 công một trong hất đao chi si. hai người ánh mắt va chạm siêu một tiếng đồng thời xông về phía trước phong. Cơ lão hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc xông về phía trước bắn đến trên nửa đường đống nhiên lên ngã xì trên lưỡi đao luồn lên một đạo kim điện chi mang lang không nhảy vỗ xuống con lúc này đồng dạng tiến lên mị hạt đem hắc đao hồi mở đao nhận ngăn trở xì đao nhận suy suy suy chỉ nhất đao mị hạt dưới chân địa mặt trực tiếp hướng xuống một hãm giống như mạng nhện một dạng nứt ra một đạo lại một đạo phản phất bị lợi khí mở ra một dạng khe hở mị hạt đem đao hướng phía trước chấn động trực tiếp kéo theo xì bổ xuống để nó theo hắc đao đem trượt đồng thời hắn thân thể uốn lẹo trực tiếp kéo ra cùng xì va chạm chặt hướng lên phía trên cơ lão cơ lão thân hình đột nhiên vừa giảm đầu vừa thất qua cái kia thanh cự đại hắc đao liền dán hắn vị trí trước kia sẽ qua mang theo hắn một số sợi tóc cỡ là cổ tay buôn đéo xi luyện giống như dán độc trực tiếp chui qua mì hạt thẳng thắn thoải mái vung đánh nhất đao thẳng đến ở ngực mì hạt cước bộ sau này một thước lượng cánh tay trực tiếp vừa thu lại hoành chém tới đại hắc đao trực tiếp sau này qua vào theo cánh tay hắn dùng lực trực tiếp nhất đao chẳng rơi chém vào thẳng đâm tới xi đao bối đem xi hạ thấp xuống ầm cỡ là trực tiếp nảy lên một chân hung hăng đá vào hắc đao trên thân đao thuận thế rút ra mở xi đao bối cùng đao nhận giao thoa ma sát ra một vành lửa bị hắn rút ra mở về sau Mượn từ lực đạo này giữa không trung một cái xoay tròn, sau đó rơi trên mặt đất. Xách, Cớ lão mắt nhìn xì, có chút khó chịu đối mì Hạt nói, cầm đần như vậy trọng đao, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Chương 1022, nhanh chấm đao. Đại hắc đao đêm, cũng không phải là thông dụng võ sĩ đao, cũng không phải giã thái đao, từ chui kiếm đến xem, là một thanh tây dương cự kiếm cấu tạo. Nhưng là từ trên thân kiếm tới nói, đây cũng là một thanh giã thái đao, rất lợi hại cự đại, vẫn là hắc đao, coi trọng cũng là một cái cứng rắn. Mà lại cái này một thanh hắc đao, là từ Mị Hạt thân thủ luyện thành. Hô. Oh. cơ cỡ thở ra một hơi, phun ra khí như kiếm nhất lao thẳng tới tại mặt đất, chuẩn bị kỹ càng sao? Mị Hạt Hắc Đao trực chỉ cơ lão, trầm giọng nói, như vậy, đến ta động thủ trước. hô, oh. vừa dứt lời, Mị Hạt thân hình một thấp, một tay đe thấp vành nón, thân thể liền thẳng bắn đi ra, này Hắc Đao trong không khí vạch ra một đạo hắc quang, hướng thẳng đến cơ lão hành chém tới. Cơ lão trong mắt nhíu lại, đang muốn dùng xì, xì vô tới, nhưng hắn Đao vừa mới động, lại phát hiện đối diện Đao cũng không có chém tới, hắn có khả năng nhìn thấy, chỉ có Mị Hạt này hiện lên ý cười. Cơ lão đồng tử co rúm lại dưới thân thể ý thức vốn lượng thấp, hô, một vòng hắc quang lúc này mới từ trên đỉnh đầu hắn sát qua qua, chỉ là đao nhận vừa tới trong phạm vi, chỉ thấy mị hạt đao nhận nhất chuyển hướng xuống dưới thẳng, cong, cỡ lão đưa tay vây quanh phía sau, nhất đao ngăn trở mị hạt bổ xuống, tại ngăn trở trong nấy mắt, một đạo kim sắt chạm kích từ trên lưỡi đao bay khỏi, phá tan mị hạt hắc đao, mị hạt nhướng mày, vừa bị rời ra hắc đao mạnh mẽ ép xuống, mang ra một đạo khí lãng, bắn ra màu xanh sóng chạm kích đánh nát mở này còn chưa kịp thấu thể mà ra kim sắt chạm kích trực tiếp hướng xuống một bổ, mặt đất bị cắt mở ra một đạo lỗ hổng lớn, hắc đao trực tiếp xuyên qua cơ lão thân hình, đem hóa thành tàn ảnh biến mất. Mị Hạt bên cạnh thân truyền đến một đạo đao nhận ra khỏi vỏ thanh âm, chỉ gặp hắn lăng không xuất hiện tại Mị Hạt bên cạnh, bày ra S đồ hình, tay trái ngón cái bắn ra, đao nhận ra khỏi vỏ, trực tiếp hóa thành ba đạo hắc quang mãnh liệt vút tới. Tiến phản. Ồ, một kiếm thông thần kỹ năng sao? Mị Hạt hơi hơi kinh ngạc, trong mắt xuất hiện tàn thưởng. Nhìn người khác gan một chiêu này, hắn liền suy nghĩ phải chăng có thể phá bỡ, hiện tại rốt cục đến phiên chính hắn ăn một chiêu này. Không thể không thừa nhận một chiêu này kiếm thuật, sắc thực siêu việt không phải nhân chi cảnh. Mị Hạt tán dương một câu, thuận thế hai tay cầm đao, mạnh mẽ hướng phía trước chém ngang, tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, cùng Cỡ Lão rút đao xuất hiện tốc độ đều không thua bao nhiêu. Tại yến phản hình thành ba đạo đao nhận vừa tiếp cận Mị Hạt thời điểm, Mị Hạt đao cũng tiếp cận Cỡ Lão eo sườn, chuẩn thế, thậm chí so với hắn còn nhanh hơn ba phần. Cỡ Lão xẹt một tiếng, cấp tốc thu đao ngăn cản, Sỉ Hắc đao đao nhận trực tiếp đâm vào Mị Hạt bổ tới trên đao. Cong. Đao nhận va chạm, Mị Hạt hai tay dùng lực, đột nhiên hướng phía trước vạch một cái lực lượng khổng lồ truyền văn ra để cỡ lão lang không thân hình thẳng hướng sau bay nhất đao đẩy ra về sau mị hạt lần nữa thay đổi đao nhận trực tiếp một đạo dựng thẳng vô xuống mang theo một đạo cự đại mặc lục chạm kích cỡ lão lang không bên trong lật ngược chuyển một chút thuận thế đem xì thu nhập vào đao tại thân thể quay tới đồng thời đao nhận dây lắc nổ, cũng bay ra một đạo kim sắt chạm kích cùng tương đệ vang chạm kích cùng chạm kích va chạm trực tiếp ở chính giữa kích thích nổ tung đẩy ra một đoàn sóng xung kích hô chỉ là cái này nổ tung đuổi mù vừa mới hình thành lại là một đạo màu xanh sấm chạm kích đập tới tới Cơ lão sửng sợ, đưa tay cũng là một đạo trảm kích tiếp tục vút tới. Chỉ là một đao kia vừa mới bổ xong, một đạo khác trảm kích bỗng nhiên từ khía cạnh bay tới, kẹp lại cơ lão vùng đào khoảng cách. Ông trảm kích phá vỡ không khí phát ra âm thanh, dùng so trước đó còn rất nhanh cấp tốc lướt qua cơ lão thân thể, nhưng cũng chỉ là kích thích một đoàn gọn sóng. Cơ lão trong nháy mắt biến mất, thân hình đột ngột xuất hiện tại đã đạt tới khác một bên mỹ hạt trước người, bước chân hắn hơi gấp, bày ra rút đao tư thế, xì gậy lên trên, thậm chí đều không hoàn toàn ra khỏi vỏ, đạo đạo trảm kích quang hoa xuất hiện tại mỹ hạt bên kia. Bạch ánh chém chỉ là cái này chạm kích vừa mới hình thành chỉ thấy mị hạt một cái đệm bước cấp tốc nè tránh tránh ra bên cạnh đồng thời hắc đao đêm giơ lên muốn nhất đao đánh xuống cờ lão trực tiếp rút đao liền cản nhưng trong nháy mắt này hắn đột nhiên phát hiện mình động tác đã làm ra nhưng là mị hạt đao nhận cũng không bổ xuống ta đao quy tích không phải tốt như vậy đoán mị hạt mỉm cười đao nhận lúc này mới bổ xuống trực tiếp hóa thành hắc mang tới gần này hắc mang vừa tới xì phụ cận bất chợt tới lại chính là nhất chuyển chuyển như điện chớp vạch ra dết hình trực tiếp vòng qua tại này huỳnh mở xì nhất đao chém chúng cờ lão cổ xoát một đao hạ xuống, vẫn như cũng là mang theo gợn sóng, cơ lực tàn ảnh biến mất. Uy, nói xong luận bàn đây. Cơ Lạc thân ảnh từ nơi không xa, nhìn chằm chằm Mị Hạt, mở đầu miệng hỏi, ngươi đây là mang theo giết tâm tư ta đi. Ta thế nhưng là cực bên trên đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí, nếu như loại trình độ này, ngươi liền chết lời nói, vậy cũng quá không nên nên. Mị Hạt cười nói, thiết. Cơ Lạc hô xả giận, nhìn lấy hắn cây đao kia, híp mắt nói, nhanh chậm kiếm thuật, cương nhu hòa hợp sao? Ồ, phát hiện nhanh như vậy sao? Mị Hạt điều chỉnh tốt tư thái, mỉm cười nói, chính là như thế này. Từ vừa rồi mị hạt ra đao thứ nhất bắt đầu, cỡ lão cũng cảm giác được. Một đao kia rõ ràng để hắn kiến văn sắc cảm ứng được đồng thời sớm làm ra phản ứng, nhưng lại là hường công hắn tới. Mị hạt căn bản không có xuất đao, chỉ là hắn kiếm thuật tạo nghệ, để cỡ lập tạo thành hắn đã xuất đao hảo giác, mà các loại tự mình động thủ thời điểm. Một đao kia mới xem như chém tới, Hành tốt chính mình tốc độ nhanh hiện lên một đao kia, mà sử dụng yến phản thời điểm, mị hạt làm theo thể hiện ra cùng cái kia thanh đại hắc đao hoàn toàn không tương xứng nhanh động tác, chạm kích tốc độ thậm chí so với chính mình yến phản nhanh hơn, yến phản càng nhiều là nhất đao hóa ba chạm kích tốc độ có thể nói là cận thân tất bên trong chiêu thức, nhưng là mị hạt một đạo chém ngang, trực tiếp đem đánh vỡ, đối mặt hắn một chiêu này, phương thức tốt nhất xác thực không phải tới, mà chính là dùng công thái thủ. Mà phát ra trạng kích thời điểm cũng thế, chính mình vừa dùng hai đạo trạng kích ngăn cản được hắn hai đạo trạng kích, liền xuất hiện một đạo càng nhanh trạng kích. Cùng cuối cùng này giơ lên nhất đao, cũng là mẹ nó đoán không ra. Người cho là hắn đánh xuống, nhưng là hắn liền chậm một bước, nhưng là xuất đao tốc độ lại không chậm. Nhanh chậm trình độ, hoàn toàn để cho người ta suy nghĩ không đến, nếu không phải phản ứng nhanh lời nói, căn bản là không có cách ngăn cản. Loại này nhanh chấm đau, cũng chỉ hắn có thể làm ra đến. đệ nhất thế giới đại kiếm hào kiếm thuật tạo nghệ, quả nhiên rất mạnh. Cỡ nào? Mị Hạt nói ra, năm đó chúng ta lần thứ nhất so đấu, ta nói ngươi không có đao tốt, hiện tại có, cũng có thể để cho ta thể hội một chút ngươi này cường hãn kiếm thuật đi. Năm đó không đủ tận hứng, hiện tại đã đầy đủ. Cỡ nào nhắm mắt lại, thân thể đứng vững, đem xì rơi lên để ở trước ngực, hai chỉ cấp tốc một vòng, một đoàn kim quang bao phủ lại xì. Vậy liền như ngươi mong muốn. Trư một ngươi cái này từ trước tới giờ không hô chiêu thức gia hỏa. Hắn cùng Mỹ Hạt trừ lần này chỉ chiến đấu qua một lần. Cái kia chính là 3 năm trước đây tại Đông Hải thời điểm, bọn họ va chạm qua một lần, cuối cùng bởi vì cỡ lão đao vỡ vụn mà kết thúc. Nhưng bây giờ lời nói, đao này thế nhưng là vỡ vụn không. Mà Mỹ Hạt muốn xem đến, cũng là cỡ lão này thần kỳ huyền thú kiếm thuật. Trên biển lớn, cùng cỡ lão va chạm với người, đều biết cái kia kiếm thuật lợi hại, tuy nhiên hắn thường xuyên nói mình chiêu thức là vô minh thần phong lưu, nhưng đối người khác mà nói, càng ưa thích xưng là huyền thú kiếm thuật, bởi vì đao chém ra, là có thể có huyền thú bản thể. Mà cỡ lão tuy nhiên tốc độ tăng trưởng Kiếm thuật cũng là nhanh chóng vô cùng, nhưng thật muốn luận, hắn vô minh thần phong lưu mới là ép dương. Hiện tại sở hữu hảo nghĩa đều theo chiếu vô minh thần phong lưu tiêu chuẩn cơ bản mới khởi đầu đi ra. Ba năm trước đây chưa xong chiến đấu, vậy liền bắt đầu lại từ đầu đi. Cậu 2 chỉ từ trên mũi dao rơi xuống, hai tay nắm ở trôi đao, trực tiếp giơ cao đỉnh đầu, đối mặt mỉ hạt. Vô minh thần phong lưu sát nhân kiếm, mỉ hạt nắm chặt hắc đao đêm, cười nói, ta cũng sẽ không ngoan ngoãn bị ngươi chặt. Giao long, Soát. một đạo kim mang trong chớp mắt liền nhảy tới, hoàn toàn để cho người ta không kịp phản ứng. Chí ít đang quan chiến người bên trong, liền thiếu đi có kịp phản ứng, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy cỡ lão giơ đao lên, tiếp lấy tiếp theo một cái chớp mắt đao mang liền xuất hiện tại mỉ hạt trước mặt, thật là nhanh tốc độ a! Sắt cảm thán nói, so với trước đó phải nhanh quá nhiều. Nói, hắn vội ý thức sở về phía ở ngực đao ba, một đao kia uy thế, cùng năm đó chém chúng hắn một đao kia rất giống. Bèn bẹm mạn tại này quất lấy thuốc lá, Nương trọng nhìn lấy một màn này, cũng phiền toái hơn. Vị này hải quân cũng không giống như hắn hải quân như vậy ôn hòa, nếu như nói trước kia bền bẹm cảm thấy cỡ lão cũng là cái uy hiếp lời nói. Như vậy hiện tại liền thăng cấp trở thành ạ kẹ nú này một hồ sơ, không, có lẽ do ạ kẹ nú còn muốn bạo lệ, loại kia sắc khí, ạ kẹ nú thế nhưng là không có, bần bẽ mạn cũng không đần, hắn có thể tùy tiện tính ra gia đại hải tình thế. Gia hỏa này lý lịch quá mức loa mắt, căn cứ bọn họ biết, cũng đã đầy đủ khoa trương. Từ cuộc chiến thượng đỉnh tham chiến bắt đầu, hắn liền một đường tăng vọt, Kim sư tử khẳng định là chết ở trong tay hắn, đồng thời bị hắn vận khí tốt thu hoạch được năng lực. Trừ cái đó ra, Jefy, Lạc Thần, Bindiher, Ổng, Jolten, Cải Đủ, Chặt Lọt toàn cùng hắn đụng một trận, có chết, có còn sống, nhưng bất kể như thế nào, hắn chức vị lại là hỏa tuyến một dạng tại tăng lên. Đại tướng dự quyết, tiến thêm một bước cũng là đại tướng. Mà hắn cái tuổi này, về sau chấp trưởng hải quân trở thành nguyên soái là đại khái dẫn đầu sự tình, một khi bị cái này sát khí bốn phía người chấp trưởng, còn có hắn có can đảm cùng tứ hoàng khai chiến tính khí, về sau thế giới chỉ sợ sẽ không quá tốt. Dù sao cho dù là Akedu, cũng sẽ không dễ dàng cùng tứ hoàng khai chiến, nhưng vị này không giống nhau lắm. Có khả năng cũng là chiến tranh toàn diện. Mà bây giờ, uy Ngươi biết đó là cái của ta. Bên bệ mạn không khỏi hỏi, chúng ta tới nơi này, là ngươi ý tưởng đột phát, sau đó ngươi còn gọi mỹ hạt tại sao phải giúp trợ cái này cờ lão A, Hắn đi càng cao, đối với chúng ta liền càng không tốt. Ha ha ha ha, vì cái gì a? Sắt vò đầu cười nói, không có gì không tốt, bị hạt thế nhưng là ta hảo hữu, hắn vẫn muốn cùng cờ lão chiến đấu, cái này thật là một cơ hội, mà ta đối tiệp cũng là mang cảnh giác, chỉ là đến thử thời vận mà thôi. Vạn nhất tiệp tại cái này cái kia chính là chuyện tốt, đáng tiếc tiệp không tại thật là bị lợi dụng, nhưng là hắn làm lữ tướng nhưng so sánh hiện tại có quan hệ tốt quá nhiều vì cũng không thể gãy tại trên tay hắn vì sao bên bệ mạn trường lâm nói ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn có thể đánh bại cái đủ cùng chặt lọt kẹt lìn sát mỉ cười nhìn chằm chằm bên kia hòn đảo có chút xuất thần thật lâu mới thổ lộ ra một câu ta tin tưởng hắn hắn nhất định sẽ là giỏi boi con khi này hát mang xuất tại mỉ hạt trước mặt lúc mỉ hạt cũng là không sợ hai chút nào nhất đao liền chạm hát đao đêm cũng mang theo nhất đao ánh sáng màu xanh sẫm cùng này trẻ dọc mà đến hát mang giao thoa mà qua mỉ hạt xuất hiện tại này hát mang về sau Mà hắc mang soát quá hạ, cỡ lão thân hình cũng xuất hiện, cùng Mị Hạt tựa lưng vào nhau đứng thẳng lấy. Hô, gió biển thổi lên, thổi qua hai người thân thể. Suỵ. Theo một tiếng vang nhỏ, Mị Hạt mắt nhìn cổ áo bên trên xuất hiện một đạo tiểu khẩu tử, mỉm cười, quay người nhìn sang. Cớ lão lúc này cũng quay người, lộ ra trên lồng ngực bị cắt ngang mở y phục khe, cùng bên trong một đạo nhúm máu tiểu khẩu tử. Vẫn là loại kia quen thuộc dẫn động huyết dịch a? Mị Hạt nói ra. Đúng vậy a, vẫn chưa xong đây. Cớ lão lần nữa hiện lên đau nhợt, hai chỉ cấp tốc bu mở, lần nữa hai tay nắm ở Vô Minh thần phong lưu đảo nghĩa. Soạt. Hòn đảo bên bờ nước biển tại quần quần đột nhiên hình thành sóng lớn đi lên sốc lên. Không là năng lực, là đơn thuần kiếm thuật dẫn động trình độ, đem sóng lớn nhà quái mở mà thôi. Thanh Long. Theo cỡ lão vung đao, từ phía sau hắn nửa phiến hòn đảo diện tích ngoại hải sóng trực tiếp quan xoắn thành một đầu một đầu thủy long bộ dáng, bay thẳng sau lưng cỡ lão, đối mị hạt im ắng gào thét, sau đó vọt thẳng qua khứ, thuần thế đem mị hạt cho vây quanh, mở to miệng cắn qua qua. Nhìn như là nước, ở trong chứa trảm kích, cứng đôi cứng lời nói, một khi bị động phải chỉ sợ sẽ là một chiêu kia giống như lúc giao long đi. Lần này, Mị Hạt là hoàn chỉnh thể ngộ, không phải đang nhìn cờ lão đối người khác ra chiêu. Mà đối một chiêu này, hắn là dùng mang theo tán thưởng ngữ khí tới nói. Huyền thú kiếm thuật, quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá, Mị Hạt đem thân đao nhất chuyển, đột nhiên vung mở. Ông, một vòng màu xanh sấm phi tường trạng kích cấp tốc từ hắn vung đao phương hướng sau này kéo dài, hình thành hình tròn đẩy ra, trực tiếp mở ra vọt tới thủy long thân thể, tại trạng kích chạm đến thủy long thời điểm, trực tiếp liền đem thủy long cho xoắn nát, mà không phải chơn nhắn mở ra đây là tăng thêm nội bộ vỡ vụn tầng thứ bá khí chẳng kích đối phó loại này hảo nghĩa cũng chỉ có hoàn toàn vỡ nát mới có tác dụng nay chạm kích cắt nát rơi thủy long về sau một vòng cấp tốc hướng cờ là phía kia khuyết tán cự là hơi hít mắt đem xích dựng đứng nói vô minh thần phong lưu hảo nghĩa huyền vũ ầm màu xanh sấm chạm kích đột nhiên đình trệ ở tại này chạm kích phía trước xuất hiện một cái giống như quy sắc một dạng hư ảnh hư ảnh phía trên còn lượn vòng lấy một con rắn mắt rắn chính đối mỹ hạt trực tiếp chứng quá khứ ồ khí thế khóa chặt để cho người ta sinh ra tê liệt vô pháp di động còn có tầng này phong ngự, là chạm kích dày đặc giao thoa mà thành hộ thuẫn, rất lợi hại. Mị Thất lần nữa tán thưởng. Tận mắt thấy, thân thủ trải nghiệm, cái này đã để hắn hết sức hài lòng. Nên dạng này, Cố lão, Triển lãm ngươi này cường đại kiếm thuật đi, dạng này, chúng ta tài năng hảo hảo so đụng một cái, nhìn xem đến ai mạnh. Mị Thất khoái động nói. Im miệng đi, ngươi cái này từ trước tới giờ không hô chiêu thức ra hỏa. Cố Lão cả giận nói. Chương 1024, ban đầu bộ dáng. Mắt ứng mẹ nó xưa nay không hô chiêu thức, ngươi căn bản liền không phân rõ đại chiêu hòa bình a đến cái gì là cái gì. Cho nên, ngươi là không có chiêu thức sao? Cớ lẽ hỏi ra vẫn muốn hỏi vấn đề. Hắn cùng Mị Hạt nhận biết thời gian dài như vậy, chưa từng thấy qua hắn lúc nào huy kiếm thời điểm hô ra chiêu gì thức. Đối với cái này, Mị Hạt đáp, kiếm kỹ bất quá là chém thẳng vậy đâm cùng phi tường chẳng kích, muốn nhiều như vậy loè loẹt làm cái gì? Xuất đao thời điểm có rảnh hô chiêu thức, không nếu như để cho đao ra càng mau một chút? Ta giáo qua một người nam nhân, nói ra chiêu thức tên cũng không tệ, đáng tiếc uy lực không đủ cao. So sánh dưới, còn không bằng trầm mặc nhất đao. Ngươi mẹ nó biết cái gì gọi là nghi thức cảm giác sao? cỡ lao nổi gân xanh gào thét, niệm chiêu thức là cơ bản nhất lễ nghi a. đây là ngay tiếp theo hắn cùng một chỗ mang a. mỹ hát mỉm cười, cũng không nhiều lời, cầm lên hắc đao lao xuống hướng về phía trước. cỡ lao cấp tốc 2 chỉ gạt về xì đao nhận, một đạo cự đại bạch hổ hư ảnh liền ra hiện sau lưng hắn. vô minh thần phong lưu gào nghĩa bạch hổ, giống, Này bạch hổ hư ảnh gào thét một tiếng, mà cỡ lao lúc này một cái dựng thẳng gỗ xuống, Này bạch hổ liền chạy đi ra ngoài, cự đại hổ chảo trực tiếp bao phủ lại mỹ hát, để cái sau sướng sở, phạm vi bên trong tất sát sao. hắn nâng lên nhất đau đánh ra một đạo cự hình chạm kích, trực tiếp đem phía trước mặt đất cho vỡ ra một đạo chân nhẫn khe lớn khe hở. Chạm kích đem bạch hổ hư ảnh nhất đao chặt thành hai nửa, hướng hai bên tê liệt ngã xuống, để bạch hổ hư ảnh dần dần biến mất. Mị hạch trực tiếp vượt qua trong lúc này phân mở con đường, lang không lên nệ, nhất đao trùng điệp hướng phía cờ lão bổ tới. Hô! Cung liệt phong thanh gợi lên cờ lão lọn tóc, để hắn mí mắt nhảy một cái, hắn nhìn lấy tại dưới thái dương phát ra quỷ dị quang hoa cái kia thanh đại hắc đao, thân hình đột nhiên lóe lên, trực tiếp sau này lui nhanh. Một đao kia là không thể cứng rắn chống đỡ. Thú vị trực giác, nhưng là không có tác dụng gì. Mi hạt khoe miệng hiện lên mỉm cười, hướng xuống vừa giảm, trực tiếp bổ trên mặt đất. Ông. Cự đại màu xanh sấm che chắn vừa lui về sau cỡ lão tầm mắt, một đao kia đánh xuống về sau, mang theo là đủ để che đậy nửa phiến không gian cự đại tráng kích. ầm ầm. Theo mặt đất một trận chấn động, cỡ lão dưới chân chi địa trực tiếp vỡ ra một đạo khe rãnh, bản thân liền không cùng hải địa mạch tương liền hòn đảo tại lúc này phân liệt rơi, nước biển từ mặt đất vỡ ra, mà một trận này chấn động vừa mới lên, này to lớn vô cùng chạm kích liền đã đến cỡ lão trước mặt, trực tiếp đem hắn thân ảnh nuốt mất rơi. Li. Tại chạm kích nuốt hết rơi cờ lớn trong nấy mắt, một đầu đỏ thấm chu tức dương cánh lệ mình. Từ này ánh sáng màu xanh sấm bên trong trực tiếp nở rộ mà ra, thẳng đến mị hạt mà đến. Chạm kích hình thành thân thể, mà lại cái này chạm kích có thể sinh sôi không ngừng, thì ra là thế. Huyễn Thú bất tử liệu à? Điểm này ngược lại là rất giống mắt cô. Mị hạt đối vọt tới chu tức nói ra, nhưng có phải thế không? Không có bài trừ biện pháp, chỉ cần uy lực đủ mạnh, đem cái này chạm kích hình thành thân thể nhất kích đả diện, chiêu này liền xem như phá. Bởi vậy, hắn hai tay nắm ở chu kiếm, lần nữa đi lên nhấc lên cùng vừa rồi giống như lúc cự đại trảm kích bay thẳng lên, đâm vào chu tức trên thể hình, cái này cự đại trảm kích không giống vừa rồi như vậy như sóng biển kéo dài không ngừng, ngược lại là tràn ngập lực phá hoại, chỉ là vừa mới tiếp xúc, chu tức hình thể liền tự nhiên sụp đổ rơi, phảng phất hòa tan giống như. Chu tức biến mất, này trảm kích trực tiếp xuyên qua, mai cho đến đạt hải dương bên kia, tại trên đại dương bao la phân ra một đạo cực sâu thấy không rõ khoảng cách cự đại khe rẽn. Một đao kia vi lực. Ồ, Mỹ Thật có chút nghiêm túc. Sát ở bên kia cười. Bèn mẹ mản tại này hút thuốc quyển, trước kia cùng ngươi so đấu thời điểm đến một bước này phía dưới cũng là làm thật. Ha ha ha ha, này là bao nhiêu năm trước? Sắt đứng cười, tay phải sờ sờ chính mình vai trái, buồn bã nói, từ khi ta mất đi tay, ngược lại là mất đi một bộ phận niềm vui thú a. Tại tay hắn không có đoạn trước đó, thế nhưng là thường xuyên cùng mỉ hạt so đấu, đó cũng là một loại niềm vui thú. Biến mất. Mà tại mỉ hạt bên này, theo nhất đao đem chu tức cho vỡ nát, lại không có thể trông thấy tại chu tức nội bộ cờ lão thân ảnh, hắn trong mắt hơi híp, chỉ ngừng lại một cái trước mắt, liền ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp cờ lão đột ngột xuất hiện ở trên không dùng cũng không phải là năng lực mà chính là chân đạp không khí sử dụng gấp vô đến di động di động thời điểm cái kia cuốn đầy kim mang xì rơi cao tại dưới thái dương phía dưới lóe ra lọt lây vô minh thần phong lưu trung cực cáo nghĩa bầu trời tại thời khắc này tối châm xuống nổi lên sấm rền ánh sáng hình như có gạo thét ở trong tối chìm bầu trời văng vọng ồ cái kia trung cực cáo nghĩa sao mị thắt mắt lộ ra chờ mong hoàng long với anh ám trầm bầu trời hạ xuống một đầu kim sắt chi long trực tiếp buông xuống tại sì trên lưỡi đao cuốn đi lên theo cỡ lão vừa quát hắn cũng không giới hạn chỉ là đem dao hướng xuống vung lên, này vừa cuốn quanh ở trên lưới đao kim sắt chi long liền hướng thẳng đến mị hạt đập xuống. Huyền thú kiếm thuật dung hợp sao? Mị hạt híp mắt nói, đây mới là hoàn chỉnh trung cực áo nghĩa. Đây là lúc đầu giai đoạn, trước nếm thử uy lực đi. Cờ lực cắn răng nói, vô minh thần phong lưu trung cực áo nghĩa, bản thân cũng là kiếm khí chẳng đánh, là bốn áo nghĩa dung hợp được đại chạm kích mà thôi, không phải cỡ lão một mực sử dụng đao tiếp thân chặt, này đã là tiền lớn dai. Hiện tại sử dụng cũng là hoàng long lúc đầu bộ dáng, có lẽ là trước kia thời điểm, hắn hoàng long liền đã có thể đến dung hợp thân đạo cấp độ thì ra là thế. Mỹ Hạt đưa tay đỡ thấp một chút vành nón, lần nữa nắm chặt hắc đao đêm, mạnh mẽ đi lên quét một cái, vẫn như cũng là một đạo chạm kích, nhưng cái này chạm kích giờ phút này cũng không cự đại, mà chính là tinh tế giống như phổ thông chạm kích, nhưng chính là cái này một chạm kích, tại đụng phải từ trên trời giáng xuống Hoàng Long thời điểm, Hoàng Long mở ra miệng lớn đột nhiên hợp lại, đem này chạm kích cho cắn vào ở màu xanh sẫm chạm kích, giống như mặt trăng một dạng kim sắc chi long, miệng ngậm mặt nguyệt chiếu giỏi trùng quanh biến sắc, vây kích liệt nổ tung tại Hoàng Long cùng chạm kích này bạo liệt ra. Kích phát ra một đoàn cự đại khí lãng, này khí lãng lớp đường, trong nháy mắt liền đem hòn đảo cho cắt nát rơi, này vỡ vụn trình độ, cơ hồ như hạt tròn mờ dạng, đồng dạng, xung quanh hải vực cũng tại thời khắc này phân liệt thành giọt mưa, riêng là đem phương viên hải vực chống đối, theo mưa kia giọt hạ xuống, lại lại phục hồi như cũ thành đại hải bộ dạng. Hạ xuống hòn đảo, hoàn toàn không có. Lưu lại dưới, chỉ có mị hạt trô đứng lập một khối tiểu hình trụ, cùng ở trên trời cơ lão. Đánh như vậy lời nói, bao nhiêu khối hòn đảo đều không đủ. Cơ lão vươn tay hướng xuống nhấn một cái, bầu trời lần nữa rơi xuống một miếng hòn đảo rơi trên biển lớn. Hắn thân thể đáp xuống này trên hòn đảo, thản nhiên nói, "So đấu kiếm thuật tạo nghệ lời nói, có rất nhiều loại phương thức không phải sao?" Mị Hạt thân hình rung động, nhảy tại này mới trên hòn đảo, đem hắc đao hướng xuống vung lên, một đoàn màu xanh sẫm điện mang cuốn quanh ở trên lư đao, tuy nhiên rất lợi hại đáng tiếc, nhưng ngươi nói không sai, thế đó, liền nhìn xem ta đợi kiếm thuật tạo nghệ. Chương 1025, Thật tiến phản. Cỡ lão vô minh thần phong lưu đã linh giáo qua, nhưng là Mị Hạt còn muốn linh giáo càng nhiều. Cái kia bị hắn kêu là tứ thần ảo nghĩa chiêu thức, mới là cỡ lão ép dương còn có cái kia sát khí quấn quanh toàn thân mới hình thái, cũng là mì hạt muốn linh giáo. nhưng đó là toàn lực chiến đấu, không phải kiếm thuật luận bản. đệ nhất thế giới đại kiếm hào, không phải thế giới vô địch, điểm này mì hạt phân rõ. tuy nhiên hắn rất mạnh, nhưng là so đấu là kiếm thuật lời nói, như vậy chỉ có thể ôm có một chút tiếng giới. nếu không lời nói, này trùng loại hình hoa đảo, là không thể để bọn hắn tận hứng. thật muốn so kiếm thuật tạo nghệ lời nói, cận chiến là không còn gì tốt hơn lựa chọn. như vậy, liền đơn thuần lấy đao đối đao để chiến đấu. đổi đao đi, cỡ đảo. Cây đao kia là không cách nào so sánh ta Hắc đao đêm." Mị Hắc Thản nhiên nói. Nghe vậy, Cố Lô quét mắt một vòng cái kia thanh đại hắc đao. Hắc đao là cứng rắn biểu tượng, thanh này vô thượng đại khoái đao, tự nhiên là đầy đủ cứng rắn, nhưng là cũng có khác biệt, mỗi thanh vô thượng đại khoái đao đều có thuộc về mình đặc chất. Kiếp sĩ chiến lược chủ yếu là tại trên đao, đao đặc chất quyết định chủ nhân đặc chất. Thanh này Hắc đao đêm, thực là phi thường mềm mại một cây đao, cho nên Mị Hạt có thể cương nhu hòa hợp, có thể nhanh chấm đao, còn có phi thường chẳng kích. Vừa rồi giao thủ cơ đã phát hiện hắn chạm kích có thể tự do biến hóa, độ cứng cùng mềm mại độ, trệ không lực cùng lực phá hoại, chạm kích khoảng cách, còn có chạm kích lớn nhỏ, đều có thể theo hắn tiến hành khống chế. điểm này cơ lão làm không được. tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng hắn chạm kích, thật đúng là mẹ nó cũng là đương thời chạm kích mạnh nhất. chỉ bằng vào xì, thật đúng là liền không khả năng là đối thủ của hắn. hứ, không cần đến ngươi nói, cơ đã hứ một tiếng, hướng lên trời nhìn một chút, này đã khôi phục trong sáng trên bầu trời, đột nhiên hạ xuống một đoàn kim quang, kim quang kia hạ xuống, để quân chiến người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại cơ là tiên sinh nghiêm túc, cu rồ hé miệng nói, có thể nói như vậy, nơi này, mặc dù là tại cảng khẩu ngoài đảo tự, nhưng cách cách gần như thế, thật muốn đánh đứng lên lời nói, nơi này thật có thể giữ lại sao? Di đã nhìn lấy bọn hắn, trầm ngâm một lát, mới lên tiếng, không có việc gì, cơ là có trường mực, nhìn lấy không giống như là toàn lực chiến đấu, vật kia, sát nhìn trăm trăm vậy cái kia đoàn hạ lạc kim quang, biểu lộ trang nghiêm ra, có chút lợi hại à? hắn cũng là kiếm sĩ, là có thể cảm thụ được kim quang kia bên trong ẩn tàng lấy đồ vật, tận chứa khủng bố, thích hợp ngươi sân khấu đã xuất hiện cỡ cao rộng hét lớn, từ kim quang kia hạ xuống, đến trước mặt, kim quang quang mang biến mất, lộ ra một đoàn vàng khỏa trưởng thành đầu. hắn vuông tay, một thanh mỏ về vàng phía trước, chỉ gặp vàng phân tán ra đến, lộ ra một đoạn thật dài chuôi đao. với theo cỡ lão nắm chặt, đại lượng huyết khí trực tiếp quyết tán ra đến, trực tiếp bao phủ lại cả hòn đảo nhỏ, đồng thời còn muốn ra bên ngoài quyết tán. sát khí, sát khí kia linh vực thậm chí cũng chưa tới đạt cẳng cầu, sát mồ hôi lạnh liền xuống tới. dù là không tới bên này, hắn cũng có thể cảm ứng được sát khí mãnh liệt trình độ. Không phải mới vừa rồi cùng chính mình bá vương sát so đấu sát khí có thể so. Thì ra là thế, là cây đao kia a." Sắt giật mình nói, là quỷ ả, này đem sát khí lơi đao, chỉ có cây đao này mới có thể làm đến mức độ như thế." Một cái mang mảnh liệt sát khí nam nhân, đạt được có thể tự do phóng thích sát khí đao, thật đúng là phối. Bèn mẹ mạn lúc này lớn tiếng nói, "Nguyên Lai kéo căng thần kinh, cẩn thận, không muốn lâm vào sát khí cuồng loạn bên trong, vật kia sẽ ảnh hưởng thần trí." Sau lưng cán bộ nghe nói lời này, cùng nhau lui về sau, chỉ là này huyết sát cháo tử mới khuyết chương đến cạm khẩu bên kia, đột nhiên vừa thu lại tất cả đều tụ tập tại còn lại vàng bên trong. cỡ lão đối bên kia khinh thường cười một tiếng, nắm chặt chuôi đao hướng bên cạnh hất lên, đẩy ra vàng kiện hàng, lộ ra thanh lanh lại thật dài đao nhận. triển lộ uy thế đi, là quỷ. đao nhận tại thời khắc này, đung nhiên hóa thành hắc bối huyết nhận bộ dáng, bên trên còn lui lấy kim điện chi mang. đang nói xong lời này thời điểm, cỡ cơ là thân hình nhất động, trực tiếp mang theo một đoàn huyết ảnh. mị hắt trong mắt co rụt lại, vô ý thức đem hắc đao đêm giờ lên, nằm ngang ở trước mắt. con. một thanh huyết nhận gác ở hắn trên lưỡi đao, trên không trung nhẹ đẩy ra một vòng gợn sóng cũng để dưới chân bọn hắn đẩy ra một vòng cho bụi. trừ cái đó ra, không có cái gì. Vì thế, cho dừng. đây chỉ là đơn thuần nhất kiếm thuật so sánh, lấy kiếm thuật tinh diệu đến quyết định kiếm thuật cao thấp. để dưới chân chiến đấu chi địa xảy ra vấn đề, hoặc là ảnh hưởng chung quanh, vậy cũng là tự thân kiếm thuật thất bại. có thể thả không tính là gì, có thể thu mới là lợi hại. mị hạch nết miệng lên mỉm cười, hướng phía trước một đỉnh, hắc đao đẩy ra cỡ lão trưởng nhận, cướp bộ hướng phía trước một gần, cánh tay múa phía dưới nhanh như tàn ảnh, đại hắc đao trực tiếp hộ vệ một đạo ánh sáng màu xanh sống hiện lên cơ lão đôi mắt hướng xuống hơi khép, cướp bộ chỉ là lui lại nửa bước, cấp tốc đem la quỷ hướng xuống dựng lên. kẹt tại này quang hoa trung gian, Công. đồng dạng là một tiếng vang ròn, đồng dạng cũng chỉ là kích thích một vòng nhỏ bé hạt bụi, ánh sáng tan hết, lộ ra mị hạt đại hắc đao, vững vàng bị cờ lão kẹt tại trên lưới đao, mị hạt thuận thế hướng phía trước đâm một cái, thẻ ở trung tâm hắc đao lưới đao đâm thẳng cơ lão ở ngực, cơ lão cướp bộ một tấc lượng, quanh thân đột nhiên nhảy lên, lấy la quỷ vì trụ cột, dựng ngược trên không trung, đồng thời cánh tay nhất động, túy đệ hồ, trương nhận quát ra, mang theo một đạo đỏ thâm chi mang từ dưới hướng xuống trực tiếp xoát hướng mị hạt vị trí hiểm yếu, mà mị hạt lúc này cất bộ một trương, mạnh mẽ kéo một phát đâm ra qua đêm, cùng này xoát đến quang hoa giao thoa, mang theo liên tiếp tia lửa, để này quang hoa chạy hướng sớm định ra quy tích, trực tiếp xoát tại mị hạt bên mặt vị trí, mang ra một đạo ông tiếng xé gió, chạy hướng quy tích về sau, mị hạt đao nhận nhất chuyển, trước người lại hóa thành một đạo cự đại nửa vòng tròn, thân thể hướng phía trước lấn đến gần, trực tiếp xoát hướng không trung dựng ngược lấy cơ lão, cong, một tiếng thanh thúi va chạm chi tiếng vang lên, cỡ thân thể lui về sau, trên không trung lật đi một vòng vững vàng rơi xuống đất không, có phát ra một điểm thanh âm. Khoe miệng của hắn hiện lên mỉm cười, cước bộ cũng mở ra, đem la quỷ dơ lên bên mặt, hai tay hoành nắm chặt, chậm rãi thổ lộ xả giận, trong mắt dần dần lên hùng quang. Mị Hạt, đơn thuần kiếm thuật so đấu, ngươi cũng phải cẩn thận. À đây cũng là ta kỳ vọng. Mị Hạt vung một chút đại hắc đao, cười nói, tới đi, cỡ nào, cái này đã lâu nhiệt huyết, để cho ta hảo hảo thể hội một chút đi. Cẩn thận trải nghiệm không tốt huyết biến lạnh a. Cỡ bộ hướng phía trước mạnh, nắm chặt la quỷ càng thêm sau này thu. Khuyết mắt nói, mở mang kiến thức một chút đi, tránh thức. Hô. La Quỷ đột phá tràng lên, huyết hồng chi nhận lập tức hóa thành ba đạo, cấp tốc khóa chặt mị hạt sở hữu di động vị trí. Tiến phản! Thật tiến phản, bản thân liền là phải dùng trường đao sứ giã ra. Chương 1026, trên lưng thương tổn là kiếm sĩ sĩ nhục. Đang động đao này một cái chớp mắt, La Quỷ phát ra huyết nhận hóa thành hung mang, cấp tốc hóa thành ba đạo, cắt về phía mị hạt cái cổ, trái tim bên cạnh cùng khác một bên bên eo, đồng thời một chiêu này cũng khóa chặt hắn không gian tránh lệch, duy nhất có thể tránh cũng là sau này. Nhưng là tại dã thái đao trước mặt, trốn về sau khoảng cách, mặc kệ bao nhanh Hắn nào đều tự tin có thể đụng tới. Đây chính là khoảng cách gần nhất định chém nhất đao. Mị Hạt đôi mắt hơi mở, cánh tay cấp tốc đâm thẳng, dứt khoát liền không né tránh một đao kia, mà chính là đem này đồng dạng dài, nhưng là còn cự đại hắc đao đem hướng phía trước một đỉnh, đâm thẳng cỡ lão vị trí hiểm yếu. Ông Cỡ Lão La là Quỷ dừng lại tại Mị Hạt cái cổ trước, còn lại hai đạo huyết sắc quang mang làm nhạt biến mất, mà Mị Hạt hắc đao đem mũi đao cũng dừng lại tại cỡ lão vị trí hiểm yếu vị trí. Điều chỉ kém như vậy một chút, một cái liền có thể mở ra Mị Hạt cổ, một cái khác cũng có thể điểm xuyên cỡ lão vị trí hiểm yếu. Suỵ, theo một tiếng vang nhỏ, Mị Hạt cái cổ ra thịt nhiều một kia vết thương, cỡ lão vị trí hiểm yếu cũng thêm một cái huyết điểm. Ngươi vẫn rất tuyệt a." Cợ Lập thử mở răng. Bởi vì xác thực chính không, Mị Hạt cười nói, vậy cũng chỉ có thể làm như thế. Nếu như cỡ lập chém đi xuống, Mị Hạt đầu sẽ bị hắn chém đứt, nhưng là mình vị trí hiểm yếu cũng sẽ bị xuyên thủng, tại thuần túy so đấu kiếm thuật tạo nghệ tình huống dưới, song phương là hội đồng quy vô tận. Hô. Dừng lại một cái chớp mắt về sau, cợ lập hiện lên một tia nghe răng cười, đầu hắn một bên, trực tiếp lệch qua cái kia thanh đệ vào nơi cổ họng đại hắc đạo. Cánh tay đột nhiên ép xuống, La Quỷ vọt thẳng hướng Mị Hạt đầu. Đinh! Mị Hạt tại cỡ lão động thủ thời điểm, tay hắn liền hướng bên cạnh bỏ qua một bên, cấp tốc cắt vào La Quỷ hạ lạc phương hướng, chỉ nghe một tiếng vang giòn, Hắc Đao đêm đao nhận cùng La Quỷ chạm vào nhau, tại chạm đến trong nháy mắt, Mị Hạt cánh tay hướng phía trước vạch một cái, Hắc Đao ma sát La Quỷ huyết nhận luồn lên tia lửa, chuẩn bị hướng cỡ lão này thẳng chạm. Cỡ lão sửng sợ, cấp bộ lui về sau mở, La Quỷ tiếp tục hạ thấp xuống, đồng thời đi đến có lại, trực tiếp ngăn chặn chèo thuyền qua đây Hắc Đao đêm, đem đỉnh ở trung tâm bộ vị, hình thành giao nhau chi thế. Tách, tách, tách. Đao nhận tại hơi run rẩy, Song Vương đều nắm chính mình đao tại bộ kia lấy, người nào cũng không muốn lui lại một bước, Song Vương đấu sức phía dưới, chỉ là để đao nhận đang rung động. Cơ lão lực lượng rất lớn, từ trước kia bắt đầu liền có thể nhẹ nhõm ngăn trở gì đã công kích, bản thân lực lượng cũng là không nhỏ, mà mị hạt lực lượng không có cợ lão lớn, nhưng này đem đại hắc đao cho hắn ưu thế, dù sao cợ lão đao thuộc về dài nhỏ lưỡi đao, cũng không có hắc đao đem khổng lồ như vậy. Hai người rằng có một cái trước mắt, đều mười phần có ăn ý lui lại một bước, đồng thời vung đao chém về phía đối phương. Con Đao nhận trên không trung giao nhau khuấy động, lại tiếp tục rời ra, mà liền tại một cái chớp mắt, Mị Hạt đung nhiên thay đổi đao nhận, hắc đao hóa thành hắc mang trên không trung quỷ dị lói lên, dị thường xảo trá rời xuống trái trạng, chẳng ngang bổ về phía cở lão thân thể. Hô, cái này cực nhanh nhất đao, cũng chỉ là xuyên qua cở lão thân thể, để cái sau hóa thành gọn sóng biến mất. Mị Hạt đồng tử co rụt lại, thân thể cực nhanh hướng phía trước hai bước, vung ra đao nhận tại thời khắc này cũng không có thu tay lại, mà là tiếp tục vung chém tới, giống như một cái đại chuyển bàn, tốc độ cực nhanh quấn một vòng, trực tiếp xoay tròn đến hậu phương. Con. Đại hắc đao đau nhận, cùng từ phía sau đánh tới huyết sắc chi nhận tương giao. Phản ứng rất nhanh a. Cố lão nhìn Mị Hạt liếc một chút, lộ ra nụ cười. Lẫn nhau đi. Mị Hạt nói ra, ngươi trốn tránh cũng rất nhanh. Từ vừa rồi khoé động mở khe hở bên trong, Cố lão liền có chỗ dự cảm Mị Hạt sẽ tìm được thời cơ, cho nên trước tiên liền né tránh, quả nhiên như hắn sở liệu, hắn mượn này cực nhỏ khe hở đến công kích, chỉ là không nghĩ tới là mình đã dùng tàn ảnh chạm hiện lên đồng thời công kích, vẫn có thể bị ngăn trở, bất quá. Xuy. Lại là một tiếng vang nhỏ, Mị Hạt nhướng mày, nhưng khóe miệng ý cười lại là càng đậm đang quan chiến người trong mắt, ngay tại mỹ hạt bên cạnh vị trí, hắn y phục phá vỡ một đường vết rách, bên trong lộ ra một đạo tiểu khẩu tử. Ai nha, mỹ hạt có chút ăn tiệt tỏi a. Sắt thấy cảnh này, đông nhiên cười rộ lên, bực này kiếm thuật tạo nghệ, thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Sát thực như thế, bèn bệ bè mạn gật gật đầu, Song phương đều rất khó đối phó, chỉ bằng vào dạng này trình độ so đấu, đoán chừng phải đánh thật lâu. Đơn thuần kiếm thuật tạo nghệ, thậm chí công kích độ chấn động đều muốn thu, so cũng là một cái tinh diệu lợi nói, lấy bọn họ thể lực, đoán chừng sẽ đánh thật lâu rất sớm trước kia, mị Hạt cùng hắn so sánh thời điểm cũng là như thế này, bất quá đánh tới một nửa chính mình tận hứng liền mở yến hội. về sau cánh tay hắn không, mị Hạt liền mất đi dạng này hứng thú. nhưng bây giờ lời nói, có cái mới đối thủ, có thể cược bên trên đệ nhất thế giới đại kiếm hảo ngai vàng đối thủ. trận này đoán chừng muốn đánh thật lâu. con, hòn đảo bên kia, song vương lại đối nhất đao, tại này cầm cự được. ta phát hiện ngươi tựa hồ không thế nào tức giận a. cỡ nào mang lấy đao, hỏi, không phải có câu nói à, trên lưng thương tổn là kiếm sĩ xì nhục, ngươi nếu không phải tránh kịp thời một đao kia coi như chặt trên lưng. Ồ, ngươi cũng đồng ý câu nói này. Mi hát hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Cỡ lão cười nói, trên lưng thương tổn là kiếm sĩ xỉ nhục loại lời này, hắn có thể vì đó lý giải cùng tán thưởng, nhưng là khó mà nói có nhận hay không cùng. Trong chiến đấu, chặt phần lưng cái gì, quá bình thường. Mỗi người phương thức chiến đấu cũng không giống nhau, hắn cỡ lão đối đâm lưng cái gì, thế nhưng là có chút sở trường, có thể theo dựa vào tốc độ tại người khác phản ứng không kịp đồng thời thông qua góc chết tiến hành công kích, không có gì không đúng. Ta chỉ là tán thưởng mà thôi. Kiếm sĩ phong cách chiến đấu vốn là có chỗ khác biệt, này nhưng là không cách nào phân rõ người nào có ưu, dù sao duy nhất có thể phân rõ cũng là thực lực, không phải sao?" Mị Hạt nói ra. "Là như thế này, thắng đứng đấy liền có đạo lý, thua nằm xuống liền không có đạo lý." Cớ lão một thanh đẩy ra Mị Hạt đại hắc đao, cấp tốc đem La Quỷ Thu eo, lấy tay trái hư nắm phòng theo vào đao, trực tiếp loe ra một đạo huyết mang nổ tung. "Nguyệt Lung." Mị Hạt tức bộ sau này một thước lượng, hắc đao trực tiếp dựng thẳng ở bên cạnh, trùng hợp ngăn trở tỏa ra huyết mang. Cớ miệng khẽ mép gãy nhếch, cánh tay đột nhiên dưới rồi, nhẹ giọng thổ lộ: Trăng tròn. Này Như Loan Câu đồng dạng huyết mang đột nhiên biến hóa, trực tiếp vòng qua mì Hạt đại hắc đao, vạch ra một cái hình tròn tiêu chí, trực tiếp khắc ở mì Hạt trên lồng ngực. Quả nhiên tinh diệu. Đối với cái này, mì Hạt chỉ là nhàn nhạt nói một câu, sau đó đem dựng thẳng lên hắc đao đem trực tiếp hướng phía trước rẽ lên, hóa thành hắc mang thế mà đuổi theo cái này trăng tròn huyết mang, thẳng tới huyết mang cuối cùng, gắt gao cắn cợ lão la là quỷ. Công. Đao nhận lần nữa tương giao. Hai thanh đao đụng nhau đứng lên, để chiến đấu tiếp tục tại cái này giằng co. Chương 1027, thuần túy nhất kiếm thuật. Công. Đùng đùng đùng. Hòn đảo phía trên chỉ có thể nghe được song phương kích kiếm phát ra thanh thủy vang. Đang quan chiến chi trong mắt người, bọn họ chuyển động bước chân sẽ không vượt qua 5 bước, sở hữu chiêu thức đều tại cái này 5 bước bên trong hoàn thành. Mỗi một lần công kích đều có thể kéo theo dưới chân địa mặt rất nhỏ chấn động, đã đưa bọn họ 5 bước bên trong mặt đất hiện tại cực kỳ bơ vực, nhìn lại 10 phần sạch sẽ. Mà tại 5 bước bên ngoài, ngược lại là cho bụi lấy đất, giống như có lẽ đã hình thành một vòng một dạng. Cong. Cỡ lão nhất đao bộ về phía Mi Hạt, lại bị hắn nhấc đao ngăn trở nhưng là cái này đột nhiên truyền đến cự lực để hắn lui về sau lui cỡ lão trong mắt loe ra một đạo tinh quang trực tiếp lăng không nảy lên đao nhận rời đi hắc đao phòng ngự xào trá đâm thẳng mị hạt chán mị hạt vừa muốn đầu nửa ra sau đong nhiên phát giác được cái gì nửa ra sau đầu trực tiếp cải thành bên cạnh tránh mặc cho này la quỷ đâm bên trong hắn gương mặt một bên ở trên mặt mang theo một vết thương đồng thời hắn hắc đao đêm cũng hướng phía trước thẳng vẽ tại cỡ lão đâm đến đồng thời cũng là nhất đao chạm hướng công trùng bước cỡ lão dưới thân thể rơi tại rơi xuống đồng thời mị hạt đau nhận uốn lẹo tung hình chạm chuyển thành bổ xuống nhất đao trùng điểm trả xuống. Cợ lão đang muốn hướng bên cạnh tránh, bỗng nhiên lại phát hiện cái gì, thay đổi chủ ý, trực tiếp cái đao liền cản, cứ thế mà ngăn trở hắc đao chém thẳng, để chân hắn đều hướng hạ xuống một điểm. Ẩm. Tại chém chúng trong nháy mắt, bị hắc hắc đao phản phất mềm mại mở dạng, thế mà trực tiếp từ chống trọi la quỷ này lướt qua qua, liền kia lửa đều không vắt ra, xảo trá đâm hướng cợ lão lồng ngực. Thật đúng là mềm a. Cợ cơ hàm răng khẽ cắn, bỗng nhiên giơ chân lên, hung hăng đá chúng này chọn tới la bối, thân thể cũng bởi vì lực đạo này hướng phía bên phải lượn lên, rơi xuống 3 bước xa vị trí. Song Phương đều yên lặng nắm chặt đao nhận, nhìn chằm chằm đối phương. Đừng nhìn ta như vậy, chưa nói qua không thể dùng tay chân. Kiếm sĩ cũng là sở trường chiến đấu, chân cũng được. Ta liền có thấy chân khí kiếm, ta cũng vô dụng bá khí. Cở Lão đột nhiên nói ra. Năm đó Kim sư tử láo ra hòa kia, không phải liền là lấy chân làm kiếm à? Cái gì? Chân hắn không sử dụng kiếm đến chói chặt, ta mới mặc kệ việc này. Ta có thể không nói gì, vốn chính là phải có chi ý. Mị Hạt nói ra, tiếp tục. Càng khẩu bên kia. Đến nước này sao? Vốn bạ Cờ Lan ngưng tiếng nói. Không ra cái kia vòng, tựa hồ có hơi phiền tai a. Đây là an ý quy củ a. Sắt cơ nói, không phải vậy lời nói, thật đánh nhau, này có thể chính là sinh tử chi chiến. Trong mắt bọn hắn, đối với chiến Song Phương, đều mười phần có an ý không có ra cái kia năm bước bên trong phạm vi. Không chỉ có là cước bộ, cho dù là thân thể đều không cho phép ra này năm bước phạm vi. Mị hạt vừa rồi chuẩn bị ngửa ra sau, nhưng là hắn phát hiện mình đầu một khi ngửa ra sau vậy liền ra vòng, liền dứt khoát từ bỏ cái hướng kia. Đông Dạng, cỡ nào cũng là như thế này, nếu như hắn vừa rồi bên cạnh tránh lời nói là không cần cứng rắn chống đỡ một đao kia lời nói, chỉ khi nào tránh ra, tuy nhiên cước bộ còn tại trong vòng, nhưng là thân thể khẳng định sẽ ra giới, cho nên tình nguyện lựa chọn cản một đao kia. Mọi thứ cũng phải có quy củ. Sinh tử chi chiến có sinh tử chi chiến quy củ, thủ đoạn đều xuất hiện, hủy thiên diệt địa cũng không đáng kể, bởi vì một khi lưu thủ cũng là chết. Nhưng luận bàn cũng có luận bàn quy củ, tại phát hiện bọn họ một khi đánh nhau hội để cho mình không mảnh đất cắm dùi tình huống dưới, như vậy đối với Sở Vương, quy củ tự nhiên là hết sức ăn ý biến. Hiện tại quy tắc đa biến cại xác nhận chỉ là triển lãm kiếm thuật tạo nghệ tình huống dưới, người nào trước ra vòng, người nào trước hết thua. Bọn họ rất lợi hại tự giác, tại chính mình xây dịch phạm vi bên trong, cho mình bên trên công xưởng, muốn thu lực, muốn triển lãm tinh diệu, còn muốn không thể ra vòng. Song phương đều là trường đao, năm bước khoảng cách tuy nhiên cũng có thể thi triển ra, nhưng hội rất rõ ràng bó tay bó chân. Càng là đối với cỡ lão mà nói, cho nên hắn loại này am hiểu di động với tốc độ cao đồng thời càng ưa thích kéo xa lại thông qua tốc độ tra tấn người tổn tại mà nói, loại này khoảng cách gần xe dịch chuyển đi, là khó khăn nhất tụ. Nhưng may mắn Hắn hội này chủng loại hình di động, ma mì hạt Tây Đao kia đã với quỷ dị, cương du hòa hợp có thể là phi thường cường đại. Tây Đao kia thậm chí có thể hóa giải đến chính mình thi triển công kích máy liệt, nhưng đối ma mì hạt mà nói, cũng mất đi hắn am hiểu nhất khoảng cách giải phạm vi lớn chẳng kích. Hiện tại, thuần bằng kỹ thuật, coi trọng cũng là một cái hơi cẩm. Đánh như vậy xuống dưới lời nói, giống như không thích hợp a. Một bên quan chiến cụ rồi nói ra, thời gian hao tổn quá dài, người nào thắng lời nói cũng không dễ nói. Hiện tại tốc độ ở chỗ này, nói, hắn mắt nhìn tốc độ, dù sao cũng là hải tặc. Cú rồ chú ý bọn họ là rất bình thường sự tình, cũng không thể đem quyền chủ động giao cho hải tặc lương tâm đi, đây tuyệt đối không có khả năng. Uy, không muốn như thế lo lắng hại hùng à, chúng ta cũng chỉ là quan chiến thôi, mà lại, các ngươi cái này tựa hồ rất lợi hại có tự tin bộ dáng, Cảm thấy Kim Nghê nhất định sẽ thắng sao? Sắt cười nói. Đó là đương nhiên. Di đang ngầm đầu, tiêu ngạo nói, cơ là chưa từng thua qua, mặc kệ là đối người nào, chưa từng thua qua. Là, hắn cho tới bây giờ không có thua qua. Có ngang tay, có gián đoạn chiến đấu. Nhưng là cho tới nay không có đánh tới cho là mình là thua tình trạng kia. Năm đó hung hiểm nhất đối mặt dâu trắng, đối mặt cái đủ, đối mặt lìn, vẫn là đối mặt bà Z, hắn đều không thua qua, không phải gián đoạn chiến đấu, cũng là liệu mạng trọng tương thắng. Hắn chưa bao giờ chiến bại qua. Mà bây giờ loại này vẽ định quy tắc, vô pháp ra vòng, thậm chí ngay cả đại phạm vi công kích cũng không thể dùng, còn có thể dừng chính mình nào thế, không cho uy lực huyết trương đại chiến đấu dưới, trừ phi tóc đỏ chủ động xuất thủ, không phải vậy không ai có thể can thiệp bọn họ chiến đấu. Như vậy, cũng chỉ có thể tiếp tục đánh Bởi vì hắn chính mình chưa từng thua qua, Cố lão cũng không cảm thấy mình sẽ thua bởi Mỹ Hạc, riêng là hiện tại. Trước kia không đánh là bởi vì sợ phiền phức, đồng thời muốn mặt đối với chuyện quá nhiều. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào mang đến xóa tiên dự, cũng có phiền phức, cả, đó là sẽ bị sở hữu kiếm sĩ chằm chằm bên trên vị trí, hắn hiện tại đã là hải quân, tại Dê Ba lúc ấy đã đối phó không ít muốn cầm hắn nổi danh hải tặc, cái này nếu là lại thêm một cái thế giới thứ nhất đại kiếm hào vị trí lời nói, cái kia chính là bị hải tặc cùng kiếm sĩ cùng một chỗ để mắt tới, tư vị kia hắn không quá mớn. Nhưng là muốn chính mình đánh cược toàn lực sau đó thua rơi việc này cờ lão cũng không chịu nhận, cho nên đánh trước, đánh xong lại nói, công, đao nhận tương giao, song vương dẫn theo đao tiếp tục mở phiến. hẹp dài hắc đối huyết nhận, tại vung vẩy thời điểm liền như hào quang đỏ ngầu hộ thân một dạng, mà này cự đại đen nhánh chi đao, vung vẩy ra một hồi thẳng thắn thoải mái, một hồi mềm mại như mây, trong lúc nhất thời là không nhìn thấy cái gì thắng bại, duy nhất có thể nhìn ra, cũng là trên người bọn họ, dần dần tại thêm ra vết thương, vết thương rất nhỏ, cơ bản đều là né tránh ra về sau, bị đao nhận vung ra mang theo ra không khí cho đâm rách mà thôi bọn họ thậm chí đều không cần chẳng kích cũng sẽ không tận lực mở rộng vùng dao huy lực cái này chỉ là đơn thuần hiện tượng tự nhiên vô dụng bá khí hộ thể cũng không cần thủ đoạn hắn chỉ là thuần túy nhất sử dụng kiếm thuật trước 1028 đệ nhất thế giới đại kiếm hảo Cong. lại là tiếng sắt thép va chạm cỡ lão một cái tuy để hồ từ dưới đi lên vẩy một cái bị mì hạt chặn lại nhất kích tới cỡ lão đem đao nhận hướng xuống vừa rơi xuống cũng không xoay chuyển trực tiếp đâm vào mì hạt lồng ngực con mì hạt dao nhận ép xuống cự đại hắc dao trực tiếp đem đâm tới la quỷ dao nhận đè xuống cờ rác Đệ xuống một khắc này, Mị Hạt Hắc Đao tại La Quỷ trên sống đao hướng phía trước mạnh liệt vẽ, luồn lên một vệt lửa, thẳng hướng lấy cờ lão đầu chém tới. Cỡ luống cánh tay nhất chuyển, đem La Quỷ từ Mị Hạt Hắc Đao dưới rút ra mở, thuận thế đi lên giơ lên, dùng đao nhận ngăn trở cái này chém tới nhất đao, ngăn lại về sau, cỡ lão mạnh mẽ đem đao nhận hạ lạc, cự lực kéo theo lấy Mị Hạt Hắc Đao cũng hướng xuống chết đi một cái chớp mắt, đúng lúc này, hắn năm ngón tay đột nhiên bung ra, một tay trực tiếp đặt tại đại hắc đao mặt đao bên trên, hung hăng đè xuống, đồng thời bung ra một cái tay khác đạo ngược nắm chặt La Quỷ chô đao, trực tiếp lách qua. Hắc Đao rơi rưa. Nhất đao hành vùng hướng Mị Hạc, Mị Hắc trong mắt lóe lên, trực tiếp kích động Hắc Dao Đêm, đao nhận liền muốn rời đi chỗ khác, mà Cớ lão lúc này dùng lực hướng xuống để ép, mượn cỗ này lực thân thể nhảy trên không trung. Cong. Này nhanh chóng thượng thiêu Hắc Đao, trực tiếp đả động hành vùng tới La Quỷ đao nhận, để La Quỷ cũng đi lên chấn động, mà lúc này, cớ là thân thể cuộn tròn động, trực tiếp xoay tròn ra, trên không trung nhanh chóng xoay tròn vài vòng, trong tay đao nhận hóa thành huyết mang, đột nhiên hướng xuống quét một cái. Mị Hắc trong mắt hơi híp, nhấc đao liền chạm. Bách ánh chém. Này quét xuống huyết nhận, Giờ phút này đột nhiên tản mắt vì mấy trăm đạo huyết ảnh, tại khoảng cách gần như vậy, che khuất mị hạt tầm mắt. Sát khí thực chất hóa, đều là thật. Mị hạt trong mắt thêm ra một tia tán thưởng cùng kinh ngạc, khoảng cách gần như vậy, tại mọi người ngầm thừa nhận thu lực tình huống dưới, còn có thể làm ra như thế tinh diệu thao tác, quả nhiên lợi hại. Làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào, hắn kiến thức quá nhiều tinh diệu kiếm thuật, tự nhiên cũng có thể nhìn ra một chiêu này kỹ xảo. Trước kia loại chiêu thức này, hẳn là nhiều như vậy tản ảnh bên trong, chỉ có một đạo mới là thật, nhưng là tại sát khí thực chất hóa ảnh hưởng dưới, Cái này mấy trăm đạo huyết ảnh vậy liền đều là thật, bên trong còn ẩn dấu đi cái kia đạo hung hiểm thực thể, chỉ là sát khí bao trùm phía dưới, Mị Hắc chính mình cũng nhận không ra. Nhưng là, thẳng bên trong lấy một là được. Tầm mắt bị che chắn không quan hệ, không nhìn thấy duy nhất cây đao kia cũng không quan hệ, những này là thật cũng không quan trọng. Mị Hắc nắm chặt Hắc Đao Đêm, mạnh mẽ hướng phía trước vung lên, Hắc Đao mang theo một đoàn ánh sáng màu xanh sẫm, giống như là thổi mở cái gì vũ khí một dạng, theo một đao chém xuống, tại hắn tầm mắt trước mấy trăm đạo huyết ảnh bị một đao kia cho thổi tan, hóa thành hư vô. Lấy lực phá ảo, hắn cũng là hội Nhưng thổi tan về sau, mị hạt ngược lại là kinh ngạc, tại hắn dự cảm bên trong, hắn hẳn là có thể bằng một đao kia tìm tới cái kia thanh đao thật lưỡi đao, nhưng nhìn tình huống, cái này rõ ràng đều là sát khí lưỡi đao, không có một thanh là thật. Tại huyết ảnh thổi tan về sau, chỉ gặp cỡ lão lăng không đỉnh trệ trên không trung, đây không phải là dựa vào năng lực, chỉ là đây hết thảy quá nhanh. Tại bách ảnh chém ra động trong máy mắt, mị hạt liền nhất đao chẳng diện, dẫn đến cỡ là thậm chí còn không rơi xuống. Chứ năng lực bên ngoài, bản thân hắn liền có được cường đại trệ không năng lực, chỉ gặp hắn ở giữa không trung hơi ngồi sụp thân thể. Phải tay nắm lấy La Quỷ lúc này thu ở bên trái eo, tay trái hư nắm chặt đao đốc kiếm vị trí, huyền như vọt đao một dạng. Cớ lão ngẩng đầu, đối Mị Hạt lộ ra một tia tà thiếu, sau đó dây lắt rút đao ra. Nguyệt Lung, cô hiện. Không khí phảng phất đều bị phá ra, trực tiếp tại Mị Hạt lồng ngực nổ tung một đạo như loan nguyệt một dạng huyết quang. Cong. Này huyết quang còn không có hoàn toàn thành hình, bỗng nhiên một thanh đại hắc đao liền gác ở bên trên, vướng vàng kẹp lại Cớ lão La Quỷ. Ý nghi không tệ. Mị Hạt nói ra, đáng tiếc, chỉ thiếu một chút. Thật sao? Cớ lão nhàn nhạt lên tiếng trên mặt ý cười bất biến, là ngươi chỉ thiếu một chút. Mị Hạt, suy, hắn bên phải eo sườn cùng trái tim bên trái dưới xương sườn, đột nhiên thêm ra hai đạo vết thương, máu tươi phun như suối. Hai đạo vết thương xuất hiện, để Mị Hạt thân thể không khỏi lay động một chút, cỡ lão nhìn chuẩn cơ hội này, cùng Hắc Đao Đêm cái cùng một chỗ la quỷ hướng phía trước một đỉnh, để hắn thân thể lùi lại một bước, mà lúc này cỡ lão cũng rơi trên mặt đất, cười nói, Nguyệt Lung Yến phản Tam Nguyệt, Mị Hạt đôi mắt mở to, trong tay Hắc Đao Đêm chính nổi lên một đoàn ánh sáng màu xanh sống liền muốn bổ chém tới, mà lúc này cỡ lão thế mà trực tiếp vung ra la quỷ để la quỷ phiêu phù ở bên cạnh mình cũng không động thủ chỉ là hướng về phía hắn nói ta thắng mỹ hạt ngươi ra ngoài mỹ hạt sững sở, túi đầu mắt nhìn chính mình chân chân hắn một nửa vị trí giống tại bọn họ rất có an ý quy định năm bước ngoài vòng tròn cái này cũng liền cho thấy a mỹ hạt thả ra trong tay đại hắc đạo nhìn chăm chăm cỡ lão này trong mắt chiến ý ngược lại càng thêm nồng đậm cái này nhìn cỡ lỗ có chút không thích hứng, cái đồ chơi này sẽ không phải bị đánh bốc cháy đi không thể nào không thể nào đường đường đệ nhất thế giới đại kiếm hảo sẽ không không nhận lợi đi không biết cái này điểm khí khái đều không có đi, mặc dù nói chúng ta không có bên ngoài quy định, nhưng là kiếm sĩ chiến đấu là mười phần có ăn ý đúng không? Ngươi tổng không biết cái này điểm kiếm sĩ ăn ý đều không có đi, không thể nào. Cờ cờ tại này âm dương quái khí hô hào. Xác thực, không có người nói nhất định phải tại cái này năm bước bên trong, cũng không nói chiến đấu đến đâu loại cấp độ, nhưng việc này cờ lão một thanh đứng yên chết. Hắn vốn là không muốn cùng Mị hạt đánh, đánh tới loại trình độ này, mọi người thấy tốt thì lấy không có gì không tốt, tiếp tục đánh xuống lời nói đó là thật sự thu lại không được. Đương nhiên, đây là hắn thắng vạn nhất nếu là hắn bị buộc ra ngoài vòng tròn lời nói, cái gì quy củ, có nói sao, có văn kiện sao, khác nói không có văn kiện cũng là có, sẽ chẳng phải không có sao? Ha ha ha! Mị Hát nhìn trầm trầm cớ lão nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu cởi mở cười rộ lên, ha ha ha ha ha! Cánh tay hắn buông lỏng, hắc đạo đêm bên trên phun tỏa hào quang cũng dần dần biến mất, nụ cười kia bên trong mang theo một chút thoải mái, cùng vô tận vui mừng. Mị Hát ngưng cười, nói với cớ lão: bất kể như thế nào, thật là ngươi thắng, là ta tài nghệ không bằng người, lấy kỹ xảo luận bản, ta thua. Đúng là dạng này. Lấy thực lực chân thật đến đánh, phải quyết ra thắng bại, đó là muốn chấn thiên hám địa, đánh không tốt, liền sẽ lặp lại năm đó xạ cả rủ kỷ cùng cổ dạ như thế chẳng cảnh, thụ thương cũng không tốt phục hồi như cũ, vạn nhất đánh không tốt, cỡ lão nói không chừng liền phải đem ô ủ tủ cùng cổ gạ dạ xì lấy xuống khi chân dùng. Nói như vậy, thắng thì có ích lợi gì, như thế đệ nhất thế giới đại kiếm hảo căn bản là ngồi không yên, chẳng mấy chốc sẽ bị người thiếu phiên. Cái thế giới này là không có vô địch tiểu nói này dâu trắng danh sương thế giới mạnh nhất nam nhân nhưng là cái đủ danh sương thế giới mạnh nhất sinh vật nghiêm ngặt trên ý nghĩa đơn đấu vô địch đều là mạnh nhất nhưng là cái đủ thật muốn cùng đại tướng đơn đấu xong hắn cái này vô địch cũng liền phá khẳng định hội bị thương nặng sau đó bị người kiếm tiện nghi muốn phân gia cao thấp chỉ có thể lướt qua liền ngừng lại tại song vương ngăn chặn tình huống giới cờ lão cũng là so mỉ hạt kỹ cao một bậc cho nên đệ nhất thế giới đại kiếm hảo vị trí là ngươi ruột thịt cờ lão bị hạt lớn tiếng kêu ngươi chính là kiếm sĩ bên trong mạnh nhất bộ truyện điện văn siêu hay tình tiết hóm hỉnh thú vị Càng về sau càng cuốn, tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xiên sẩm. Chư 1029, đại tướng thế nhưng là bể bội nhiều việc. Này đem sát khí lơi đao, tuy nhiên đến sau cùng cở lão vận dụng một điểm nhỏ lưu như kế, nhưng là chiến đấu trí tuệ bản thân liền là tồn tại, cũng không thể giống con gia thú một dạng chiến đấu đi. Cớ sát khí lơi đao là la quỷ đặc chất, giống như mị hạt đao có thể cương nhu hòa hợp, mềm mại cùng cứng rắn đều có một dạng, đây là kiếm hào sử dụng chi đao đặc tính, bản thân liền là ngầm đồng ý tồn tại. Tại đông dạng dưới điều kiện, cở lão buộc hắn lui lại ra ngoài, đó chính là hắn thực lực, hắn cũng là thắng. Hắn là phi thường cao ngạo, nhưng đối mặt cùng một mức độ, thậm chí so với hắn cao hơn cỡ lão lúc, hắn có thể bình đẳng đối lãi, bởi vì coi như phóng xuất ra hoàn chỉnh chiến lực, thực cũng kém không nhiều. Như vậy loại này áp chế thực lực so đấu, kết quả cũng giống như vậy. Điểm này Mị Hạt có thể không bình thường rõ ràng nhận biết, cho nên hắn nhận thua liền không bình thường dứt khoát. Mà đối với cỡ lão bên kia, cỡ lão trên đầu đầu tiên là xuất hiện ba cái dấu hỏi, tại này sững sờ nửa ngày, đột nhiên kịp phản ứng. Đúng a? Mẹ nó! Hắn tựa như là ứng Mị Hạt mời đến lấy đệ nhất thế giới đại kiếm hào làm tiền đặt cuộc mới so đấu. Chờ một chút, chờ một chút. Cố lão vỏ một chút mi tâm, có chút đau đầu nói, nếu không quên đi, ngươi nhìn à, ngươi cũng vô dụng thực lực chân chính, ta cũng vô dụng, chúng ta không đánh được, vị trí này ngươi còn là đang ngồi, ta đối cái này không có hứng thú gì. Mị Hạt nghe vậy trong mắt hơi híp, đột nhiên hất lên hắc đạo, chiến ý bắn ra, ngươi ý là muốn đánh một trận không khác biệt chiến đấu sao? Ta rất tình nguyện. Cố lão hận không thể cho mình một bàn tay, vội vàng phủ nhận, không có không có, không có. Coi ta không nói, ta hiện tại cũng là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Mị Hạt câu lên ý cười, vị trí ngươi trước ngồi đi ta hội lại đến cẩm. Hắn tâm nguyện đặt thành, Mị Hạt là kiếm sĩ bên trong vô địch, nhưng hắn liền là muốn người khác siêu việt chính mình, dạng này hắn mới có động lực tiếp tục đi tới. Cho nên từ trước kia bắt đầu, hắn cho dù là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, đối người khiêu chiến đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, tại điên cuồng tìm kiếm lấy có tư chất người khiêu chiến. Thằng đến gặp được Cố lão, cái này cách hắn ngai vàng gần nhất nam nhân, rốt cục siêu việt chính mình, ngồi lên vị trí kia, cũng liền đại biểu cho hắn Mị Hạt có mục tiêu mới. Thật sự là đã lâu nhật huyết. Mị Hạt cười nhạt một tiếng. Chờ chờ Chờ một chút, chờ một chút. Nhìn lấy Mị Hạt tựa hồ có chút không buông tha ý tứ, cỡ lão đau đầu nói ra, "Ta nhớ được ta thắng, ngươi phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện đi, không phải một cái sao?" Mị Hạt hỏi, "Tốt, vậy liền một cái." Cố lão rất thẳng thắn đáp ứng nói, "Ta điều kiện rất đơn giản, ngươi muốn hướng những kiếm sĩ đó tuyên bố, tại khiêu chiến ta trước đó, trước hết khiêu chiến ngươi, đánh thắng ngươi mới có tư cách khiêu chiến ta." Cùng Mị Hạt tìm khắp nơi người khiêu chiến khác biệt, Cố lão đối cái đồ chơi này có thể là phi thường tiền, phương pháp tốt nhất cũng là tìm một cái tấm mục tới. Mị Hận cũng là có san tấm mục, mặc dù nói vị trí này hiện tại tặng cho hắn, nhưng là người ta thực lực thế, nhưng là bậy ở chỗ này, nói thế nào cũng là thế giới thứ hai đại kiếm hào, hắn để chống đỡ người khiêu chiến, lợi như vậy chính mình liền rất lợi hại thanh nhàn, không cần đến qua ứng đối những muốn đó lấy đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí người. Về phần người nào có thể đánh bại Mị Hận, lấy kiếm sĩ tới nói, cơ bản không tồn tại, chờ thật muốn ra cái kia một người thời điểm, cỡ nào cũng không quan trọng chính là, thật muốn lợi hại như vậy, vị trí tặng cho hắn là được, mà lại hắn cùng Mị Hận là dĩ thuần túy kiếm thuật đối địch. Nhưng không có nghĩa là có năng lực kiếm sĩ cũng không phải là kiếm sĩ, thuần túy kiếm sĩ là thuần túy kiếm sĩ, không thuần túy kiếm sĩ cũng là kiếm sĩ, tỉ như cái kia bị mị hạt nhớ ký là bổn. Một khi vận dụng năng lực mà nói, thật đúng là không ai có thể thắng chính mình. Mị hạt nghe được yêu cầu này, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thì ra là thế, quả nhiên ngươi là cao ngạo nam nhân, không muốn để cho người yếu tới gần sao. Có thể, ta đáp ứng. Cơ lão, tùy nguyên lý giải ra sao đi. Hắn thở dài. Trung thực rằng, hắn gần nhất đối loại sự tình này ngược lại là càng ngày càng không quan trọng. Con giận nhiều không lo, trên tay hắn sự tình cũng không ít, mặc kệ là sương hô vẫn là danh tiếng, hắn đều xem như nổi danh đại hải. Luận quyền lực, hắn có được Thất Vũ Hải chủ tính chung cùng tuyển địch quyền, còn có Hải quân tình báo gián điệp cơ cấu sở vật chỉ huy quyền, bản thân vẫn là Hải quân trung tướng, đại tướng dự quyết, y lệ thuộc trực tiếp. Luận danh tiếng, cái gì kỷ thời đại no khất tinh, đối mặt tứ hoàng mà không bại, đánh bại dâu đen cái gì, lại thêm một cái thế giới thứ nhất đại kiếm hảo cũng không quan trọng. Trước kia danh khí không lớn không nhỏ, bị người nhớ thường, hiện tại danh khí lớn, nhớ thương người khác cũng liền thiếu chủ yếu nhất là chính mình còn không phải đại tướng, chỉ cần không phải đại tướng là được, không phải đại tướng, đối mặt tứ hoàng loại nguy hiểm này cấp bậc, cái thứ nhất xếp tới hào khẳng định không phải hắn. Lao gia tử có thể chống đỡ cái 20 năm, qua 20 năm nữa, lấy hiện tại loại này khuấy động thế giới của thế, thế giới khẳng định đã sơ biến. Dựa theo phát triển lời nói, khẳng định không biết tại kịch liệt như vậy, đến lúc đó chính mình ngồi lên đại tướng lại có thể thế nào? Chỉ cần hoạch tâm kế hoạch không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại thế nào đều được. Người nếu là không được cũng được, đã đến nước này, nghĩ đến xuống chức cái gì, sợ là không thể nào lười nhắc cùng Mỹ hạt tiếp tục nói chuyện cỡ lão vây tay từ trên trời hạ lạc kim vấn đem la quỷ một lần nữa kiện hàng tốt lại lần nữa chiêu hạ xì phiết tại bên hồng thân thể một phiêu liền bay đến cảng khẩu phía trên cỡ lão nhìn thấy tóc đỏ hỏi ta nói ngươi còn ở lại đây làm gì chờ lấy ta mời ngươi ăn cơm à ồ ngươi muốn mời ta ăn cơm không tóc đỏ cười ha ha lấy ta mời ngươi ăn dao nung đỏ thịt ngươi ăn sao cỡ lão cắn răng nói ăn còn không sạt cười nói hắn ý kia là muốn cầm dao chạ người bén bẽ mạn nói sạt sững sờ vò đầu cười ha ha ha ha vậy liền không cần tiểu nhóm đi nói hắn vẫy tay một cái băng hải tặc tóc đỏ các cán bộ liền theo hắn cùng nhau rời đi uy mị hạt qua uống rượu không sạt đột nhiên đình trệ nhìn về phía còn tại hòn đảo này mị hạt hắn không cần đến ngươi hỏi tới Cớ nào bất thiện nói ta không nhìn thấy coi như ta nhìn thấy lại không được đường đường thất vũ hải làm sao có thể cùng hải tặc sen lẫn trong một khối ha ha ha ngươi nói có đạo lý vậy ta liền không làm khó dễ lần sau uống rượu đi mỹ hạt sạt nhún nhún bay hướng về phía mỹ hạt phất phất tay phối hợp rời đi. Trên đường thời điểm, Bèn bẽ mạn hỏi, "Uy, sạt, dạng này thật tốt à, chúng ta bị người lợi dụng." "Không có gì không tốt, ta biết đại khái lợi dụng ta người là ai, những hải quân kia muốn muốn cái này danh vọng, bọn họ muốn cho Kim nghe lên làm đại tướng, trùng hợp, ta cũng muốn, hắn ngồi lên vị trí kia, ánh mắt liền sẽ không chỉ đặt ở một chỗ." Sạt cười cười, "Đại tướng, thế nhưng là bẻ bọn nhiều việc. Bộ truyện điền văn siêu hay, tình tiết hoành hình, thú vị, càng về sau càng cuốn." Truyện tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 1030, bàn chướng William Tại tốc độ lúc rời đi đợi, Vương quốc Quả nổ bên kia cũng phát sinh một kiện đại sự. Từ cơ lập từ Vương quốc Quả nổ cùng cái đủ cùng chặt lọt kẻ lỉnh sau khi chiến đấu, cũng nhường phi bọn họ đào tẩu, cho đến tận này đã qua nửa năm. Cái này thời gian nửa năm, phi, thi, La Tam người phân phân hợp hợp, có đôi khi tập hợp một chỗ hợp lực đối kháng hai cái hải tặc đoàn công kích, có đôi khi phân tán chạy trốn, giống như tại Vương quốc Quả nổ địa lao thử một dạng. Nhưng cũng bởi vì đất này lão thử một dạng chính lẽ, tại Vương quốc Quả cảnh nội, ngược lại là tụ tập một nhóm nguyện ý qua phản kháng võ sĩ, sau đó chờ đợi thời cơ. Một ngày này Vĩ liền phụ trách dẫn dắt rời đi băng hải tặc bách thú truy kích, tìm tới một chiếc thuyền tại Vương quốc quả nội nổ hải nơi đó du lãng. Nội hải bên trong quỷ Chi đảo tại nửa năm trước bị người phá hủy, dẫn đến hiện tại cái đủ cùng chặt lọt kẽ lìn chu đóng ở Hoa Chi Đô. Băng hải tặc bách thú đại bản doanh cũng tại Hoa Chi Đô, bây giờ đang nội hải đi thuyền, ngược lại là không có gặp được quá nhiều binh lực. Trên biển lớn, từ đoạt đến một chiếc thuyền chỉ này, mang theo nhóc mũ giơm ngồi ở mũi thuyền, hai tay đại trương, thử mở một bước tốt tuổi, a, rốt cục lại cất cánh. Một hậu phương nà mị giống như chim sợ cảnh con một dạng tại này tiêu to vì không muốn lớn tiếng như vậy, vạn nhất bị người phát hiện đâu? có quan hệ gì? đánh bại bọn họ liền tốt. vì cười hì hì nói, nói đúng. một bên sổ dầu tại này uống rượu, cười nói, đánh bại bọn họ là được. điểm này ta ngược lại thật ra đồng ý tạo sen đầu. sàn dĩ ngậm thuốc lá tại này nói, ở sổ tại này nghĩa chính tường nghiêm đều, không đúng không đúng không đúng, rất lợi hại đáng sợ. các ngươi đương nhiên có thể, chúng ta làm sao bây giờ a? có bất chợt từ ở sổ trên đầu xuất hiện, tiểu đề tử nắm lấy đầu hắn, cũng tại này nói, đúng vậy a, chúng ta rất lợi hại sợ hãi. Ha ha ha ha, lão Phu Hội bảo hộ các ngươi. Tại tay nắm đà Dì Bệ cười tủm tỉm nói, Ui, Dì Bệ ơi, ngươi cũng không giúp đỡ nói hai câu, vốn là rất nguy hiểm à? Nam Mị tại này kêu to, yên tâm đi, Nam Mị tương, ta liều tánh mạng cũng sẽ bảo hộ ngươi. San Di một gối vừa quỳ, trực tiếp trượt đến Nam Mị trước mặt, hai tay mở mắt ra bước lên hái tâm. đương nhiên, Dỗ Bi tương, ta cũng tương tự hội bảo hộ ngươi. Nha, hoắc hoắc hoắc hoắc. Lúc này, chúng ta chỉ có thể tuân theo thuyền trưởng đây. Bờ rộng đi tới, tối óng ước mắt nhìn trầm trầm Nam Mị, trầm giọng nói, Như vậy vì làm dịu áp lực, có thể đã lâu để ta nhìn ngươi béo đâm sao? vốn là không cho ngươi nhìn quá ha. nạt bỉ thái dương nổi gần xanh, một chân đá vào bờ dọc trên đầu, đem hắn đá bay, mà phía sau đau thở dài, tính toán, quả không. lúc này, ở phía trên xem trưởng lấy phở giả chỉ bỗng nhiên thăm dò hướng xuống nói, uy, không tốt lắm à? phía trước giống như có thuyền, đâu có đâu có. đáng giận là cãi đủ cùng bị ở mồm thuyền sao? ở xộp vội vàng chạy đến phở giả chỉ chỉ hướng vị trí, móc ra ống nhòm nhìn, thẳng nhìn một chút, hắn liền nói, giống như không đúng vậy à? là không biết cơ khí, không biết cơ khí. Nami chạy tới đem ở sổ ống nhòm đón lại, nhìn về phía trước qua, chỉ thấy phía trước trên đại dương bao la, thêm ra mấy chiếc thuyền hải tặc, thuyền hải tặc đặt song song mà đi, giống như ngông trời. Phía trước nhất là một chiếc phảng phất tọa hạ một dạng đại thuyền, mà những thuyền này bên trên vải bạt có thống nhất cơ khí. Một cái mang theo thuyền trưởng mũ đầu hơi thấp khô lâu, bị hai thanh loan đao từ bên trên đầu lâu này xuyên qua, thẳng đến dưới kinh ngạc, nhìn có mấy phần tà ác, cũng có mấy phần bá khí. Cái này cái gì hải tặc à? Không biết Ajo bin. Nami nhìn một hồi phát hiện mình xác thực không biết chỉ có thể xin giúp đỡ Joubin Joubin đi qua tiếp nhận nã mỉ trên tay ống nhọn cũng nhìn thấy cái kia khí chất khẽ cho mày thật có lỗi ta giống như cũng không biết không phải rất nổi danh hải tặc đoàn sao ngươi cũng không nhận ra này đoán chừng là thật không có tên tuổi là cậy đủ dưới cờ sao nãy bị thở phào không có tên tuổi tốt không có tên tuổi liền đại biểu không mạnh chính mình một phương này có thể thuận lợi giải quyết tại đại hải phía kia mấy chiếc thuyền tại đi tới một bỡ lặn một chân đạp thuyền xuôi theo hai tay vây quanh nhìn lấy đại hải chung quanh đây chính là vương quốc ả nội à thật đúng là tốn sức, là thẳng tốn sức, lại để cho trèo lên cái kia thăng nước, vậy nhưng cùng hướng sở kỳ ạ đi có liều mạng, may mắn có William. Một mặt nhã nhặn tướng Ashley dịu là nói ra, lời bộ bạch trầm mặc ít nói sở vợ gật gật đầu, biểu thị lòng còn sợ hãi. Tại ba người bọn họ bên trong, một người chậm rãi từ bong thuyền đi qua, đi vào thuyền thủ vị trí, nhìn chăm chăm đại hải nói ra, đã đi vào Vương quốc Anh rồi, vậy liền hào hào nhìn xem, nghe nói cái đủ cùng chặt lột kẽ lìn tại cái này kết minh, mục tiêu là hại tận Vương vị trí, có lẽ có thể tìm tới một số bí mật. Người này chính là Bạch Đề đốc Samuel Liam. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn cuối cùng là đi vào tân thế giới. Cùng trước kia khúm núm vạ sự cẩn thận William không giống nhau là, hiện tại William toàn thân tràn ngập tự tin, giơ tay nhấc chân đều có một bộ lao tử thiên hạ vô địch khí thế. Không có cách, không quan tân thế giới hải tặc không góp sức, thật sự là Đông Hải William quá cường lực. Tại cùng dầu cổ đắc sau khi chiến đấu, Samuel Liam lòng tin bạo tăng, cho rằng cỡ lão bất quá cũng chỉ là phô trương thanh thế, mang theo cố tự tin này, hắn một đường từ đại hải trình nửa trước đoạn đi truyền, nội thân sắt, thần gặp Phật chẳng phần. Cái gì 100 triệu hai ước hải tặc tại trên tay hắn liền theo thức nhắm gà giống như dựa vào tự nhiên hệ cùng không tầm thường kiếm thuật cùng chính hắn ba vương sắc một đường xuyên qua ngư nhân đảo đi vào tân thế giới đến tân thế giới về sau hắn tự tin bành trướng đến xưa nay chưa từng có cấp độ bởi vì tân thế giới hải tặc đều không phải là đối thủ của hắn trừ tứ hoàng thủ hạ hải tặc bởi vì thế lực quá lớn không có chạm qua bên ngoài to to nhỏ nhỏ hải tặc chỉ cần là tuyển đường đi bên trong đều bị hắn đụng mấy lần cái gì bốn triệu sáu triệu tám triệu loại này có kết xù treo giải thưởng hải tặc tuy nhiên khó đối phó nhưng cuối cùng bị William cầm xuống, bởi vì hắn tự nhiên hệ căn bản không ai có thể lộ phải. Hắn kiếm thuật, cũng mạnh đến không người có thể tiếp. Dần dần, hắn tại Tân thế giới có danh tiếng, để hắn hải tặc nhìn thấy cái kia cơ sy về sau, chủ động nhượng bộ lui binh. Mặc dù mình tiền thưởng còn không có tăng, vẫn là cái kia 100 triệu thường nghịch, nhưng đoán chừng là thời gian quá nhanh, nơi này vẫn là Tân thế giới, không phải chính phủ thế giới cùng hải quân có thể chạm đến phạm vi, không quan hệ, hắn có thể đợi, sớm muộn hội tăng. Nhưng lại hắn Bạch Đế Độc đại danh, đã tại Tân thế giới rất nổi danh, thậm chí nói Hắn đã có thể tính là đại hải tặc, cái này khiến William chủ động từ bỏ chính mình muốn tại Tân thế giới an Anja ý nghĩ, hắn trước muốn đánh, trước muốn thử một chút chính mình chiến lược đến ở nơi nào, mình có thể làm đến này đoạn đường độ. Cuối cùng, hắn tuyển định Vương quốc Anổ, cái này tại Tân thế giới bên trong tuy nhiên bế tắc, nhưng là rất cường lực quốc gia, cái tiêu thác nước căn bản ngăn không được hắn William, treo thác nước cái gì, biến thân làm hơi nước mang theo tàu thuyền lên không là được, sở hữu bọn họ đi vào nội hải, nơi này còn có tứ hoàng, hắn làm tự nhiên hệ, coi như đánh không lại, cũng cần phải có thể chạy mất. Không tại sao, bởi vì hắn rất mạnh. Bộ truyện điền văn siêu hay, tình tiết hoành hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xuyên sầm. Chương 1031, vị thứ 5. Hoàng đế. Thuyền trưởng, phía trước có thuyền hải tặc. Nhìn cơ sĩ là băng hải tặc bách thú. Phía trên phụ trách canh gác một tên hải tặc thăm dò xuống tới lớn tiếng thề ở. Cái đù sao? Mọn bợn lần hiện lên nụ cười, phanh một chút song quyền nhất kích, nhếch răng nói, "Thuyền trưởng, chúng ta tới đưa bọn hắn một cái lễ gặp mặt đi." Kelci nhíu lạ khoẻ miệng cánh huyết, móc ra bên hông thường phối hợp bảo dưỡng. Server rút ra trên đùi dao găm, mặc cho phản xạ da kim loại hàn mang tỏa ra hắn tầm mắt. Ba người nhìn, mười phần tự tin. Bành Trướng không chỉ có là William, dưới tay hắn ba cái hạch tâm cán bộ, lúc này cũng là mười phần bành trướng. Mọn Vỡ Lan là rất mạnh, hắn là cái này hải tặc đoàn chiến đấu đội trưởng, là vũ lâu gia, quyền pháp gia tăng thêm độ biết, bản thân vũ trang sắc bá khí tạo nghệ cực sâu, đối phó lên tân thế giới hải tặc cũng không có thua qua. Server là hải tặc đoàn tình báo đội giải, gián điệp, thám tử, nam, tình báo chuyên gia cùng hoa sĩ, kiến văn sắc siêu cao tốc độ cực nhanh, am hiểu ám sát, lặn vào địch nhân hải tặc đoàn bên trong cũng chưa ăn qua thua thiệt. LC Mĩu là tuy nhiên chiến đấu lực kém một bậc, nhưng bản thân hắn là tay bắn tỉa, tay súng, hoa tiêu cùng trên thuyền tham nhũ trưởng, rất nhiều hành động đều là từ hắn suy nghĩ để hoàn thành. Muốn đầu có đầu, muốn tình báo có tình báo, có vũ lực có vũ lực, ba người bọn họ hợp lực liền bị tiêu diệt không ít hải tặc đoàn, càng đừng đề cập tại cái này phía trên còn có cái càng mạnh William. Không có gì có thể ngăn cản bọn họ, không có. Cái này dẫn đến liền liền trên thuyền thuộc về Tỉnh Tà phái, thứ hai cẩn thận LC Mĩu. Lúc này cũng có chút không quan trọng. Chẳng phải một cái băng hải tặc bách thú dưới cờ tàu thuyền sao? Một đám tiểu lâu la, không, cho dù có này tam thai một trong trên thuyền lại có thể thế nào, bọn họ không sợ. William mắt thường nhìn chằm chằm trước phương đại hải, nhìn lấy dần dần xuất hiện tàu thuyền hình dáng, tự tin cười một tiếng, như vậy, trước chào hỏi đi. Hắn giơ ra một cái tay, cánh tay kia đột nhiên hóa thành hơi nước, trực tiếp hướng phía trước xông lên, mang bàn tay thăm dò vào trong biển rộng. Phu cận mấy chiếc thuyền hải tặc thấy cảnh này, từng cái cười rộ lên. A, đến, thuyền trưởng Tường Xuyên dùng chào hỏi tuyệt kỹ. Giống như vậy tình cảnh, bọn họ không biết gặp bao nhiêu lần, rất nhiều thuyền hải tặc, thậm chí đều tiếp không bọn họ thuyền trưởng chào hỏi. Chỉ gặp William tay thăm dò vào mặt biển, tại này dừng một cái, đột nhiên, từ thủ trưởng phía trước nước biển đột nhiên sôi trào ra, sôi trào lên đại lượng bọt khí, cấp tốc hướng phía trước kéo dài. William ánh mắt ngưng tụ, quắc, sôi biển. Đang dùng ống nhỏ quan sát đến Robin đột nhiên sững sờ, nhìn thấy mặt biển đột nhiên sôi trào ra, cả kinh nói, "Không tốt, cẩn thận." Anh. Ngay tại nàng nói dứt lời thời điểm, tàu thuyền đột nhiên một trận chấn động từ trung quanh thăng ra đại lượng màu trắng hơi nước trụ liên đối lấy tàu thuyền trung tâm đều có một đạo hơi nước trụ sông phá băng thuyền thăng lên chân trời thuyền phá Phơ dạt chỉ cái thứ nhất từ cột buồn phía trên nảy lên nhanh nhanh nhanh tranh thủ thời gian sửa chữa này sao lại thế này thật nóng ở sổp cùng có một tợ kinh hô một tiếng có một tợ từ ở sổp trên đầu rơi xuống rũ cục lấy đầu lưỡi chạy khắp nơi động thật nóng thật tốt nóng a ta da lông đều muốn bốc cháy này trung quanh hơi nước trụ tràn ngập ra để trên chiếc thuyền này đều bị hơi nước cho bao phủ lại nhạt hoát nhạt hoát thật nóng a ta thịt đều muôn hóa, bờ dọc giống như mềm giống như tê liệt ngã xuống tại bong tàu, mở đầu mở miệng, đầu nhìn về phía này xuất hiện tàu thuyền hình dáng này một bên, buồn bã nói, tuy nhiên ta là khô lâu, ta không có thịt, nhá hoát hoát hoát hoát hoát, đừng tại đây cười, nãy bị một chân đem bờ dọc đá lên đến, trong trắng mắt đều nhanh lật ra đến, há miệng tiêu to, thời điểm này nhanh đi sửa chữa thuyền A. di vệ ơi, nhờ ngươi, di vệ trong mắt hơi híp, trực tiếp từ lái vị trí bên trên nảy xuống, một tay trực tiếp thăm dò vào tại bong tàu hơi nước trụ, vừa mới thăm dò vào, hắn cũng là sững sờ, quả nhiên là hơi nước vẫn là nhiệt độ cao, ngón tay hắn luồn éo, hướng phía trước vỗ, ngư nhân không thủ đạo vỗ lên mặt nước, hơi nước bên trong trình độ bị cấp tốc vặn vèo trong tay hắn, hóa thành từng quả giọt nước, bị hắn trực tiếp đập bay ra ngoài, giống như viên đạn một dạng trải bắn mở. Đến là ai có thể làm được loại tình trạng này, cái đủ thủ hạ có dạng này hại tặc sao? Jibei nhìn xung quanh chung quanh hơi nước, hơi hít mắt lại. Thực sự là xem ra tới một cái không tệ đối thủ, tiểu đều bị nằm lắm, ta nhưng là muốn uống ước lệ a. Zoro đưa trong tay bình rượu xuống, một cái lên nhảy đứng thẳng tại bong tàu. Hai tay tại bên hông nổ một cái, rút ra hai thanh đao. Một thanh là sạn đại cải tệ, còn có một thanh lại không phải cả sủ, cây đao kia chuôi đao cùng vỏ đao đều là tử sắc, đao đốc kiếm vì ba cánh hình, trên vỏ đao có hoa đoá đồng dạng hoa văn trang sức, vì Đại khoái đao 21 công một tròng, yêu đao èn ma. Thời gian nửa năm, mọi người trưởng thành đều là có, cũng từng cùng cái đủ cùng chặt lọt kẻ lìn bọn thủ hạ va chạm qua một lần, hắn cả sủ cũng là tại lần kia trong chiến đấu bị đánh nát, lại không địa phương tu, nhưng là trùng hợp gặp được ngày hòa, bị nàng đưa tặng thanh này èn Một thanh có thể hút người bá khí đồng thời tự tiện phóng thích yêu đao. Hai đao nơi tay, Sô Rô đè thấp thân thể, hiện lên nghe răng cười, cước bộ đạp một cái liền đạp ở trên không, toàn thân nhất chuyển, đao nhận liền mang theo mạnh áp suất không khí quần chạy. Nhị đao lưu hương sóng chuyển. Hô! Đao nhận tại tốc độ cao vung vẩy bên trong mang ra khí áp hiện ra hình tròn, giống như sóng xung kích một dạng đợi ra, cấp tốc đem ở chúng quanh toát ra hơi nước trụ cho hơi hơi mở, biến mất không còn tâm hơi vô tung. Đi! Sô nhẹ nhàng rơi xuống đất, duy trì mở ra hai tay nắm lấy đao nhận tư thế ngừng đầu nhìn về phía phía trước thuyền hải tặc, ánh mắt hung hãn, mang theo ý cười. đẹp trai Asojo ở sộp đánh ra cái ngón tay cái, Xôi chào hơi nước trụ Nhất Thanh. bọn họ cũng cảm giác không thấy nóng. Sojo có bỗng dợn nháy mắt, hoặc ở sộp duỗi ra móng. Sanji nhìn trầm trầm càng ngày càng tiếp cận hải tặc hạm đội, nương âm thanh đến một câu, vui, không tốt lắm á tảo xanh đầu, cố khí tức này, có chút mạnh a. Ta biết. Sojo trầm giọng nói, người tới là cái cường lực. kỳ hỉ, vì đem mũ giơ hạ thấp xuống ép, ý cười càng sâu. theo tàu thuyền tới gần. Bọn họ thấy rõ tại này, lớn nhất tọa hạm tiến lên bưng bốn người. Một cái nhã nhặn tướng nhân cầm thương, biểu lộ tràn ngập một bức trí tuệ vững vàng bộ dáng. Một cái cầm dao găm người nhìn mười phần đạm mạc, trầm mặc ít nói. Mà cái kia giẫm lên truyền ngôn khổng vũ hữu lực người, cũng nhìn mười phần ngang tàng. Về phần tại bọn họ trước mặt, cái kia ăn mặc giống như thân sĩ, tại trên cổ hệ cái màu trắng khăn của người, càng làm mười phần tự tin. Cũng mười phần mạnh. Nhưng là bọn họ không biết, bọn họ tại vương quốc hoàn nổ coi lại nửa năm, không có một chút liên quan với thế giới tình báo. Đương nhiên, bọn họ cũng không quan tâm ngược lại là William bên kia. Một bỡn lan lúc này cũng nhìn thấy trong thuyền bộ dáng, nhìn chằm chằm cái kia ngồi tại mũi tàu bên trên mang theo mũ dơm lưỡi, hơi sững sờ. Uy, gia hỏa kia. Nhóc mũ dơm. Eo sĩ im lịu là ngón tay đặt ở trên cò súng, nheo lại mắt, hắn làm sao lại tại trên chiếc thuyền này? Đầu nhập vào cài đủ. Server có phần cảm thấy hứng thú ngẩng đầu. Mũ dơm. William nhìn chằm chằm cái kia mang theo một mặt vui cười thiếu niên, trầm giọng nói, vị thứ năm hoàng đế. Bộ truyện điền văn siêu hay, tình tiết hóm hỉnh, thú vị, càng về sau càng cuốn tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xuyến sợ. Trương 1032, ngươi đang nói cái gì a, tiểu quỷ? Nhóc mũ rơm, ở thế giới bên trong cũng là nổi danh. Điểm này William biết, đồng dạng đều vì Đông Hải xuất thân tồn tại. Đối với như thế cái Đông Hải truyền kỳ nhân vật, hắn cuộc đời William là biết. Đồng thời, hắn rất sớm thời điểm liền đem dầu cô đái bị tóm cùng nhóc mũ rơm tiền thưởng lên tới 100 triệu liên hệ tới, xác định là nhóc mũ rơm đánh bại dầu cô đái. Mà tại này về sau, hắn đại náo tư pháp đảo, cùng ẩn kẹo đao tù phạm cùng một chỗ xâm nhập cuộc chiến thượng đỉnh, còn đánh bại đó pher làm đại náo chặt lót kẹt lìn tổ tổ len từ trên tay nàng đảo tẩu làm gặp tôn tử con trai của giờ giả gồng được vinh dự vị thứ 5 hoàng đế tồn tại đã danh chấn thế giới có truyền luôn nói là hắn tiến về vương quốc anh hổ tại cái đủ cùng chặt lót kẹt lìn liên minh dưới đại náo, nhưng bây giờ như thế xem xét vì cái gì lấy là băng hải tặc bách thú thuyền hải tặc cãi đu. không không đúng nói như vậy hẳn là có tin tức truyền tới dù sao đây là vị thứ 5 hoàng đế đoạt thuyền sao William thì thào lên tiếng hắn vô cùng thông minh lập tức liền phỏng đoán đến loại sự tình này uy ta nhìn thấy một cái quen thuộc gương mặt ta, một bợ lạn nhìn chằm chằm trên thuyền cái kia la mập mạp, cả kinh nói, gì vậy ấy làm sao lại tại chiếc thuyền kia bên trên, hắn cũng băng hải tặc bách thú, không phải bách thú thuyền hải tặc, như William đoán được một dạng, e xíu liệu là khi nhìn đến trên thuyền này phối trí về sau, cũng đoán được chân tướng sự tình, đoán chừng là mũ giơ một đám, thuyền này là bọn họ đoạn, một cái thất vũ hải, mũ giơ một đám, một bợ lạn không thể tin nói, liền xem như vị thứ năm hoàng đế, sức ảnh hưởng có phải hay không cũng quá đại, ai biết, nhưng bất kể như thế nào, đó là cái phiền phức. Eo sì im dịu là kiểm tra một chút tay bình thường, nhìn về phía William, muốn va vào sao? Ngư nhân không thủ đạo thương sóng, cơ hồ là tại lời này vừa kết thúc thời điểm, Hải lý đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, chỉ gặp một đoàn cột nước giống như là rơi một dạng, hướng về phía phương hướng này thẳng bắn xuyên qua. 3. đối với cái này, William chỉ là khẽ vươn tay, cánh tay hóa thành bánh liệt hơi nước trụ, trực tiếp nhắm ngay này thường sóng va chạm, hơi nước cùng cột nước giao hợp lại cùng nhau, phát ra bão hưởng, trên không trung tản mát vị gió mưa. Này trên mặt biển, Noah dím bệ ấy đầu. Đương nhiên. William lộ ra ý cười, cả người lộ ra mảnh liệt tự tin, vị thứ 5 hoàng đế, đúng lúc là ta dùng để thí nghiệm đối thủ, liền để ta xem một chút, hắn thực lực đến ở nơi nào đi. Elsim Nữ Lạ, chuẩn bị cho bọn họ tốt sân bãi. Minh Bạch. Elsim Nữ Lạ gật gật đầu, cầm điện thoại lên trùng, phát thông điện thoại, nói, vung ra bong thuyền, tạo thành một cái chiến đấu sân bãi. Dì Bệ ấy là đang giải trừ những cái kia hơi nước về sau trước tiên liền nhảy vào trong biển, cũng nhìn thấy nam nhân kia cánh tay hóa thành hơi nước bộ dáng, tôi hơi, hơi kinh ngạc, tự nhiên hệ sao? Cái đủ thủ hạ tựa hồ không có loại này tồn tại mới đúng, đến là ai? Sau đó, hắn liền gặp được tại tòa kia hạm hậu phương mấy chiếc tàu thuyền siêu việt tòa này hạm hướng phía trước dựa vào, tại đi thuyền đến khoảng cách nhất định về sau dừng lại, hình thành một cái chỉ lộ ra trước sau hai cái lỗ hồng tròn, mà những thuyền này chỉ bong thuyền, tại thời khắc này bỗng nhiên kéo dài ra, từ tàu thuyền vì chèo chống, hình thành một cái cự đại hình tròn bong thuyền. Hậu phương tòa kia hạm hướng phía trước tới gần, ngăn chặn hậu phương lỗ hồng, trên thuyền đại bộ phận hải tặc từ đó đi xuống, tướng giáp tấm vây lại, hình thành một cái hình tròn, những người này đầu ở chỗ đó, cũng không động thủ chỉ là lẳng lặng hướng bọn họ cái này nhìn lấy, hoa, wow, cực giỏi, luffy, asuo, uh, có bất hai mắt tỏa ánh sáng, đây là cái gì, biến hình sao, hảo lợi hại, đây là, tại mời, diệp vệ đầy xương sở, ngấp lại, từ trên mặt biển nhảy ra, rơi tại chính bọn hắn chiếc thuyền ở kia bên trên, luffy, bọn họ tại mời chúng ta, muốn đi sao, luffy nhìn lấy viên kia hình chiến đấu bong thuyền nửa ngày nét môi cười, song quyền đột nhiên đụng một cái, chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên, sojo hiện lên nụ cười, người ta thịnh tình mời, tự nhiên muốn qua. Sản Dị yên lặng rút ra điều thuốc, cũng không nói chuyện, nhưng trong mắt chiến đấu ý thức nồng đậm. Người khác cũng là mang theo riêng phần mình các dạng cười, dần dần đi đến phía sau lưng, xếp tới một loạt. Lý hướng phía trước nhất chỉ, hét lớn, "Tiểu nhóm, tiến lên." A, tàu trên hướng phía trước tới gần, chủ động khảm vào cái tia hình tròn duy nhất lưu lại lỗ hổng. Tới. LC Si ím lũa sớm đã đứng tại bong thuyền, nhìn thấy người chủ thuyền kia động khảm tiến, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghiêm trọng. Một bộ làn ma quyền sát trưởng, trong mắt chiến đấu dục vọng nồng đậm. Server Đỗ Bỡn chính mình giao găm, nhưng nhìn tần suất tâm hắn cũng có chút kích động. William càng là thở sâu, ngăn chặn trong lòng mình muốn lập tức cùng người này khai chiến dục vọng. vị thứ năm hoàng đế, mọt kỵ Zenfi, đại danh đỉnh đỉnh, không ai không hiểu, hiện tại rốt cuộc muốn gặp được người thật. một bóng người, đông nhiên liền từ thuyền kia thủ vị trí rơi xuống, vững vàng lộ tại cái này hình tròn bong thuyền phía trên, thân ảnh kia đầu đội nón cỏ, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, đột nhiên hút khẩu khí, hét lớn, ta là Zenfi, ta là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. lời ấy đinh thay nhức óc, trong lúc nhất thời để có chút ô nào hoàn cảnh bị áp chế lại, làm lặng ngắt như tờ. Xim nhũ lạ, mòn mọt lạn. Server William sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn chăm chăm tiểu tử này thật lâu, thật lâu mới từ trong hàm răng chậm rãi thổ lộ ra câu: Ngươi đang cùng ta nói đùa cái gì, tiểu tử? Hải Tặc Vương. Là, mỗi người đều có dạng này mộng tưởng. Khi Hải Tặc nhà, Hải Tặc Vương là trùng cực tham vọng. Nhưng là, nhưng là, vì sao lại như thế dễ như trở bàn tay nói ra? À? Trên đại dương bao la những cái kia nổi danh Hải Tặc, những có thể đó sợ Hải Tặc, đều nghĩ đến khi Hải Tặc Vương. Tứ Hoàng cũng tốt, thất vũ hải cũng tốt, những cái kia nổi danh Ngân Bài tuyển thủ cũng tốt đều nghĩ đến khi hải tặc vương, chính phủ thế giới cùng hải quân đem hải tặc vương làm cấm chế, tận hết sức lực đả kích hết thảy hải tặc. Đó là cái thần thánh, đại biểu cho tham vọng cự đại từ ngữ. Thế nhưng là, thế nhưng là ngươi một tên tiểu quỷ, dựa vào cái gì có thể công khai nói ra những lời này? Ngươi nếu là mới ra đời tiểu quỷ coi như, ngươi thế nhưng là được người xưng là vị thứ năm hoàng đế người, vì sao lại nói ra ngây thơ như vậy lời nói? Loại kia tham vọng cũng không phải tùy tiện nói một chút liền có thể đạt tới. Liên liên Henry Liam, mục tiêu cũng chẳng qua là đại hải tặc, muốn trở thành hải tặc vương. Này trước trở thành đại hải tặc lại nói, tất cả mọi thứ đều là muốn từng bước đi lên. Người đang vũ nhục ai vậy, tiểu quỷ? William giờ phút này tâm tình dị thường phẫn nộ, hắn đối với phi quát, hải tặc vương, cũng không phải như ngươi loại này tiểu quỷ dễ như trở bàn tay nói ra muốn làm coi như lộ vận. Vị thứ 5 hoàng đế, liên loại này phát biểu. Cái kia thu hoạch cực đại danh khí, danh chấn đại hải hình ảnh, tại William trong lòng đột nhiên vỡ tan. Đây càng giống như là một cái mới vừa vận học biết đi đường tiểu quỷ, đột nhiên đối một tên tráng hắn nói, ta có thể một cái đánh các ngươi 10 cái, ta nói được thì làm được. Đây là vũ nụ. Đây là khi nhẫn. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngờ giống, không mục đồng, âm nhu trầm chết. tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 1033, nhìn xem ngươi là có hay không có tư cách đi. Một tên tiểu quỷ đương nhiên có thể nói lời này, ngẫu nhiên nói hai câu, vậy dĩ nhiên là đáng yêu, chứng minh hắn ngây thơ, hắn ngộ tưởng, đây là đáng ngưỡng mộ. Nhưng là hắn muốn thời thời khắc khắc đem lời này cho lấy ra nói, còn đánh bại mấy cái thân cao cao hơn hắn thiếu niên, từ một tên tráng hắn trong tay chạy trốn. Sau đó tiếp tục hướng thế giới tuyên dương ta có thể đánh ngươi nhóm 10 cái, ta nói được thì làm được loại lời này, này liền sẽ để người phản cảm. Mấu chốt nhất là, hắn không chỉ có là nói muốn đánh 10 cái, mà chính là nói đánh xong 10 cái về sau, hắn còn muốn làm tráng hán bên trong mạnh nhất cái kia. Rất làm cho người khác chán ghét. Cái thế giới này không thiếu khuyết thiên tài, cho tới bây giờ đều không thiếu thốn. William biết rõ, chặt lọt kẻ lìn 5 tuổi liền có thể chơi đồ cự nhân, đọt thở lạ mỉ ngộ khi còn nhỏ liền cảm thấy tỉnh ra bá vương sắc. Thế giới kia chính phủ ban đầu chính phủ 900 xì được vinh dự chính phủ 9800 năm đến mạnh nhất thiên tài. Đây đều là thiên tài, riêng là chặt lọt kẻ lìn, người ta lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không có đem ta muốn làm hải tặc vương thời thời khắc khắc treo ở trong miệng, ngươi một tên tiểu quỷ, ngươi dựa vào cái gì? William gấp nhất, nhất, cũng là loại này công nói mạnh miệng người. Mục tiêu loại vật này, ngẫm tưởng loại vật này, là muốn làm được, không phải lúc nào cũng nói liền có thể làm được. Dĩ bệ William nhìn về phía ngồi tại bong tàu cái kia kình sa ngư nhân, trầm giọng nói, ngươi liền loại người này dưới trướng ban đầu thất vũ hải cũng đoạn lạc đến loại tình trạng này à xem ra đầu kia bùi cá chê so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều bùi cá chê có thể để bùi cá chê chỉ có một người đương nhiệm thất vũ hải một trong, sâu lặn người kiều du ổn bởi vì là cá chê nửa ngư nhân mặc quần áo lại yêu thích màu xám cho nên là bùi cá chê thất vũ hải nha cũng có động vật mô phỏng tướng ương mắt sa cơ cắt cá sấu bùi cá chê ngàn lượng đạo hóa mmmm du ổn sao lao phu cùng hắn không phải một chủng tộc mà lại lao phu đã sớm rời khỏi thất vũ hải Dìu vệ ấy nghiêm mặt nói, Lão phu chỗ nào? Đó là Lão phu tự do. Ta tin tưởng phi có thể làm bên trên Hải Tạp Vương. Thật sao? Vậy ta để ta xem một chút đi. Ngươi có tự tin luôn miệng nói chính mình muốn làm Hải Tạp Vương? Ẩm. William vừa mới nói xong, Eo sĩ im điệu lạ trực tiếp sĩ thương liền bắn. Viên đạn nhanh giống như tàn ảnh, thẳng đến phi mi tâm. Tất sát hỏa dược tinh. Một khỏa bao vây lấy đại lượng hỏa dược đồ vật tại cái này viên đạn sẽ phải tới gần phi mi tâm thời điểm, trực tiếp lui tới, đem này viên đạn cho đánh lệch ra. Kỳ <cười> hỉ. Ở sổ cầm ná cao su tự tin một vòng cái mũi, có ta ở đây, các ngươi cũng không thể tùy tiện như vậy tiếp cận chúng ta thuyền trưởng a. Làm được tốt. Hơ Sộp. Nạp Mỹ tại này cười nói, đẹp trai ngốc. Hơ Sộp. Cổ bộ dựng thẳng lên móng. Ná Cao Su. Khéo xím nhũ là nhìn lấy ở sộp trong tay ná cao su, trong mắt lóe lên một tia tức giận, cầm thứ này vũ nhục ta sao? Hắn đem tay kia súng buông xuống, từ bên hông móc ra hai đem khẩu súng, không phải súng lục, mà chính là hai thanh nửa súng tự động, hắn hai tay quánh lấy, thở ra một hơi, chỉ gặp hai tay trực tiếp dịch ra. Hai cây súng đụng đụng một cái cơ hồ gọ sát ra tia lửa, thử vong giao nhau. Phanh phanh phanh phanh. Đại lượng hình thoi viên đạn cơ hồ hình thành tấm màn đen, đột nhiên bắn về phía băng hải tặc mũ Sơn tất cả mọi người. Viên đạn nhiễm lên đen nhánh, là mang theo bá khí. Oa! Ở sọ dọa đến mặt không còn chút máu, vô ý thức lui về sau. Giao cho ta đi. Phở dạ chỉ quát to một tiếng, hướng phía trước xông lên, bày ra một cái khoa trương tư thế, hai tay đi lên cùng nhau, tiếp lấy cái mông nhắm ngay những này mưa đạn, phun ra một đoạn cự đại phong áp. Phong tới. Pháo. Bành! Này phong áp kịch liệt, trực tiếp thổi tan đánh tới viên đạn, đem thổi thất linh bất lạc. Cái mông. Một vợ làn cùng sở vợ đều là sửng sở, vô ý thức nhìn về phía Sim sì Nữu lạ. Chỉ gặp sắc mặt hắn đỏ bừng lên, khí run dậy, dùng hai súng chỉ phở giả chi, ngươi đây là cái gì hạ lưu phương thức công kích? Ta thế nhưng là thân sĩ, ngươi cái này tính là gì? Tự xưng là thân sĩ, chưa từng có thất thua Sim sì Nữu lạ, đối loại tình huống này cực phẫn nộ. Hắn không bình thường chán ghét không có được dáng vẻ người, riêng là hạ lưu người. Uy. Làm sao nói, ta cái này phương thức công kích làm sao chẳng lẽ không có có nam nhân mị lực sao? phở dã chỉ cái này không làm, xoay người lớn tiếng kêu, nói đến, các ngươi đến là ai à? một lời không hợp hướng chúng ta công kích, còn nói một chút vũ nhục tiếng người, đến là ai không có phong độ thân sĩ? đúng a, phi sướng sở, các ngươi đến là ai à? cãi đủ thủ hạ sao? chúng ta là người nào? William nghe nói như thế, nhìn về phía phi, chậm rãi nói, tựa như là không, có tự giới thiệu, chúng ta cũng không phải là cãi đủ thủ hạ. hắn vu tay, cúi người thi lễ, không bình thường có lễ nghi nói, ta gọi sang William, Đông Hải xuất thần người xương bạch đế đốc, tiền truy nã một thước bờ gì, hôm nay tới đây vốn là muốn khiêu chiến cài đủ. bạch đế đốc, nghe được danh tự, băng hải tặc ngũ dơm trong 10 người, có năm người đều là xương sở, cái này không bao gồm phi. các ngươi nhận biết? nhìn lấy đồng bọn bên trong đa số đều mang tựa hồ nhận biết biểu lộ, phi lệch ra cái đầu nói, hắn là ai à? nghe nói qua, không phải bạch đế đốc, mà chính là sam vi liam. nã nói ra, đông hải trước tiên là có như thế cái hải tặc, nghe nói bị người ca tụng là hải tặc anh hùng. ở gật đầu nói, ta cũng đã được nghe nói. Trước kia còn muốn lấy trở thành hắn dạng này người liền tốt, không nghĩ tới cũng tới tân thế giới, một đứa bọn gì. Nói, hắn ngón tay cái hướng chính mình dựng lên, kiêu ngạo nói, "Uy, William," nói ra hủ chết người, bản đại gia ở sụp, thế nhưng là có hai ước nha. Ta cũng đã được nghe nói, Sam William cái tên này là ẩn tàng cực sâu hải tặc, lão đầu tử nói hắn sớm đã có đưa thân đại hải trình tư cách, nhưng một mực bất động, là cái nguy hiểm nam nhân. Sạn gì nói ra? Khi thợ săn hải tặc lúc ấy, thường xuyên nghe các hải tặc nói lên người này. Sozo nhìn về phía William, hiện tại xem ra thật có chút thực lực. Dỗ Bin gật gật đầu, ta cũng đã được nghe nói, một cái tại Đông Hải phát triển thế lực người, tựa hồ muốn cầm Đông Hải khi đại bản doanh, là cái rất có kế hoạch tính cùng dã tâm người, có thể nói là cái thứ hai rỗ cô đại, thậm chí so với hắn còn muốn kín đáo một số, chỉ là vì sao lại tới nơi này đâu? Lam Lam tình báo, Dỗ Bin tuy nhiên không phải Đông Hải người, nhưng là nhận được tin tức lại không ít, cũng đã được nghe nói vị này Samy Liam, trước kia tại bạ rỗ quẻ hoa xã thời điểm, còn muốn mời vị này, bất quá bởi vì tìm không thấy người, về sau coi như, tóm lại, hắn có chút nguy hiểm. Robin tiếp tục nói: "Cái thứ hai rợ cổ đại." William nhai nuốt lấy mấy chữ này, đột nhiên cười một tiếng, "Ta cũng không phải cái gì cái thứ hai người nào, ta chính là ta, Sam William, nhóc mưu rơm, ngươi lời nói để cho ta rất lợi hại phẫn nộ, tại khiêu chiến cái đủ trước đó, lấy trước ngươi cái này cái gọi là vị thứ năm hoàng đế thử nghiệm, nhìn xem ngươi là có hay không có tư cách đảm nhiệm cái danh xưng này đi. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không nở giống, không mục đồng, âm nhu trầm chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 1034, không hổ là thất vũ hải." nghe nói như thế, vì ngược lại là thở phào, cười nói, cái gì đó, ngươi không phải cải đủ thủ hạ à, muốn khiêu chiến cải đủ sao? vậy không được, cải đủ là ta muốn trước đánh ngã. William lời nói đều không có nói, chỉ là mãnh liệt khẽ vươn tay, cánh tay kia hóa thành hơi nước trụ, đột nhiên hướng phía phía bắn xuyên qua. Vi lâu một bên, trực tiếp tránh thoát cái này mãnh liệt như đạn pháo xạ kích đồng dạng hơi nước trụ. William cười lạnh một tiếng, nay thẳng tiến lên hơi nước trụ phía trước đột nhiên một cái rẽ ngoặt, hơi nước trụ từ phía sau bay thẳng phi cái góc. Vi nhìn cũng chưa từng nhìn, toàn bộ cánh tay đều nổi lên ba khí trực tiếp rơi lên quyền đầu dựa vào phía sau một chút ẩm hơi nước trụ bị tạc mở thành sương ngủ mang theo một chút trình độ bao phủ phi quanh thân không gian còn lại hơi nước trụ sau này co vào dần dần ngưng kết thành William Tay vì ép một chút mũ giơm nét miệng lên mỉm cười William nắm chặt tay trưởng trong mày nhìn lấy Luffy ánh mắt bên trong hiếm thấy mang lên mưu trọng bá khí nội bộ phá hư tay hắn hiện tại rất lợi hại nha nếu như không phải vừa rồi Phi xuất quyền thời điểm chính mình có chỗ cảnh giác trực tiếp co vào thực thể dù là như thế quầng kia đầu cũng làm cho hắn quầng đầu du lên trong lòng bàn tay bộ cảm giác liền theo bị quấy một chút một dạng loại trình độ kia là bá khí nội bộ phá hư không sai vì nhẹ răng nói kì dị đây là lưu anh cao cấp vật dụng William trực tiếp quất ra bên hông tây dương kiếm hướng bên cạnh quét ngang trên lưỡi kiếm vọt thẳng ra một đoàn hơi nước ngay sau đó này hơi nước nội bộ tập nhiễm lên một tầng hắc sát. cái gì lưu anh không lưu anh William lạnh hừ một tiếng kiếm nhận mạnh mẽ hướng phía trước vung lên xe lửa chém ông màu trắng hơi nước so như trắng kích nhưng lại bị bên trong bá khí chỗ che đậy trực tiếp hình thành hạt sát chạm kích như loan nguyệt đồng dạng hoành chém tới, tại chạm kích xuất hiện trong máy mắt, nhiệt độ cao mang theo cự đại trùng lực gia tốc cái này chạm kích tốc độ, cấp tốc cắt vào mũ dơ một đám. Vì trong mắt vừa mở, trực tiếp dơ ngón tay cái lên đi đến thổi hơi, đưa cánh tay thổi cự đại, bá khí bao trùm ở trên, nhiều hơn một vòng đỏ thẫm, chỉ gặp hắn cánh tay hướng trên cánh tay co vào, giống như lò so một dạng co lại ở bên trong, nhắm ngay này cấp tốc bay tới chạm kích, đi đến quơ vào trên nắm tay trực tiếp phun ra một đạo bạch khí. Cao su cao su viên vương hỏa quyền súng. Ẩm này co vào quyền đầu đột nhiên bắn ra qua, trực tiếp cùng không khí ma sát mang ra một đám lửa, hỏa diễm bao vây lấy cự quả lớn to. nhất quyền hung hăng nện ở tốc độ cao đánh tới chạm kích phía trên, quyền đầu cũng không có cùng chạm kích tiếp xúc, như có một vòng vô hình khải giáp ngăn tại bên trên, cùng này chạm kích đụng chạm lẫn nhau kéo đẩy. Cách. giang có một hồi về sau, này bay ra chạm kích đột nhiên xuất hiện vết rách, đồng thời dần dần mở rộng. với anh, vì quyền đầu đột nhiên hướng phía trước tiến dần lên, quyền đầu vọt thẳng nhập, đem này chạm kích đánh cái vỡ nát, cự đại phong áp mang theo nhiệt lượng thổi hướng trung quanh. Cường đại phong áp đem phụ cận làm thành vòng một đám hải tặc thổi hạ xuống, trực tiếp rơi vào trong biển, nhưng rất nhanh liền bị trên thuyền lưu thủ hải tặc kịp phản ứng, ném ra ngoài dây thừng để bọn hắn bò lên. Hát hát hát. Vị thứ mở răng, thu tay lại, đối William nói, không, có gì không tầm thường nha. William hiếp hiếp mắt, không hổ là vị thứ 5 hoàng đế à? Mặc dù lớn lại nói không ít, nhưng là thực lực thật không tệ. Tự nhiên hệ, tự nhiên là không có cách nào dùng bá khí bao trùm tự nhiên, nhưng là kiếm sĩ khác biệt, hắn có thể đem hơi nước nên chém đánh một dạng ra, bản thân lại sẽ chém đánh cho nên hơi nước càng nhiều là cung cấp trùng kích lực cùng nhiệt lượng, phối hợp chẳng kích, giống như tốc độ cao chạy xe lượn như vậy có trùng kích lực, mà William mang theo bá khí chẳng kích, bản thân liền là mang theo nội bộ phá hư tầng thứ. trải qua nửa năm chiến đấu, hắn bản sự cũng trưởng thành không ít, giống loại khí phách này chẳng kích, hắn cũng là sẽ. hắn chỉ là không nghĩ tới, gia hỏa này bá khí trình độ cũng không yếu, xem ra không chỉ là nói mạnh miệng mà thôi. ta thế nhưng là trưởng thành không ít ta. Vì Hì Hì cười nói, sẽ không lại thua. thời gian nửa năm, một mực đang cùng cái đủ cùng chặt lọt kẽ lỉnh thủ hạ chiến đấu tăng thêm hỉ ổ gõ rồ chỉ đạo, hắn trưởng thành tính là phi tốc, Lưu Anh không chỉ có thể ngoại phóng, cũng có thể làm được phá hư, mà ở đây phía trên còn có một chiêu, một chiêu va chạm về sau, William cùng phí lẫn nhau nhìn lấy, cũng không động thủ, ngược lại là hắn mấy người bắt đầu động tác, thử vong giao nhau, Eo Sĩ Liễu là dẫn đầu xuất kích, hai thanh hai súng lẫn nhau giao nhau lại là nhoáng một cái, rũ ra đại lượng viên đạn, Tư Nhân không thủ đạo đường cỏ ngói chính quyền, Diệp Vệ hướng phía trước súng lên, cất bước chính quyền, trực tiếp tại phía trước đánh ra một đạo sóng xung kích, trực tiếp đem những viên đạn kia cho sông bay mất. Có lao phụ đại, không có người có thể đánh lén phi." Zi Bei lớn tiếng nói. "Zi Bei ơi sao?" Khéo xím nhũ Lạc thản nhiên nói, ngược lại là không ai sẽ làm cái kia đánh lén sự tình, chúng ta thuyền trưởng, đối với các ngươi thuyền trưởng cảm thấy rất hứng thú, về phần ngươi, cứ giao cho ta đến." Một bóng người lăng không nhảy lên, chỉ nghe hét lớn một tiếng, Mòn bợ lạn nhảy trên không trung, đi đứng cao cao dơ lên. Kim cứng nát. Chân kia chân nhiễm lên ba khí, tại mòn bợ lạn giữ tận trong mắt dưới, giống như chiến phủ động dạng dùng lực hướng xuống một bộ. Zi Bei đồng tử co giật lại hai tay cố định thành hình chữ thập hình trực tiếp đi lên chặn lại mai hoa ra cong chiến phủ hạ lạc bổ vào dìm bệ trên cánh tay mang ra một đạo cự đại sóng xung kích hướng trung quanh đẩy ra liền liền dưới chân bong thuyền tại thời khắc này đều ầm vang vỡ vụn ra trực tiếp phá vỡ một cái độc lớn đem dìm bệ trực tiếp ấn vào trong nước đây cũng không phải bình thường bong thuyền bởi vì là chuyên môn kết nối mà thành chiến đấu sân bãi trừ ra một tầng làm bằng gỗ bong thuyền bên ngoài đi đến đều là độ dày siêu cao cơ bản nhưng mà chiến đấu này dư ba trực tiếp liền cho đánh xuyên qua một vỡ lan một chân hạ lạc về sau. Mượn này cố lực hướng không trung nhảy một cái, hai chân lên đạp, trực tiếp giẫm tại không khí bên trên bật lên mấy lần, thân thể bỗng nhiên hướng xuống quét ngang, quyền đầu trực tiếp văng ra ngoài. Kim cương phá. Quyền kia đầu trực tiếp cuốn lên một đoàn sóng xung kích, trực tiếp chui vào bong thuyền lỗ thủng bên trong, đánh phía mặt biển, riêng là đem mặt biển đánh ra một đoàn lom sùm dưới. Ngư nhân không thủ đạo thương ba. Đoàn kia lom trong nước biển, đột nhiên vang lên một đạo tiếng giống, lam ngập mạn từ đó chui ra, cá màng thủ trưởng mang theo một đòn nước, trực tiếp đi lên vung lên đánh, dòng nước giống như trụ, cũng giống như một thành, có thể đâm thủng hết thể trưởng thương thướng thẳng đến phía trên mỏn bờ lạn đánh tới ầm mỏn bờ lạn hai tay chặn lại chính giữa nước này chảy nhất thương, bị đánh thân thể nổi lên một trận sau đó bước chân hắn dấm mạnh không khí trực tiếp lướt đến hậu phương mặc cho này dòng nước đi lên bắn thẳng đến thân thể trên không trung xoay tròn vài vòng vương vàng rơi xuống đất lúc này di bệ y cũng từ này lỗ thùng bên trong này lên nhìn chăm chăm mỏn bờ lạn trầm giọng nói thể thuật cường giả sao thật mạnh à. a di bệ y mỏn bờ lạn lộ ra nhay răng cười không hổ là thất vũ hải nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay không nửa giống không bất đồng âm nhu trầm chết. tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 1035, ngươi làm gì a ngươi? Luận thể thuật, một bợn lạn là không sợ bất luận kẻ nào, có đánh hay không qua được là một chuyện, có dám hay không đánh lại là một chuyện. Thất Vũ Hải thì thế nào, Dĩ vệ thì thế nào, hắn làm vũ đấu ra, chính là muốn cùng thể thuật cường giả đối chiến. Cẩn thận. Đúng lúc này, Nami bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Chỉ gặp một bóng người vụt xuất hiện tại ngay trong bọn họ, chủy thủ trong tay trực tiếp đột nhập một bên Soro. Công. Tiếp theo một cái chớp mắt, Soro song đao giao nhau trực tiếp ngăn trở nhanh chóng lại xảo trá nhất định. Ồ, oh. tốc độ không chậm a. xò rổ cánh tay dùng lực, trực tiếp một đỉnh, đem server cho đẩy ra, giao nhau song đao đột nhiên xoay tròn, mang ra một đạo trùng kích chản kích, 72 phiền náo phong. nay mở ra trùng kích chản kích cấp tốc hướng phía trước cắt vào, nhưng lại không đụng tới server. này cao gầy thân thể giống như múa may theo gió tờ giấy, sừng sốt tại cái này trùng kích chản kích phía dưới tùy ý và mẹo, trực tiếp tránh thoát đạo này công kích, đồng thời thân hình hắn lóe lên, giống như một đạo mị ảnh, thuần phục xuất hiện tại sản dị bên cạnh, lại là một đạo dao găm đã đâm qua. Ẩm. Sản Dị một chân dẫm tại này, rào găm phía trên, quằn nhíu mày, cắn thuốc lá miệng hét lớn, "Uy, ngươi cái tên này, đến muốn đánh ai vậy?" Hắn đi đứng hướng phía trước đạp một cái, trực tiếp đạp ra Sở Vợ thân thể, tay hướng phía trước vạch một cái, trực tiếp kéo theo một đám lửa, hướng phía Sở Vợ thẳng đá, ác ma phong cước. Hô. Đi đứng sắc bén, hỏa diễm nóng rực, nhưng Sở Vợ thân thể mềm mại nhấc lên, trực tiếp tránh thoát một cước này, thân thể lóe lên trực tiếp tránh ra, rơi vào hai người trước mặt. Sozo hét lớn, "Uy, Sản Dị, đây là ta. Không gặp hắn cũng công kích ta sao?" Sản Dị cả giận nói, Đây là đối thủ của ta, hắn công kích trước ta, không muốn cùng ta đoạt. Cái gì gọi là đoạt, Địch nhân lại không phân tuân tự. Bọn họ tính toán nhìn ra, cái kia gọi William khẳng định là phi đối thủ. Vũ đấu ra bị dìm bê ơi cướp đi. Dùng súng người khác cũng có thể giải quyết. Cái cuối cùng là cận chiến, bọn họ đều muốn. Hai người chướng nhau liếc một chút, đung nhiên thống nhất nhìn về phía server, trong miệng một lời, uy, ngươi tuyển người nào? Server cũng không đáp lời, cứ như vậy nhìn lấy. Không đáp lời sao? Solo hỏi, nói như vậy, dùng hành động thực tế tới làm quyết định cũng được đồng ý, tới làm hành động thực tế đi, công kích trước hai chúng ta bên trong ai, ai cũng là đối thủ của ngươi. Sàn Dị giải thích, nhìn trầm trầm sở vỡ nói, thật không biết nói chuyện. Na bị xuất ra thiên hầu động, là cái mặt lạnh sát thủ, còn là đơn thuần không biết nói chuyện. Lời này để sở vỡ lỗ hai nhất động, nói cho đúng, hắn là bị không biết nói chuyện bốn chữ làm lỗ hai nhất động, nhìn trầm trầm Na Mì nửa ngày, thân hình đống nhiên nhất động, biến mất tại nguyên chỗ. Sô Dụ cùng Sàn Dị đồng thời sững sờ, trực tiếp nhìn về phía Na Mì bên kia, trực tiếp chạy tới, kêu lên, cẩn thận, cái gì gọi là ta không biết nói chuyện. Cái gì gọi là ta không biết nói chuyện? Server trực tiếp xuất hiện tại Na Mỹ hậu phương, đầu ngay tại bả vai nàng bên trên, tốc độ nói cực nhanh nói. Ta biết nói chuyện, trước kia ta có người bằng hữu gọi Lái Thụy, bình thường nhìn lấy không biết nói chuyện, suốt ngày chảy nước mũi ngốc không được, còn một mực vãng thân thượng bôi. Khi còn bé nhìn hắn cùng người khác so với ai khác nước mũi chảy dài, đồng dạng cũng vãng thân thượng bôi, ta cùng hắn trận đấu hướng về thân thể hắn bôi, kết liêu hắn mẹ tìm đến, cũng chạy cái nước mũi đối ta liền bôi, ta này chịu được cái này, vốn là ta thắng còn tìm người hỗ trợ đây là chơi xấu, kết quả ta toàn bôi mẹ hắn trên thân về sau đái thủy trả lại cho ta chịu tội, nói như thế nào đây? ân cũng là ăn mặc quần áo thủy thủ dựng ngược cho ta bồi không phải, ta cũng không biết cái kia. quần áo thủy thủ từ lâu tới, trên quần tất cả đều là nước mũi, về sau còn đưa cờ hở. Ồ ta, ngươi bôi qua nước mũi à? ngươi bôi qua sao? nói, hắn một cái tay liền hướng nạ mỉ trên mặt tiếp xúc. ngươi làm gì a ngươi? Nạ mỉ kinh hô một tiếng, vô ý thức đánh dụng sợ vợ đưa qua đến tay, hoảng sợ hướng phía trước thẳng lui. dù là tay kia bên trên không có cái gì nước mũi, cũng không mang theo bất luận cái gì động tác công kích. Nhưng Nã Mị liền không khỏi có chút kinh hãi, phản phất có cái gì cực kỳ buồn nôn bội rối, lại nàng lý giải không thần bí hướng trong đầu thẳng lui, cái này khiến nàng mười phần sợ hãi. Không phải liền là nói một câu ngươi có biết nói chuyện hay không sao? Làm sao lại trở nên như thế kỳ quái? Server lại bắt đầu. Thấy cảnh này, Lão Cím Nữu Lạ thở dài, không biết nói chuyện mấy chữ này là cấm chế a. Ba người hắn không bình thường đồng ý gật đầu. Server trên truyền một hạng đóng vai là lạnh lùng ít nói, bình thường đều là không nói lời nào. Nhưng làm đồng bạn, bọn họ không bình thường rõ ràng Server đang sợ một khi nói ra không biết nói chuyện bốn chữ này, hắn liền sẽ hóa thân thành lắm lời, lại nhại lầm bậm không xong, hơn nữa còn là nói một chuỗi căn bản để cho người ta nghe không hiểu lời nói, thậm chí nghe nhiều sẽ còn đầu váng mắt hoa, để cho người ta hoài nghi mình ngôn ngữ nhân loại lý giải năng lực, thậm chí sẽ hoài nghi mình có còn hay không là nhân loại. Bởi vì làm căn bản liền nghe không hiểu hắn nói cái gì, thế nhưng là lại phát hiện hắn nói xong giống có như vậy mấy phần đạo lý. Sau cùng, William hạ lệnh, trên thuyền không nên bị sợ vợ nói này bốn chữ, việc này mới tính xong, duy chỉ cái kia cao lanh chầm mặc ít nói nhân vật hình tượng không nghĩ tới hôm nay bị người giải trừ phong ấn, mà lại cái này sẽ không trong khoảng thời gian ngắn biến mất. Tại nãy mỉ nẹt tránh trong nay mắt, xô so dầu cùng sạn gì liền vọt tới bên kia, một cái song đao nâng lên, một cái khác trên chân măng diễm cấp tốc hướng phía kia đánh tới. Siêu. Nhưng mà sở vợ trực tiếp hóa thành tàn ảnh biến mất, để hai người công kích đánh cái công, chỉ gặp thân hình hắn lóe lên, cơ hồ là tiếp mặt xuất hiện tại sạn gì trước mặt, miệng phun liên hoa đồng dạng nói chuyện. Nàng nói ta không biết nói chuyện, ngươi nhìn ta không biết nói chuyện sao? Ta chỉ là không muốn nói chuyện, ta thực rất lợi hại có thể nói, lại nói. Ta không muốn nói chuyện làm sao rồi, không muốn nói chuyện làm phiền ngươi à nha. Khi còn bé ta qua đái thủy nhà bọn hắn liền vụng trộm cầm điện thoại trùng ghi lại chính ta thanh em dấu nhà bọn hắn trên cửa chính, sau đó cũng là đi, ta nửa đêm qua nhà bọn hắn, muốn đem này điện thoại trùng cầm về. Ngươi đoán làm gì? Điện thoại trùng không, ta mở ra nhà bọn hắn môn, xem bọn hắn nhà con chó kia đang chơi điện thoại trùng, ta liền vụng trộm chơi đái thủy nhà bọn hắn con chó kia. Ta cùng ngươi giảng, nhà bọn hắn con chó kia vừa vận rất tốt chơi, liền sư tử ngươi biết à, theo cái sư tử một dạng, đều là kim mao kim sắc, điệu đều là ki M, lớn như vậy cức, người gặp qua cức sao? Người gặp qua sao? Nói, cái kia vươn tay ra, năm ngón tay tại này lắc, tựa hồ là muốn mô phỏng ra này bài tiết vật hình dáng, hướng phía sản gì trên mặt đối. Sản gì một trận đầu váng mắt hoa, phản phất nhận cực đại tinh thần công kích, vô ý thức lui lại một bước, mở miệng nói, ngươi làm gì a ngươi? William thở sâu, nhìn lấy cái này bệnh thần kinh một dạng trắng cảnh, quá to, server, im miệng. Đang hướng phía trước móc thứ gì server đột nhiên đình trệ, thân hình trực tiếp biến mất, trùng hợp cũng tránh thoát sổ dội chạy tới một đạo chấm kích, tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn liền xuất hiện tại William bên người, khuôn mặt lạnh xuống đến, nắm dao găm đứng tại này, không nói một câu. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không nở giống, không bộc đồng, âm nhu trầm chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 1036, nhân phẩm thủ thắng. William trừng mắt server, một cái chiến đấu, nói nhiều như vậy làm cái gì, nhiều như vậy cơ hội tốt, nếu như mới vừa rồi là động thủ không phải động truy lời nói, thậm chí có thể xử lý một cái. Nhưng bây giờ lời nói, nhìn thấy cái kia sổ rủ cùng sản dị giống như là hai cái cửa như thần thủ tại người khác phía trước liền biết chắc không có gì bộ phim hai người kia cũng là đại danh đỉnh đỉnh thợ săn hải tặc giàu ngoại số dồ còn có Hartovinmuc sản ứng gì đều là danh nhân cần chú ý tồn tại một mợ lằn cũng tại cùng dìm BAE chiến đấu căn cứ William chính mình nhãn quang tới nói một mợ lằn không phải là dìm BAE đối thủ thậm chí nói cái này là mập mạp cường lực trình độ ẩn ẩn cái này hải tặc đoàn thứ nhất cùng vị thứ hai đưa về phần tại sao còn có cái thứ hai phân chia William nhìn về phía phi thiếu niên này tuy nhiên miệng đầy khoác lác nhưng không thể không sách bản thân hắn thực lực chiến đấu hẳn là mạnh vi đường Căn cứ từ chính mình kiến văn sắc cảm ứng, trong cơ thể hắn còn ẩn giấu đi cái gì kỳ quái lực lượng, để cho người ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Nhưng cũng chỉ là nguy hiểm mà thôi. Hắn đối với mình kiến văn sắc cảm ứng sẽ không sai. Lúc trước đối đại Cựu Cô Đại, cũng chỉ là phần này nguy hiểm, đại biểu cái này nhóc Mũ Rơm có thể uy hiếp được chính mình mà thôi. Về phần nhóc Mũ Rơm lúc trước vì cái gì có thể đánh bại Cựu Cô Đại dẫn đến hắn mất đi Thất Vũ Hải vị trí, điểm này William không quá hiểu biết, có lẽ chỉ là đơn thuần vấn đề vật khí. Hiện tại William, từ trong bóng tối giải phóng về sau, đã bắt đầu từng bước mất đi trước kia cẩn thận chặt chẽ cũng là hai chữ bằng chứng đồng thời hắn bắt đầu hết lòng tin theo vận khí hai chữ này cái này cùng hắn một đường đem người đánh bại chiến tích rất lợi hại có liên quan gặp được hải tặc toàn đều không phải là đối thủ của hắn hắn tự tin cũng càng lúc càng lớn mà kiến văn sắc cảm ứng cũng chưa từng sinh ra sai nhóc mũ rơm lúc trước đánh bại giàu cô đại rất có thể là vận khí chính mình lúc ấy bởi vì lo lắng hai hùng bị giấu ở đông hải cũng là bởi vì vận khí không tốt nếu như có thể sớm một chút cảm thấy được lời nói hắn khẳng định đã sớm ra biển hoặc là lấy tay thống trị đông hải đây hết thể đều là vận khí cho phép nhưng cũng còn tốt hiện tại hết thể đều tới kịp tiếp tục William chậm rãi nói ra mấy ngày sau sẽ tờ gì ạ, thể hạ công quốc tại giải quyết tốc độ đến cùng Mỹ Hạt đột nhiên khiêu chiến về sau cỡ lão ngược lại là thanh nhàn tốc độ sau khi đi Mỹ Hạt đợi một thời gian ngắn cũng đi lúc đầu cỡ lão liền muốn trực tiếp đi nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến mình còn có cái nhiệm vụ không có hoàn thành chính mình tới giống như không phải vì chuyên môn bị Mỹ Hạt đến đánh nhau mà chính là đến để hạ công quốc chính phủ thế giới Lam Hải quân vẫn là ngang tàng có tiền hải quân đã lập trực tiếp để cho người ta tại thành thị em đạn thuê chỗ tiếp theo sân bãi xem như Lâm Thời Văn phòng chỗ. Nơi này trước kia là một chỗ đại kịch viện, làm mười phần hào hoa, bị cỡ lập trực tiếp dùng trọng kim cho mửa đến, phân phối tốt chỗ nghỉ ngơi, trực tiếp để hải quân vào ở đi vào. Dù sao tiền này chính phủ thế giới muốn báo tiêu, hoa đến tiêu xài đều là chính phủ thế giới, không quan trọng. Cái này đại kịch viện làm chín cái tầng lầu, nay tối cao tầng lầu trước kia là viện trưởng nghỉ ngơi ở giữa thêm văn phòng, bây giờ bị cỡ lập chiếm cứ xuống tới, trực tiếp liền ở tại nơi này. Bọn họ kia là cái gì quốc vương còn chưa tới sao? Ta nhớ được rất sớm trước đó liền để ngươi cho hắn phát tin tức đi. Hiện tại chuyện gì xảy ra? Cất lão lúc này nửa nằm tại xa hoa ghế sofa trên ghế, tiện tay lắc lắc giấy báo, hỏi hướng ở bên cạnh chờ lệnh Cú Dô. Hắn lúc đầu tại này nghỉ ngơi tốt tốt, Cú Dô đột nhiên đi tìm tới nói, Thệ hạ công quốc quốc vương bên kia, hiện tại gọi điện thoại đều không tiếp. Cú Dô đẩy tới kính mắt, nói, vâng, Cất lão tiên sinh, chúng ta trước tiên liền đã liên hệ bọn họ, nói là muốn tới, đã khởi hành, nhưng là vừa rồi ta đánh một thông điện thoại muốn xác nhận hành trình, kết quả lại là không người nghe. Vẫn rất mẹ nó kỳ quái, người này thật điên a? chủ động muốn chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước hiện tại người không nhìn thấy coi như điện thoại cũng không tiếp làm gì ta mặt mũi không đủ lớn cựu lão cổ quái nói còn không rõ ràng lắm ta lại đi xác nhận một chút cu rồ nói ra cựu lão khoát quá tay tính toán chờ một chút cái kia phà gì ẻo rồ xù đâu hắn mấy ngày nay đang làm gì như cũ tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong diễn giảng phát biểu giấy lệnh yêu cầu mỗi cái quốc vương buông xuống tranh chấp tạo thành thống nhất dạ tờ ạ cu trả lời phà gì ẻo rồ một cái không bình thường thần kỳ người Thần kỳ đến cỡ lão đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Người này thực lực từ kiến văn sắc cảm ứng bên trong cũng không thể nói vẫn được, mà là phi thường mạnh loại trình độ đó, từ cỡ là cảm giác cùng suy đoán phía dưới, người này thực lực là không xuống thất vũ hải, tuy nhiên kiến văn sắc cũng chỉ có thể cảm ứng sinh mệnh khí tức, cụ thể chiến lực vẫn phải nhìn chiến đấu để tính, nhưng là cỡ là kinh nghiệm thế, nhưng là mười phần phong phú, hắn suy đoán ra đến thực lực, vậy liền 8.9 phần 10. Có mạnh như vậy thực lực, tại hiện tại tốc độ rút đi, thì không tại, mình tại cái này đóng quân tình huống dưới, hắn nếu như muốn phát động tạo phản, tùy thời đều có thể thành công con hàng này tại ẻm đạn tòa thành thị này uy vọng cực cao, cao đến tòa thành thị này thị trưởng cũng không có việc gì đều muốn đi qua tìm hắn xin chỉ thị, mà hắn bản thân mình là cái kẻ lang thang. đúng, mẹ nó một cái kẻ lang thang, liền cái phòng trọ đều không có, mỗi ngày ngủ địa phương không phải trong tự quán, cũng là trên đường cái, trải cái báo chí cũ liền có thể ngủ loại kia. phu cận người thật giống như đã tập mãi thành thói quen, thậm chí tại rổ xù giấy báo không đủ thời điểm, bọn họ còn tự phát cầm giấy báo cho hắn tiếp cận, mười phần thần kỳ. cựu lão tò hỏi qua, các ngươi đã tôn kính như vậy hắn? vì cái gì không cho hắn cải thiện một chút sinh hoạt, trả lời là toàn bộ đều bị rỗng sụ cự tuyệt. Có rất nhiều làm người hắn cung cấp chỗ ở, mua xuống biệt thự, nhưng đều bị cự tuyệt. Dùng rỗng sụ lại nói, đây không phải cá nhân hắn đạt được, hắn không có quyền đặt được. đám dân thành thị lui mà cầu lần, muốn dân phòng, hắn cũng cự tuyệt, bởi vì này đồng dạng không phải mình. ăn ở, hắn tất cả mọi thứ đều dựa vào chính mình. tại thành thị này bên trong, dựa vào nhặt đồ bỏ đi thỏa mãn chính mình sinh tồn. đến sau cùng những này thị dân đã thỉnh thói quen, cũng không cưỡng cầu nữa. mặc dù nói sinh tồn gian an nhưng là rồ sủ vẫn như cũng là lời giúp người làm niềm vui, trợ giúp mọi người giải quyết tranh chấp, phố lớn ngõ nhỏ quê nhà hàng xóm, cả tòa thành thị chỉ cần hắn ra sân, không có giải quyết không được sự tình. Rồ sủ có phải hay không ạ, sợ gì ạ hoàng đế cỡ lão không biết, nhưng là muốn nói hắn là ẻm đạn hoàng đế, cỡ lão là tin. Con hàng này không phải dựa vào lấy thực lực, cũng không không có dựa vào bất kỳ thủ đoạn nào, thuần túy là mẹ nó dựa vào nhân phẩm đến thu hoạch được khách nhân tôn trọng. ố ố á á á. Đột nhiên bên ngoài vang lên khóc thét thanh âm, thanh âm kia cũng không phải là một người. Tựa hồ là cả con đường người đều đang khóc một dạng. Cố lão lông mày nhíu lại, đứng người lên hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ gặp một đám người tại này cầm một phần vừa từ tin tức chim vại xuân giấy báo, tại này khóc ròng ròng. Vương A, Vương A. Một bên khóc, còn vừa có người tại này hô hào. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngờ giống, không mục đồng, âm nhu trầm chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 1037, đường là người đi tới. Tình huống như thế nào? Cố lão nhìn lấy phía dưới, đây là Khâu Tang. Cù Dậu phản ứng càng nhanh, trực tiếp chạy xuống qua, từ đản mát đầy đất giấy báo bên trong trực tiếp nhặt một phần, chỉ quét mắt một vòng, ánh mắt lững tụ, trực tiếp chạy tới. Cờ lão tiên sinh, không tốt lắm. Ừm. Phải ạ công quốc của vương, chết. A. Cờ quay đầu nhìn lại, ngón tay nhấc câu, này giấy báo liền bay đến hắn trước mặt, hắn cấp tốc quét mắt một vòng trang địa, trực tiếp mắng lên, thật đúng là mẹ nó coi ý tứ, mù gặm sở thu bao nhiêu tiền a, loại sự tình này còn muốn đại phô trương tán lạc xuống. Mẹ nó một trăm bợ gì một phần giấy báo, trực tiếp cứ như vậy rơi xuống dưới. Phía trên tin tức báo chí mà không phải thế giới kinh tế Tân Văn báo, là bản địa giấy báo, nhưng mấu chốt là tin tức chim là mẹ nó ngủ gặm sợ sản phẩm a, chính phủ thế giới dùng đều là chuyển tin con rơi. Phía trên này nội dung, còn 10 phần có ý tứ, đại thể liền hai điểm. Phệ Hạ công quốc quốc vương qua đời, Xệ Hạ công quốc cùng phải tổng công quốc thống nhất đối phệ Hạ công quốc tiến hành tuyên chiến. Liên theo ước định cẩn thận giống như, làm cái gì? Ngươi không trước mấy ngày mới liên hệ đến Phệ Hạ công quốc quốc vương sao? Cớ lão đem giấy báo bay cho cũ rổ, một lần nữa tìm sofa ngồi xuống, điêu lên một điếu xì gà tại này nói ra khói bụi, sau đó thử mở răng, thật đúng là mẹ nó có ý tứ, có người không muốn để cho Phệ Hạ Công quốc trở thành gia nhập liên minh nước. người nào? tóc đỏ. hắn hẳn là đi mời đúng, hắn cũng không có cái kia tâm tư. hẳn là địa phương quý tộc. Cujo đẩy tới kính mắt, phân tích nói, cỡ lào tiên sinh, Phệ Hạ Công quốc tình huống không giống nhau lắm, quốc vương quyền lực cũng không lớn, càng nhiều là nắm giữ tại những đại quý tộc đó trong tay, quốc vương thực tế khống chế bản. bất quá là Phệ Hạ Công quốc một phần ba, còn lại đều là đại quý tộc nắm giữ, có lẽ là phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tự khoe là cố vấn cũ rồ. Tại cớ là kết thúc cùng mỹ hạt sau khi chiến đấu, liền bắt đầu lấy tay thu thập tình báo. Như loại này đại khái thế lực phân bố, hắn làm hải quân, tìm tới thị trường tùy tiện nói hai câu liền moi ra tới. Phệ hạ công quốc cùng trên thế giới đại bộ phận vương quốc đều một cái dạng, quốc vương cùng nói là quốc vương, không bằng nói là lớn nhất đại quý tộc. Nhưng ở trong mắt cũ rồ, cái này không thể bình thường hơn được. Phệ hạ công quốc bản thân liền tràn ngập to to nhỏ nhỏ quý tộc, bốn tòa trong đại thành thị, trừ thủ đô bị quốc vương trường khống, hắn bao quát ẻm đạn đều là tại hắn quý tộc thủ hạ chỉ là trên danh nghĩa là phải hạ công quốc mà thôi. Quốc vương ở chỗ này chỉ có thể trinh đến thuế bên ngoài, không, có cái gì? Lãnh thổ phương diện, quốc vương nắm giữ lấy 1/3, hàn quý tộc nắm giữ lấy còn lại bộ phận. Cái gì ngoài ý muốn? Không muốn gia nhập liên minh nước, có trùng hợp như vậy. Người này vừa mới chết, đối diện hai quốc gia liền đánh tới, đang thay đổi thành gia nhập liên minh nước trước đó trước tiên đem địa phương chưa cắt. Cớ lão nói ra khói bụi, nói, ta nhớ được gia nhập liên minh nước chuyện này, chính là cái này quốc vương sẽ đi, hắn vừa chết, ta tìm ai tiếp xúc đi. Mặc dù nói không phải gia nhập liên minh nước Chính phủ thế giới cũng không có quy định không thể nhúng tay không phải gia nhập liên minh trong nước bộ sự vụ, nhưng loại sự tình này nên xử lý như thế nào? Một cái là tiệm địa bàn, một cái là tốc độ địa bàn, bọn họ quốc gia chính mình nội chiến có thể, không ai nhúng tay. Nếu là hải quân nhúng tay, này cũng rất dễ dàng biến thành hải quân cùng hải tặc chiến đấu. Nơi này chính là Tân thế giới, một khi làm không cẩn thận, liền sẽ để người chống động biến thành hải quân cùng hải tặc chiến tranh toàn diện. Cái đủ cùng liền kết minh, Tân thế giới còn lại hải tặc nhóm liền theo được cái gì tín hiệu giống như, liền tự mình biết tình báo tới nói rất nhiều hải tặc đều trong bóng tối tiến hành kết minh, thì hiện tại không lộ diện, dẫn đến rất nhiều người ngắm chuẩn lấy hắn vị trí kia, nhưng là tóc đỏ lại bắt đầu hành động, để Tân thế giới cục thế càng thêm lẫn lộn. hiện tại Tân thế giới liền theo cái thùng thuốc nổ giống như, bọn họ hải tặc nội bộ làm sao làm đều được, nhưng là một khi ngoại lực nhúng tay, vậy liền rất có thể lại điều lấy trước mắt cái thế giới này tình thế, không thể chạm vào. điểm này liền để cỡ lão 10 phần rơi vào tình huống khó xử, cỡ lão hướng trên ghế salon lại nằm nằm, hỏi, gì đã đâu? khả năng ở bên ngoài ăn cái gì, ngươi biết? Dì đã tiểu thư gần nhất một mực đang bên ngoài tìm kiếm lấy mỹ thực. Cù rồ nói thực ra nói